Thần Nưu trấn yêu cổ, hoàng kim tuyệt đối năm, ai như nhận biết phá, thiên hạ tại bà bát. Vân Tùng lặp lại một lần, nói ra, bài thơ này ta ngược lại có chút vấn tượng, nhưng mà nó không nên nói là Thạch Long đối thách hổ, vàng bạc tuyệt đối năm, ai biết phá, mua tận thành đô phủ. Bài này Khô Đao Ca giao hắn tại trên mạng bãi kiến nhiều lần, gọi là Đại Tây Vương Khô Gáo, là cõi nhà Minh chữ danh phản tập chương hiến trung bảo tàng lưu lại. Tại thời gian rất lâu bên trong, bài này Khô Đao Ca giao đều bị xem như truyền nhậm, là bách tính tin đồn cố sự. Nhưng Vân Tùng nhớ kỹ ở hắn xuyên việt trước không lâu sau cốc gia thật đúng là là tìm được Đại Tây Vương Khô Gáo. Hùn nữa tẳng bảo địa cùng cà giao ám thị quả thật có thể sững đáng, nhưng mà sững đáng là một chuyện, chỉ bằng vào vài câu này muốn tìm tới Đại Tây Vương Khoa Báo là một chuyện khác. Nghe Vân Tùng mà nói Toàn Sơn giáp nghi ngơ hỏi, "Lão đại ngươi đây là từ nơi nào nghe được Khoa Báo ca?" "Ta chưa từng nghe qua, ngươi cái này không đúng sao? Ta là Nam Bọ Tự Nhất Mạnh, chúng ta Nhất Mạnh một ngực đang nghiên cứu Thiên Hạ Khoa Báo, từ chưa từng nghe qua ngươi một trang này Khoa Báo ca." Vân Tùng nói ra, "Ta cũng là nghe người ta thuận miệng nói, khả năng người kia là Mì Biên, ngươi nói ngươi muốn tìm Thượng Không phải, cái này kho báu gọi là Quá Bình Vương kho báu, chính là tiền triều lớn nhất nghĩa quân đầu mục Quá Bình Vương lưu lại kho báu. Lão đại ngươi tự nhiên biết rõ, cái này Quá Bình Vương trước đây quét sạch Giang Nam một chỗ, cướp giật hàng loạt tài bảo. Mà cuối cùng hắn vẫn là bị tiền triều triều đình trô đánh bại, trong đó ở trong quá trình này đã từng có một đại tướng lập xuống công lao hắn mã, cái này đại tướng liền bị Phong làm Thượng Hải Vương, thời ta ra dò thăm tin tức, cái này Thượng Hải Vương giải Quá Bình Vương bảo tàng bí ẩn, cho nên chúng ta một mực đang tìm hắn một địa. Nhưng là cái này Thượng Hải Vương cũng là nhân vật lợi hại, lưu lại mấy cái giả mộ địa, gọi là Thượng Hải Vương nghi chủng. Hắn chôn chính mộ địa ở phương nào lại là không người có thể biết. Lần này ta trong lúc ngẫu nhiên lấy được một tin tức, Thượng Hải Vương mộ khả năng bị dấu ở nơi này, thế là chúng ta liền đến. Vân Tùng nói ra, ngươi vì để tránh cho bị người phát giác hành tung, thế là thuận dịp an bài nhân thủ trang đầu châu mặt ngựa hù dọa người. Toàn Sơn rắc gật đầu, đúng, chủ yếu chính là hù dọa từ kiệt dạng này tên chôn mộ, bọn họ biết rõ Mộ Lang Cương cũng có một ít đồng thi trong mộ có đáng tiền đồ vật, cho nên thỉnh thoảng đã có người tới mạo hiểm. Vân Tùng bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ngươi một chiêu này có thể có hiệu quả sao? Giáng đến Mộ Lang Cương mạo hiểm đều có tham lam có đảm lực hạng người. Những người này sao có thể dễ dàng như vậy bị sợ hù? Thân phận của các ngươi đã sớm lộ ra ánh sáng. Ngay cả Từ Kiệt đều biết Đầu Châu Mặt Ngựa là tên trộm mộ chỗ giả trang, huống chi bản địa địa đầu xả. Toàn Sơn giáp lại lắc đầu, cái kia không có, chúng ta dọa chạy không ít người đây, những người này tham lam cũng giả, thế nhưng là không, có cái gì là gan, trông thấy Đầu Châu Mặt Ngựa thế nhưng là dọa ngất không ít. Vân Tùng nghi ngờ, Từ Kiệt một cái tiểu thương phiến, vậy hắn làm sao biết Đầu Châu Mặt Ngựa là hàng giả chuyện này? Thế là hắn đi vấn Từ Kiệt. Từ Kiệt đáp túng nói hắn cũng là đoán. Hắn không tin đầu châu mặt ngựa những cái này, địa phủ lâm xoáy sẽ xuất hiện tại Mộ Lang cương loại địa phương này. Lời này nghe xong chính là quá loa. Vân Tùng trở thành ma quật vô tới tìm hiểu ý của hắn, dạng này hắn mới nói ra lời nói thật. Là có người nói cho ta biết, dạy ta Thỉnh tiểu quỷ bí thuật người kia nói cho ta biết, hắn nói nơi này đầu châu mặt ngựa đều là người giả trang, căn bản không cần sợ, ngược lại có thể dùng đồng dạng phương pháp đi hù dọa bọn họ, cho nên ta mang ngươi làm bộ hắc bạch vô thượng. Người này là ai? Ta không biết hắn kêu cái gì, hắn giống như ngươi cũng là đạo sĩ, còn nói mình là phái Mao Sơn đạo sĩ, có một lần hắn cơ duyên xảo hợp ta mời hắn đi uống rượu. Hắn uống say say say về sau đem tin tức này tiết lộ cho ta. Nghe lời này một cái vân trùng trong lòng cội báo động đại tác. Phái Mao Sơn đạo sĩ, chỉ sợ là Hắc Mao tông đạo sĩ mới đúng. Đối phương cũng không phải uống say không cẩn thận đem tin tức này cáo chi từ kiệt, chỉ sợ hắn có mưu đồ khác muốn lợi dụng từ kiệt đây. Giạng này cái này Hắc Mao tông đạo sĩ sẽ không cách từ kiệt quá xa, hắn rất có thể trong bóng tối truy tung một bọn người. Một phen đi xa, bọn họ tại 3 giờ sáng nhiều về tới nội thành. Bạch Thảo trai tại nội thành một chỗ dãy đặc trong khu cư dân, đây là thành thượng Hải Phòng cũ khu quận tư, sớm nhất là thôn, về sau thành thượng Hải phát triển nhanh chóng. Nhà cao tầng đội đất mà lên, nhưng cái này lão khu quân cư liền bị thời đại từ bỏ, trở thành tầng dưới chót bách tính ký thân chỗ. Lý Gia lão trách chính là một tòa người dân bình thường phòng, nó cũng là một tòa thạch kho khẩu, đại viện tường cao bao vây, ở bên ngoài rất khó nhìn đến tình huống bên trong. Lý Gia chỉ là bình thường tiếp xúc, vẫn dùng cho Toản Sơn giáp liếc mắt ra hiệu, để cho hắn dẫn người hướng vào trong chói người. Toản Sơn giáp chần chờ nói ra, "Đại ca, loại sự tình này được Tiễn Tiên Viên a, ta chói chật người có kinh nghiệm, cái này chói người sống vẫn phải là dựa vào hắn." Tiên Tiên Viên chê cười nói, "Huynh đệ đúng là tại Lục Lâm lăn lộn qua một chút thời gian." Vậy chó hơn người, nhưng chó đều là làm giàu bất nhân nhà giàu, dẫn chúng chúng ta là không được vào. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, lão viên không cần giải thích, tất cả mọi người hiểu rõ cách làm lưới của ngươi, như vậy hiện tại mời ngươi trọng thao cửu nghiệp, mang mấy cái huynh đệ đem lý gia toàn công chế. Nhưng thành tựu Hải Trì An không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đám người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi tới lý gia láo trạch ở chỗ đó ngõ, sau đó không biết ai báo cảnh sát, phiên thiên viên chính đang dẫn người làm kế hoạch, ngọ hai đầu liền bị tuần cảnh chặn lại. Một lần này tình huống không dễ làm. Toàn Sơn giáp lại không sợ. Kiệu vương thương xuyên khinh miệt nói ra, một đám không có sống lưng ra đen cậu mà tôi, nhìn ta giết ra ngoài. Vân Tùng lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy. Hàn Quang Minh lỗi lạc hướng đi ngõ khẩu, có tuần cảnh giơ thương kêu lên, quyến đến trên mặt đất, tức vũ khí không giết. Ta là doanh thị cửu thiếu gia. Vân Tùng đứng chắn các ngang hắn. Dục dịch tuần cảnh môn lập tức vây dại. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi nơi này ai là dẫn đầu? Một cái cảnh sát trưởng lèm ma lèm me đi mà run rúng cười nói, ti chức là dẫn đầu, vị thiếu gia này, ngài thực sự là doanh thị cửu thiếu gia. Vân Tùng thản nhiên nói, tại thành thượng hải, còn có người dám giả mạo cái thân phận này sao? Cảnh sát trưởng đội vàng quát tay, "Không dám không dám, cái này tuyệt đối không có người dám." Vân Tùng vấn đạo, "Các ngươi tới nơi này làm gì? Ta tìm các ngươi tới thu thập tàn của sao? Các ngươi lần này như thế chủ động như vậy." Giọng chất vấn của hắn bình bình đạm đạm, cảnh sát trưởng lại dọa đến hồn phi phách tán, lại vội vàng khoát tay liên dương không dám. Vân Tùng nói ra, "Vậy các ngươi thế nào còn không lăn trứng? Lưu lại nơi này làm gì? Chờ lấy bản thiếu gia mời các ngươi ăn khuya a." Tuần Cảnh muôn quyết đoán rời đi. Vân Tùng trở về. Phiên Tiên Viên vấn đạo, "Lão đại, ngươi như thế đem bọn hắn đuổi đi." Vân Tùng thuận miệng nói ra, hù dọa bọn họ vài câu liền đem bọn hắn dọa cho hồn đi. Nghe nói như thế các hán tử dồn dập mỉm cười, dẫn chúng lộp thuế rượng những cái này, da đen cậu con không bằng rượng mấy đầu lão cậu, tối thiểu lão cậu canh cộng thời điểm còn có thể kêu to mấy tiếng dọa một chút người. Phiên Thiên Viên chuẩn bị sẵn sàng, đem khăn che mặt kéo xuống rồi nói ra, "Các huynh đệ, lao động." Bọn họ leo tường mà vào, không lâu sau thanh âm. Nhưng có âm lãnh phong tới phía ngoài bất chấp. Vân Tùng lập tức phát hiện đây là âm phong. Tình huống không đối. Hắn một cước đá vào trên cửa. Vô cùng đơn giản một cái tấm ván gỗ khậu dĩ nhiên cản lại hắn một cước này. Cái này cũng là không đúng. Vân Tùng luyện qua băng quyền mà lại nếm qua thần lực đan, một cước này xuống dưới được có 500 kg lực lượng, dù là thạch đầu khẩu cũng có thể một cước vỡ nát. Bên ngoài cùng đi hắn các hán tử thấy vậy kịp phản ứng, lão đại, có phải hay không cánh cửa này có quỷ a. Vân Tùng nghiêm nghị nói, dựng người bẩm thang, ta muốn hướng vào trong. Toản Sơn giáp cái đầu thấp bé nhưng chắc nịch, hắn tự mình trầm xuống cho Vân Tùng làm bậc thang. Vân Tùng giẫm lên hắn đầu vai xoay người mà lên, một bước nhảy vào viện tử. Trong sân âm phong tàn phá bơ bãi, một mảnh đen tuyền, hắn nhảy vào nội viện về sau phảng phất là tiến vào hàn băng hầm hầm. Hai đoàn lửa bỗng nhiên sáng lên, một tấm râu ria sồm xoàng mặt ở phía sau xuất hiện, chính là Phiên Thiên Viên. Phiên Thiên Viên vung ra bản tay thiêu đốt hỏa diễm, hắn lão đảo nhào mà ra kêu lên, "Lão đại, đi mau, trong này có quỷ." Vân Tùng trầm giọng nói, "Lão tử đánh đúng là quỷ." Một đầu miếng vải đen từ dưới đất toát ra cuốn lấy Phiên Thiên Viên hai chân muốn đem hắn hướng trong lòng đất kéo, Vân Tùng bộc nhanh đi lên vung tay chính là ngũ lôi một bánh xuống. Bầu trời đêm bên trong, tiếng sấm ầm ầm. Ngũ lôi một mục lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đập vào miếng vải đen bên trên, miếng vải đen lay động xuất hiện từng đầu đường vân. Quan cách gần phía dưới Vân Tùng mới nhìn rõ thế này, sao lại là một đầu miếng vải đen, đây là một con rắn lổ xác. Nhưng mà xà này tà môn cực kỳ, vậy mà toàn thân đen kịt. Ra rắn vỡ vụt, âm khí tỏa ra. Lúc này trong lòng đất trui mà ra càng nhiều rắn lột muốn truy đuưa Vân Tùng, Vân Tùng hai tay cầm ngũ lôi mục cắn răng nghiến lợi hướng xuống bổ. Tốc độ của hắn nhanh, sức mạnh lớn, một đầu ngũ lôi mục bị hắn vung mạnh cùng gậy bóng chạy mở dạng, đem từng đầu rắn lột cho bộ phá toái không chịu nổi, âm khí hung hăng tới phía ngoài tiết. Mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, càng nhiều rắn lột lục lọi mà ra. Vân Tùng giơ cao ngũ lôi mục chờ đợi chỉ cần toát ra gián lột hắn thì mở vững mạnh, cùng đánh chuột đất một dạng đem những cái này gián lột cho hết tạp bãi. Cuối cùng mặt đất bình tĩnh, Hàn Phong đình trệ. Phiên Tiên Viên ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc, hắn tự tay chỉ hướng thiên phòng, Vân Tùng đẩy cửa vào, trên mặt đất cùng trùng cụ cải một dạng trồng mấy người, đều là bị trong lòng đất hắc xà lột xác lôi lững vào trong. Còn tốt Vân Tùng ra tay nhanh, nếu là hắn chậm một chút những người này liền bị kéo vào dưới đất, đến lúc đó sợ là thần quỷ khó cứu. Hắn cùng nổ cụ cải một dạng đem các hán tử cho nổ mà ra, các hán tử lòng vẫn còn sợ hai nói lời cảm tạ, nhiều tạ lao đại ân cứu mạng, trong viện từ này giấu cái cái quái gì nha. Vân Tùng trầm ngâm nói, cái này nên là một đầu ẩn núp ở dưới đất cự xà linh, xem như xà quỷ a, không nghĩ tới ngôi viện này thoạt nhìn tưởng tượng không có gì lạ, bên trong vậy mà cất giấu vật như vậy. Đây là lý do lão trạch, bên trong trừ bỏ có dấu xà linh bên ngoài chỉ còn lại có một ông già, bị Phiên Thiên Viên tự mình lôi mà ra. Lão đầu đã dần dần già đi, mặt mũi tràn đầy đố tuổi, đầu tóc thưa thớt, da thịt lỏng, cái tuổi này nửa đêm bị người cho chói, đó là ngay cả kinh động mang dọa đã không còn nửa cái mạng. Người lao tinh mã lao trượn, lão đầu bị kéo ra ngoài sau liền từ đám người đối Vân Tùng thái độ đoán ra hắn là người dẫn đầu, thuận dịp hô quyền cầu khẩn nói: Hạo Hãn tha mạng, Hạo Hãn hạ thủ lưu tình. Chư vị Hạo Hãn có phải hay không tình hình kinh tế căng thẳng thiếu bạc chi tiêu. Không quan hệ, ta tôn tử có tiền. Chúng ta không đợi ngươi tôn tử tiền, chúng ta muốn ngươi trọng tôn tử tiền, nhưng mà ngươi trọng tôn tử tiền không tốt cầm, vẫn vùng hướng lao đầu âm hiểm, cười một tiếng, nó muốn chúng ta dẫn ngươi đi thấy nó, sau đó mới có thể đem tiền cho chúng ta. Nghe lời này một cái lão đầu trên mặt đốm tuổi đều cho dọa thành màu trắng bệnh. Hắn hai chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất, kinh hồn tiêu lên, cái đó cái kia trọng tôn tử. Ta trọng tôn tử, ta trọng tôn tử tại sao có thể có tiền? Bọn họ từ đâu tới tiền? Vân Tùng hướng hắn ngay mấy mắt, nói ra, nó từ đâu tới tiền? Đương nhiên là chôn cùng tới. Nghe lời này một cái, lão đầu hai mắt một fan suite nữa đã hôn mê. Chương 188, rồng ngủ đông bị pháp. Phiên Tiên Viên tìm trói lão đầu dùng xe đẩy lẩy đi. Từ Kiệt dẫn đường, bọn họ lại vội vã chạy về Mẫu Lăng Cương. Không đợi không được. Lập tức liền là trời đã sáng. Theo bọn họ gần kệ Mẫu Lăng Cương, lão đầu càng ngày càng tinh hồn, hắn nghĩ biện pháp dùng đầu lưới đem ngăn ở trong miệng tất thối cho đầy mà ra sau đó kêu lên. Chư vị hảo hán, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Các ngươi nói con số, ta cho hết các ngươi. Toàn Sơn giáp kêu lên, ít hắn sao đưa tiền đây vũ đủ người, ngươi có mấy cái phá tiền người không tầm thường. Ngươi cho rằng người nào đều có thể bị tiền thu mua sao? Đến Mẫu Lang Cương Lý Phi bỗng chốc mộ, Lý gia lão thái gia dọa muốn hỏng mất, trong lúc nhất thời cứt đái cùng ra. Khá lắm, lão đầu tử tự dạ dày công năng không được, cho nên thường thường gặp táo bón nỗi khổ. Một lần này hắn là sảng khoái, nhưng Toàn Sơn giáp một đoàn người thì nghỉ cơm. Vân Tùng che mũi đi đến nguồn gió, cho nên cảm giác còn tốt. Đẩy xe hắn tử bị tới hầm. Hắn sau cùng kém chút ngay cả mật cũng thổ mà ra. Đến trước mộ, Toàn Sơn giáp nhanh chóng đào đất. Phương diện này hắn là chuyên nghiệp. Mực đỏ đất đã qua khai thác tung bay, quan tài nhỏ rất nhanh lộ mã ra. Vân Tùng theo thường lệ một cước đá vào trên nắp quan tài, lần này Trệ Dương Thai không đi ra, nó trốn ở quan tài một góc bưng bít lấy đầu run lẩy bẩy. Nắp quan tài hoàn toàn mở ra, Phiên Tiên Viên bấm lý ra lão thái gia cổ đi quan tài phía trước, Trệ Dương Thai thấy rõ hắn bộ dáng về sau mãnh liệt hú lên quá dị, giang hai cánh tay xông lên muốn giết người. Vân Tùng ngăn lại nó quá to, đừng vội giết người, nói chuyện trước. Trệ Dương Thai chỉ có bản năng chấp nghiệm mà không có thần trí, nó nghe không hiểu Vân Tùng mà nói cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hung hăng giương nanh múa vuốt. Vân Tùng xem xét nó nơi này hỏi không ra lời, liền đi vấn Lý Lao Thái gia, "Lão gia tử, nói một chút đi, ngươi như thế hại chết ngươi cái này trọng tôn tử." Lý Lao Thái gia thân thể run lên cầm cập, hảo hẳn ngài nhất định hiểu lầm. "Hiểu lầm a, ta làm sao có thể hại chết ta trọng tôn tử, hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con." Vân Tùng lười nhác nói nhảm, Đông Phương Thiên không đã xuất hiện hơi hơi ánh sáng, mắt thấy Triều Dương liền muốn dâng lên. "Thế là hắn biến thành ma cọc vô mê hoặc Lý Lao Thái gia, ngươi chính là nói thật à, chúng ta đêm nay phí nhiều khí lực như vậy đem ngươi cho làm mã ra là vì cái gì? Còn không phải là vì cha rõ ràng trên người ngươi cơ mật?" Ngươi nếu là không nói, vậy chúng ta chỉ có thể giết ngươi, ngươi nếu là nói, ta hướng ngươi làm cam đoan, chúng ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn không biết tổn thương con ngươi." Lý Lao Thái gia đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi, "Thật sự?" Vân Tùng bình tĩnh nói ra, "Tuyệt đối." Lý Lao Thái gia căng cứng thân thể từ từ lỏng lẻo xuống tới. Hắn cầu xin vẻ mặt nói ra, "Hảo hán, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới phạm phải sai lầm lớn a, ngài nhất định phải khoan dung ta ạ." Thật không dám giấu giếm, ta trọng tôn tử bên trong ta đau lòng nhất đúng là cây cổ đồng. Thế nhưng là không có cái nào, ta thọ hạ đến, ta không muốn chết, đành phải dùng Long Thần truyền thụ cho bí thuật tới trộm lấy cây cọ đồng thọ hạn. Không đối không đối. Không phải ta không muốn chết, là Long Thần của ta, ta cũng là bị hại, nó lừa ta để cho ta học xong đoạt tự tôn thọ biện pháp, sau đó đoạt tự tôn thọ, sau đó ta còn muốn phân cho nó, kỳ thật ta chính là cho nó làm việc, ta cướp đi tự tôn thọ đa số đều bị nó đoạt đi. Nghe nói như thế Vân Tùng sử sợ, cái này cái gì Long Thần? Còn sẽ tuổi thọ lần thứ 2 phân phối. Hắn cười lạnh nói, lão gia tử, ngươi lời nói này cố gắng ta gì a, ngươi nói chúng ta tin tưởng ngươi hảo đây vẫn là không tin ngươi tốt. Lão đầu đầy cối lẳng ngoan khuất kêu lên, trời có mắt rồi, ta tuyệt đối không có nói dối, ta nếu là nói dối liền để lão thái gia đánh chết ta. Đúng rồi, cái này Long thần các ngươi khẳng định bài kiến nhà, các ngươi trước đó tiến vào nhà ta rất nhỏ, nó nên sẽ xuất hiện mới đúng. Vân Tùng vân đạo, ngươi quản một con rắn linh kêu Long thần. Ngươi đây là viếng mộ mà đốt báo chí, hồn lộng đi đâu? Lão đầu ngơ ngác vân đạo, đó không phải là Long thần sao? Vân Tùng nói ra, tốt, vậy là ngươi như thế cùng Long thần cấu kết. Lão đầu sa sút tinh thần nói, ta đây không thể nói. Vậy ta lời thể vô dụng, ta không gánh nổi tính mệnh của ngươi. Vân Tùng lập tức nói ra Lão đầu tranh thủ thời gian mở miệng, "Là như vậy, nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp, trước đây uýt năm ta trùng hợp trợ giúp một vị tướng thuật đại sư. Cái kia đại sư có bản lĩnh hết sức cao cường gốc dễ lĩnh, hắn tính ra ta tuổi thọ sắp hết, bởi vì ta lúc ấy giúp hắn đại ân, hắn thuận dịp đem một môn đoạn tử tôn thọ bí thuật giao cho ta." Vân Tùng cau mày nói, "Cái này thời tướng là cái dạng gì?" Lão đầu nói ra, đã có tuổi, tóc bạc bồng bềnh, sinh ra trưởng thọ lông mày, dáng người rất gầy liền cùng một căn tê dạng cám một dạng, mang theo một bộ kính râm, tự xưng huyền cơ lão nhân. Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Lão đầu lắc đầu nói, "Cái này ta không rõ lắm." Vân Tùng vấn đạo, cái kia hắn có phải hay không cái hạ tử? Lão đầu nói ra, không phải đâu, nếu là hắn hạt tử sao có thể cho ta xem tướng đây? Vân Tùng nghi ngờ trong lòng. Hắn liên tưởng đến trước đây không lâu Trường Tiều thôn sự tình. Trường Tiều thôn Bạch Tính Sở Dĩ gặp lấy âm trầm mục làm điện thờ là bởi vì thông qua một cái biệt bảo người phát hiện nam hà phía dưới có âm trầm mục. Căn cứ kiều đống lương chỗ hình dung, cái kia biệt bảo người hình tượng cũng huyền cơ lão nhân rất giống, nhưng mà huyền cơ lão nhân là hạ tử, mà cái kia biệt bảo mắt người lại tới phía ngoài đô suất. Lúc này lý gia lão thái gia lại bị một cái thầy tướng truyền thụ đoạt tử tôn họ Tạ thuận, mà cái này thầy tướng hình tượng cùng Huyền Cơ lão nhân tương tự. Dạng này hắn khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Hai chuyện cũng cùng tuổi họ có quan hệ, cũng liên lụy đến một cái cùng Huyền Cơ lão nhân hình tượng gần người, mà Huyền Cơ lão nhân một bộ sắp phải chết bộ dáng lại sống rất tốt, cái kia giữa bọn hắn có thể hay không có liên hệ gì đây? Vân Tùng nghĩ tới đây vậy vây đầu tử bỏ ý từng này, có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều, bởi vì trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn quen biết Huyền Cơ lão nhân. Huyền Cơ lão nhân thao Túng Thủy Quỷ hướng trưởng tiểu tôn Bạch tính mua họ sau đó bị hắn phá vỡ chuyện này, Huyền Cơ lão nhân còn dạy đạo một người đoạt tử tôn tộc, sau đó lại bị hắn phá vỡ chuyện này. Chuyện trên đời còn có thể trùng hợp như vậy. Vân Tùng cảm thấy sát suất này quá nhỏ, nếu là hắn ngay cả loại này sát suất đều có thể đột vào, cái kia có phải hay không còn có thể đụng vào cái trên trời rơi tước phụ chuyện tốt đây. Hắn trầm tư không nói để cho Lý Gia lão thái gia lo sợ bất an, lão đầu run như tẩy sấy mà hỏi, "Hào hán, ta đã đem tất cả cũng nói đi ra, các ngươi có thể hay không thả ta rời đi?" Vân Tùng lắc đầu nói, "Không thể." Lý Gia lão thái gia vô ý thức kêu lên, "Vì sao?" Vân Tùng nói ra Ngươi vì bản thân tư dục hại chết một đứa bé con, loại sự tình này quá mức ác độc, nhà ta đạo tổ nhìn không được loại sự tình này. Lý gia lão thái gia sợ hãi nói ra, "Nhưng ngươi đã thề, ngươi nói ngươi sẽ thả ta." "Ta không nói, đừng địa đặt." Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói, "Ta nói chính là sẽ không giết hại ngươi, vậy sẽ không tổn thương ngươi." Lý gia lão thái gia nói ra, "Đúng đúng đúng, vậy ngươi sẽ không hại ta." "Là sẽ không sát hại ngươi, vậy sẽ không tổn thương ngươi." Vân Tùng ôn nhắn hắn câu nói này, "Nhưng ta có thể đem ngươi tiến lên ngươi trọng tôn tử quan tài, về phần nó có thể hay không sát hại ngươi vậy ta nhưng là không xem vào." Lý gia lão thái gia lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn kêu lên, "Ngươi ngươi ngươi nói không giữ lời. Không phải, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể a?" Lại nói ta đoạt ta chắc trai tuổi thọ thì có thể làm gì? Mệnh của hắn là ta cho, hắn có thể sống đến bây giờ cũng đều là ta. Vậy mạng của ngươi vẫn là ta nhà đạo tổ cho đây." Vân Tùng không vui nói ra, "Ngươi có thể sống đến bây giờ cũng là nhà ta đạo tổ phù hộ a." Lý gia lão thái gia vội vàng nói, "Đạo tổ gặp một mực phù hộ ta, hắn sẽ không muốn mạng của ta a." Vân Tùng nghi ngờ hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Lý gia lão thái gia cái khó ló cái khôn, kêu lên, Ngươi lại làm sao biết đạo tổ muốn ngươi giết ta đây?" Vân Tùng suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, "Có đạo lý." Toàn Sơn giáp vội vàng nói, "Đại ca, ngươi đừng bị chuyện hoang đường của hắn cho hồ loạn, lao tặc này vì bản thân vụng trộm ngay cả bản thân tôn tử đều có thể hại chết, cái này tuyệt không thể tha thứ." Vân Tùng phất tay ngăn lại hắn mà nói, "Hắn đôi Lý gia lão thái gia nói ra, ngươi nói đúng, bần đạo xác thực không biết lắm đạo tổ đối với chuyện này thái độ." Lý gia lão thái gia liều mạng gật đầu. Vân Tùng còn nói thêm, "Cho nên bần đạo trước đưa ngươi đi gặp nhà ta đạo tổ, sau đó ngươi hỏi một chút hắn chuyện này hắn nên xử lý như thế nào, đến lúc đó nhớ kỹ báo ngụm nói cho ta kết quả." Lý gia lão thái gia nghe lời này một cái biểu lộ đủ, hắn giận dữ hét, cái này là cái quỷ gì nói chuyện? Ngươi chính là muốn giết ta, nếu như đạo tổ không muốn mạng của ta đây, làm sao đây? Vân Tùng nói ra, còn có thể làm sao? Bần đạo xin lỗi ngươi, chẳng lẽ bần đạo xin lỗi ngươi còn không được sao? Hắn hơi vung tay, Toản Sơn giáp một cước đem Lý gia lão thái gia đạp đến quằn tài trước. Trệ Dương Thai lập tức đứng dậy nhảy tới trên lưng hắn. Lý gia lão thái gia giọa đến hai chân sốt, dạng này vừa vặn ngã xuống trong quằn tài. Tư Kiệt thất vọng nói ra, Lý do thật kiêu kỳ, bọn họ cho Lý Phi bổng trong quan tài thà đều là sách vợ đồ chơi cùng đồ ăn vặt, vậy mà không có tiền tài. Vân Tùng liếc xéo hắn nói, đây không phải phải làm sao? Nhà ai sẽ cho trong bãi tha ma hạ táng trong quan tài để vào chậu ngấu? Đây không phải chờ lấy bị chuột mổ sao? Có phải hay không láo chùi? Toản Sơn giáp lúng túng cười. Hắn chỉ huy các háng tử đáp lên nắp quan tài, "Được rồi, đáng chết người đã chết rồi, người không đáng chết vậy không, cứu lại được, chúng ta đáp lên quan tài rời đi." Vân Tùng nói ra, chấm đã. Bần đạo muốn siêu độ người hữu duyên này, không có thời gian a. Toản Sơn giáp nói ra Hắn ngẩng đầu hướng đông nhìn. Ba trước đó bọn họ đến Mộ Lang Cương thời điểm Đông Phương Tuận Dịch nổi lên màu trắng bạc, lúc này hẳn là sắp trời sáng rồi, nhưng mà cũng không có. Sắp trời y nguyên ảm đạm, Đông Phương tựa hồ bị một đoàn âm vân bao phủ lại. Vân Tùng ngồi xếp bằng tại mộ phần bắt đầu tiến hành lớn tiếng đọc Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Tiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh, theo tiếng tụng kinh vang vang vang lên, Lý Phi bổng quỷ hồn xuất hiện lần nữa. Bây giờ lý do lão thái gia đã chết, hắn chấp niệm điều tán. Vân Tùng chính là lý giải điểm ấy cho nên mới sẽ lấy Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Tiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh siêu độ nó. Nó hướng Vân Tùng Quỷ xuống cung cung kính kính dập đầu một cái, sau đó liền đi hướng Mộ Lang Cương một chỗ bóng tối, lập tức chui vào trong đất. Ba lúc này chiều dương phát sáng mãnh liệt sáng rõ, lập tức chiếu ở Vân Tùng cùng trên thân mọi người. Có người giật mình hỏi, chuyện gì xảy ra? Mặt trời này quang như thế đột nhiên chiếu đến đây. Một người khác thuận miệng nói ra, vừa rồi có âm vân đấy nhỉ? Là âm vân đột nhiên biến mất. Toản Sơn giác ngơ ngác nói ra, ta thao, đây là âm phong thế nhật. Trời đã sáng sáng, cái này ánh nắng vẫn không có soi sáng ta nơi này là có âm sai thi pháp giúp chúng ta ngăn trở ánh nắng, lấy để cho lão đại siêu độ đáng thương này hải tử. Vân Tùng nghĩ tới trước đây ở trong Bạch Quốc quan thấy qua Âm Sai, thật chẳng lẽ là có Âm Sai đang giúp mình ngăn trở ánh nắng, để cho mình siêu độ cái này Trệ Dương Thai. Lúc này từ kiệt trắng nạn nói ra, nhưng còn có một cái đáng thương hải tử chờ lấy để xuống đây, Âm Sai có thể không thể giúp hắn một chút nha. Vân Tùng nói ra, tiên tâm đi, ngươi không phải chính là muốn tiền sao? Chúng ta nhiều như vậy anh hùng hào hán ở chỗ này, còn có thể ở tiền bên trên bạc đãi ngươi. Các hán tử đối mắt nhìn nhau. Sau đó xấu hổ cúi đầu xuống. Xem xét bọn họ cái này tư thế, Vân Tùng sợ ngây người, "Ách, các ngươi sẽ không không có tiền gì a?" Toàn Sơn giáp yếu ớt nói ra, Nhìn nữ giang hồ, đàm luận, đàm luận tiền làm gì? Tiền là vương bát đản." Từ Kiệt thấy vậy cả cười, một nhóm hán tử càng thêm lúng túng. Vân Tùng cho bọn hắn giải vây, Đông Nam Tây Bắc tất cả huynh đệ, ngũ hồ tứ hải là một nhà, đàn ông môn mã ra lăn lộn nhu đồ gì? Đồ tiền? Tiền là vương bát đản à, chúng ta giang hồ huynh đệ làm việc chỉ cần nhắc tới tiền liền cảm thấy không có tí sức lực nào, cái nệ dung tục." Từ Kiệt vấn đạo, "Vậy các ngươi đi giang hồ đồ chính là cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Đồ chính là hành hiệp trượng nghĩa, đồ chính là trừ bạo an dân, đồ chính là chừng ác dương thiện." Theo hắn nói năng có khí phách rơi xuống, Toàn Sơn giáp dẫn đầu nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay thật lâu không thôi. Vân Tùng đối tử Kiệt nói ra, "Ngươi không phải chính là muốn tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu nói con số, bản đạo trên người không thiếu tiền." Tử Kiệt bị khí thế của hắn trấn nhiếp, vội vàng nói, "Đại ca ngươi đừng kích động, ta không ý tứ gì khác, ta một cái bán người bán hàng rong cũng có khả năng xem thường các ngươi." "Là như vậy, mẹ kế Mẫu Tử à, hai người bọn họ là bị sòng bạc gài bẫy, là bị tiền tài bất nghĩa gài bẫy, cho nên ta tại sao lại muốn tới cái này, Mẫu Lang cương lấy lý ra vật bồi táng đây. Một là muốn mang đi Lý Phi đồng kia đáng thương tiểu quỷ." hay là muốn dùng lý gia tiền tài bất nghĩa đi còn sòng bạc tiền. Trong đám người tên Lỗ Mãng Tử nghe nói như thế rồi nói ra, chuyện kia dễ làm, không phải chính là sòng bạc dùng vay nặng lãi hố người tiền sao? Chúng ta trực tiếp đi đoạt sòng bạc là được. Toàn Sơn giặc huýt hắn một cái nói ra, Mãng Tử ngươi cũng là im nữa a, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ngươi Sơn cốc quế quán, sòng bạc cũng mở ở lò gạch bên trong, sau đó chúng ta có thể lên khâu đi đoạt. Đây là thành Thượng Hải, ngươi một bộ kia ở trong này không làm được. Vân Tùng nói ra, không có sao, chư vị huynh đệ, vấn đạo bản sự khác không có, đánh bạc phương diện hay là một tay Các ngươi có lẽ không biết bần đạo xuất ra trước tên tục tiêu cái gì, không phải Vân Tùng sao? Mãng tử Vân đạo. Y miệng, đây là đạo hiệu. Phiên Thiên Viên ở hắn trên đầu vỗ một cái. Vân Tùng nói ra, không tệ, Vân Tùng tử là bần đạo đạo hiệu, kỳ thật xuất ra trước đó, Vân đạo gọi là Cao Tiến. Người giang hồ gọi, Đồ Thần. Các hắn tử giật mình nhìn về phía hắn, tên này chưa nghe nói qua à, cái này lão đại cũng quá có thể thổi như baka. Toàn Sơn giáp rất thanh tĩnh, hắn đối Vân Tùng khuyên giải nói, lão đại, ngươi tỉnh táo, ta nhưng không thể tùy tiện tiến vào sóng bạc, ca, sóng bạc chỗ kia ăn thịt người không thổ đầu khớp xương. Vẫn Tùng tự tin nói ra, yên tâm đi, chờ Bần Đạo đi sòng bạc kiếm một món lợi a. Hắn mang một đoàn người trùng trùng điệp điệp hồi thế khẩu, tiến vào nhà có ma về sau hắn trực tiếp đi tìm Sa lão đại. Cổ Tiên là sòng bạc gian lận tiểu nam thủ, có thể bình thường xuất nhập sòng bạc quỷ có nhiều loại, Trệ Dương Thai là một loại, Cổ Tiên cũng là một loại. Sòng bạc sợ dĩ không sợ bọn chúng đi đập phá quán, là bởi vì mặc kệ Trệ Dương Thai hay là Cổ Tiên đều là rất vật hiếm thấy, sòng bạc đụng phải bọn họ tỷ lệ so đụng phải thực độ thần mà thua thiệt tiền tỷ lệ còn nhỏ. Vẫn Tùng tìm Sa lão đại chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó hắn chú ý tới hồ kim tử không ở nhà. Thế là hắn liền hỏi thuận miệng hỏi một câu, "Lão hổ đây?" Chính đang đứng như cột gỗ đại bổn tượng nói ra, "Lão hổ mấy ngày nay cùng Huyền Cơ lão nhân đi rất gần, Huyền Cơ lão nhân lão là mời hắn ăn cơm, vừa lúc hắn cũng không phải một cái chịu được nhám chán người, cho nên chân nhân ngươi không ở nhà hắn cũng không ở nhà." Lúc này được nghe lại Huyền Cơ tên của ông lão, Vô Tùng không cách nào không nghĩ ngợi thêm. Huyền Cơ lão nhân lão là thỉnh lão hổ ăn cơm, có cái gì dị dị thường?" Đại bổn tượng do dự nói ra, "Dị thường? Cái này hẳn không có ạ, Huyền Cơ lão nhân cùng lão hổ là bạn cũ hảo hữu, hắn gần nhất nhiều lần liên hệ lão hổ, nói là hắn cảm giác mình đại nạn sắp tới." Cho nên muốn cùng lão bằng Hiu Da Da gặp nhau, bởi vì gặp một lần thuận dịp thiếu một lần. Đại nạn sắp tới, cùng tuổi thọ liên quan câu chuyện xuất hiện lần nữa. Vân Tùng để cho Hồ Kim Tử dẫn người đi tìm quán trọ nghỉ ngơi, hắn quyết định trong nhà trước hết chờ một chút Hồ Kim Tử. Huyền Cơ lão nhân cho hắn ấn tượng không tốt lắm. Hắn tổng lo lắng Hồ Kim Tử sẽ xệ ra chuyện. Huyền Cơ lão nhân sắp thực đã có tuổi, hơn nữa nhìn bộ dáng lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hồ Kim Tử với tư cách hắn người đồng lứa, lại như cũ thanh xuân xuất khí, sức sống mạnh phần, cái này khó tránh khỏi sẽ không để cho Huyền Cơ lão nhân suy nghĩ nhiều. Ba cứ việc Hồ Kim Tử tự xưng mình cũng là ngày giờ không nhiều, Huyền Cơ lão nhân cũng từng nói hắn từ Hồ Kim Tử trên người đã hỏi tới lão nhân ngồi vị. Thế nhưng là trên thực tế đến cùng gặp xảy ra chuyện gì, ai có thể nói chúng đây. Vân Tùng có chút lo lắng Huyền Cơ lão nhân gần kể Hồ Kim Tử là tuy ông tri ý bất tại tiểu, hắn quan tâm là thế nào có thể khôi phục thanh xuân tuổi trẻ. Trong lúc đó hắn lấy ra lần này được bảo tiền bạc hấp thu xả linh âm ký lấy được tiền bạc, tổng cộng có 6 cái, không có âm tiền tất cả đều là tiền bạc. Trong đó năm viên là Quá Sơn Phong Linh Lộc Sắc, thứ này đều là một loại tiêu Quá Sơn Phong hung tàn đại xà tu linh về sau chút bỏ da rắn, có thể dùng đến làm da gián dày. Quá Sơn Phong là chạy nhanh như gió kiệu to độc xà, tính tình hung tàn lãm cho người thú nghe mà biến sắc, nó là hiếm thấy ưa thích săn mồi đồng loại sinh linh, nó là xà nhưng lại lấy xà lãm thức ăn vật. Loại này đại xà tốc độ cực nhanh, bởi vì có thể ở trong núi leo lên như gió được đến Quá Sơn Phong tên gọi. Quá Sơn Phong với tư cách xạ bên trong chi vương, nó rất dễ dàng có thể có được tu luyện thời cơ trở thành xà linh, cái gọi là Quá Sơn Phong linh lột xác chính là nó trong lúc tu luyện chút bỏ ra rắn, những cái này da rắn có dị dụng, đó chính là dùng để làm thành giày về sau có thể để người ta trèo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng, bản tính tầm đó tốc độ như gió. Ba ngoại trừ Quá Sơn Phong linh lột xác vân tùng còn chiếm được một quyển bạt điện, bản này bảo điện cùng trước đó lấy được thao xà thuật cũng không đồng dạng, nó kêu rồng ngủ đông bí pháp. Ba cái gọi là rồng ngủ đông chính là xà linh một loại, bọn chúng tự nhiên không phải thật lòng, đặt tên là rồng ngủ đông là bởi vì bọn chúng liền cùng 500 năm xà mở trạng cũng có trở thành lòng cơ hội. Sa tu vi có thành tựu tức là giao long, Quá Sơn phong tu vi có thành tựu thì là rồng ngủ đông. Nói đến tu vị, Quá Sơn phong vốn dĩ có thể ở trong núi chạy vợ như gió, thế nhưng là tu vi có thành tựu về sau bọn chúng lại không còn buôn tẩu khắp nơi, mà là chọn một chỗ phong thủy bảo địa nấp đi dốc lòng tu luyện. Mà cái gọi là chập chính là ẩn nút ý nghĩa, rồng ngủ đông chính là một loại ẩn nút đi long. Chương 189, rồng ngủ đông bị pháp. Chương 188, rồng ngủ đông bị pháp. Phiên Tiên Viên tìm trói lão đầu dùng xe đẩy lẩy đi. Từ Kiệt dẫn đường, bọn họ lại vội vã chạy về Mẫu Lăng Cương.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 Một lần này hắn là sảng khoái, nhưng Toản Sơn giáp một đoàn người thì nghỉ cơm. Vân Tùng chemui đi đến nguồn gió, cho nên cảm giác có tốt. Đẩy xe hán tử bị tê hãm. Hắn sau cùng kém chút ngay cả mặt cũng thổ mà ra. Đến trước mộ, Toản Sơn giáp nhanh chóng đào đất. Phương diện này hắn là chuyên nghiệp. Mực đỏ đất đã qua khai thác tung bay, quan tài nhỏ rất nhanh lộ mà ra. Vân Tùng theo thường lệ một cước đá vào trên nắp quan tài, lần này trẻ Dương Thai không đi ra, nó trốn ở quan tài một góc bưng bít lấy đầu run lẩy bẩy. Nắp quan tài hoàn toàn mở ra, Phiên Thiên Viên bấm lý ra lão thái gia cổ đi quan tài phía trước.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 Có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều, bởi vì trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn quen biết Huyền Cơ lão nhân. Huyền Cơ lão nhân thao tung thủy quỷ hướng trưởng tiểu tôn Bạch Tính mua thọ, sau đó bị hắn phá vỡ truyền này. Huyền Cơ lão nhân còn dạy đệ đạm một người đoạt tử tôn thọ, sau đó lại bị hắn phá vỡ truyền này. Chuyện trên đời còn có thể trùng hợp như vậy? Vẫn từng cảm thấy xác suất này quá nhỏ, nếu là hắn ngay cả loại này xác suất đều có thể đụng vào, cái kia có phải hay không còn có thể đụng vào cái trên trời rơi tức phụ chuyện tốt đây? Hắn trầm tư không nói để cho Lý gia lão thái gia lo sợ bất an, lão đầu run như cầy sấy mà hỏi, "Hảo hán, ta đã đem tất cả cũng nói đi ra."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 Dạng này vừa vặn ngã xuống trong quan tài. Tư Kiệt thất vọng nói ra, lý do thật keo kiệt, bọn họ cho Lý Phi bổng trong quan tài thả đều là sách vợ đồ chơi cùng đồ ăn vặt, vậy mà không có tiền tài. Vân Tung liếc xéo hắn nói, đây không phải phải làm sao? Nhà ai sẽ cho trong bãi tha ma hạ táng trong quan tài để vào trong ngấu? Đây không phải chờ lấy bị trộm mộ sao? Có phải hay không láo chùi? Toàn Sơn giáp lung tung cười. Hắn chỉ huy các hắn tử đắp lên nắp quan tài, được rồi, đáng chết người đã chết rồi, người không đáng chết vậy không cứu lại được, chúng ta đắp lên quan tài rời đi. Vân Tung nói ra, chấm đã. Bần đạo muốn siêu độ người hữu duyên này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 Hay là muốn dùng lý gia tiền tài bất nghĩa đi còn sổng bạc tiền. Trong đám người tên Lỗ Mãng Tử nghe nói như thế rồi nói ra, chuyện kia dễ làm, không phải chính là sổng bạc dùng vay nặng lãi hố người tiền sao? Chúng ta trực tiếp đi đoạt sổng bạc là được. Toản Sơn giật hắn một cái nói ra, Mãng Tử ngươi cũng là im nữa à, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ngươi Sơn cốc quế quán. Sổng bạc cũng mở ở lò gạch bên trong, sau đó chúng ta có thể lên khẩu đi đoạt. Đây là thành Thượng Hải, ngươi một bộ kia ở trong này không làm được. Vân Tùng nói ra, không có sao, trừ vị huynh đệ, bận đạo bạn sự khác không có, đánh bạn phương diện hay là một tay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 Vốn lấy rồng ngủ đông bí thuật đi chìm vào giấc ngủ liền không giống nhau, dạng này chìm vào giấc ngủ độ vui vẻ có thể so với đói khát thời điểm gặp được mỹ thực, đói khát thời điểm gặp được mỹ nữ. Không tệ, rồng ngủ đông bí thuật là một môn ngủ cương pháp, Quá Sơn Phong tu vi có trở thành rồng ngủ đông về sau, chính là trong giấc ngủ tu luyện. Vân Tùng mở ra bí thuật sổ tay, trang đầu viết một khúc ca dao. Long Quy Nguyên Hải, rương lặng trong âm. Người viết rồng ngủ đông, ta lại trầm tâm. Lặng Yên dấu kỳ dụng, hơi thở sâu sâu sắc. Mây trắng kê cao gối mà ngủ, trên đời vô tri thanh âm. Xem xét ca dao này, hắn thuận dịp nhịn không được tán thưởng. Đây mới là nghiêm chỉnh bí tịch, nào giống những cái kia mơ đầu viết muốn luyện công này trước phải từ cùng, như không tự cùng cũng có thể thành công các loại nói nhảm đồ vật. Hắn hướng xuống đọc qua, dùng thời gian nhanh nhất hiểu rổng ngủ đông bí thuật tu luyện sức lực. Nguyên lai like đây là một môn dùng lỗ chân lông hô hấp phối hợp nhất định rất ngủ tư thế pháp môn tu luyện, tu luyện của nó quá trình đại khái là 3 bước đi. Thứ ban đầu có thể khiến người cấp tốc cảm giác yên ổn tĩnh an tưởng rất nhanh liền có thể ngủ. Bước thứ hai là để cho thời gian ngủ phát sinh một loại thần bí khó lường trầm hiệu ứng, thời gian ngủ rất ngắn thực tế tương đương với rất ngủ mấy giờ, để cho người ta thời gian ngắn giấc ngủ về sau liền có thể thu hoạch được dư thừa tinh lực. Cái này có điểm giống là để cho người ta cấp tốc tiến vào ngủ say, người ở ngủ say thời điểm, thân thể tinh lực hồi phục phá lệ nhanh. Bước thứ 3 chính là cao thâm nhất một bước, lúc này người rơi vào trạng thái ngủ say nhưng đối với ngoại giới còn có cảm giác, bởi vì cái gọi là tựa như ngủ không phải ngủ đã là chấp pháp, nói chính là cái cảnh giới này thể nghiệm. Dung Bí mở sách lên nói chính là, trong ngủ đông y mãng còn có âm thanh, từng tiếng nói cùng nội tâm nghe. Thân nhiên lặng, khí tối tăm, rồng ngủ đông mặc dù ngủ ngủ còn tỉnh. Thông tục mà nói chính là người ngủ thiết đi, nhưng thân thể đối với ngoại giới còn có ứng nổi lên phấn lúng, cùng nội tâm lấy thần giữ khí tiến hành liên hệ dạng này để cho người ta có thể tại trong hoàn cảnh nguy hiểm như thường lệ nghĩ ngơi, nguy hiểm xuất hiện, thân thể có thể lập tức báo động nội tâm. Vân Tùng lật đến một trang cuối cùng, một trang này ghi lại chính là một bài thơ sưu danh. Kê cao gối mà ngủ chung nam vạn lo không, ngủ tiên trưởng nằm trong đám mây trắng. Mộng hồn ám nhập tâm dương thiếu, hô hấp tiềm thi tạo hóa công. Chân quyết hai ngở dấu hỗn độn, đạm nhân trước muốn học si điệp. Hoa sơn ẩn sĩ lưu ngủ pháp, nay cùng sướng minh tỉnh chúng công. Khép lại bí mật sách Vân Tùng nhịn không được vỗ bản tán dương, dòng ngủ đông bí thuật là bảo bối tốt, thứ này nhìn thành là ngủ ga ngủ gật đưa tới một cái gối về sau hắn đi ngủ cũng có thể tu luyện. Hơn nữa bản này bí mật sách phía trên dùng từ coi trọng, có nhiều thơ ca, xem xét chính là người làm công tác văn hóa sở tác, dạng này khí chất của nó cùng hắn Vân Tùng rất tương khế. Vân Tùng tử chân nhân dù sao cũng là một có khoa chính quy bằng cấp nhân loại cao chất lượng nam tính, giống như thiên mục quỷ kỳ đảm trong quyển sách này khắp nơi là giết a, theo á loại này thơ bị chi ngôn, Vân Tùng kỳ thật không phải rất ưa thích. Còn nữa thông qua bí mật sách hắn biết được một sự kiện, cái này dòng ngủ Đông Bí pháp không phải quá sơn phong loại dẫn này pháp môn tu luyện, chỉ có thể nói cả hai khá liên quan. Bí pháp này lịch sử lâu đời, Dân gian truyền thuyết bên trong Ngủ Tiên Trần Đoàn lão tổ chính là đạo này tu luyện cao thủ, hắn về sau có thể nhất ngủ 1000 năm. Bí mật sách mang lên một chuyện nhỏ giới thiệu ghi lại chân tự tính, truyền thuyết sống 800 tuổi bảnh tổ lúc sinh ra đời hậu có ánh sáng màu đỏ chiếu thiên điểm lãnh phát sinh, sau đó có người đi tìm Trần Đoàn, nói để cho hắn cho hại tự tính to lệ. Trần Đoàn thuận dịp vui vẻ tính một cái, tính về sau hắn lắc đầu không nói lời nào, người tới hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói hắn cho bảnh tổ coi số mạng, nhưng là khó mà nói, nói ảnh hưởng đại gia họa tình cảm. Người tới nhất định phải vấn. Trần Đoản không kiên nhận thuận dịp đi ngủ, cùng Trần Đoản ngủ một giấc tỉnh lại nghe ngóng về sau biết được bành tổ chết gần 200 năm, thế là Trần Đoản thuận dịp càng khái. Ta lúc ấy coi như đến đứa nhỏ này sống không lâu sau, hắn không có trưởng tọa lệnh a, cho nên khi ngày ta cái kia bằng hữu cũ đội sát ta vẫn dù xảy ra điều gì, các ngươi nói ta như thế cho hắn hồi phục. Lời này nhiều tổn thương tình cảm của chúng ta a. Quan sát qua bản này bí thuật về sau, vẫn từng bắt đầu tiến hành chăm chỉ luyện tập lên. Ba trước đó hắn tại trường tiểu thôn trong đường chém giết người giấy còn được đến qua một quyển chạy nhanh bí thuật, cái đồ chơi này luyện giỏi về sau có thể chạy nhanh chóng. Nhưng nó có đại giới Theo tu vi tăng lên, lông chân gặp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Vân Tùng trước luyện chạy nhanh luyện thêm rồng ngủ đông bí thuật, hắn sẽ không mèo khen mèo dài đuôi, đem lại bổn tượng gọi tới cùng một chỗ tu luyện. Rồng ngủ đông bí thuật quả nhiên bá đạo, hai người luyện một chút bắt đầu tiến hành đi ngủ, ngủ được gọi là một cái hương. Đáng tiếc Vân Tùng vẫn không thể nào lại tiến vào thái tuế gia kết thành trong một cảnh. Đợi đến hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là nhật bạc tây sơn. Toàn sơn giáp đám người chờ đợi ở trong sân, Vân Tùng đã từng nói qua, bọn họ chậm nhất đêm nay muốn đi sổng bạc đại sát tứ phương. Vân Tùng sau khi tỉnh lại đẩy cửa đi ra ngoài, Sau đó rơi lưng một cái hắt rồng ngủ đông bí thuật tầm cương, thương nhân không chỗ nào trọng, duy ngủ chính là trọng, cả thế gian đều là hơi thở, hồn cách thần bất động. Trong lò gần làm thuốc, trong hồ có khắc tiên. Muốn biết trong lúc ngủ mơ, nhân gian đệ nhất huyền, tinh lực dồi dào, thân thanh khi sạch, eo không ghen tị chân không đau mắt không hoa đầu không trướng, cả người không giả. Toàn Sơn Giáp Ôn quyền nói ra, đại ca một lần này cảm giác ngủ có ngon rất không? Vân Tùng hài lòng gật đầu. Đại bổn tượng ở phía sau một bên ngáp một bên thu thập quần áo đi mà ra, hắn tràn ngập tình cảm đối Vân Tùng nói ra, chân nhân, ngươi đối với ta thật tốt. Lời mới vừa ra khỏi miệng hắn thấy được toàn sơn giáp đám người, thế là tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tất cả các môn phái tu luyện bí thuật đều là tuyệt mật, vẫn Tùng tạm thời chỉ dự định truyền thụ chạy nhanh cho toàn sơn giáp đám người, cho nên Đại Bốn Tượng biết mình không thể đem rồng ngủ Đông Bí thuật tồn tại tiết lộ mà ra. Dạng này bọn đại hán nhìn về phía ánh mắt hai người thuận dịu quỷ dị. Vẫn Tùng căn phòng là phòng riêng, nhưng ba ngày hắn như thế cùng Đại Bốn Tượng cái này cháng hắn ngủ ở cùng một chỗ. Đương nhiên, các hán tử không đến mức vì vậy mà nghĩ lung tung giữa hai người đục thể quan hệ, chỉ là Đại Bốn Tượng áp vúng bộ dáng khó tránh khỏi làm cho người ta suy nghi. Vẫn Tùng không thèm để ý ý nghĩ của bọn hắn. Thanh giả tự thành, về sau hắn sẽ dùng đồng tử nước tiểu chứng minh bản thân trong sạch. Ba lúc này Hồ Kim Tử vẫn chưa về, Vân Tùng không có cách nào chờ hắn, liền nói Đại Bổn Tượng nói ra, "Lão hổ đêm nay trở về sau ngươi nói với hắn không cần cùng Huyền Vũ Cơ lão nhân đi ra, để cho hắn thành thành thật thật đợi ở chỗ này." Đại Bổn Tượng gật đầu đáp ứng. Vân Tùng đội trưởng phục mang lên Sa lão đại, từ kiện, toàn sơn giáp hỏa phiên thiên viên số ít mấy cái lao giang hổ cùng ra ngoài, bọn họ thẳng đến thành thượng hải lớn nhất sông bạc đi. Cái này sông bạc gọi là Lục Quốc khách sạn lớn, sở dĩ lấy Lục Quốc làm tên, là bởi vì tiệm cơm này vị trí bốn phía đều là phương Tây các quốc gia Tô giới cũng vẫn tụng ở chỗ đó vị diện dân quốc không giống nhau, chỗ này người phương Tây Tô giới cũng không phải bọn họ đánh xuống, là bọn hắn thân thành thị dùng để bảo hộ buôn quốc tiểu dân. Tô giới bên trong người phương Tây có nhất định quyền tự trị, bọn họ tại trên đường phố, phòng ốc bên trong đặt mua rất nhiều tịch tạ pháp khí, từ buôn quốc thịnh có tu vi dị năng nhân sĩ, dùng cái này tới chống lại thành thượng Hải Nội yêu ma quỷ túy tới bảo vệ buôn quốc tiểu dân thân người an toàn. Lục quốc khách sạn lớn ở chỗ đó khu vực Têu Lục Mặc Kệ, bốn phía có 6 cái người phương Tây Tô giới, những cái này Tô giới nội vấn đề trị an đều là người phương Tây bản thân phụ trách, cho nên Lục Mặc Kệ địa khu trị an hỗn loạn. Điều này sẽ đưa đến khu vực này diện tích không lớn nhưng nhân khẩu đông đảo, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không có. Lục Quốc khách sạn lớn ở trong này thiết trí sòng bạc chỗ tốt chính là đầy đủ an toàn, bất kể là cái đó một phe thế lực tới bắt đỗ, mấy tay cửa bạc đều có thể thông qua thông đạo dưới lòng đất an bài chạy trốn tiến vào từng cái tô giới bên trong. Bởi vì quan phương hiềm nghi, cho dù là thành thượng hải trên thực chất kẻ thống trị tiền đấu hải cũng không thể tùy tiện phái người tiến vào tô giới bắt người, thành thượng hải quan phương tiến vào tô giới làm việc là muốn đánh xin báo cáo, mà có báo cáo phê chuẩn thời gian, mấy tay cửa bạc sớm chạy trốn. An toàn cho tới bây giờ đều là đánh bạc yếu tố đầu tiên. Lục Quốc khách sạn lớn ỷ vào có thể bảo hộ dân cờ bạc an toàn hấp dẫn rất nhiều người tới tham gia cược. Màn đêm buông xuống, Lục Quốc khách sạn lớn chính là náo nhiệt thời điểm. Sóng bạc từ trước đến nay có độ hắc không độ toy công thức pháp, màn đêm càng sâu, sóng bạc càng nhiều. Lục Quốc khách sạn lớn xây dựng uy hoàng trở mạnh, một con phố khác thì nó nhất là đèn đuốc sáng trưng, từ nóc nhà tới cửa thậm chí tới mặt đất cũng đánh lấy ánh đèn, thậm chí có hai đầu đèn lớn cùng súng liên thanh tựa như quét về phía màn đêm, ở trong trời đêm lưu lại hai đạo như sét đánh con kiếm. Nó ngoài cửa có một vòng loé lên qua mang, bảng hiệu đi lên thì là không tốc xoe đôi một dạng rất nhiều liệt của sáng, lang quang ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu vàng, bạch quang, tử quang, cái kia là tuyệt đối trắng lệ. Trước cửa trên đường cái xe tới xe đi, nhân lực xe tải, xe con như nước chảy, không ngừng có cửa đổ, túi đầu mở cửa thỉnh khách nhân vào nhà. Xe điện đặc biệt ở trong này mở một cái đứng, mỗi lần xe điện dừng lại đều có ô lạp kéo một đám người chen chúc mà tới. Người lui tới bên trong không ít đeo lấy bạn gái, bạn gái muôn một đám sần sám, ngực lao cao, cái mông lao cao, làn váy xẻ tà một hơi đến bẹn đùi, cái kia chân trắng vừa dài lại êm dịu, có ăn mặc thì hạ lưu hành ni lông tất chân. Vẫn từng tự xưng là đạo tâm kiên định, chỉ có nửa điểm sắc ở trong lòng trở thành hắn uy hiếp mà một màn này để cho hắn không nhịn được muốn khiêu chiến xương sườn mềm của mình. Phiên Tiên Viên càng không được, hắn cố gắng trừng to mắt hận không thể đèn tròng mắt cho băng mà ra. Có người mặc lễ phục dạ hội tóc vàng phương Tây cô nàng xinh đẹp xuất hiện, những nữ nhân này ngược đó là thật lớn, nhìn Phiên Tiên Viên hung hăng kêu, "Hạ Tuyết, Hạ Tuyết, đều là trắng sữa trắng sữa Hạ Tuyết a." Vân Tùng nghe lơ ngơ, "Cái này nói cái gì đây?" Vân Tùng đi tới cửa, người giữ cửa lập tức vấn đạo, "Chư vị đại gia là thế nào tới?" Từ Kiệt cúp lời nói, "Chúng ta bao xe tới, nơi này không tốt dừng xe, chúng ta thuận dịp ở phía trước xuống xe, để cho tài xế đi dừng xe." Người giữ cửa hầu nghi nhìn bọn họ một cái, quay đầu hướng bên trong hồ, đại gia năm vị, bao dương xe mà đến. Vân Tùng chính nghi hoặc từ kiệt tại sao phải đánh sương mặt trang bản tử, kết quả có xinh đẹp sườn xám tiểu mỹ nhân đi lên cười nhẹ nhàng ngơi tay, chư vị đại gia thỉnh cùng nô tỳ tới nơi này lĩnh tiền xe. Từ kiệt thấp giọng cho Vân Tùng giải thích, lục quốc khách sạn lớn là phủ đầu bằng tài sản, tương truyền phía sau còn có kiến chủ, bọn họ tài đại khí thổ, chỉ cần tới đánh bạc người nói một tiếng là đón xe tới, vậy liền có thể thanh lý bốn khối đồng bạc. Vân Tùng sợ hãi thán phục, như thế thủ hào. Dân chúng kia vì sao không đến kiếm lợi số tiền kia? Toàn Sơn giáp tự tin nói ra, Cái này ta cũng là rất rõ, trong tiệm cơm đầu khẳng định cho chính là thẻ đánh bạc mà không phải tiền mặt. Sai, cho đúng là tiền mặt. Từ kiệt cắt ngang hắn mà nói, hắn hướng bốn phía nhìn một chút lại thấp giọng nói, chờ một hồi hay nói. Nhiều người ở đây khẩu tạm, Ma Câu Phục, Mạc Trường Sam, Ma Cao Lót, dân cờ bạc thực sự là chen vai thích cánh. Không khí có chút bị đè nén, nhưng người vị không có nghe, tất cả đều là cấp cao nước hoa mùi, nam nhân tại bên trong chạy một vòng lập tức đầy người hưng khí. Sương Sám Tịnh Muội cho bọn hắn một cái vòng tay, bọn họ dựa vào chiếc vòng tay này xếp hàng dẫn tới bốn cái đồng bạc. Sau đó liền có ánh mắt bên nể, mặt mũi tràn đầy vẻ nhiệt lục thanh niên đi theo bọn họ bên cạnh. Từ Kiệt theo thường lệ thấp giọng nói, "Minh Bạch chưa, nếu như không phải nơi này khách quen, cái kia cầm tới bốn cái này đồng bạc liền muốn rời đi căn bản không có khả năng, ra ngoài cũng sẽ bị người lấy heo." Hắn lại cho Vân Tùng đám người giải thích, cái gọi là lấy heo chính là bắt ta im lìm ở riêng. Thành Thượng Hải từ trước đến nay có nhiều lưu manh vô lại, lúc mặc kệ nơi này bởi vì trị an hỗn loạn tròn nên càng nhiều, những người này một mực pha trộn tại tất cả cửa sòng bạc làm lấy heo mua bán. Lấy heo làm thế nào đây? Chứ theo dõi, thấy có người hồng quang đầy mặt, cao hứng bừng bừng mà ra vậy liền để mắt tới, loại người này hiển nhiên là tháng tiền. Cùng tháng tiền dân cờ bạc đến người ở thưa tất chỗ, đầu đường só trợ môn liền sẽ cùng nhau tiến lên đem người cho đánh ngất xỉu trên mặt đất sau đó đem toàn thân trên dưới sờ mấy lần, quần áo rầy nhũ vậy không chê, gặp cùng nhau cởi xuống cúp đi, cuối cùng chỉ để lại quang từng cái từng cái một thân hình. Đây chính là lấy heo tên tồn tại, đem người lấy chùi lủi cùng một cái heo màu dạng. Vân Tùng nghi hoặc, phủ đầu bang cũng là thành thượng hải đại bang đại phái, bọn họ vậy mà trị không được những cái này vô lại. Tư Kiệt nói ra, "Này, những cái này vô lại muốn tiền không muốn mà?" Cả đám đều sợ nghèo, hơn nữa bọn họ phía sau thường thường cũng có người, cho nên không sợ bị Sòng Bạc bắt được, bị bắt được nhiều lắm thì đánh một trận, tổng không thể giết người à. Ngươi một khi giết người vậy coi như gặp phiền toái, làm lấy leo cái này, nghề nghiệp người đa số phía sau có chỗ dựa, có thậm chí chính là cái khác Sòng Bạc phái tới quấy rối, một khi có Sòng Bạc giết người, cái kia cái khác Sòng Bạc lập tức gặp liên thủ bảo quan, đến lúc đó Sòng Bạc ngừng kinh doanh đông cửa là tránh không khỏi. Nhưng Lục Quốc khách sạn lớn lão bản cũng chính là phụ đầu bang bang chủ chương hàm có năng lực, có quyết đoán, hắn trực tiếp đem Sòng Bạc lợi nhuận ăn hoa hưởng một thành phần cho bản thân cửa ra vào vô lại, bọn côn đồ bị hắn thu mua liên tục không ngừng chạy đến lục quốc khách sạn lớn thành ngựa của hắn tử. Vân Tùng minh bạch, đi theo người của chúng ta chính là loại ngựa này tử. Từ Kiệt nói ra, "Đứng, bọn họ am hiểu nhất chành sao, cho nên ta cầm động bạc liền muốn rời đi là không thể nào." Vân Tùng nói ra, "Không có sao, ta không đi người, ta ngày hôm nay không thắng sòng bạc một cái đầu rơi máu chạy tuyệt đối không thể đánh trung tu binh." Sòng bạc độ lớn không lồ, chỉ là đại sảnh phải có hơn mấy trăm mét vuông, mà cái này chỉ là đại sảnh, hướng trên lầu còn có VIP phòng, hướng trong lòng đất còn có chơi càng ác hắc sòng bạc. Trong đại sảnh sòng bạc phân hai loại, một loại kêu mang con mắt, nó có ba cái hàm mục. Theo thứ tự là rút thăm, đoán chữ, đoán bóng, ba cái này hạng mục đều rất đơn giản, chỉ cần dân cờ bạc đeo kính liền có thể tham gia, sẽ chỉ làm người quan sát, không dùng tới tay. Một loại khác kêu phú quý đến, tên này bắt nguồn từ ra tay đập phú quý câu nói này, những hạng mục này liền phải vào tay tham dự mới được, theo thứ tự là bài bộ kẹ, bài cửu, xúc xắc, bàn quay, lại mặt bài bốn. Vân Tùng kinh ngạc, nơi này vậy mà không có mặt trược. Mặt trược thế nhưng là có thúý. Từ Kiệt lão lao thật thà nói, có, ta nghe nói mặt trược tại VIP trong bao xương đầu, chỗ kia chơi không ác, hơn nữa đều là nhiều người hố một người vẫn tung vấn đạo, như thế hố. Từ Kiệt nói ra, đơn giản nhất một loại thủ đoạn là tổ ba người cục hố một người, ba người này có thống nhất ám hiệu, dựa vào ánh mắt, trên tay, trên người động tác liền có thể bù đắp nhau, sau đó hai nhà đặt một nhà, để cho một nhà tới thắng, hợp lực thắng còn lại cái kia một nhà. Lúc này có Tịnh Muội lắc lắc nợ nang bờ mông đưa lên đổi uống. Từ Kiệt tiếp nhận một chén rượu về sau ra vẻ trấn định nói ra, có gì ăn hay không? Thiếu gia của chúng ta buổi tối hôm nay vì đổi bài của các ngươi cục còn không được ăn cơm chiều đây. Tịnh Muội mỉm cười nói, có, chúng ta đêm nay có thượng hạng cửu non thì đây là lão bản của chúng ta từ tái ngoại riêng biệt vật tới, chư vị muốn đi nếm thử một chút không?" Vân Tùng liếc xéo Từ Kiệt một cái. Từ Kiệt thấp giọng giải thích nói, "Lục Quốc khách sạn lớn hào khí là toàn thành thượng hải nổi danh, trong này có thể ăn uống chữa." Vân Tùng im lặng. "Chúng ta rốt cuộc là tới đại sát tứ phương kiếm tiền vẫn là tới dùng cơm uống rượu?" Hắn nhìn về phía mang tới mấy người, nói, "Vậy còn chờ gì? Đi cho tiệm cơm này lên lữa." Xâm nhập Lục Quốc khách sạn lớn liền biết, trong này bố trí suy nghĩ khác người, bên ngoài có nhiều bắt quái kính, kiếm gỗ đào, thái sơn thạch, vùng trộm lại cất giữ càng nhiều tà môn đồ vật. Lục Quốc khách sạn lớn hào khí nhưng không đốc, bọn họ nhà hàng không phải tùy tiện tiến vào, hoặc là đánh cược một vòng chí ít độ 10 trận, hoặc chính là tìm bọn hắn thả bao người vay mượn một khoản tiền. Thả bao người chính là trong sông bạc đầu chuyên thả đánh bạc khoản vay nặng lãi, trong này nổi danh nhất vay mượn phương thức tiêu bắt đụng 10. Muốn 10 nguyên tiền thực tế chỉ đưa cho tá nguyên, ngoài ra hai nguyên với tư cách lợi tức đi đầu giữ lại, nhưng ở trả nợ lúc, còn 10 nguyên là vài xu không thể thiếu hụt, hơn nữa hạn định trong một ngày trả lại. Cách một ngày trả khoản, chính là ra lợi tức nửa thành chí một thành. Tư Kiệt nói hắn cứu cái kia mâu tự trưởng phu chính là bị cái này vay nặng lãi gài bẫy, hắn trưởng phu cũng là hô bộc. Hắn đem trong nhà tiền thua sạch vậy mà mượn tiền đánh cược nữa, lại một lần nữa thua, sau đó bán thành tiền nôm nổi, sảng nghiệp đi trả nợ. Kết quả căn bản còn không lên, sau đó con hàng này không biết làm sao lấy liền chạy, lưu lại một đôi mẫu tử bị buộc không đường có thể đi chỉ có thể đầu nhập hải. Vẫn tung tại sòng bạc bên trong dạo qua một vòng thuận dịp biết sòng bạc tình hình chung. Hắn lựa chọn độ bài bộ kệ, hơn nữa còn là bài bộ kệ sòng bạc bên trong đơn giản nhất một loại, song ăn. Cái này sòng bạc phương thức là một bộ bài bộ kệ rút mất hoa bài chỉ để lại a, hai mãi cho đến 10, trong đó á là một chút, sau đó nhà cái hòa một số nhà dưới đều bắt 2 tấm 7. Nếu như nhà cái hòa người chơi trong tay hai chương này vết đều không phải là từng cặp là so điểm số, điểm số một dạng nhà cái ăn hết. Nếu như người chơi cầm trong tay từng cặp mà nhà cái không phải từng cặp là nhà cái gấp đôi, nhà cái cũng là đối tử là tiếp tục so điểm số, đồng dạng, chỉ cần điểm số một dạng kia liền là nhà cái thắng. Nhưng mà trong này có cái ngoại lệ, kia liền là đồng hoa á hoa hai, chỉ cần hai chương này bài là đồng hoa sắc, như vậy bọn chúng tổ hợp lại với nhau có thể rết từng cặp. So ngắn người chơi thật nhiều, nó chiếm đơn độc một cái khu vực, bên trong toàn là giống nhau cái bàn. Loại này cái bàn là hình quả mặt, nhà cái tại cây quả vĩ, người chơi tại mặt quăn ơi, mặt quạt bên trên tổng cộng 8 cái chỗ ngồi, nhà cái có thể đồng thời cùng 8 nhà đánh cược. Vân Tùng chọn trong khắp ngóc ngách chiếu bạc, sau đó để cho Sa lão đại đứng ở nhà cái đằng sau. Hắn cùng Sa lão đại ước định xong nhắc nhở, lấy ngón tay khoa tay nhà cái bài đến. Vân Tùng ngồi xuống, Phiên Thiên Viên, Toàn Sơn giáp hòa một cái gọi xúc sắc thanh niên đứng ở sau lưng hắn. Thấy vậy Vân Tùng khoát khoát tay, ngồi xuống tất cả ngồi xuống, chúng ta cùng đi. Bốn người tham dự, bốn lần lợi nhuận. Hắn ngày hôm nay nhất định phải cho trong sòng bạc bài học, nếu không thể đi nhà hàng cho hắn lên lớp, vậy liền ở trên chiếu bạc đi lên quá. Chương 191, sòng bạc Phong Vân. Chương 190, sòng bạc Phong Vân. Cái khác bốn cái vị trí rất nhanh lại có bốn cái dân cờ bạc lên bàn. Nhà cái là cái treo lưỡng băng tiểu hồ tử trung nhân nhân, hắn có một đôi tay chỉ thon dài, làn da ôn nhuận đẹp tay, bài bồ kệ trong tay hắn mặc hoa hồ điệp một dạng lượn vòng, rất là cảnh đẹp ý vui. Đám người vào chỗ, nhà cái đem bài bồ kệ bắn đi ra, mỗi người trước mặt 5 tấm bài, có thể trao đổi nhìn bài, nhìn một chút sòng bạc có hay không tại bài bên trên làm tay chân. Một cái đầy người lăng la, đeo vàng đeo bạc tổ tại chủ không kiên nhận vất tay, trên tay là hai cái phỉ thúy nhẫn lớn. Được rồi, Lục Quốc khách sạn lớn danh hào ai không biết. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi, các ngươi làm sao có thể tại bài bên trên làm tay chân. Nhà cái ôn hòa cười nói, cảm tạ tiên sinh hỗ trợ, nhưng đây là quy củ, chư vị hay là trước kiểm tra thực hư một lần bài tình hoa, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vân Tùng cầm lấy năm tấm bài nhìn một chút, trong tay hắn năm tấm bài là 5, 6, 7, 8, 9, là cái thuận từ bài. Mà nhà cái lúc trước một mực mặc hoa hồ điệp tựa như tẩy bài, hiển nhiên bài này đến là hắn cố ý tẩy mã gia. Vậy vậy có thể thấy được hắn bài thuật sự cao siêu. Bài poker kiểm nghiệm không sai, nhà cái bắt đầu tiến hành chơi bài. Cửu xong 18 tấm bài lên bàn, mỗi người tùy ý chọn một đôi, sau cùng lưu lại bài thuộc về nhà cái. Thổ Tài chủ rất gấp mạch vào tay, hắn bắt vào tay về sau lại hối hận, đối Toản Sơn Giáp nói ra, "Uy, tiểu đồn tháo, hai ta thay đổi bài." Nghe được xưng hô này Toản Sơn Giáp ngây ra một lúc, lỡ nhiên kịp phản ứng tiểu đồn phao ý nghĩa, cái này đang châm chọc hắn dáng rất thấp bé chán địch. Hắn tự nhiên giận tím mặt, mang theo năm đấm liền chuẩn bị lấy người. Nhà cái tỉnh táo nói, "Bài vào tay là không thể đổi, còn muốn chư vị tiên sinh lý giải?" Đây cũng là bộ chàng quý cũ. Vân Tùng cầm lấy bài cẩn thận nhìn một chút. 1381 chưa 10, bài tốt. Kết quả nhà cái sau lưng Sa lão đại đồng thời giơ hai tay lên, sau đó làm ra lục động tắt tay. Nhà cái là đối lục. Vân Tùng đành phải ném bài. Hắn đi nhìn ba người khác bài, ba người khác bài ngay cả hắn đều không bằng. Bốn người tham dự. Bốn lần tỉ lệ đặt cược. Bốn người bọn họ toàn ném bài, cái khác bốn nhà toàn theo vào, đặc biệt là thổ tài chủ, hắn mặt mày hớn hở đem trước mặt thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên, kêu lên, lão tử hôm nay lúc ra cửa hậu bãi thần tài, trực tiếp chính là thiên bài. Song ăn bên trong Trên bài tức là đối 10, trừ bộ đồng hoa a hỏa hai bên ngoài, hai chương này bài chính là lớn nhất, mà đồng hoa a hỏa hai xuất hiện tỉ lệ rất thấp, cho nên cầm tới hai chương này bài trên cơ bản liền có thể ăn sạch toàn cục. Nhà cái lặng im nhìn thổ tài chủ một cái, nói ra, "Cùng." Năm người bắt đầu. Nhà cái quả nhiên là đối lục. Thổ tài chủ là đối cửu, cũng không phải là thiên bài, có thể đủ lớn. Cái khác ba nhà tuần thua, bên trong lớn nhất là đối năm. Đối năm người kia cái chán lập tức đổ mồ hôi, hắn là cái lòng dạ độc ác dân cờ bạc, vậy mà trực tiếp lên một nửa thẻ đánh bạc. Nhà cái lần nữa chơi bài. Sa lão đại cho Vân Tùng phát ra ám hiệu, tứ cùng tám. Vân Tùng trong tay là tứ cùng thất. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng ngã rơi ở trong tay bài, Súc Sắc bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. Hắn thủ đoạn cong lên, Vân Tùng thấy được bài đến. "Đổi a." Vân Tùng gật gật đầu. Súc Sắc đem trước mặt 100 đồng bạc thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Toàn Sơn giáp cùng Phiên Tiên Viên vậy lặng lẽ lật bài cho hắn nhìn, hai người bài cũng so nhà cái đại. Vân Tùng gật đầu. Hai người vậy đem trước mặt 100 đồng bạc thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Thủ tài chủ trước mặt thẻ đánh bạc đã vượt qua 500 đồng bạc, hắn nhìn một chút bài trong tay về sau khẽ tán môi, đồng dạng cho hết đẩy đi lên. Cái khác ba nhà đi theo nắm đầu, bọn họ dồn dập cất bài. Tám cái đem bài thả ra, nhà cái mày nhíu lại tuần. Thủ tài chủ là 5 cùng 9, vừa lúc ép hắn hai cái đến. Thấy rõ bài của hắn đếm hầu thủ tài chủ vui mừng khôn xiết, quá tốt rồi quá tốt rồi, ta quả nhiên là được thần tài phù hộ, ta hôm nay đi tài vận a. Cái khác ba nhà là thua, bên trong ra tay rất nặng cái kia dân cờ bạc bắt đầu tiến hành hùng hùng hô hô. Nhà cái thu bài sau tiếp tục chia bài. Lần này hắn lại là một đôi song, một đôi hai. Vân Tùng nhìn vào trong tay chín cùng 10 muốn chửi mẹ. Phiên thiên viên ba người vận khí không tốt, bài đến vẫn không có hắn nhiều. Bốn người toàn vây bài, bốn người khác lại đổ tới. Thủ tài chủ là 8 cùng 9, hắn thấy rõ bài đến về sau thất vọng nện cái bàn một cái, lần này hắn cùng 50 cái đồng bạc, tự nhiên thua mất. Ngược lại là thủ đoạn độc các cái kia dân cờ bạc thắng, hắn là đối ba, đáng tiếc hắn chỉ lên hai cái đồng bạc, mà trong tay hắn bây giờ đã chỉ còn lại bốn cái đồng bạc, hắn đây là lại ra một nửa. Dân cờ bạc thất vọng, nhưng sinh lực phấn khởi. Lần này chiến thắng kích thích tâm tình của hắn. Đứng ở Vân Tùng sau lưng từ kiệt thấp giọng nói ra, "Lão đại, ngươi hôm nay vận may rất kém à, có phải hay không đi nhà sĩ không dựa tay?" Vân Tùng không vui, nói bậy. Người đây là Mệ Tín. Nói chuyện nói phân nửa nói không được nữa, hắn bây giờ không phải hàng ngày làm Mệ Tín sao? Ván bài tiếp tục. Vân Tùng bên này có nội ứng tự nhiên ổn trắm, hắn không sợ bị người hoài nghi, chính là Quang Minh Chính Đại kiếm lời sòng bạc tiền. Thủ tai chủ đằng sau liên tục thua ba cái, mặc dù mỗi một thanh đều là hơn 10 cái đồng bạc, nhưng bàn bạc lên cũng không ít. Mà cái kia ra tay ác độc dân cờ bạc chuẩn bị trong tay thẻ đánh bạc toàn thua sạch, hắn thua giữa lưng trạng thái băng, kêu lên, "Không, có khả năng hay không? Ta là nhà số học gia, ta tỉ mỉ đã tính, xác suất này không đúng." Súc Sắc đáng thương nhìn xem hắn nói ra, cái gì toán học không toán học, lão ca ngươi nhớ kỹ, phàm là so điểm số trò chơi, đều là nhà cái ưu thế, chơi càng nhiều người, nhà cái thắng càng nhiều. Rất đơn giản đạo lý, hai người lúc, nhất trang nhất rảnh rỗi điểm số một dạng nhà cái thắng, cho nên trang thắng được tỉ lệ lại. Nhân số nhiều, nhà cái chỉ có một cái, đánh số lần càng nhiều, nhà cái thắng tỉ lệ càng lớn. Hắn cũng là song bạc cao thủ, rất nhiều quy tắc ngầm đối với hắn mà nói đều là trong suốt. Nhà số học sững sờ, sau đó vung tay liều mạng rút bản mình. Hắn rời đi sau lập tức có người bổ sung. Một vòng 10 ván bài trên 2. Trùm tài chủ liếc nhìn bài trong tay đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp đem tất cả thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên, cây cỏ. Lão tử hợp lại, thân tài không phù hộ, trở về ta liền đập điện trang bên trong miếu thần tài. Vân Tùng nhìn vào bài trong tay phát sầu. A hòa 2, ngược lại là đồng hoa sát đây, có thể giết từng cặp. Vấn đề là nhà cái không phải từng cặp, là 7 cùng 10. Phiên Tiên Viên cầm tới từng cặp, hắn đưa trong tay thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Đây là 2000 đồng bạc. Kết quả nhà cái mỉm cười nói, vị tiên sinh này, chúng ta đại sảnh chiếu bạc là có hạn mức cao nhất, đặt cược nhiều nhất vì 1666 cái đồng bạc. Tiên Tiên Viên liền trực tiếp áp cái hạn mức cao nhất. Nhà cái thật sâu nhìn chăm chú hắn một cái, sau đó lại nhìn thật sâu Vân Tùng một cái. Vân Tùng thì tại nhìn chăm chú mỹ nữ kia bài đuổi. Nhà cái mà bài. Thổ tài chủ mừng rỡ reo họ, hắn lần này thắng cuộc. Trong tay hắn là từng cặp, một đôi a. Ngay tại hắn muốn lên đi thu thẻ đánh bạc thời điểm, có người đi lên bấm bờ vai của hắn. Thổ tài chủ sửng sợ, nói ra: "Thế nào?" Người này ấn xuống cánh tay của hắn, nói khẽ: "Cái này thẻ đánh bạc, không thuộc về ngươi." Thổ tài chủ giận tím mặt, "Các ngươi muốn chơi sọ lá?" xuất hiện ở sau lưng hắn chính là một mặc cao block đánh nơ xúc vắt trung niên, trung niên khoát khoát tay nói ra, "Không không, là ngài dân lận." Thủ tài chủ vừa kinh vừa sợ, nói, "Ngươi đây là nói bậy bạ gì đó, lời này không thể nói lung tung, sẽ chết người." Điêu luyện trung niên nhân không để cho hắn nói hết lời, trực tiếp thân thủ chỉ tại trên môi phát ra xuýt một tiếng, sau đó thuận tay từ trên tay hắn lấy xuống phỉ thúy nhân lớn. Lúc này nhà cái mở miệng, hắn chậm rãi nói, "Ở chúng ta nơi này uống thập toàn đại bộ thang, tiên sinh, ngài là gan quá lớn." Thập toàn đại bộ thang là trên chiếu bạc 10 loại đồ thuật, bởi vì cái gọi là 10 lần đánh cược 9 lần thua. 10 đồ cựu lửa gạt, muốn đánh cược lại không thua, vậy chỉ có thể bên trên trò lửa gạt. 10 loại đồ thuật chia ra gọi là tê, bán, chiếu, phiến, muốn, mang, dấu, xuyên, thần quỷ. Trong đó mang nói là thân thể bên trên mang bài sau đó đổi bài, xuyên là là chỉ mấy người thông đồng tốt rồi lẫn nhau truyền bài hoặc là cộng hưởng tin tức. Lợi hại nhất là tê, nó là chỉ có thể lăng không gọi ra một tấm bài đến, liền cùng để cho người mở dạng. Tại sông ngân sòng bạc bên trong hô một tiếng ta muốn tiến bài, trên chiếu bạc hai tấm bài thực sự là hai tấm 10. Thủ tài chủ dùng trò lửa gạt chính là chiếu. Trên tay hắn đội hai cái kia nhẫn phỉ thúy nuôi lớn mặt nhẫn, bóng loáng sáng long lanh có thể phản xạ suốt bài mặt. Hắn đem hai tay đặt lên bàn, mỗi lần nhà cái hạ bài cũng không gạt được hắn con mắt, cho nên hắn chỉ cần nhớ kỹ từng bộ bài tình huống, đến lúc đó ai chọn đi lớn nhất mấy tấm hắn đều hiểu rõ, dạng này tự nhiên kiếm bộn không lỗ. Về phần phía trước hắn sở dĩ ngay cả thua mấy cục, đây không phải là hắn nhìn lầm, mà là cho đằng sau ván này đại trả đường. Mặt nhẫn rơi xuống trên mặt bàn, thủ tài chủ tự nhiên không phục. Nhưng điêu luyện trung niên nhân cũng mặc kệ hắn có phục hay không, rất nhanh có người đi lên bấm hắn. Sau đó Điêu Luyện Trung niên nhân đem mặt nhẫn biểu diễn mà ra, lại đem thủ tại chủ hành động nói mà ra, tận lực bồi tiếp một câu hành hình. Thủ tài chủ sắc mặt rốt cuộc biến, hắn cầu khẩn nói: "Chư vị đại gia, ta là có mắt như mù tại ngài nơi này rừng oai, cấp ngài tha ta một mạng, thả ta." "Ngươi có thể uống hạ chiếu chức canh, vậy ngươi nhất định là đổ khẩu nhân tại kết suất, lúc này đừng nói là cái này vô dụng, vô quy củ không thành tiêu chuẩn, ngươi nói chúng ta sẽ vì ngươi phá hừa quy củ của sóng bạc sao?" Điêu Luyện Trung niên nhân lạnh lùng nói. Một tấm đất bị nhấc tới, phía trên vết máu lộn đổ. Thủ tài chủ tay bị nhấn ở phía trên, Điêu Luyện Trung niên thân thủ hạ khoái đao rút quát lưu loát chật đứt thổ tài chủ nón trọ cùng con giữa. Sa lão đại tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất, hắn bất lực nhìn về phía Vân Tùng, Vân Tùng đối với hắn gật gật đầu tới trấn hắn hắn. Nhạc cái tại nhìn chăm chú Vân Tùng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vân Tùng căng thẳng trong lòng, đứng dậy nói ra, "Chúng ta đi." Điêu Luyện Trung niên nhân ấn xuống bả vai hắn nói ra, "Đi không được. Dựa vào cái gì?" Vân Tùng vượt lên trước cắt ngang hắn mà nói, "Ta chơi chán loại này trò vặn, muốn đi phòng khách quý chơi lại đều không được." Lời này vượt quá trung niên nhân đón trước, hắn mẩn người vấn đạo, "Ngươi muốn đi phòng khách quý?" Vân Tùng gật đầu. Hắn nhìn về phía nhà cái, nhà cái lấy ra thứ gì điểm một cái mắt nhìn Tả Hữu, nhưng hắn không nhìn thấy Cổ Tiên, cho nên cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ trở lưỡi. Lúc này lại có người đến, tới chính là một khuôn mặt đen kịt, trên mặt một vòng dây quay nón trắng Hán Khôn. Tráng Hán nện bước tám ra bước, người trung quanh mau nhường đường dồn dập túi đầu, hầu gia. Tư Kiệt thấy rõ Tráng Hán khuôn mặt lại nghe được mọi người xưng hô lập tức sợ hãi, "Lão đại, lúc này phụ đầu bang bang chủ, Tây Hương Hầu Chương Hàm." Chương Hàm đi tới về sau cười híp mắt nhìn về phía Vô Tùng, nhà cái đứng lên kính cẩn nói ra, "Hầu gia, kẻ này cũng uống thập toàn đại bộ thang, ngài để cho ta dò xét." Hắn nói còn chưa dứt lời, Trương Hàm khoắt tay. Trong tay hắn vốn dĩ chơi lấy hai cái thiết đạm, đi đến Vân Tùng trước mặt về sau rất khách khí thu hồi thiết đạm ôm lấy năm đấm. "Vân thiếu gia, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Nghe lời này một cái Vân Tùng liền biết rõ, người này là nhận biết mình. Vân Tùng không biết lai lịch của hắn, liền cho thủ hạ mấy người liếc mắt ra hiệu để bọn hắn đợi chờ mình, hắn đi theo Trương Hàm trực tiếp trên đình lâu. Tầng cao nhất xây dựng càng là kim bích huy hoàng, bên trong quả thực thiết một tầng kim bạc, nhưng kim bạc bên trên tất cả đều là đủ loại thần bí văn tự, thoạt nhìn là bố trí thành một cái pháp trận. Trương Hàm nói ra, "Cửu thiếu gia, này nếu là muốn chơi mấy cái vậy cùng ta nói, ta nhất định an bài căn phòng tốt nhất tốt nhất cho nàng đi hầu hạ ngài, ngài xem ngài tới ta đây miếu nhỏ vậy không cho ta biết một tiếng, cho ta run lên thợ, để cho ta trong lòng được không dối dối a. Vân Tùng mặt không thay đổi nói ra, ta chỉ muốn chơi mấy cái, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Trương Hàm mỉm cười nói, tiểu thiếu gia ngài đây là khách khí, Trương Mộ đối ngoại nói là phụ đầu bang ban chủ, chủ quán cơm, đối với ngài mà nói ta là cái giám. Ta cái giám cũng không bằng. Nhưng lưu gia bất kể như thế nào là có chút mặt mũi, đúng không? Ta biết Ngài và Doanh thị cùng Lưu thị quan hệ không thân, thế nhưng là Thỉnh Cửu thiếu gia giờ cao đánh khẽ, Ngài vị này Đại Bồ Tát đừng đến dạy vọt ta miếu nhỏ, ta Trương Mộ kiếm miếng cơm ăn mà thôi, Cửu thiếu gia cũng không thể đập ta bát cơm. Lưu gia, Doanh thị cùng Lưu gia không hợp nhau. Vân Tùng lập tức nghĩ tới cao triều Lưu thị, lịch sử phía trên chính là Lưu thị đẩy nã Doanh thị đại long triều. Hắn lại nghĩ tới ngày đó tại Trần phủ tham gia biết bảo gặp thời điểm bị một cái gọi Lưu Tứ người nhằm vào sự tình, cái này Lục Quốc khách sạn lớn nguyên lai like là Lưu thị sáng nghiệp. Thấy vậy hắn thuận dịp cười lạnh một tiếng, nói ra, ta bất quá là tới tháng phía trên một chút đường bạc. Dạng này ngươi liền nói ta đập ngươi bát cơm. Vậy các ngươi lưu tứ cái kia ngu xuẩn đây, ngươi có biết hay không hắn làm cái gì? Trương Hàm nhíu mày. Vân Tùng thân thủ tại ngực của hắn vỗ vỗ rất cản rỡ nói ra, hắn liên hợp Đông Dương Quỷ Tử Lửa ta, nói ta trộm Đông Dương Quỷ Tử Đế Lưu Giang Châu. Trương Hàm sắc mặt lập tức biến. Hắn để cho Vân Tùng chờ một lát, sau đó cấp tốc phát điện thoại. Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, hắn nói xong Vân Tùng vừa rồi giới thiệu tình huống về sau liền ngay cả nói liên tục minh bạch. Cúp điện thoại, Trương Hàm nói ra, "Cửu thiếu gia, ta vừa rồi có chỗ trách tội, dạng này ngài tùy ý chơi, thua tính cho ta, thắng ngài đều mang đi." Nghe lời này một cái, Vân Tùng cũng cảm giác không có tí sức lực nào. Đánh bạc trừ bỏ thắng tiền bên ngoài, trọng yếu hơn chính là một loại đối không biết chờ mong cảm giác. Chương Hàm một câu nói như vậy đem hắn chờ mong cảm giác toàn đánh tan. Nhưng mà Vân Tùng đối sau lưng hắn lưu thị nổi lên hứng thú. Nếu Chương Hàm nói hắn có thể tùy ý chơi, vậy hắn liền tùy tiện chơi. Trở lại chiếu bạc, hắn ra hiệu nhà cái tiếp tục chia bài. Ba lúc này bọn họ chiếu bạc chu vi lở người, những người này tất cả đều là bị Chương Hàm thái độ đối với hắn cùng bọn họ liên chiến liên thắng cường hãn hấp dẫn mà đến. Trên chiếu bạc đổi một nhà cái, một người tóc bạc mặt hồng hào lão nhân tại trở ổn chia bài. Vân Tùng lật ra bài lặng lẽ xem xét, hai mắt lập tức tỏa ra ánh sao. Đối 10, hắn vậy mà mò được thiên bài. Hắn lại nhìn về phía ba người khác. Bên người hắn xúc sắc là đối lục, Phiên Tiên Viên là đối 8, Toàn Sơn Giáp là đối 7. Vân Tùng trong lòng trầm xuống, mà cái này ba đồ đần còn không biết mình bài trong tay là chuyện gì xảy ra, bọn họ xem xét bản thân cầm tới hàng hiệu tranh thủ thời gian liều mạng cho Vân Tùng mấy mắt. Vân Tùng không nhìn bọn họ nhìn nhà cái, mà nhà cái không nhìn bài. Hắn mỉm cười nói, ta mù cùng, các ngươi mặc kệ ra bao nhiêu thẻ đánh bạc ta đều cùng. Vân Tùng minh bạch, người ta đây là Đàng Thị Uy. Trong tay bọn họ bài tự nhiên không phải ngẫu nhiên mà được, là nhà cái thao túng phía dưới kết quả. Nhà cái lại dùng những cái này bài nói cho bọn hắn, nơi này ta nói tính, ta muốn thắng cắp ngươi vậy các ngươi căn bản chạy không thoát. Vân Tùng trà sát cái cầm tựa tại trên ghế dựa. Hắn nhìn về phía nhà cái vân đạo, người đưa cho chính mình phát một bộ tiên bài. Nhà cái bình tĩnh nói, ta nhặt các ngươi còn dư lại bộ kia bài, nếu như các ngươi lưu lại cho ta tiên bài, vậy ta tự nhiên là cầm tới tiên bài. Nhưng mà ai biết các ngươi gặp lưu lại bà gì? Có lẽ lưu lại là át chủ bài đây. Song ăn bên trong tiên bài là đối 10, mà át chủ bài thì là a hòa 2 tổ hợp. Trừ phi là đồng hoa sắc mà lại đụng phải từng tập, nếu không hắc chủ bài chính là toàn bản nhỏ nhất một bộ bài. Vân Tùng gõ bàn một cái đột nhiên cơ lấy bài hướng phía trước thỏ người ra lập tức tiến tới trên chiếc bạc, hắn nói ra, ta không tin trong tay ngươi chính là trời bài. Ta không tin chúng ta gặp vừa lúc lưu lại một bộ thiên bài. Ta toàn cùng. Bên cạnh xúc sắc nhìn ra hắn cảm xúc kích động thuận dịp tranh thủ thời gian thân thủ níu lại bả vai hắn, lão đại ngươi tỉnh táo, đổ bài phải tránh phía trên. Người trước ngồi xuống, ngồi xuống trước, đừng toàn cùng lên, bàn bạc quy hơn a. Lúc này xa lão đại nhận được Vân Tùng ám thị, thuận dịp ngồi xuống nỗ lực đi kiểm tra nhà cái đập ở bên cạnh bài. Mà nhà cái mặc dù không nhìn thấy hắn, lại tựa hồ như cảm nhận được cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Sa Lao đại ngồi xuống vị trí. Sa Lao đại run lẩy bẩy, không còn dám động đậy. Nhà cái hơi hơi nở nụ cười, nói ra, nguyên lai là tập đoàn đại bộ thang quỹ ca nha, ngày hôm nay ta xem như kiến thức. Vân Tùng nhìn hằm hằm hắn nói ra, ngươi quản ta là cái gì? Ta toàn cùng. Sốc sắc động, tranh thủ thời gian thả xuống trong tay bài toàn lực đi theo hắn, đừng đừng đừng, Lao đại ngươi tỉnh táo. Vân Tùng đẩy hắn một cái nghiêm nghị nói, tỉnh táo cái rắm, chúng ta thua không nổi sao? Ngươi cũng cho ta toàn cùng. Súc Sắc muốn tranh luận, Toàn Sơn giáp ngăn lại hắn nói ra, nghe lão đại, cùng lắm thì thua trận hai người tiền, lúc này mới mấy đồng tiền. Dựa theo hắn ý tứ, dù sao trước mặt bọn họ mấy vòng đã kiếm lời này, dù cho bồi rơi hai người thẻ đánh bạc bọn họ cũng là kiếm lớn. Súc Sắc cầu xin vẻ mặt đem thẻ đánh bạc toàn đẩy đi lên. Nhà cái đem trong tay bài lật ra. Át Bích, Át Bích 2. Đồng hòa Át chủ bài. Hắn mỉm cười hướng Vân Tùng đưa tay, Vân Tùng một tay lấy bài trò về lên. Một tấm 10 cơ, một tấm khối lập phương lục. Súc Sắc vậy lật ra bài, một tấm Át Bích 10, một tấm 6 cơ. Lão Trang nhà nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Một vòng tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô vang lên. Lao Trang nhà Mãnh Liệt nhìn về phía Súc Sát, hắn thở dài nói ra, cả ngày đấy nhạ, hôm nay vậy mà để cho nhạn nhi mộ va mắt. Ta vừa rồi không nên trở về đầu, đó là các ngươi bấy giặm, các ngươi là cố ý để nó bại lộ, đúng không? Khó trách các ngươi muốn diễn kịch, nguyên lai like là thừa dịp ta quay đầu thời điểm các ngươi rựa vào lôi lôi kéo kéo diễn kịch đổi bài. Súc Sát tỉnh táo nói, vậy ngươi không có diễn thì sao? Một cái bản này xong bài đều là từ đâu tới? Vân Tùng là âm dương quái khí nói, nguyên lai like là thập toàn đại bổ thang kêu chữ canh a, ngày hôm nay ta xem như kiến thức. Hắn đem lão nhân phát hiện xa lao đại tồn tại về sau cho nói ra cho trả trở về. Thanh này hắn là thực đồ, không riêng gì có độ thành phần, hắn là toàn bộ nhà đồ. Lao trang nhà đồ thuật không nghi ngờ chút nào tinh xảo bá đạo, hắn phát ra 5 6 bài tất cả đều là từng cặp, từ đối lục mãi cho đến đối 10. Vân Tùng trùng hợp cầm đi đối 10, mà cuối cùng lưu lại thì là đối 9, cái này ở hắn nhìn thấy cái khác ba người từng cặp bài về sau thuận dịp ý thức được điểm ấy, 5 6 bài có đối lục, có đối thất, có đối 8 cùng đối 10, vừa lúc thiếu cái đối 9. Cho nên hắn kết luận đối cửu bị lưu lại, rơi vào lao trang nhà trong tay. Mà lao trang nhà muốn ngăn trấn định hắn Đôi kiêu cũ khẳng định ăn không được, vừa lúc trước đó hai người đối thoại thời điểm lao trang nhà hô lên thiên bài cùng ắt chủ bài mà nói. Vân Tùng khi đó liền ý thức đến hắn là dùng têu tự quyết đến cho bản thân đổi bài. Hắn có thể đem bài đổi thành cùng bản thân một dạng thiên bài, dạng này giống nhau điểm số nhà cái lớn, Vân Tùng nhất định phải thua. Nhưng hắn nhìn ra được lão đầu ngạo khí. Loại người này làm sao sẽ dùng thiên bài tới thắng Vân Tùng? Nếu là hắn đưa cho chính mình gọi ra thiên bài dĩ nhiên có thể chắc thắng, tuy nhiên lại thiếu quyết tính tiêu chiến, mất đi đại nghịch chuyện vui vị. Hơn nữa sẽ để cho xem cuộc chiến dân cờ bạc phát hiện hắn gián lận, một trận sóng bạc đồng tới ra hai bộ thiên bài. Cái này nào đây? Đồ lần vậy biết mình đụng không lên dạng này sát suất. Cho nên Vân Tùng rất nhanh suy đoán ra, hắn sẽ cho mình một bộ đồng hoa sắc cát chủ bài, hắn phải lấy át chủ bài tới thắng tiên bài, muốn tại sòng bạc chế tạo một trận câu chuyện. Vân Tùng làm ra cái này suy đoán về sau thuận dịp to gan cho Súc Sắc lấy ám hiệu, Súc Sắc cũng là trên chiếu bạc cao thủ, đương nhiên bản lĩnh của hắn xa xa so ra kém bây giờ làm nhà cái lão đầu. Lão đầu có thể thi triển tiêu tự quyết, đây đã là trên chiếu bạc truyền kỳ cấp tồn tại. Nhưng mà Súc Sắc muốn đổi cái bài không có vấn đề, thế là hắn cho Sa lão đại ám hiệu để cho Sa lão đại cố gắng nhìn xem lão đầu bài, thu hút lão đầu lực chú ý. Mà lúc này hắn cùng Súc Sắc lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Súc Sắc cùng hắn thành công đổi bài, hai người đều là 17 điểm. 17 điểm tự nhiên ổn áp hát chủ bài. Vân Tùng nắm lên một cái thẻ đánh bạc giải ra, sau đó hăm hở nói ra, "Đổi tiền, rời đi." Hắn đoán này có thể thắng toàn bộ nhờ vận khí, hắn đêm nay kỳ thật thì đổ thanh này, kết quả thắng cuộc. Nhưng 10 lần đánh cược 9 lần thua. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này đánh cuộc tiếp vậy khẳng định sẽ thua. Đạo lý này hắn biết rõ, cho nên hắn tại đắc chí về sau quyết đoán bước ra rời đi. Song bạc không sợ ngươi thắng, liền sợ ngươi không chơi lại nói, Song Bạc gây sự cùng đầu tư cổ phiếu một dạng có một cái chuẩn tắc, thấy tốt thì lấy, nên chuẩn mất lại chuẩn mất. Chương 192, tâm máu huyết. Chương 191, tâm đầu huyết. Vũ Dĩ Vân cùng là dự định tại Lục Quốc khách sạn lớn Đại Sát tứ phương. Hắn không sợ Song Bạc đùa nghịch thủ đoạn, hắn đang nghị thử xem doanh thị tại thành Thượng Hải năng lượng đây, Song Bạc muốn cùng hắn mạnh bạo vậy thì liền tùy tiện tới. Nhưng hắn vẫn là nghĩ quá đẹp. Song Bạc không cần cùng hắn mạnh bạo liền có biện pháp ngăn lại hắn. Chỉ dựa vào một cái cổ tiên hắn muốn ở thành Thượng Hải để nhất Song Bạc đi ngang là không tư thế. Còn tốt trước sau mấy cái bài bàn bật lên. Hắn thắng 2 bạc cũng có hơn vạn đồng bạc. Đối với người bình thường mà nói đây là mấy đời không kiếm được nhiều tiền. Thẻ đánh bạc bị đổi thành ngân phiếu, Vân Tùng cầm một chồng này, ngân phiếu vẫn từ tuyệt, cái kia mỗ tử thiếu vay nặng lãi tổng cộng bao nhiêu? Từ Kiệt túi đầu khom lưng nói ra, tổng cộng là 200 đồng bạc, đại ca, 200 đồng bạc. Tính cả lợi tức? Vân Tùng vấn. Từ Kiệt nói ra, không phải, tiền vốn là 200 đồng bạc, tính cả lợi tức ta cũng không biết lắm tổng cộng bao nhiêu. Hắn cho Vân Tùng giải thích, mỗ tử hai người không có phiếu nợ, phiếu nợ một thứ hai phần, đổ cẩu cái kia một phần theo hắn chạy trốn mà mất tích, còn có một phần tại xuống bạc chương hàm mà ra đưa bọn hắn, nghe nói như thế về sau phang khoáng vùng tay lên nói ra, "Cửu thiếu gia, mặc kệ lợi tức là bao nhiêu, khoản nợ tiền nợ đánh bạc chúng ta cho các nàng miễn." Vân Tùng gật gật đầu rời đi. Hắn kín đáo đưa cho Từ Kiệt một tấm tiểu ngạch ngân phiếu, tổng cộng 100 đồng bạc, để cho hắn dàn xếp mâu tử hai người hảo hảo cuộc sống. Từ Kiệt cảm động lệ nóng rưng rưng, "Con mắt hồng, đại ca, rất cảm tạ ngươi, ta thay vãn nương mâu tử cảm ơn ngươi, a bất, ta nào có tư cái này." Đại ca bằng không ta dẫn ngươi đi ta chỗ ở, để cho vãn nương mâu tử tự mình cho ngươi nói lời cảm tạ. Vân Tùng khiêm tốn khoát tay, "Cái này cũng không cần." Ta Vân Tùng làm việc tốt từ trước đến nay không lưu danh." Từ Kiệt nói ra, "Đại ca ngươi đừng ghét bỏ chỗ ta ở nghèo khó rơ bẩn, kỳ thật cách nơi này không xa, để cho Vãn Nương mẫu tử hảo hảo ta ơn ngài a, ngài là ân nhân cứu mạng của các nàng." Cái này có chút tình tình không thể chối từ, Vân Tùng đành phải đáp ứng. Hắn chuẩn bị cùng Từ Kiệt đi gặp đôi kia mẫu tử, đã thấy một cỗ xe xích lô từ đường cái đối diện phát động, chạy tới. "Cửu thiếu gia, cửu thiếu gia." Lại là tiểu thủ tín thanh âm. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Vấn đạo, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi ở nơi này tiếp khách à?" Tiểu thủ tiến cười hắc hắc nói, "Cửu thiếu gia ngài thực sự là hài hước, ta một cái đại lão gia ta tiếp cái gì khách? Lại nói ngươi nhìn ta trưởng cái dạng này, cho dù có ưa thích nam nhân, vậy cũng không thể thích ta nha." Vân Tùng mắt trợn trắng, hắn muốn giải thích chính mình nói tiếp khách không phải thanh lâu kiệu tiếp khách là cưỡi xe xích lô tiếp hành khách, nhưng tiểu thủ tiến không cho hắn chen miệng cơ hội. "Không phải, ta không tán gẫu Phong Nguyệt, cửu thiếu gia, ta là một mực chờ đợi ngài, đợi ngài một hồi lâu đây." Là như vậy, bên người ngài vị Tiên Quốc thần đại nhân tới tìm ta lấy, hắn để cho ta thủ tại chỗ này báo tin ngài, nói lão hổ vẫn không có trở về một mực cùng Huyền Cơ lão nhân ở cùng một chỗ, trước kia không có dạng này qua, còn có lão hộ trả lại một phong thư, ngươi phải xem nhìn phong thư này. Nghe nói như thế Vân Tùng thuận dịp thói quen nhíu mày. Hắn cảm thấy tình huống không thích hợp. "Tin đây." Hắn vẫn kiểu thủ tín. Tiêu thủ tín nói ra, ở vị kia thiên quốc thần đại nhân trong tay, hắn tại cửa bắc, a, ta cưỡi xe dận hắn tới, ta trông cửa nam hắn trông cửa bắc, chúng ta đang chờ ngươi môn mà ra. Một đoàn người hấp tấp chạy tới, truyền qua đầu đường thuận dịp thấy được đại bổn tượng thân ảnh khôi ngô. Vân Tùng vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Đại bổn tượng đem một phong thư đưa cho hắn nói ra, yếu phạn chu môn người đưa tới tin, nói là lão hổ rảnh thời gian ném cho bọn hắn. Vân Tùng mở ra giấy viết thư, phía trên đơn giản viết một hàng chữ, Locker A lửa ta 3, 3 dầu chấm than. Thoạt nhìn cũng rất nghiêm trọng. Vân Tùng vấn đạo, yếu phạn chu môn bằng lưu đây. Đại bổn tượng nói ra, hắn đem thư đưa đến về sau liền rời đi. Vân Tùng lập tức có chút nóng nảy, vậy hắn không nói địa chỉ sao? Hắn ở đâu nhận được phong thư này? Đại bổn tượng nói ra, ta hỏi qua hắn, hắn nói là từ một cỗ xe kéo bên trên ném tới, lúc ấy bọn họ chính đang một chỗ đầu đường ăn xin. Sau đó có xe kéo đến bọn họ thuận dịp vây lại, lúc này có người dùng tờ giấy này bao một khối đồng bạc cho bọn hắn, nói chúng ta tình huống, để cho hắn tới đưa tin. Bởi vì xe kéo đi thẳng, cho nên hắn cũng không biết người trên xe muốn đi đâu. Ta chiếm được tin về sau để cho Điền tỷ nhìn phía trên chữ, biết rõ tin tức về sau lập tức tới tìm ngươi, nhưng ta chỉ biết rõ ngươi muốn tới một cái đại đỗ tràng, không biết là cái kia tìm tiểu lao bản hỗ trợ. Kiều thủ tín ngồi ở trên xe nói ra, "Đúng, ta nghe xong đại nhân nói ngươi đi đại đỗ tràng, đoán chính là đến Lục Quốc khách sạn lớn, nhưng mà lý do an toàn ta vẫn là đem bằng hữu của các ngươi cũng phân tán ra đều sòng bạc theo dõi." Hai ta nhìn chằm chằm nơi này, kết quả khéo léo, thật đúng là đem cấp ngươi trở lại. Vân Tùng Ôn Quèn nói ta, tiện tay rút một tấm ngân phiếu đập cho hắn. Tiêu thủ Tín cầm tới ngân phiếu hét lên, "Cửu thiếu gia ngài đây không phải đánh ta tiểu kiệu mà sao? Ta cho ngài làm việc ta, ta ta tạ ơn ngài ban thưởng." Lục Quốc khách sạn lớn bốn phía ánh đèn loé sáng, hắn thấy rõ ngân phiếu bên trên mức về sau tranh thủ thời gian đổi giọng. Hắn phát, Vân Tùng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, trong lòng của hắn sốt ruột, Hồ Kim Tử sẽ bị mang đi nơi nào đây? Hắn âm thầm nói với chính mình phải tỉnh táo, càng la khẩn cấp quan đầu càng phải tỉnh táo. Thế là hắn phân tích một chút, Sau đó cậu thí không phân tích mà ra, hắn dứt khoát không phân tích, trực tiếp đi tìm Chương Hàm. Chương Hàm cũng thật là biết rõ Huyền Cơ lão nhân, hắn nói ra, Cửu thiếu gia muốn tìm Thần toán lão tiên sinh. Hắn tại Bạch Ngân trên miệng có một tòa dinh thự kêu Huyền Cơ phủ, ngày bình thường sẽ ở chỗ kia, đêm nay chắc cũng sẽ ở trong đó a. Nhưng mà muốn xác định hành tung của hắn, ngươi dễ tìm nhất sắp xếp để hỏi một chút. Vân Tùng vân đạo, sắp xếp để tin tức linh hồn. Chương Hàm nói ra, ba toàn bộ đại phủ trang là sắp xếp để địa bàn, Bạch Ngân khẩu tại đại phủ trang bờ sông, nếu như Huyền Cơ lão nhân trở về, vậy nhất định dấu giếm bất quá bọn hắn tai mắt. Con tốt cái niên đại này khoa học kỹ thuật đã phát triển, thành thượng hải quyền quý tầm đó đã sớm nói chuyện điện thoại. Chương Hàm với tư cách phụ đầu bang lão đại tự nhiên có chương phi xa điện thoại, hắn đem điện thoại đẩy tới, chương phi xa một bên kia lại đánh hai cái điện thoại, sau đó tin tức liền đã xác định. Thần toán lão tiên sinh đêm nay chính là tại Bạch Vân Cẩu, hắn giống như muốn luyện đàn, tối nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Vân Tùng nhận được tin tức mau lên đường. Từ Kiệt nói ra, "Lão đại, vậy ngươi nếu không, ta không đi gặp Vãn Nương mẫu tử, ngươi cùng với các nàng hảo hảo sinh hoạt ta, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại." Vân Tùng lưu lại như thế câu nói vội vã rời đi. Đây chỉ là một lời nói khách sáo, hắn biết rõ bọn họ về sau sẽ không còn có cơ hội gặp lại. Tiêu thủ tín cười xe xích lô chạy tới, kêu lên, "Cửu thiếu gia, ngài lên xe, ta đưa ngài." Vân Tùng muốn lên xe, kết quả Trương Hàm vẫy tay một cái, hết mấy chiếc xe còn lái tới. Xe con tốc độ càng nhanh, bọn họ thuận dịp cải ngồi xe con. Đại phổ Giang tiến vào thành Thượng Hải sau có hai cái chỗ ngoặt, trong đó một cái chỗ ngoặt thuận dịp Tiêu Bạch nắm cổ, bởi vì một đoạn kia Giang đoạn hai bên bờ phong cảnh tú lệ, bờ sông trên bờ tất cả đều là các trắng, như vậy được cái Bạch Vân chỗ ngoặt xứng hô. Bạch Vân khẩu tại Bạch Vân chỗ ngoặt lối vào, trung tâm ở không phú thị quý. Ô tô nhanh như điện chớp lái qua, tài xế cho bọn hắn dẫn đường, đem Huyền Cơ lão nhân dinh thự chỉ cho bọn hắn nhìn. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, bọn họ không có trực tiếp đem xe mở ra huyền cơ phủ. Bạch Ngân khẩu cùng tiếp sau Bạch Ngân trôi ngoạc một vùng không có nhà cao tầng, nơi này tất cả đều là từng tòa độc tòa nhà phong op, đa số mới tinh, áp dụng hiện tại thành thượng hải lưu hành phương Tây phong cách dựng lên, gạch xanh ngói đỏ, bóng cây lân lừ. Huyền Cơ phủ cũng là độc môn học viện, nhưng nó là cổ điện kiểu Trung Quốc kiến trúc, tường viện cao ngất, đại môn rộng lớn. Trước cửa có bậc thang, phải vào khẩu được từng bước mà lên. Cửa ra vào có thái thú là hai phía Vân Tùng không biết thượng cổ mãnh thú. Phiên Tiên Viên nghi ngờ hướng về Huyền Cơ phủ nhìn ra ngoài một hồi, nói ra, tại sao ta cảm giác nơi này giống như là một tòa đạo quan các loại? Vân Tùng nghĩ nghi cũng thật lạ dạng này. Hắn để cho mấy người phân tán ra, nói ra, ta trước vào xem tình huống, nếu là có vấn đề, các ngươi nhớ kỹ đi doanh phủ viện binh. Đại bổn thượng vẫn đạo, làm gì xem như có vấn đề. Vân Tùng nói ra, không phải không có vấn đề, vậy chính là có vấn đề. Hắn nói xong phất phắt tay, toàn thân giáp rất thông thạo đi chân tường ngồi xong. Vân Tùng chuẩn bị giẫm lên hắn bả vai leo tường, kết quả lúc này đại môn bỗng nhiên mở ra, Có một cái trải lấy búi tóc, Mạc Lam sang tiểu lão trợn đồng tử mà ra, hô, "Là Vân Tùng tử đạo trưởng tới rồi sao?" Nghe nói như thế hiện trường mấy người toàn ngây ra như phỗng. Vân Tùng vội vàng nhìn bốn phía, xung quanh chẳng lẽ có giám sát? Hắn nghĩ dĩ nhiên không phải camera giám sát, hắn nghĩ chính là có người núp trong bóng tối giám sát vùng này. Đồng tử cười nói, "Vân Tùng tử đạo trưởng nếu là đến xin theo ta vào cửa a, nhà ta tiên sinh tính ra ngài biết tại tối nay bái phỏng, cố ý để cho ta đi ra ngoài tới đón tiếp ngài đây." Nếu như cũng đã bị đối phương phát hiện, Vân Tùng thị không chơi giả, hắn mặt âm trầm vào cửa. Đinh viện thật sâu. Trung trung ương là một cái thanh đồng đỉnh lô đang chậm rãi phả ra khói xanh. Vân Tùng Độc Lỗ nhìn lại, cái này dinh thự nội bộ cũng là đạo quan phong cách, không phải bình thường phòng ngủ, thiên phòng, phòng nhỏ bề bộ, mà là phân đại điện, thiền điện. Đông tử vẫy tay dẫn đường, lĩnh hắn tiến vào đại điện bên trong. Huyền cơ lão nhân cùng Hồ Kim Tử đều ở nơi này. Hồ Kim Tử quả nhiên chú triêu, hắn lúc này ngồi ở trên bồ đoàn dựa vách tường nằm ngáy o o. Huyền cơ lão nhân tại cho một bức họa dân hương. Vân Tùng nhìn về phía chân dung trong lòng dần bình. Đây quả thực là Huyền cơ lão nhân tự họa tượng, phía trên lão nhân cũng đã làm dính khuôn dày, cũng là hai mắt vấn vẻ. Đồng tử đem hắn đưa đến về sau thuận dịp túi lầu đi. Huyền cơ lão nhân cũng không quay đầu lại dùng khô khan thanh âm vấn đạo, "Đến. Vấn Tùng nói ra, ngươi muốn làm cái gì?" Huyền cơ lão nhân giận dữ nói, "Muốn ta làm cái gì? Chuyện ta muốn làm ngươi cửu thiếu gia không hiểu được. Ta muốn tiếp tục sống." Vấn Tùng nói ra, "Ngươi muốn tiếp tục sống ngươi còn sống là được." Huyền cơ lão nhân lắc đầu nói, "Chúng ta mạch này tiết lộ thiên cơ quá nhiều, lệnh thuộc ngũ tệ ta quyết, đa số không trường tồn." Vấn Tùng nói ra, "Ngài lời này khiêm tốn, lão gia tử ngài đã coi như là trưởng tọa người. Nhiên lại này quân phiệt các cứ, dẫn chúng lầm than." Bách tính đa số không sống tới 40 tuổi, mà Huyền Cơ lão nhân niên kỳ đã chí ít 70 tuổi. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, lời này tại trước mắt Nghiên đại úy nguyên thích hợp. Huyền Cơ lão nhân cười khổ nói, nếu không phải ta dùng một chút thủ đoạn, ta sao có thể sống tới ngày nay? Nếu là ngươi có thể nhìn thấy Diêm Vương gia sinh tử bộ, vậy ngươi đi xem xét tin tức của ta, chỉ sợ ta sớm đã chết nhiều năm." Vân Tùng khẽ giật mình, "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Huyền Cơ lão nhân nói, "Chính là ngươi lý giải ý nghĩa. Vì có thể một mực sống sót, ta dùng rất nhiều thủ đoạn, mượn thọ, mua thọ, đoạt thọ, ta liều mạng đưa cho chính mình tăng thêm tuổi thọ, nhưng cái này quá khó." Hơn nữa chỉ nọn không chỉ gốc. Hắn những lời này nói mà ra, vẫn thùng đem trước đó trải qua sự tình cho hết liên hệ, làm. Trường Tiêu tôn sự tình là ngươi đang dựa trò, là ngươi mua chồng tôn dân chúng tọ. Còn có ta mới vừa trải qua lý gia lão đầu tử đoạt tử tôn tọ sự tình, đây cũng là ngươi chỉ điểm. Huyền Cơ lão nhân không trả lời, hắn tự mình nói ra, may mà ta biết rõ một cái có thể trị tận gốc biện pháp, hắc <cười> hắc, lão đầu năm đó ta vân du điền Nam, từng tại một tòa trong núi sâu đầu động phải tiên duyên, tiến nhập một tòa thần tiên động phủ. Trong động phủ ký một cái bí phương, có thể dùng để luyện chế hồi xuân đan bí phương. Nhiều năm qua ta một mực đang nỗ lực tìm kiếm luyện đan cần dược liệu, 108 vị dược tài ta đã góp đủ 107 vị, chỉ thiếu sau cùng một vị. Ngươi biết cuối cùng này một vị dược tài là cái gì không? Là Long Tâm huyết. Đương nhiên Long Tâm năm có gặp, gặp cũng khó có thể lấy được hắn tâm đầu huyết, cho nên cái này một vị dược tài có thể gặp không thể cầu, nếu như không, có cũng không quan hệ, có thể lấy Long Duệ tâm huyết đến thay thế. Long Duệ hai chữ vừa vào tai, Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nghiêm nghị nói, nguyên lai ngươi gần nhất liên tiếp kết giao lão hổ là có mưu đồ khác, ngươi mục đích tối nay là bắt ta thủ hạ đại tượng. Huyền Cơ lão nhân khẽ cười nói, Ngươi nói cái gì lời ngum đốc? Ngươi cho rằng đầu kia đại bổn tượng thật là một cái long duệ? Cũng không chắc ngươi, hắn lại lập đầu, năm đó ta đồng dạng trải qua làm, cho là bọn họ thực sự là long duệ, vì thế ta còn đặc biệt đi Đông Doanh, giả ý bái nhập Đại Hỏa Thần Đạo giáo bên trong, muốn mượn Đại Hỏa Thần Đạo giáo quan hệ tiếp xúc đến cùng quan hệ bọn hắn mật thiết cái gọi là long duệ. Kết quả ta một phen tính toán thật vất vả bắt được một cái long duệ lấy hắn tâm, kết quả ngươi đoán làm gì? Ta chọn vẹn lãng phí một lò chân quý dư liệu. Nói đến đây Huyền Cơ lão nhân khuôn mặt dữ tợn. Chuyện cho tới bây giờ hắn y nguyên đối chuyện cũ canh cánh trong lòng. Ý khó bằng, hắn nói ra Ba những người này là cái giấm chân Long Duệ, cũng không biết các ngươi gi hoàng tộc là đầu heo ngu muội vẫn là cứt chó dán mắt, vậy mà lại đem đông doanh đám người kia xem như Long Duệ, thực sự là chê cười. Nghe hắn ý tứ đêm nay không phải hướng về phía đại bổn tự tới, Vân Tùng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghi ngờ hỏi, vậy ngươi gần kề hồ kim tử là có ý gì? Ngươi thực sự là phải lấy hắn tới luyện cái gọi là hồi xuân đan, nhưng hắn có thể bảo trì thanh xuân cùng huyết mạch của hắn không quan hệ, hắn là trùng hợp bị Long hồn cho cuốn lấy. Ta hiểu được. Hắn bị Long hồn bám thân qua về sau, đã trở thành Long Duệ. Ngươi minh bạch cái cổ gà. Huyền cơ lão nhân khí nhịn không được chửi mẹ, ngươi còn không hiểu sao? Ngươi mới là Trần Long Duệ. Ta tối nay vây khốn hổ kim tử lại tìm người cho ngươi đưa tin là ví dụ ngươi và cuộc. Ta muốn chính là ngươi. Vân Tùng ngẩng bước. Ta, ta là Trần Long Duệ. Chẳng lẽ ta thực sự là truyền nhân của Long? Chẳng lẽ xương hô thế này không phải hoa hạ con cháu cách gọi khác, mà là thật sự có Long chi nhất mạch truyền thừa. Nhìn xem hắn trợn mắt hổmộm, Huyền cơ lão nhân rất đắc ý. Hắn nói ra, "Cửu thiếu gia, ngươi rơi vào trong tay của ta cũng không phải là chuyện xấu, nếu như ngươi không phải lạc trong tay ta, ngươi liền muốn rơi vào đại hỏa thần đạo giáo trong tay." bọn họ dự tính kiến đáo kế hoạch tới đối phó ngươi. Tin tưởng ta, Cửu thiếu gia, ngươi nếu là rơi vào trong tay bọn họ, cái kia mới là thật sinh tử không bằng." Thường Câu nói chuyện xuống tới, Vân Tùng phát hiện cảm giác quen thuộc lại trở về. Hắn lâm vào một cái lưới lớn bên trong. Hắn muốn đem sự tình đuốt hết vết, liền hỏi, "Trưởng tiểu thôn mua thọ, Lý gia đoạt tử tôn tộc, hai chuyện này đều là ngươi làm?" Huyền Cơ lão nhân gật đầu thừa nhận, "Không tệ, hai chuyện này ngươi đã sớm biết, cần gì hiện tại hỏi lại ta." Vân Tùng không giải thích được nói ra, "Ta mới vừa biết rõ hai chuyện này là ngươi làm." Huyền Cơ lão nhân bật cười nói, "Ngươi đoán ta sẽ tin lời này của ngươi sao?" Lý Gia Đoạt Tử Tôn Trọ một chuyện là Đại Hòa Thần đạo giáo cố ý chỉ dẫn ngươi đi giải quyết, bọn họ đây là đang hoài nghi lão đầu tử, dẫn ngươi giải quyết chuyện này là muốn gõ lão đầu tử, chuyện này ta biết. Trưởng Tiêu thôn sự tình đây, ngươi diệt đi Trưởng Tiêu thôn Nam Hà nước động ngư bá chẳng lẽ là chúng nó sao? Huyền Cơ lão nhân đêm nay nói ra những lời này ẩn chứa hàng loạt tin tức, thế nhưng là Vân Tùng không hiểu được. Hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Gia Đoạt Tử Tôn Trọ sự tình là Đại Hòa Thần đạo giáo chỉ dẫn ta đi làm. Huyền Cơ lão nhân cười. Hắn nói ra, doanh thị thay mặt khắp thành tự Hải, dẫn ngươi đi Lý Phi bổng nghĩa địa người đến cùng là thân phận gì? Ngươi vậy mà không biết lắm." Vân Tùng hít sâu một hơi. Hắn cho là hắn cùng Từ Kiệt chỉ là ngẫu nhiên gặp. Hắn cho rằng Từ Kiệt thực sự là muốn tìm một đồ cẩu đi dưỡng tiểu quỷ mới tìm bản thân, bây giờ nghe huyền cơ ý của ông lão cũng không phải là như thế. Từ Kiệt một mực ở trước mặt hắn diễn kịch đây, hắn trên thực tế là đại hỏa thần đạo giáo người. Huyền cơ lão nhân nghe được hắn hít vào khí thanh âm, chợt giật cổ quái vân đạo. "Ngươi thật sự là doanh thị cựu thái bảo Vân Tùng. Ngươi bây giờ như thế cùng một đồ đần một dạng. Ngươi tại Khư Long mạch bên trong bị đổi hồn phách, cũng là ngươi tại Khư trong Long mạch tổn thương đầu óc." Vân Tùng quát: "Tình huống của ta không có quan hệ gì với ngươi, ngược lại là ngươi cùng đại hỏa thần đạo giáo thông đồng tới lượt ta, việc này tính thế nào?" Huyền Cơ lão nhân nhịn không được đi khu cái hốc: "Vân Tùng, đầu hốc ngươi đến cùng thế nào? Ngươi vì sao luôn luôn hỏi ra loại vấn đề ngu xuẩn này? Lão đầu tử bấy ngươi là muốn mạng của ngươi. Ngươi vậy mà hỏi ta việc này tính thế nào?" Nghe lời này, một cái Vân Tùng quyết đoán móc súng: "Đi ngươi." Khoảng cách gần phía dưới vốn là súng bắn đạn gém là vương, thế nhưng bây giờ hộ kim tử ngay tại Huyền Cơ lão nhân bên người, Vân Tùng sợ ném chuột vỡ bình chỉ có thể đổi khẩu B21, mua rẻ. Hắn vung tay chính là 3 phát đánh ra, mục tiêu rõ ràng. 3 phát toàn bộ đánh vào huyệt cơ trên người ông già. Thấy vậy Vân Tùng quát to, "Súng lao đầu, thời đại biến." Huyền cơ lão nhân nghi ngờ hỏi, "Trở thành dạng gì?" Vân Tùng lên giải, "Hắn, hắn chúng 3 phát vì sao cùng người không việc gì một dạng?" Huyền cơ lão nhân chống gậy tiến lên, nói ra, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Vân Tùng, ngươi không có Vân Tùng thủ đoạn." Vân Tùng nhìn thấy hắn không sợ chết hướng mình đi tới, lúc này không để ý tới sợ ném chuột vỡ bình, hắn đổi thành súng bắn đạn gém thì bot có súng. Một tiếng oanh minh, ánh lửa tại họng súng phun tung tóe. Một viên đạn giữa khoảng cách gần đánh vào Huyền Cơ lão nhân trên người, Huyền Cơ lão nhân quần áo trực tiếp bị xé rách thành mảnh vụn, thân thể càng là tứ phương bay loạn. Hắn dưới quần áo thân thể là bùn đất nấu đạo. Thân thể của hắn bị băng phá thành mảnh nhỏ tuy nhiên lại uy nguyên hướng Vân Tùng đi đến. Hơn nữa lúc này trên mặt hắn đã không còn biểu lộ, đầu cũng thay đổi thành thổ đạo tính chất. Vân Tùng vô ý thức liên tục bắt cỏ, lại là hai cái viên đạn phát ra, đánh vào Huyền Cơ đạo thân thể bên trên trực tiếp đưa nó nửa người trên đánh thành khối vụn, sau đó nó hạ bản thân còn tại hướng đi Vân Tùng. Chương 193, Giao Long. Chương 192, Giao Long. Đao người hiển nhiên là tà ma. Vân Tùng xem xét hỏa thương vô dụng rút ra ngũ lôi mục, cất bước hướng về phía trước phất tay ném ra, cạch cạch cạch đem đao người chích khấu đất vụối. Một lần này xem như giải quyết Huyền Cơ lão đầu tử. Nhưng hắn biết rõ chiến sự vừa mới bắt đầu. Đao người là Huyền Cơ thế thân, hắn chân thân không ở chỗ này nơi. Quả nhiên, Vân Tùng hướng nhìn một phía, nhìn thấy cửa sổ không biết lúc nào lộ ra khe hở, khe hở bên trong vươn nắm súng. Chí ít năm thanh thương tưởng hắn khóa chặt. Huyền Cơ lão nhân thanh âm ở bên ngoài vang lên, hắn trầm thấp cười nói, vừa rồi ta với ngươi lải nhải nhiều lời như vậy, ngươi thị không có nghĩ qua ta tại điệu binh kia tướng? Ngươi thì không có nghĩ qua ta là đang cố ý kéo dài thời gian." Vân Tùng nói ra, "Ta quản ngươi làm cái gì, ngươi có gan thì nổ súng, dù sao ngươi cần chính là ta trong lòng của ta huyết. Nếu như ta suy đoán không tệ, ngươi cần tâm huyết là người sống trên người thu thập đoạt được mới có thể sử dụng làm dược liệu, cho nên ngươi đánh chết ta, trong lòng của ta huyết nhưng là không có dụng." Huyền Cơ lão nhân cười nói, "Tính ngươi thông minh, bất quá ta có thể đánh ngươi từ chi." Vân Tùng, "Tứ chi gãy hết mùi vị không dễ chịu a." Vân Tùng chẳng hề để ý nói, "Vậy ngươi nổ súng chính là, cùng lắm thì ta tứ chi sau khi chúng đạn vận khí ta tự sát." Huyền Cơ lão nhân nói, ngươi không có bản sử kia, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không ngại thẳng thắn một chút. Vân Tùng, ta chỉ là cần ngươi một giọt tâm đầu huyết, chúng ta làm giao dịch, ngươi để cho ta thu thập một giọt tâm đầu huyết, ta thả các ngươi yên ổn rời đi, ra làm sao? Ngươi cũng đừng nghĩ. Vân Tùng tuyệt đối cự tuyệt. Hắn lại hiếu kỳ, ngươi nói ta là chân long duệ. Đây là ý gì? Ngươi có thể hay không lại sai lầm người? Huyền Cơ lão nhân nói, lần này sẽ không sai, ngươi tiến vào Khư Long mạch về sau có thể yên ổn đi mà ra, dĩ nhiên là chân long duệ. Hơn nữa khí tức của ngươi bên trong vậy mang theo long khí, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta thuận dịp phát hiện điểm ấy. Ha ha, <Người> ngươi biết ta lúc ấy cao hứng bao nhiêu sao? Ta vào Nam gia Bắc hộ tìm chân long dược 40 năm nhưng không được, kết quả tại thành thượng Hải đầu đường lại ngẫu nhiên gặp đến ngươi. Đây thật là đạm phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không ổn thời gian. Vân Tùng tỉnh táo nói, đáng tiếc ngươi vẫn không có được đến đây. Huyền cơ lão nhân huyền, cửu thiếu gia, tâm đầu huyết chân quỷ nhưng không đủ để muốn mạng, ta có thể lấy ngàn năm nhân sâm làm điều kiện đổi lấy ngươi một giọt tâm đầu huyết, như thế nào? Thậm chí ta có thể thêm một cái điều kiện, ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó đại hòa thần đạo giáo, như thế nào? Vân Tùng khinh thường nói, chỉ là một cái thần đạo giáo gia doanh thị muốn đối phó bọn hắn còn không đơn giản. Huyền Cơ lão nhân nói, tại thành Thượng Hải, ngươi doanh thị muốn đối phó thần đạo giáo sát thực không khó. Nhưng vấn đề là, doanh thị nguyện ý vì ngươi mà triệt để đắc tội thần đạo giáo sao? Ngươi có lẽ không biết, Đại Hòa thần đạo giáo nhiều năm qua một mực tiếp xúc các đại gia hoàng tộc, bọn họ đã làm lớn. Hơn nữa thần đạo giáo còn trong tay nắm giữ Hải Long mạch mấu chốt tin tức, thực không dám giấu giếm. Tiểu tử, hiện tại chí ít có 3 nhà gia hoàng tộc tại tích cực bàn bạc Đại Hòa thần đạo giáo, bọn họ đã kết minh. Doanh thị tiêu diệt Đại Hòa thần đạo giáo chính là cùng cái này 3 nhà gia hoàng tộc trở mặt, ngươi ở các ngươi nhà vẫn không có như vậy giá trị. Vân Tùng nói ra, Đại Hỏa Thần Đạo giáo lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể giúp ta. Nghe ra miệng hắn phong có chỗ bướng lỏng, Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, ta tự nhiên có thể, ngươi có thể tin tưởng ta, ta là Đại Hỏa Thần Đạo giáo tứ hải cung phụ một trong. Biết rõ những cái này, mắt cao hơn đầu ngu xuân vì sao lại tôn ta là cung phụ sao? Bởi vì ta trong tay có tính chết cây cỏ, ta giúp hắn môn tính chết qua khá hơn chút cường lực đối thủ. Vân Tùng khẽ giật mình. Tính chết cây cỏ? Cái này lại là cái gì? Hắn trong mắt đi lòng vòng, nói ra, vậy ngươi trước cho ta tính chết không tang nhìn một chút. Huyền Cơ lão nhân cười ha ha, tiểu thiếu gia Ngươi có phải hay không không biết lắm tình thế trước mắt. Bây giờ quyền chủ động tại lão đầu tử trong tay, ngươi vậy mà. Đừng nói nhảm, Vân Tùng bá đạo mở miệng, ngươi có thể làm được thì biểu diễn mà ra cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi, vậy cảm thụ một chút thành ý của ngươi, ngươi làm không được chúng ta liền không có cần thiết hợp tác. Huyền Cơ lão nhân không cười, hắn âm trầm nói ra, chúng ta hợp tác tiền đề là ta có thể không thương tổn ngươi và con cọp tính mệnh. Vân Tùng muốn đi giữ chặt hồ kiếm tử. Huyền Cơ lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, đừng động. Nếu không lão đầu tử cũng là vừa muốn nổ súng. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Nóc nhà rất cương trắng. Phía trên trạm chỗ Long Vương, hội chế tiên Phật vân đạo hình vẽ, thoạt nhìn chỉ là bình thường một cái nóc nhà. Thế là Vân Tùng quyết định cho cái này mò mẫm lao đầu một chút nhìn một cái. Hắn lấy ra một viên tiền bạc thổi ngụm khí ném ra. Tiền bạc quay cuồng cấp tốc biến lớn, sau khi hạ xuống biến thành một cái người giấy. Đây là hắn tại trường tiểu thôn chém giết trang giấy người lấy được giấy trắng nô. Vân Tùng chỉ vào hồ kim tử quắc, đi ngăn trở người kia, dùng thân thể bảo vệ tốt hắn. Người giấy bước nhanh về phía trước ngăn trở hồ kim tử, Vân Tùng dậm chân đẳng không nhệ lên. Dù thi xuất thế, Huyền Cơ lão nhân nghiêm nghị nói, đoạn hắn một cái chân. Họ súng nâng lên đổi theo Vân Tùng thì khai hỏa. Vân Tùng hoàn toàn không sợ, đang không vung quyền đập ra nóc nhà xuống tới, rơi xuống trên nóc nhà về sau hắn xoay người nhảy vào sân nhỏ, có người chạm mặt tới hướng hắn vung ra một tấm tơ thép lưới sắt. Nhưng dù thi hạng gì sức mạnh, Vân Tùng chủ động chui vào trong lưới, đang chuyển dịch chuyển bung tay xé rách, có thể vây cuốn ở một đầu mảnh hổ tơ thép lưới sắt bị hắn lôi xé thất linh bất lạc. Lo liệu lưới sắt bốn vị thanh niên lão đạo ngã xuống đất, Huyền Cơ lão nhân bỗng nhiên biến sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tùng quá to, người là cái gì? Vân Tùng bắt lầy lưới sắt gió cuốn mây tan một dạng huy động, lưới sắt vạch phá không khí phát ra đùng đùng thanh âm, quất vào thân thể bên trên chính là một cái trọng thương. Huyền Cơ lão nhân hai tay vừa bấm pháp quyết hướng trên mặt đất ném hai tấm kim sắt cắt giấy, trên mặt đất lập tức đứng lên hai cái kim giáp lực sĩ tả hữu giáp công Vân Tùng. Kim giáp lực sĩ miệng há khai phát xuất uy nghiêm gào hét, yêu nghiệt, còn không bó tay chịu trói. Vân Tùng bước chân tiến tới im bặt mà dừng ngược lại lùi lại, phi thân nhảy lên hai chân giao thoa đá ra, chân đạp kim giáp lực sĩ bay rất ra ngoài. Kim giáp lực sĩ một tay cầm kim qua một tay cầm ngã nguyệt đại đao, bọn chúng tốc độ rất nhanh, như rổi trong sương một dạng truy hướng Vân Tùng. Vân Tùng rơi xuống đất thân thủ chống đất lộn nhào mà bay nhanh vọt qua góc phòng, hai cái kim giáp lực sĩ bước xa giễu tới. Xuất hiện ở trước mặt chúng không còn là một cái cương thi, mà là một cái thành hoàng. Vân Tùng chắp tay hành lễ, hai vị tiên binh tới nơi này là vì chuyện gì? Hai cái kim giáp lực sĩ ngây ngẩn cả người. Giả thành hoàng không phải quỷ càng không phải là yêu ma. Bọn chúng mở mịt nhìn quanh tà hữu, phát hiện đã không có yêu ma, chuyện dịp dồn dập hóa thành kim quang tán đi, hai cái kim sắc người giấy nhanh nhẹn lui về phía Sophie. Vân Tùng đi lên bắt ở đây hai cái người giấy, ăn rồi ăn rồi toàn xé nát. Huyền cơ trên tay lão nhân lập tức bốc cháy lên. Hắn đội vàng phất tay đập Hoàng Sở nói, "Ta Ngự Linh Thiên binh." Vân Tùng hóa thành u minh kỵ rẽ ra. Quỷ Mã nhanh như gió lốc, ầm vang lập tức thuận dịp rít tới Huyền Cơ lão nhân trước mặt. Huyền Cơ lão nhân hai tay thu hồi mã giao nhau. Cửa sổ bên ngoài mấy cái cầm trong tay trưởng thương thanh niên liền cùng con diều một dạng bị tán dốc đi qua, trong nháy mắt chặn lại hắn thân thể. Vân Tùng ra tay không lưu tình, Quỷ Mã tàn khắp hướng bọn họ đánh tới. Quỷ Mã không có đụng nát bọn họ thân thể, mà là đánh bay bọn họ tam hồn thất phách, bọn họ sẽ không chết, nhưng lại biến thành ngớ ngẩn. Nhưng Huyền Cơ lão nhân đã rủ vào bọn họ yểm hộ lui về phía sau. Hai tay của hắn lại kết phát quyết, Viện tử Thanh Đồng Đại đỉnh đột nhiên phát ra vang trầm, chậm, chậm chậm đồng bệnh xương mù hội tụ ở một chỗ đằng không mà lên, tiếp theo hóa thành hắc long tấn công mà xuống. Khí thế giò người, Vân Tùng rổi ngựa tăng tốc chạy vội tốc độ, xương mù ngưng kết hắc long ở phía sau nhanh chóng truy đuổi, thân thể của nó từ Thanh Đồng Đại đỉnh bên trong lôi ra sau đó không ngừng giải ra, giống như vô cùng vô tận giống như. Huyền Cơ lão nhân sắc mặt trang nghiêm, dưới người hắn xuất hiện một cái tiên hạc, tiên hạc chở đi hắn thuận dịp bay lên. Tại trong lúc này trên tay hắn không ngừng biến ảo phát ấn, trong miệng thì thào nhắc lại phun ra phát quyết. Hắc long càng ngày càng dữ mãnh, Nó truy đuổi quỷ mã ở trong sân Bắc Lên, đã đem viện tử bàn quấn quanh hai vòng, Huyền Cơ lão nhân hạ tử thủ, cái này Hắc Long rất lợi hại hơn nữa địch ta không phân, nó trong sân xoay quanh đụng phải cái gì hủy diệt cái gì, đụng phải người thì nghiền sắt người. Vân Tùng bên này chạy nhanh không có việc gì, Huyền Cơ lão nhân một đám thủ hạ đã chết tổn thương thảm trọng. Nhưng theo nó hình thể không ngừng bành trướng, U Minh kỵ vậy lâm vào trong nguy cấp, nó mắt thấy liền có thể co vào thân thể vây chết U Minh kỵ. Vân Tùng khống chế quỷ mã giết tới thanh đồng đại đỉnh nơi đột nhiên trở thành dư thi. Dư thi khí lực lớn, hắn nắm lên đại đỉnh hướng về phía Huyền Cơ lão nhân tuần dịp văng ra ngoài. Lão tử lực có thể khiên đỉnh Bên trong chiếc đỉnh lớn bụi mù huy sai, gió đêm thổi nửa cái sân nhỏ đều là tàn hương. Huyền cơ lão nhân khẽ mắt muôn lúc, bà lão phu phát đỉnh. Tiên hạc bén nhẹ tránh đi thanh đồng đại đỉnh, thế nhưng là không có ngăn lại chiếc đỉnh lớn này, mà là mạnh mẽ bị ném ra ngoài. Hắc Long thân thể tiếp tục kéo dài uy nguyên lưu trong sân, nó hé miệng muốn thôn vẻ Vân Tùng, lúc này cả hai vị trí đã rất gần, dù cho lấy du thi tốc độ cũng khó có thể trốn. Dù sao cả viện đều bị Hắc Long thân thể cho chiếm cứ. Huyền cơ lão nhân đại hỉ lâm vũ, phế hắn cho ta. Trong chớp mắt, Hắc Long công kích đã đến, nó mở ra miệng lớn cắn Vân Tùng thân thể. Nhưng chỉ là thân thể Vân Tùng đầu tiếp theo bay lên, hóa thành lạc đầu thị đi cắn Huyền Cơ lão nhân, Huyền Cơ lão nhân kinh hai trốn, giẫm cứ lạc đầu thị hế miệng cắn tiên hạ cái cổ. Tiên hạ gào thét một tiếng hóa thành từng nhánh phi vũ rơi xuống, Huyền Cơ lão nhân từ không trung rơi xuống. Hắn thân ở giữa không trung không hoàn hốt, bộc pháp trấn hắc long đi lên tiếp nhận hắn. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị tổn thất làm cho băng tâm tính, hét lớn, "Vân Tùng, ta muốn ngươi chết." Vân Tùng là kêu to, đại bổn tượng mang các huynh đệ hướng trên đỉnh đi tiểu. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền vào viện tử, sau đó thanh đồng đại đỉnh bên trong toát ra hắc long thân ảnh cấp tốc tiêu tán. Huyền Cơ lão nhân té xuống đất, mặc dù không cao Nhưng là hắn dù sao mà mẫm, thoái một cái vẫn là đem hắn khẽ không nhẹ. Hắn sau khi hạ xuống khẽ cắn chỉ ứa máu hướng trên trán bôi lên. Lập tức, trên người hắn toát ra huyết quang. Dạng này hắn thuận dịp Dũng mãnh đứng dậy kêu lên, "Ta có huyết thai hộ thể. Vô luận pháp thuật gì, vô luận là yêu ma quỷ túy đều không được phá phòng." Giữa không trung rít lên một tiếng, "Ta nói thời đại biến." Thời đại chính là biến. Ầm. Súng bắn đạn gém một thương đánh xuống. Huyền cơ lão nhân tính lực phi phàm, tiếng súng một vang hắn lập tức run run lập tức, trong miệng còn dư lại rất nhiều lời nói đổi thành hai chữ. Kết thúc. Đạn giữa vành phá huyết quang như vào chỗ không người, lập tức đem hắn nửa cái đầu đánh nát. Vân Tùng rơi xuống đất quay cuồng giảm bất lực. Ba lúc này viện tử sát chết khắp nơi, lúc trước Hắc Long tàn phá bờ bãi, trong sân đạo đồng cùng thanh niên đều bị nó cho treo cổ. Cái này không liên quan Vân Tùng sự tình, Vân Tùng phi thân hướng vào trong phải cứu hộ kiếm tử. Ba lúc này một cái bình thản thanh âm trầm ổn truyền vào viện tử, doanh thị cựu thiếu gia quả nhiên danh bất hư truyền. Trăm nghe không bằng một thấy, cũng chỉ có Cựu Châu đại địa có thể sinh xuất cựu thiếu gia như vậy tốt binh sĩ. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Theo thanh âm này, mấy cái tiếng ve minh vang lên. Vân Tùng trong lòng kinh hãi, là náo pháo tiếng. Hắn lập tức hóa thành du thi vào nhà ôm lấy hồ kim tử phá tan cửa sổ tới phía ngoài phi, tiếp theo là từng mai từng mai đạn pháo rơi vào tiểu viện. Oeng, oeng, oeng. Tiếng văn minh liên tiếp không ngừng, khiến lãng mãnh liệt mà đến, như lửa xe đụng vào thân thể, đâm vào hắn trên lưng hắn đem đẩy về phía trước lão đạo không thôi. Phòng ốc sụp đổ. Vân Tùng lao ra nhìn thấy bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ bốn phương tám hướng tuôn ra người đến, mà chúng quanh trong phòng cũng có người xông ra ngoài. Tất cả đều là mặc kimono, giẫm góc gỗ đông dương quỷ tử. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Một cái bẩy tiếp một cái bẩy. Huynh cơ lão nhân không nói với hắn lời nói thật, đại hòa thần đạo giáo xác thực muốn đối phó hắn, hơn nữa đã thiết hạ mai phục. Đây là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu. Lão đầu tử lấy hồ kim tử làm mồi nhử câu Vân Tùng, đại hòa thần đạo giáo vậy coi hắn là làm mồi nhử. Đáng thương lão đầu tử cho là thông minh, cho là mình là một cái bọ ngựa, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là cái cò gà. Vân Tùng xem xét nhiều người như vậy xuất hiện liền biết rõ con đường phía trước không thông, hắn lập tức chuyển hướng lui về phía sau vọn, vừa lúc phong ốc này ngay tại bờ sông, hắn mấy bước bước vào giang bãi cát trắng bên trên, lại là mấy bước chui vào trong nước. Lúc trước hỏa lực chính là ở trên mặt sông vang lên. Ba lúc này trên sông năm chắc chứa hỏa luân bộ leo, Vân Tùng ngẩng đầu nhìn lại, hắn quen thuộc không tang thuận dịp đứng ở hỏa luân bông thuyền, mà ở trước mặt hắn đứng đấy một cái mặt mũi gầy gò, khí chất uy nghiêm lão nhân. Lão nhân thấy được hắn, lạnh lùng nói ra, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xuống tới. Vân Tùng, ngươi rơi vào trong nước ta xem ngươi như thế là thoát. Trong nước có đỏ cam vàng lục nhiều loại lấp lánh, giống như phía dưới cất giấu nhiều tiểu thủy quái. Quang mang tiếp thước, một cỗ uy áp từ bốn phương tám hướng ğun tụ. Vân Tùng cảm giác mình rơi xuống một cái không thấy rõ trong lòng giam. Lão nhân vắt tay, trên thuyền xuất hiện một chút đầu đội áo choàng, án mặc áo tơi quá nhân, những người này nhảy xuống nước, ngay sau đó trong nước xuất hiện rất nhiều bóng tối. Vân Tùng biến thân ra thần sông chuẩn bị điều động bọn chúng. Cũng là bọn chúng tư thái quá dị, không phải quỷ cũng không phải thủy quái, giá thần sông không cách nào hiệu lệnh bọn chúng. Lúc này trên bờ Đại Hỏa Thần Đạo giáo đệ tử đã vọt tới bờ sông, toàn thân giáp, phiên tiên viên đám người đều bị bọn họ cho đánh ngã tóm lấy. Chỉ có một cái đại bổn tượng còn tại huyết chiến. Hắn thân đại lực không thu thiệt, lại thân mang băng quyền cùng chạy nhanh tuyệt kỹ, bởi vậy Đại Hỏa Thần Đạo giáo đệ tử trong lúc nhất thời không có cách nào chiếm thượng phong. Nhưng đối phương quá nhiều người, hắn bị thua bị bắt cũng là chuyện sớm hay muộn. Vờ sông trên mặt sông đều là đại hỏa thần đạo giáo người. Trên thuyền lão nhân uy nghiêm nói ra, tội đồ Vân Tùng, ngươi đã lâm vào ta thần đạo giáo vòng đây, còn không mau mau đầu hàng. Vân Tùng đang muốn tự chiến, nhưng vào lúc này, dưới nước bóng tối bỗng nhiên bắt đầu vẫy mẻo, Vân Tùng cho rằng bọn chúng muốn phát động công kích thuận dịp ném đi hổ kim tử biến thành du thi chuẩn bị huyết chiến. Kết quả có bóng tối từ mặt nước bay lên hóa thành người xông lên hòa luân, người này vừa đi lên thuận dịp kêu lên, không tốt. Mặt nước khuấy động, nước sông gào hét. Một cố sợ hãi xuất hiện ở trong lòng mọi người. Nỗi sợ hãi này xuất hiện là như thế đột ngột, đến mức tất cả mọi người cảm thấy mờ mịt không hiểu. Bọn họ không có nhìn thấy cái gì, vì sao lại cảm thấy sợ hãi đây? Một đạo điên cuồng sóng nước từ Bạch Ngân Châu ngoặc nơi xa nhanh chóng đánh tới, bọt nước cuồn cuộn bên trong, cái này sóng nước càng lúc càng lớn trở đến Bạch Ngân Khẩu đã giống như tiểu sơn. Ầm ầm. Sóng nước ánh minh, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong nước dũng mãnh vươn ra, giống như là một tòa thủy sơn bỗng nhiên sổ đổ. Một khoảng ngã con thân thể một dạng đầu lâu sông mở nước sông bất chấp mà ra. Tiếp theo là cường tráng cái cổ, còn có đồng dạng thân thể cường tráng Đầu lông như lông mã đen tuyền, lông mày nơi không có lông mày mà là có hai thanh kiếm nhất một dạng rắc giao nhau cùng một chỗ, trên cổ là sủ xì đại lần phiến, rất nhiều lần phiến là màu trắng, hội tụ tại một đoạn trở thành màu trắng đường vân. La Long, là Giao Long, có người hoảng sợ hét lớn. Tiếp theo trên thuyền, trên bờ tình huống cũng loạn. Hoảng sợ tiếng gào thét bên tai không dứt. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại kêu to. Đây không phải bọn họ nhát gan hoặc là quá chấn kinh, mà là theo bản năng kêu lên, tựa như lúc trước trong lòng cái kia theo bản năng cảm giác sợ hãi. Đây là bẩm sinh huyết mạch áp chế dẫn đến hành vi. Giao Long hé miệng đồng dạng phát ra tiếng gầm gừ. Mù U4. Ngào. Vân Tùng hướng về nó nhịn. Hào duyên giang tiếng Trung Quốc, rất quen thuộc như thiếu tiếng. Hắn hét lớn, "Ngài, người là Lam tiểu hắc." Giao Long lục lọi giang đổ nước, trong lúc đó nhìn về phía hắn vụng trộm chớp mắt vài cái. Vân Tùng cũng hỉ, "Lão tử muốn ngươi bước." Hắn hạ người lướt chạy, lúc này sóng nước cọ rửa, lâm vào ngủ mê man hổ kim tử tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn mở to mắt nhìn thấy đúng là một cái long đầu hướng hắn mà đến. Thấy vậy hắn lập tức lại nhắm mắt lại, "Tây cỏ, đây là nằm mơ đi." Như thế mộng thấy long, không được không có râu rồng mà có lông mày lơi mát, đây là một đầu dao. Vân Tùng nhìn hắn tỉnh lại lập tức đem hắn cho ném ra ngoài, ngài tự cầu nhiều phúc đi ngài. Giao Long Lam tiểu hắc lao xuống mà đến, Vân Tùng nhảy lên trực tiếp đứng ở trên đầu nó. Nửa năm chưa từng thấy, Lam tiểu hắc trưởng thành rất nhiều. Nhìn thấy Vân Tùng đứng ở giao đỉnh đầu rồng, một đám đông dương quỷ tử toàn nơi dạy. Toàn Sơn giáp đám người làm mừng rỡ như điên, "Lão đại, ngươi quá nguy bức." Vân Tùng đứng trung bình tấn chỉ hướng một chiếc hỏa luân gầm thét lên, "Chơi nó." Hắn chỉ hướng là không tang đám người bên cạnh hỏa luân, không tang ở chỗ đó hiển nhiên là kỳ hạng, phía trên người thành viên năng lực gặp mạnh hơn, chiến lực gặp cao hơn, hắn lo lắng giao long không có cách nào rất nhanh cầm xuống toàn này thuyền. Và lúc này hắn cần tiếp tục trấn nhiếp đối thủ, cho nên hắn được hết sức hiện ra giao long dũng mãnh, không thể để cho nó lâm vào khổ chiến. Lam tiểu hắc phóng người lên, sóng nước cao ngất, nó cái kia khổng lồ uy vũ thân thể từ đó lượn vòng, lấy hắc vân áp thành uy thế đánh tới hướng cái kia Hỏa Luân. Hỏa Luân người trên dung động dung động phát run, rộn dập kêu to thi triển thần thông tới đối địch. Giao long không có cứng rắn, nó đàng không mà lên đột nhiên chậm rãi giưn cổ lên, miệng lớn mở ra một đạo hắc thủy như dòng nước xiết một dạng dâng trào. Hắc thủy như mưa cùng hạt vậy. Hỏa Luân bên trên những người này lập tức bị tới cái cùng hưởng ân huệ. Sau đó tiếng kêu thê thảm vang lên. Bọn họ ném đi vũ khí trên thuyền quay cuồng, mà trên thuyền cương thiết là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Một chiếc hòa luân, như vậy là đổ. Vân Tùng đại thụ rung động. Giao Long sức chiến đấu đã vậy còn quá cường đại sao? Cái kia Chân Long sức chiến đấu lại phải kinh khủng bậc nào? Lam Tiểu Hắc đột kích tốc độ cực nhanh, quá trình này tốn thời gian rất ngắn, những người khác thậm chí còn không có thoát khỏi giao dít gào mang cho thân tâm rung động, bọn họ mới vừa lấy lại tinh thần, một chiếc thuyền liền bị hủy diệt. Cho nên bọn họ lần nữa ngây ra như phỗng. Vân Tùng ý khí phóng phát chỉ hướng trên bờ gầm thét lên, "Ta bà bối, đi giết chết bọn chúng!" Chương 194, doanh vô kỵ. Chương 193, doanh vô kỵ. Giao Long đuôi dài ở trong nước vùng ấy, đại phủ giang tại Bạch Ngân khẩu mà sông chính là một trận sóng to gió lớn, bập nước sông lên tiên không. Giao Long phá nước sôi mặt tầm vang phong tới bờ sông. Bờ sông đông dương các võ sĩ vài đại vai cước lui lại, trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi. Vân Tùng gắt gao ôm lấy giao hai. Hắn quan sát đông dương các võ sĩ đâm quẳng đâm xuyên thảm trạng lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, không nhịn được gầm thét lên, "Cây cỏ, các ngươi sao không truy? Tiếp tục đuổi ta ạ." Giữa rối trong đám người có một cái khuôn mặt quen thuộc là trước đó ở chung với nhau tư kiệt. Vẫn trùng trước đó mới vừa cảm tán song phương từ biệt khó có thể gặp lại ngày, kết quả chỉ một cái thời thần, bọn họ lại gặp nhau. Giao Long xông lên bờ sông, liền cùng mất khống chế xe tại vọt vào hội tụ đám người, vào đầu mấy cái chạy trốn không kịp võ sĩ đều bị đụng bay lên. Thân thể phà toái, người đều không cần đến rơi xuống đất, bay lên về sau thì vỡ, cũng không cần liệm, đây chính là để cho nhạc cao sếp gỗ công trình sư đến vậy hợp lại không đầy đủ. Tư Kiệt trà trộn đám người kinh hồn chạy trốn, Giao Long lấy hỏa xa lệnh quý đạo tư thế nghiền ép 1 vòng, sau đó hắn đã không thấy tăng hơi. Hỏa Luân bên trên không tang tiến lên một bước hét lớn. Sư huynh, Giao Long, Đại phổ Giang Giao Long lại xuất hiện. Không hiệp không cách nào lại bảo trì cho tới nay uy nghiêm diễn xuất, hắn ngơ ngác nói ra, tiểu quyển gia sản mấy ngày gần đây đại phổ Giang thế tựa ra thần bị Giao Long nuốt chửng lấy, chính là đầu Giao Long này làm sao? Nó là từ lâu tới. Nó là sao không vào biệt đây? Đại phổ Giang như thế ô trọng, nó tại sao lại ở chỗ này dừng lại lâu như thế? Vì sao? Vì sao? Không tang nói ra, sư huynh, chúng ta không phải Giao Long đối thủ, hay là trước rút lui a? Hỏa Luân bên trên có người bị phẫn tiêu lên, lần trước sát hại chúng ta Hạc Vũ tông tiểu quyển người nhà Giao Long chính là nó sao? Vậy ta cùng nó hợp lại. Hắn rút ra ngang hung đoạn đao ở cái trán bên trên họa một cái. Vết thương cực sâu, trực tiếp cắt đến cái hốt đầu lâu. Máu tươi theo gương mặt chảy xuôi, mặt của hắn trở thành huyết mặt. Người này lại xé ra y phục, bộ ngực của hắn có một tôn song giác sáu mắt ác quỷ tại mắt miết, theo máu tươi rơi xuống, cái này ác quỷ trong mắt hướng hai đầu đi lòng vòng, ngay sau đó từ hắn lồng ngực vọt mà ra. Ác quỷ ra ngoài sau hé miệng hít một hơi, cái này đông dương người cái trán toát ra máu tươi toàn tiến nhập trong miệng nó, nó uống no máu tươi càng thêm hung tàn tà ác, theo nó quay đầu nó thấy được giao long. Sau đó ngây ngẩn cả người. Trong miệng máu tươi cũng nuốt không trôi. Người này rút ra võ sĩ đao nghiêm nghị nói, "Sáu mắt quỷ vương, xin mang ta đi giết đầu giao long này, xin nhờ." Sáu mắt quỷ vương quay đầu lại hướng hắn lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi, "Ngươi là điên rồi sao?" Người này lại đi cái chán bộ một đao. Sáu mắt quỷ vương sợ hãi kêu lên, "Còn sống không tốt sao?" Người này kiên định kêu lên, "Hạc Vũ nhà viên rượu, do chúng ta thủ hộ." Sáu mắt quỷ vương gào thét một tiếng phía sau lưng toát ra hai cái cánh thịt, nó đàng không bay lên, dùng hầu chảo một dạng hai chân nắm lên Hạc Vũ nhà võ sĩ hướng trên bờ bay đi. Nó phi rất chậm, nhưng lại thành công hấp dẫn giao long lực chú ý. Theo nó bay lên, chính đang trên bờ sông ngang đánh thẳng giao long đột nhiên quay đầu, ánh mắt nó cùng ô tô đèn lớn một dạng phát sáng, thân thể đập trở lại trong nước, mượn thủy thế đằng không vọt lên nhào về phía sáu mắt quỷ vương. Sáu mắt quỷ vương song cánh nhanh chóng đập mang theo gió lạnh, nó hé miệng rít gào lên âm thanh, thanh âm trùng kích không khí vậy mà hình thành sóng chấn động. Sau đó giao long há miệng trả lời một tiếng thiết dài, sáu mắt quỷ vương quay người liền muốn chạy. Nhưng là chạy đi đâu? Giao long từ trong nước bay lên mở ra miệng lớn nuốt đi lên, đem sáu mắt quỷ vương tính cả cái kia võ sĩ cùng một chỗ nuốt xuống. Ăn hết sáu mắt quỷ vương nó chú ý tới trước mặt Hoa Luân, lập tức bộ phong trạm sóng bay nào đi lên. Không tang tuyệt vọng mắng, Hắc Vũ Tông Hiêu sừng đỏ. Đờ ít ít cởi mở người tổ tông. Không liệp hai tay kết ấn mạnh liệt kêu to một tiếng, hư không Phật tụ hiện. Trong bầu trời đêm kim quang đột hiện, một bàn tay cực kỳ lớn vách không mà đến. Lúc này trên bờ vang lên hét dài một tiếng, Tam Minh Ngung Trung Hoa, há lại cho ngươi đông dương tiểu quỷ quái phá. Tiếng anh minh đột nhiên xuất hiện. Vân Tùng kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy vài chất hắc mã kéo lấy từng chiếc chiến xa màu đen giết tới, trên chiến xa đứng sừng sững lấy từng tôn mặt không thay đổi chiến tướng hất mã đập rang mà đi, các chiến tướng dồn dập giơ lên trong tay trường giáo lui về phía sau vặn eo ngay sau đó đem vung ra. Mấy mấy nhánh trường giáo hướng về phía bàn tay lớn màu vàng nóng bay ra. Cả hai chạm vào nhau, trường giáo đứt gãy, đại thủ vỡ vụn. Không tang thấy vậy hét lớn, giương vô khí. Nguyên lai là ngươi. Pháo thủ chuẩn bị. Giao Long đã nào tới bọn họ đầu thuyền. Không liệt thân ảnh lấp loé, hai tay song cầm võ xi si đao. Hắn xoay eo quay người xoay tròn, song đao bên ngoài dương hành vi như gió lốc. Khoái đao toàn phong trảm. Lưỡi đao mang theo đao phong, Giao Long thăm dò đụng vào về sau lại bị chém đứt hai mạnh hai gọ má dắp phiến. Giao Long vẫn nổ hé miệng cắn xé, trên thuyền càng nhiều thức thần xuất hiện. Vân Tùng biến thành Dã Thành Hoàng nghiêm nghị nói, phương nào yêu ma ở trong ta hoa đại dám làm càn. Bọn ngươi đều là bị người thúc đẩy đáng thương quỷ, còn không mau mau thức tỉnh lại, ta cho phép các ngươi xoay người làm chủ nhân, cho ta phản kích điều khiển các ngươi người. Hắn Dã Thành Hoàng đẳng cấp quá thấp hoặc có lẽ là tu vi quá kém, mà trên thuyền thức thần đẳng cấp cũng rất cao, cũng không có giống như trước đó thiên khẩu xuất hiện những cái kia yếu kê thức thần một dạng bị hắn cho sử dụng. Nhưng mà Dã Thành Hoàng mệnh lệnh để chúng nó bản năng lâm vào trận chờ. Mà Giao Long nhân cơ hội này mở to miệng phun ra khói độc lại đụng vào tàu thủy đầu đem một chiếc hỏa luân đụng ở trong nước kịch liệt lung lay. Hai bên hỏa luân bên trên pháo tối tay sợ hãi nhìn vào một màn này, bọn họ cũng trầm nghi, bọn họ không biết nên đi vây tác ai. Nếu muốn vây tác giao long, cũng là giao long cùng kỳ hạm quân quít lấy nhau. Nếu muốn vây tác trên bờ mới xuất hiện đoàn người này, cũng là trên bờ người cùng bọn họ võ sĩ chém giết cùng một chỗ, một khi náo pháo sẽ làm bị thương người một nhà. Bọn họ nhờ giúp đỡ nhìn về phía Không Tang, Không Tang không dành quan tâm chuyện khác. Hắn ném ra Phật Châu, Phật Châu rơi xuống đất hóa thành kim quang tiểu nhân vây công giao long. Mà trên bờ lại có hắc mã kéo chiến xa đạp thủy đánh tới. Không Liệp bị giao long đụng bay ngược tại bong thuyền đến mức thất khiếu chảy máu, nhưng hắn cuối cùng tu vi cao thâm, lập tức đứng lên ngã đao mà thân thủ kết ấn độc Phật hình. Ngay sau đó hắn thân thể toát ra hừng mang, cả người cùng thổi hơi một dạng bành trướng trở thành một tôn nộ Phật. Quần áo bị chống đỡ vỡ, gió đêm lay hẩy bay vào trong nước. Hắn thân thể lộ ra cường tráng ngang ngược cơ bắp. Vân Tùng nhìn sợ hãi thán phục. Hào một đầu roi lớn, giao long tham dò cắn xé, Không Liệp hai tay vung ra đứng vững đầu giao gầm thét lên, chờ ta lăn. Khí lãng lấy hai tay của hắn cùng giao khẩu làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch. Dao long không thể hướng về phía trước, mà kịch liệt lay động hỏa luân càng là dao động lợi hại, quả thực muốn lật nghiêng. Vân Tùng rút ra súng bắn đạn gém hướng về phía Không Liệp bắn một phát hoành ra. Không Liệp toàn thân hồng mang rung mạnh, nhưng vậy mà chặn lại viên đạn. Vân Tùng tiếp tục nổ súng. Ta xem ngươi có thể ngăn mấy phát. Tình thế nguy cấp Không Liệp hai mắt xích hồng, hắn hít sâu một hơi mạnh liệt ra sức đẩy dao khẩu mà dựa thế hướng trong nước sông ngảy xuống. Ngay tại hắn muốn rơi vào mặt sông thời điểm, mặt sông bỗng nhiên lại có sóng nước nợ dụ tiếp theo một bóng người ngược lại đá mà ra. Nhìn hồ gia tà khôi tinh thích đấu. Hồ kiếm tử tử trong nước giật ra, một cước ngược lại đá vào ngực của Không Liệp muốn vào nước hắn đá được bay ngược lên. Dao Long ngay sau đó giật tới, mở ra miệng lớn đi dạng ăn lập tức cắn đi lên. Hung mang tàn loạn, Không Liệp một tiếng hét thảm mà đứt thành hai đoạn. Vân Tùng đội thương hướng về phía Hỏa Luân bản phá. Hắn chuẩn bị thật nhiều băng đạn, khẩu B21, mồ rẹ, đổi thành liên phát hình thức làm súng tiểu liên sứ, đem trên truyền âm Dương sư môn quét đều thảm thiết không thôi. Viên đạn quét qua, những người này cùng bị liêm đao cắt qua lúa mạch một dạng đồng loạt thấp một nửa. Không Liệp cái chết, Đại Hòa thần đạo giáo đội ngũ thuận dịp triệt để bị bại, khắp nơi đều là trưởng giáo đã chết rồi. Vân Tùng cho là bọn họ gặp hô hào cho trưởng giáo báo thủ tới xông lên chịu chết, kết quả những người này tiếp theo hô mọi người chạy mau. Nhìn vào nhảy cầu, chạy trốn thân ảnh, Vân Tùng không hiểu ra sao, đã nói xong tinh thần võ sĩ ở đây, nhưng bọn hắn không chỗ có thể trốn. Dưới nước có giao long. Lam Tiểu Hắc ở trên sông điên cuồng bốc lên, liên tiếp có người bị quăng nước chảy mặt, bọn họ nước chảy trước đó thì đã chết. Trên bờ từ bốn phương tám hướng có người giết mà ra, rứt khoát lênh lẹ đem đại hòa thần đạo giáo an trí trên đất bằng các võ sĩ cho chia ra bao vây lại chấm giết. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. Vân Tùng nhìn về phía trên bờ, Hắn thấy được quen thuộc tô trong sinh, cũng nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn trung niên nhân, nhân. Trung niên nhân, nhân này chính là hắn trên danh nghĩa đàn ui, Doanh thị đương thời gia chủ Doanh Vô Kỵ. Doanh thị nhân thủ xung tốc, cấp tốc khống chế thế cục. Vân Tùng đối bọn hắn rất là kiêng kỵ, thuận dịp suy nghĩ sao có thể cùng Lam Tiểu Hắc thương lượng một chút, để cho Lam Tiểu Hắc gần nút tại dưới nước đưa cho chính mình làm cái trợ lực. Giao Long thực sự quá dũng mãnh. Nếu là hắn có thể có Giao Long làm sủng vật liền tốt, Cửu Châu tuy lớn mặc dù hiểm, nhưng hắn không gì không thể đi chỗ. Hắn chính đang suy tư đây, Lam Tiểu Hắc rớt vào trong nước dọn dẹp đại hòa thần đạo giáo giáo đồ về sau đột nhiên một cái lặn xuống nước cuốn tới đây sông. Về sau trên mặt sông lại là gợn sóng quây quần, theo dòng hướng chảy đại phổ giang ra biển khẩu quay quần đi. Lam Tiểu Hắc tới đột nhiên, đi lại thêm một nút. Vân Tùng nhìn ngốc, "Đại ca ngươi chớ đi, hảo đại ca ngươi mang mang ta, ta cùng đi a." Nhưng hắn đi không được. Tô Trọng Sinh nhiệt tình đối với hắn vây tay hồ, "Cửu thiếu gia mau lên đây, trời lạnh như vậy ngươi ngâm dưới nước làm cái gì? Hiện tại lục thượng đã an toàn, ngươi mau trở lại." Vân Tùng không có lý do cự tuyệt. Hắn không có cách nào tự tuyệt, đại bổn tượng đám người cùng doanh thị hộ vệ xen lẫn trong cùng một chỗ, nói dễ nghe một chút bọn họ được bảo vệ, nói khó nghe một chút bọn họ bị khống chế lên. Hắn bơi lên bờ, lập tức có người đưa tới một cái áo khoác. Vẫn tùng tời ướt nhẹp y phục thay đổi khô ráo áo khoác, sát thực rất thoải mái rất ấm áp. Doanh vô kỵ hướng hắn đi tới. Đây là một cái rất có phái đoàn trung niên nhân, nhân, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ râu đen, dáng người khôi ngô nhưng không lố mãng, mà là cao to cường tráng, cả người giống như một thanh lợi kiếm. Bình thường tiếp xúc thời điểm hắn là lợi kiếm chở và bao, giản dị tự nhiên. Mà lúc trước chỉ huy bọn thủ hạ vây quét võ sĩ thời điểm hắn là lợi kiếm ra khỏi vỏ, đàng đàng sắc khí. Doanh Vô Kỵ đi tới về sau vỗ vai hắn một cái, mỉm cười nói, "Tiểu Cửu, những ngày này khổ ngươi." Vân Tùng không biết nên như thế nói tiếp, thuận dịp mệt mỏi lắc đầu nói ra, "Ta rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi." Tô Trọng Sinh nói ra, "Cái kia Cửu thiếu gia thỉnh đi trước về phủ, phu nhân đã trong phủ chờ đợi ngươi, gian phòng của ngươi càng là ngày ngày có người quét dọn, tất cả báo chí nguyên dạng." Vân Tùng lại lắc đầu. Doanh Vô Kỵ ôn hòa nói ra, "Nếu như ngươi không muốn về nhà vậy liền không cần về nhà, thiên hạ phía dưới, hảo nam nhi làm đi tứ phương, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, nhà ngươi là ở chỗ này." làm ngươi mệt mỏi bị thương, tùy thời có thể về nhà. Chính như lão Tô nói như vậy, gian phòng của ngươi ngày ngày có người quét dọn, bất cứ lúc nào trở về đều là ngươi quen thuộc bộ dáng. Vân Tùng nói ra, Tô tiên sinh không có nói với ngươi sao? Ta đã, người mãi mãi cũng là ta cùng mẹ ngươi tiểu Cửu." Doanh Vô Kỵ tiếp nhận hắn lời nói nói, ngữ khí ôn nhu mà lại ôn nhu, để cho người ta nghe không nhịn được trong lòng cảm động. Đáng tiếc Vân Tùng không phải là cái người, hắn ám đạo ta cũng không phải không có cha rồi mẹ, cần dùng tới vĩnh viễn là của các ngươi người nào không. Hắn phất phắt tay ra hiệu toàn sơn giáp đám người rút lui. Tô Trọng Sinh nhịn không được nói ra, Cửu thiếu gia, ngươi trước không đi gặp phu nhân sao? Lão gia cùng phu nhân biết được ngươi trở lại thành Thượng Hải, thế nhưng là trước tiên liền từ Tây vực bay trở về. Doanh Vô Kỵ cũng nói, "Tiểu Cửu, ngươi nên đi gặp người một chút mẹ, nàng vì tìm ngươi đi khắp nửa cái Hoa Hạ, trước đó nàng nghe người ta nói ngươi tại Tây vực ăn thịt người hoang mạc suốt hai qua, cố ý mang ta đi ăn thịt người hoang mạc mãn trời chiếu đất hai tháng. Nàng rất nhớ ngươi." Vân Tùng lắc đầu nói ra, "Ta còn không biết làm sao đối mặt nàng." Doanh Vô Kỵ nán ngồi trầm tư, lại hỏi, "Tiểu Cửu, lúc trước đầu kia giao long là chuyện gì xảy ra?" Vân Tùng nói ra, Ta không biết, ta tại hơn nửa năm trước đó đã từng cứu nó, nhưng không biết nó vậy mà đi tới Đại Phổ Giang hơn nữa tại tối nay giúp ta một tay." Doanh Vô Kỵ nói ra, "Không phải nó giúp ngươi, là sau lưng nó người giúp ngươi, mặc kệ nó tới thời điểm vẫn là rời đi thời điểm đều có người lấy long sừng tiêu cho nó phát ra tín hiệu." Vân Tùng mần người, "Là như vậy sao? Khó trách cái này giao long xuất hiện như thế kịp thời." Nghe Doanh Vô Kỵ nói lên người sau lưng, hắn suy đoán người này nên chính là một mục đi theo hắn người thần bí, nhưng hắn đối người thần bí này thân phận lơ mơ, một chút không biết lắm. Doanh Vô Kỵ không có tiếp tục hỏi, hắn liền dẫn người rời đi. Hắn cho đến Doanh thị hộ vệ nhanh chóng tránh ra. Những người này thoạt nhìn có chút sợ hắn. Hồ Kim Tử trong nước hồ, "Ka a ka a, ngươi chờ ta một chút, các ngươi sao không để ý đến?" Hắn một tay mang theo một cái âm dương sư nước chảy, Doanh Vô Kỵ khoát khoát tay, lập tức có hộ vệ đi lên tiếp đi âm dương sư. Lúc này Hồ Kim Tử kinh ngạc nhìn về phía Doanh Vô Kỵ nói ra, "À, chúng ta có phải hay không bài kiến?" Ta xem ngươi có chút văn mặt. Doanh Vô Kỵ mỉm cười nói, "A, vị huynh đệ kia làm sao xưng hô?" Nói đến có chút thất lễ, ta đối với ngươi ấn tượng không quá khắt sâu. Hồ Kim Tử không có nhận mà nói, "Gái gãi đầu liền đi theo Vân Tùng rời đi. Hắn đuổi kịp Vân Tung vấn, "Ca a, đêm nay chuyện gì xảy ra?" Như thế đột nhiên xuất hiện giao long, đột nhiên lại là một trận huyết chiến. Vân Tung giận dữ nói, "Hết thể đều phải từ ngươi cùng Huyền Cơ lao đầu ở cùng một chỗ nói lên." Hồ Kim Tử kinh ngạc hỏi, "Đúng, lão Huyền Cơ đây." Vân Tung dứt khoát lênh lẹ nói ra, "Vị ta giết chết." Hắn lấy ra yếu phản chu môn đưa tới giấy viết thư cho Hồ Kim Tử, Hồ Kim Tử đối nội dung phía trên biểu thị mở miệng. Giạng này Vân Tung liền hiểu, mọi thứ đều là Huyền Cơ lão đầu giở trò quỷ. Hắn gần kê Hồ Kim Tử mục đích cuối cùng nhất là lấy bản thân tâm đầu huyết, vốn dĩ hắn khả năng không muốn gấp gáp như vậy đối phó bản thân, nhưng hắn phát hiện Đại Hòa Thần Đạo giáo muốn bắt bản thân, hơn nữa những người này hạ thủ. Khó trách từ kiệt đêm nay, nhất định phải tìm hắn đi gặp cái gọi là Vãn Nương lão tử, đoán chừng bọn họ địa phương muốn đi cũng là bẫy dập, Đại Hòa Thần Đạo giáo bẫy dập. Huyền Cơ lão đầu biết rõ chuyện này sau quyết định vượt lên trước ra tay, hắn mê choáng Hồ Kim Tử, tìm người bắt trước Hồ Kim Tử bút tích viết xuống thư cầu cứu, đem chính mình cưỡng ép từ Đại Hòa Thần Đạo giáo trong cạm bẫy kéo mà ra, kéo vào bẫy dập của hắn bên trong. Kết quả Đại Hòa Thần Đạo giáo bên này khó đối phó bọn họ biết được Vân Tùng đi tìm Huyền Cơ lão đầu phiền phức về sau thuận dịp sửa đổi bối dậm, đổi thành từ đại phổ giang cùng trên bờ bao vây Huyền Cơ phủ, muốn ở Huyền Cơ lão đầu đằng sau chơi một chim sẻ nút đằng sau. Bọn họ lại là thương lại là pháo, lại là võ sĩ lại là âm dương sư, vốn dĩ cái này sức mạnh đủ cường đại, Vân Tùng cứ việc có bao nhiêu cái quỷ thân nhưng muốn từ bọn họ đang bao vây thoát thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ai cũng không nỡ rằng, đại phổ giang bên trong có giao long, hơn nữa cái này giao long trả lại giúp Vân Tùng một cái. Vây phân đằng sau xuất hiện doanh thị. Vân Tùng cảm thấy bọn họ xuất hiện rất ý vị sâu xa. Đại Hòa Thần Đạo giáo không có khả năng không biết hắn Vân Tùng cùng doanh thị quan hệ, bọn họ nếu muốn đối phó hắn, cái kia không có khả năng không cùng doanh thị thông khí a. Doanh thị thế nhưng là thành thượng hải địa đầu xã. Dù cho Đại Hòa Thần Đạo giáo có thể ỷ vào thành thượng hải thị trường tiền đấu hải hỗ trợ mà không đem doanh thị để vào mắt, cái kia doanh thị không có khả năng không biết bọn họ xuất động hàng loạt mặt mũi bắt Vân Tùng tin tức. Vẫn là câu nói kia, doanh thị là thành thượng hải địa đầu xã. Thế nhưng là doanh thị bên này không có trò Vân Tùng báo động. Mặc dù bọn họ cuối cùng xuất hiện cho Đại Hòa Thần Đạo giáo một kích chí mạng, nhưng việc này là cho Vân Tùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Vân Tùng cảm thấy đây là rẽ hoa trên lấm. Hắn có lý do hoài nghi doanh vô kỵ đã sớm trở lại thành Thượng Hải, tối nay hắn dẫn người đi tới Bạch Ngân Khẩu mục đích không phải đối phó đại hòa thần đạo giáo, mà là đối phó hắn Vân Tùng. Chỉ là Giao Long xuất hiện đánh lệch kế hoạch của bọn hắn, bọn họ biết có Giao Long tương trợ Vân Tùng không có khả năng bị người vây khốn, thế là đổi thành từ đại hòa thần đạo giáo phía sau đâm dao tử lấy đó hạ Vân Tùng. Giao Long là biến số. Nếu như Giao Long không xuất hiện, Vân Tùng không biết mình cuối cùng gặp mặt đối dạng gì tình hình. Bọn họ trở lại thiên khẩu. Thiên khẩu khắp nơi bóng tối, một mảnh nhâm trầm. Mảnh này nội thành nhanh chóng thất bại suy sụp. Vân Tùng về đến nhà, nhà cũng là khắp nơi há cảm. Điền Phương Mẫu Tử không thấy tăng hơi. Mẫu Úy vậy không thấy tăng hơi. Chỉ có A Bảo ôm lệnh hồ tra tại nằm ngáy o o. Vân Tùng giật mình, hắn vấn Đại Buẩn Tượng nói, ngươi thời điểm ra đi. Ta đi tìm tiểu thủ tín thời điểm, bọn họ còn tại trong nhà. Đại Buẩn Tượng hốt hoảng nói ra, hắn biết rõ Vân Tùng muốn nói gì. Hồ Kim Tử ở trên đường đã làm rõ ràng tất cả, hắn hỏi, bọn họ có thể hay không bị ai bắt đi? Bị Lao Huyền Cơ hoặc là Đại Hỏa Thần Đạo giáo bắt đi? Vân Tùng lắc đầu nói, khẳng định không phải, nếu như bọn họ là bị người bắt đi, cái kia A Bảo sao lại ngủ ngon như vậy? Hắn nhìn về phía lệnh hô tra. Lệnh hô tra không có loạn đi tiểu, cái này cũng chứng minh cũng không có cưỡng nhân tiến vào nhà, nếu không nó sớm bị sợ tè ra quần. Đại buồn tượng lại đi điền phương gian phòng lục soát một trận, ra ngoài sau hắn lắc đầu nói, xác thực không phải là bị người bắt đi, mẹ con bọn hắn hành lý cũng bị hết, nên là chủ động rời đi. Vân Tùng mần người, sau đó khí một cước gạt ngã cái ghế, này nương môn thật là sâu tâm cơ, chúng ta đều bị nàng lừa bẫm. Nàng khẳng định biết rõ từ phúc một số bí mật, nhưng chính là không nói cho chúng ta, nàng từ khi rời đi chút thành thị có cái gì rất không đúng, kết quả ta vậy mà không có chú ý tới những chi tiết này. Đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử liếc nhau, hai bên đều là lơ ngơ. Vẫn trùng kêu lên, điện phương bản nương này thế nhưng là làm qua đại soái gì thái thái người, còn nhớ rõ lúc trước tiền còn lại bảo giết Lục Kính Thiên về sau nàng nói qua cái gì sao? Nàng muốn nàng cái kia nhi tử ngốc đi giết dư tiến bảo, sau đó coi đây là cơ hội viện nhi tử thượng vị làm lừa soái. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta rời đi trúc thành về sau nàng là cái gì hình tượng? Chính là một thông thường nữ nhân, thông thường mẫu thân. Điều này sao có thể nha? Nàng khẳng định đã sớm đang chờ đợi một cái thoát khỏi chúng ta cơ hội, đêm nay chúng ta toàn viên rời đi bị nàng bắt được cơ hội. Nàng nhất định là đi tìm Tử Phúc đáng người. Chương 195, Vong Mạch Biển. Chương 194, Vong Mạch Biển. Nghe qua Vân Tùng phân tích, Hồ Kim Tử cùng Đại Bổn Tượng bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Kim Tử vậy cùng Vân Tùng một dạng tức nội tung, lão tử tung hoành giang hồ một đời anh danh vậy mà để cho một cái lão nương môn làm hỏng. Đại Bổn Tượng an ủi bọn họ nói, tối thiểu Điền Phương không có trong bóng tối hại chúng ta, cũng không có đối á bảo cùng lệnh hồ tra ra tay. Vân Tùng cười lạnh nói, nàng giăng khung. Nàng đi cùng với ta cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên đã thăm dò tính tình của ta. Nàng đương nhiên biết rõ nếu như chỉ là các nàng bạn thân rời đi, Ta dù là tìm được các nàng vậy sẽ không tổn thương các nàng, chỉ khi nào các nàng động á bạo cùng lệnh hộ trà, vậy ta gặp truy các nàng đến chân trời góc biển. Các nàng chỉ là đi tìm người một nhà, mà không phải tưởng lại cho ta môn là địch. Hồ Kim tử gãi gãi đầu vấn đạo, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Các nàng rời đi thời gian không lâu sau, nhiều lắm mấy canh giờ, chúng ta còn có thể tìm được các nàng a. Đại buồn tượng lắc đầu nói ra, chưa hẳn, Điền Vương là người thông minh, nàng nếu quyết định vùng thoát khỏi chúng ta, vậy dĩ nhiên là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, chúng ta nên tạm thời tìm không thấy hoặc là đuổi không kịp các nàng. Toản Sơn giáp nghe được lời nói của bọn họ về sau nhịn không được mở miệng, "Cái này không nhất định a. Ta đại ca thế nhưng là doanh thị thiếu gia, nếu như thỉnh doanh thị xuất thủ điều tra mà nói, tra được ba người các nàng người không khó a. Chính là, Thiên Thiên Viên phụ họa, ba người các nàng chỉ có một người bình thường, mà khác hai một cái đại tên điên một cái tiểu nhân lộ đẫn, mà cái này bình thường vẫn là nữ nhân, cho nên đêm hôm khuya khoắt các nàng có thể chạy đi nơi đâu?" Vân Tùng giận dữ nói, "Vấn đề là, cái kia mụ úy thật là tên điên sao?" Sa Lão đại nói ra, "Cửu thiếu gia, hắn nhất định là tên điên." Cái này ta giúp ngươi xác định qua, ngươi tin nhưng mà ánh mắt của mình vậy nếu tin được ta ánh mắt. Vân Tùng không biết nói gì. Lời nói này thế nhưng là trầm dứt đệ đệ. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống, phân tích nói, các nàng nhất định là đi tìm Tử Phúc đám người, sắp xếp để một mực truy tra Tử Phúc đám người tin tức, cho nên phải tìm Tử Phúc, kỳ thật chỉ cần hỏi một chút sắp xếp để liền có thể. Toàn Sơn giáp vỗ tay nói, lão đại ngươi nói quá có đạo lý. Hồ Kim Tử liếc xéo hắn nói, ngươi thậm chí đều không biết anh ta muốn tìm cái gì, ngươi có đạo lý cái cổ gà. Toàn Sơn giáp không phục hắn, thuận dịp trợn mắt nói, ngươi còn có mặt mũi ở trong này kĩ kĩ bye bye. Nếu như không phải ngươi để cho người ta cho mê choáng, này nương môn có thể chạy sao? Đánh rắn đánh bậy tức. Hồ Kim Tử lập tức không phản đối. Tâm hắn hừ gãi gãi cái cằm thầm nói, ai biết lão Huyền Cơ vậy mà cho đàn ông diễn kịch. Lão già này thực không phải thứ tốt ta. Những người khác cười lạnh, Đại bổn tượng thầm nói, còn nói bản thân lão già Hồ đây không bằng Têu lão là xe. Hồ Kim Tử mặt đỏ lên, chênh lọi nói, ba lần này là ngẫu nhiên, là ta dễ tin người khác, này làm sao có thể để lật xe đây. Vân Tùng khoát tay một cái nói, được rồi, đều đi nghỉ ngơi à, dù sao điền phương các nàng không có thương hại qua chúng ta, các nàng rời đi liền rời đi a. Nói đến các nàng rời đi cũng tốt, đại bổn tượng anủi hắn, ba người này kỳ thật chính là vương hữu, mang theo các nàng chỉ làm liên lụy chúng ta. Vân Tùng nói ra, thành Thượng Hải không phải nơi ở lâu, chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt, sau đó quay đầu tìm thời gian ta cùng sắp xếp để liên lạc một chút, chúng ta đi trên biển nhìn một cái. Nghe lời này một cái, Toàn Sơn Giáp có chút chỗ dạ, muốn tới trên biển đi a. Ta nghe nói trên biển nguy cơ hiểm, có lưới thuyền cá, có kéo vào biển chi cự xạ, còn có đặc biệt lớn sóng biển cùng hải long quấn. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, các người có thể lưu tại thành Thượng Hải, ta biết tìm người chiêu đãi các người. Hiện tại ta tại thành Thượng Hải hẳn là có mấy phần mật vọng. Toàn Sơn Giáp nghe nói như thế thuận dị vỡ ngực, đại ca ngươi đây là xem đường ta, chúng ta nhận ngươi làm đại ca, tự nhiên muốn đi theo ngươi sống sáo giang hồ, trên biển mặc dù nguy hiểm, nhưng đàn ông không sợ nguy hiểm. Đám người dồn dập xúc động đồng ý. Vân Tùng bất đắc dĩ, một lần này đội ngũ ngược lại là lớn mạnh. Hắn không vội mà đuổi theo Điền Vương, bởi vì hắn biết rõ đuổi không kịp. Điền Vương là cái hung ác nữ nhân, hung ác lên muốn liên sát hai vị trưởng phụ nữ nhân, chỉ là bọn hắn cùng một chỗ về sau, nàng lập tức biến thành cái dạng dị đơn giản phụ nữ, để cho Vân Tùng vô ý thức không để mắt đến nàng từng lạm qua sự tình. Loại người này làm việc cho tới bây giờ đều là bảy mưu rồi hành động, tư năng mưu đồ đối phó lộc Kính Thiên liền có thể nhìn mà ra. Nàng ẩn nhẫn 10 năm, sau cùng nếu không phải đụng phải đẳng cấp cao hơn Kim Thanh Sơn, vậy toàn bộ Lộc gia quân đều muốn bị nàng bỏ vào trong túi. Mà Kim Thanh Sơn có thể thắng lợi dựa vào cũng không phải chính diện thắng nàng, hắn dựa vào là Di hoàng tộc bên trong dân triều lý thị lực chống đỡ. Nếu như lúc trước Điền Phương cũng có Di hoàng tộc tận lực, cái kia Lộc gia quân cuối cùng hiếu chết vào tay ai thật không tốt nói. Cho nên nàng nếu lựa chọn mang theo nhi tử cùng một người liên rời đi Vân Tùng, tự nhiên có lòng tin để cho Vân Tùng đuổi không kịp. Vẫn Tùng cũng không cần phải không phải truy nàng, đệ nhất hắn không xác định địa phương phải chăng là thật có tự phúc đáng tin tin tức, đệ nhị hắn còn có sắp xếp để nước cờ này có thể đi. Vừa lúc đằng sau mấy ngày luồng không khí lạnh đột nhiên chí, Vẫn Tùng thuận dịp trốn ở tiễn khẩu nấu nồi lẩu tránh rét lưu. Mùa đông tới thật. Loại khí trời này không thích hợp ra biển. Vẫn Tùng đang do dự có muốn hay không đối tại thành thượng hải miêu cái đông, cái thời đại này thành thượng hải vẫn rất có phong tình, hắn vẫn muốn đi tứ đường cái, Bách nhạc môn này địa phương khiêu chiến mình một chút hiếp, nhưng vẫn không có cơ hội, việc này kỳ thật rất tiếc nuối. Liên tục nhúng năm ngày thịt dê nồi lẩu Văn Tùng không đi tìm sắp xếp để, ngược lại là sắp xếp để tới tìm hắn. Sắp xếp để tới tìm hắn là Trương Phi sao ý nghĩa? Trương Phi sao nói lần trước Văn Tùng giúp bọn hắn tìm được trấn giáo thuyền kho báu Thanh Long Liêu bên trên một chút âm trầm mục, đây là giúp đại ân, cho nên hắn muốn mở tiệc chiêu đãi Văn Tùng để bày tỏ cảm tạ. Văn Tùng vui vẻ đáp ứng. Sắp xếp để trưởng giá mời khách, vậy dĩ nhiên là tại khách sạn lớn bên trong. Hơn nữa phải là to lớn nhất tiệm cơm ngon nhất. Thành Thượng Hải là chỗ tốt, vòng quý giao thông, tổng hạt trong và ngoài nước, thương nhân tụ tập, văn hóa hội tụ, loại địa phương này tự nhiên hội tụ cả nước các nơi phong vị mỹ thực. Trường vi sa tại thành thượng Hải đỉnh cấp tiệm cơm phổ trang khách sạn lớn người khách. Vân Tùng là được chứng kiến địa cầu bên trên khách sạn 5 sao năm nhân, hơn nữa không ít đi, hắn trước kia làm qua trợ dùm, thường xuyên tại khách sạn 5 sao cửa ra vào tiếp đơn. Cho nên phổ trang khách sạn lớn mặc dù trang sức sang hoa, kiến trúc thâm mạnh, nhưng hắn không để vào mắt. Niên đại này kiến trúc cùng xây dựng cơ bản của ma thuật bút không thể so sánh. Từ hắn xuống lái xe bắt đầu, sắp xếp để mấy cái đại lão ngay tại gian phòng cửa sổ yên lặng chú ý hắn. Đợi đến thân ảnh của hắn biến mất, sắp xếp để quân sư đô chính hành tao mày nói: "Trường giáo Ngươi nói ngươi hoài nghi người này không phải doanh thị Cửu Thái bảo bên trong sát tinh thái bảo, nhưng bây giờ đến xem hắn không có vấn đề gì. Ngươi nhìn hắn đi tới nơi này, tiệm cơm thời điểm nhiều phong khinh vân đạm. Không tệ, căn cứ chúng ta giám sát, hắn từ khi đi tới thành Thượng Hải còn chưa có tới phổ Giang khách sạn lớn, nếu như hắn không phải sát tinh thái bảo vận tụng, vậy hắn nên là lần đầu tiên tới nơi này, làm gì cũng phải lộ ra một chút sợ hai thản vu ca. Một cái tráng kiện biển chắc hắn tử nói ra. Bên cạnh một cái hắc cùng ni ca một dạng hắn tử nói ra, Chu Lường chủ nói không có vấn đề. Vân Tùng trước kia thích nhất ở trong này ăn cơm đi, cho nên hắn nếu đã tới nơi này về sau biểu hiện phong khinh vân đạm, vậy hắn nên không có vấn đề gì. Trương Phi sa cau mày nói, không nên, hắn khẳng định có vấn đề, đợi chút nữa các ngươi nghe ta cùng hắn nói chuyện phiếm liền sẽ phát hiện điều ấy, ân, đợi chút nữa ta sẽ tận lực kéo lấy hắn bịa chuyện chém gió một phen, các ngươi tử tế quan sát hắn. Bọn họ ngồi xuống uống trà, không bao lâu về sau vang lên tiếng đập cửa. Lập tức có Ôn Nhu xinh đẹp thị nữ đi lên mở cửa. Vân Tùng vào cửa, thị nữ thuận dịp đưa tay đón áo khoác của hắn. Hắn nhất thời có chút không quen loại này hồi hạ, thuận dịp nói tiếng cảm ơn, gợi ý phục xuống giao cho thị nữ. Trương Phi Sa đám người đứng dậy đón lấy, vẻ mặt tươi cười. Hai người khách khí vài câu, Trương Phi Sa cho Vân Tùng giới thiệu một chút, hắn tại trường tiểu thôn lúc sau đã bái kiến Đô chính hành, thế là Trương Phi Sa ngoài định mức cho tiến từ hai người khác. Hai người này dĩ nhiên là sắp xếp đệ thực quyền cao tầng, một cái gọi Tuần bệnh đã, là sắp xếp để chuyển công đường đường chủ, còn có một cái Têu tôn liên tử, là sắp xếp để ngoại sự đường đường chủ. Vân Tùng cùng hai người gặp nhau, hai người đối với hắn khen không dứt miệng. Cửu thiếu gia là anh hùng xuất thiếu niên, đại hòa thần đạo giáo khí thế hùng hổ, dã tâm bừng bừng nghĩ đến chúng ta thành thượng hải dương oai, kết quả lại làm cho Cửu thiếu gia cho nổ tận gốc. Thông quái, thông quái a. Cựu thiếu gia chi năng, thật sự là vượt qua người bình thường tưởng tượng, ngài vậy mà có thể khu động một con giao long. Tôn Mỗ biển người ngoại hải nội chạy qua rất nhiều nơi, tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua có giống như ngươi khả năng người. Trương Phi Sa cười nói, Cựu thiếu gia năng lực dĩ nhiên là cực lớn, các ngươi không cần đập hắn mông ngựa, nếu không chẳng phải là để cho Cựu thiếu gia xem nhẹ chúng ta sắp xếp để. Vân Tùng chắp tay nói, không dám không dám. Trương Phi Sa chủ trì nói ra, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Hắn giượi vào đề tài này giới thiệu nói, Thành Thượng Hải từ khi thông thương mở phụ, các nơi thương nhân tụ tập Hoa Dương sống hôn tạm, hào môn cử thất, bọn họ có là tiền mặt, nhưng cầu nhất tư an uống thị, xài bao nhiêu tiền đều là không quan tâm. Loại tình huống này, cả nước các tỉnh chân tu mỹ vị tại thành thượng Hải một chỗ tự nhiên tập to lớn thành, thật là có đẹp điều có. Cho nên Cửu thiếu gia muốn ăn chút gì đồ ăn. Hôm nay chúng ta sắp xếp để làm chủ cảm ơn ngài tương trợ xin ngài không nên khách khí, tùy ý gọi đồ ăn. Vân Tùng khiêm tốn khoát tay, trưởng giáo đại nhân khách khí, ngài tùy ý an bài à, ta đối mỹ thực cũng không có quá nhiều chi cầu. Trương Phi sa nói ra, tùy ý an bài sao? Cái này coi như làm có ta. Hắn trầm ngâm một lần, vẫn đạo Nói tới ăn uống, các ngươi doanh thị trước đây lưu tính qua Bắc Bình là mấy đời nối tiếp nhau hoàng đô, phía trên Ngọc Thự tự nhiên tụ tập góp lại, chân sai song chuẩn bị. Nhưng chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, nói ăn tại Dương Thành, cái này bởi vì cái gọi là Hưng Miên uống soạn, Dương Thành nấu cát, cái này Dương Thành đẹp gây nên tinh tế tỉ mỉ, càng đáng giá nếm bên trên thưởng thức, Cửu thiếu gia, có đúng không? Vân Tùng nói ra, trưởng giáo đại nhân nói rất có lý, đúng là dạng này. Hắn cho rằng chính là muốn ăn nghi vị, kết quả Trương Phi Sa lại nói, thành thượng hải tiệm cơm sớm nhất là Huy Hiệu Đồ ăn tiên hạng, tiếp theo Tô thường đều hình thành một cỗ sức mạnh, có cái gọi là bản địa giúp qua thời. Về sau Hải Dương giúp đồ ăn ở tiền triều hoàng thất duy trì dưới lừng danh cả nước, đi tới thành thượng Hải về sau vậy phát triển rất tốt, như vậy bằng không chúng ta ăn huy hiệu yến hoặc là Hải Dương đồ ăn. Vân Tùng cảm thấy không hiểu ra sao, ngươi tới mời khách không nên đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu phong cách sao? Như thế bây giờ còn muốn hỏi phong cách? Hắn nói ra, trưởng giáo đại nhân làm chủ liên tốt, ta là chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Trương Phi sa gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì ăn Dương thành đồ ăn. Vân Tùng hớn hở nói, hảo. Trương Phi sa giới thiệu với hắn nói, Từ khi ta Thiên Quốc mở hải cấm, Thiên Sinh Am hiệu Bồn Bán Dương Thành người tại Thành Thượng Hải thế lực ngày hôm đó xu thế hùng hậu a, bọn họ an uống coi trọng tình khiết thế nhã, không giống Thượng Hải rút, dưỡng giúp nồng hậu dày đặc để mỡ, thật là được người hoan nên. Thế nhưng là, hiện tại đã vào đông, bắt đầu mùa đông lại ăn Dương Thành đồ ăn giống như lại không thích hợp, cuối cùng quá thách lịch, không đủ lẫm lòng người tỷ, cho người ta bồi bổ. Vân Tung bất đắc dĩ nói, vậy theo trưởng giáo đại nhân ý tứ đây. Trương Phi Sa nói ra, tụội vào ta ý tứ, chúng ta ngày hôm nay ăn có thể bổ dưỡng thành đồ ăn, ăn có thể khiến người ta ăn vào cái bụng về sau cảm giác thân thể ấm áp dưỡng thành đồ ăn. Vân Tùng nói ra, "Chú ý này tốt, như vậy cụ thể ăn cái gì đây?" Trương Phi Sa Vũ bản nói, "Đạp Biên Bếp ra làm sao?" Vân Tùng muốn thở dài, Đạp Biên Bếp thứ này hắn tự nhiên biết rõ, đây là kiểu quảng nồi lẩu. Hắn gần nhất trong nhà hung hăng ăn lẩu, ăn liệu toan hung hăng cắt cánh, sau đó hôm nay tới khách sạn lớn tiếp tục ăn nồi lẩu. Nhưng hắn không muốn ở phương diện này lãng phí thời gian cùng tinh lực, thì cưỡng ép nhịn xuống muốn than ra khẩu khẩu khí này nói ra, "Hảo." Kết quả Trương Phi Sa lại còn muốn lại đãi. Vân Tùng không thể nhịn, vội vàng nói, "Thì ăn Đạp Biên Bếp, trời đông giá rét chúng ta vây tại một chỗ Đạp Biên Bếp, lại hợp với một bình rượu nóng." Đây thật là quên cả trời đất." Đỗ Chính Hành cười ha hả nói ra, lời ấy đại thiện, "Trưởng giáo, cứ như vậy đi. Nôi lẩu đưa ra, đồ ăn kèm vậy đưa ra." Lúc này Vân Tùng thuận dịp thẳng vào chủ đề, "Trưởng giáo đại nhân, phi thường cảm tạ ngài hôm nay mở tiệc chiêu đãi, vừa lúc ta có chút sự tình tưởng trưng, cầu với ngài, không biết ngài có phải không thuận tiện quảng chi một hai." Trương Phi Sa nói ra, kiểu thiếu gia nhưng vẫn không sao. Vân Tùng nghiêm mặt vấn đạo, "Xin hỏi sắp xếp để đối đánh cấp các ngươi thanh long liêu từ phúc một đoàn người hiểu bao nhiêu?" Nghe lời này một cái, Trương Phi Sa lập tức cái trán bạo gần xanh. Bọn họ trấn giáo truyền khoa đáo bị người cho phá giải. Cái này cùng giẫm lên hắn môn mặt hướng trong miệng đi tiểu một dạng, Vũ nhục người đến nhà. Trương Phi Sa cả giận nói, hiểu rõ không nhiều, nhóm người này rất là thần bí, bọn họ không biết đến từ phương nào, lấy một chiếc đội tàu chức đã tới hướng Thiên một vùng, án mặc cổ biển, khẩu âm kỳ quái, liền cùng một đám người cổ đại một hự dạng. Về sau bọn họ đi tới thành Thượng Hải, giống như tìm đến thứ gì. Lăng Mạch, Vân Tùng Vân Đạo. Trương Phi Sa nói ra, không, bọn họ đúng là tại tìm Lăng Mạch, nhưng đến thành Thượng Hải về sau cũng không phải là đang tìm Lăng Mạch, tóm lại bọn họ tại thành Thượng Hải đóng quân về sau, một đám người phân tán ra ra ngoài tìm Lăng Mạch. Bọn họ những người này tu vi không kém, xuất quỷ nhập thần, ta liên hệ các phương hảo hữu cũng không có tra được bọn họ đang tìm kiếm long mạch quá trình bên trong quá nhiều tin tức chi tiết, chỉ biết là bọn họ đi qua tần lĩnh, cô लोन, quan ngoại, tây vực này địa phương. Ước chừng 2 năm trước đó à, bọn họ đột nhiên trước sau chết bất đắc kỳ tử tại chỗ ở bên trong, việc này vốn dĩ gây nên qua nhất thời hấn động, đặc biệt là tất cả dị hoàng tộc cũng chú ý tới việc này, dù sao đại gia hỏa đều tại tìm long mạch. Đang lúc mọi người hỏa bị bọn họ chết bất đắc kỳ tử sự tình hấp dẫn thời điểm, bọn họ vậy mà khởi tử hoàn sinh, hơn nữa thừa cơ trộm chúng ta thuyền kho báu. Những cái này kỳ nữ giương động tác cực nhanh, chờ chúng ta sau khi phản ứng bọn họ liền chạy, chạy đi trong biển. Về sau bọn họ tin tức liền biến mất ở trên biển, chúng ta sắp xếp để đủ tiểu điều tra mới biết được, bọn họ đi đông doanh vòng mệnh biển. Nhưng cụ thể tại vòng mệnh biển địa phương nào thuận dịp không rõ ràng, bọn họ không biết làm sao, chỉ ở ban đêm xuất hiện, ban ngày gặp biến mất ở trên biển, ta trước đây liên hợp trên biển bằng hữu vây quét bọn họ, lại nhiều lần không có đo được, được. Có đôi khi rõ ràng đem bọn hắn vây, nhưng bọn hắn lại sẽ biến mất, chúng ta là thực đem bọn hắn cho đoàn đoàn bao vây, trừ phi bọn họ có thể bay lên trời hoặc là vào biển, nếu không đã sớm hẳn là bị chúng ta bắt được. Nói đến đây, Trương Phi sa khí đấm bạn tử. Tôn Liên Tử giận dữ nói, "Trong 2 năm này chúng ta sắp xếp để vì điều tra những người này hao phí nhân lực tài lực vật lực không hết kỳ sổ, đoạt được kết quả lại không như ý muốn, việc này thật là để cho người ta bị quất." Tuân Bệnh đã cũng nói, "Cho tới bây giờ chúng ta đều tại Vong Mệnh Biển một vùng bảo lưu lại rất nhiều tinh nhuệ huynh đệ, chỉ câu một ngày kia có thể tìm về Thanh Long Liêu, hiện tại đến xem, hy vọng xa vời." Thuyền đều bị người phá giải, dù cho tìm lại có thể tìm được gì đây? Trương Phi sa trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nghe bọn họ mà nói, vẫn tùng hỏi ngược một câu, "Vong Mệnh Biển? Đây là địa phương nào?" Chư vị sa nói ra, một mảnh có thể giết người hải vực. Phiến địa hải vực cổ quái huyền bí, thần bí khó lường, phụ cận có bao nhiêu cái hải đảo, trên đảo bách tính chết rồi sẽ đem thi thể đưa vào phiến kia hải vực, tương truyền người chết rồi hướng vào trong trong đó có thể đầu thai chuyển thế. Bất quá ta xem đây là nói mọ, đầu thai chuyển thế tuyệt đối không thể, muốn đột tử trên biển ngược lại là có thể, chỗ kia hàng năm có vòi rồng mưa lớn, dưới nước có nhiều nuốt thuyền cả lớn, 10 chiếc thuyền hướng vào trong, có thể có 5 chiếc thuyền lại mà ra thì khó lường. Đỗ Chính Hành nói ra, lại thêm tương truyền cái kia hải vực có quỷ thuyền phiêu dãng. Chúng ta có một chiếc thuyền mất tích ở phụ cận, về sau tìm lại được nó thời điểm, thân tàu bình yên vô sự, cũng là trên thuyền huynh đệ vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này nước canh quanh quẩn, nhiệt khí bốc hơi, thì nữ thuận dịp bên trên tới cho bọn hắn hạ tiệc. Trương Phi xa lại gọi Vân Tùng nói ra, chứ không đợi mà ăn tiệc, nếm thử bọn họ gói bát đồ sấy cơm. Tôn Liên Tử tán thán nói, không tệ, đừng nhìn bộ dạng khách sạn lớn không phải nội danh nghĩa vị tiệm cơm, nhưng nơi này làm đốt cũng đại sư phụ là ông chủ mời tới thanh thứ nhất cao thủ, chọn tiệc tinh tế, chế tạo nghiêm ngặt, màn bên trong hơi ngọt, ngò sam tiên, dùng để làm thành gói bát đồ sấy sau khi ăn xong quả thực để cho người ta muốn ăn mở rộng. Vân Tùng ăn một bát nhỏ cơm, sắp thực mùi vị ngon miệng, là hắn trước kia chưa từng nếm qua mỹ vị. Trương Phi Sa cho hắn kẹp một khối dung vị ruột trối hảo đồ sấy, hô, lại nếm thử nhà hắn đốt cũng bên trong vị chân bao, đây tuyệt đối là nhắm rượu ưu tuyển, chân vị chỉ chỉ to mập mất miệng, trung gian khảm bên trên một mảnh mập đồ sấy, phối rượu trắng quả thực không nên quá đẹp. Vân Tùng bị hắn làm có chút phạm hồ đồ. Cái này tình huống như thế nào? Trương Phi Sa như thế cùng mẹ vợ tựa như hung hăng đang ăn bên trên quan tâm hắn. Chẳng lẽ thức ăn này bên trong có độc bọn họ muốn hại hắn? Nhưng điều đó không có khả năng, bốn người ăn vậy rất hao vỏ, hơn nữa bọn họ không có hại Vân Tùng độc cơ. Vân Tùng trọng điểm là hỏi thăm từ phúc đám người và tìm hiểu vong mệnh biển tin tức. Trương Phi sa giới thiệu với hắn một phen, sau đó mãnh liệt mà hỏi, "Cửu thiếu gia, ngươi sẽ không muốn đi vong mệnh biển à?" "Ta khuyên ngươi không được có ý nghĩ này." Vân Tùng tò mò vấn đạo, "Vì sao?" Trương Phi sa cười khổ nói, "Bởi vì ngươi khống chế giao long chém giết đại hòa thần đạo giáo người quá nhiều. Vong mệnh biển một vùng là đại hòa thần đạo giáo địa bàn, ngươi nếu là đi, chẳng phải là tự tìm phiền phức?" Vân Tùng ngược lại là không quan tâm, chỉ bằng bọn họ. Đỗ Chính hành muốn khuyên hắn, Tôn Liên Tử đột trước nói, "Cửu thiếu gia có giao long tương trợ, đại hòa thần đạo giáo ở trước mặt hắn." cũng ra đất chó sảnh có gì khác biệt." Vân Tùng nói ra, "Thế nhưng là muốn ra biển cần một chiếc thuyền tốt, xin hỏi sắp xếp để có thể hay không hiệp trợ một hai?" Trương Phi sa sững sờ. "Trời Đẩu, tới nỗi Long Dê." Vân Tùng tranh thủ thời gian bổ sung, trưởng giáo đại nhân yên tâm, "Ta đi vòng mệnh biển là tìm từ phúc đáng người, chỉ cần ta có thể tìm được bọn họ, nhất định giúp các ngươi tìm về Thanh Long Liêu." Trương Phi sa trầm ngâm nói, "Vậy ta trước cảm ơn Cửu thiếu gia, Cửu thiếu gia muốn tìm một đầu đi vòng mệnh biển thuyền mà nói, bản kia để những thuyền này cũng là không đáng chú ý, có một đầu thuyền có lẽ thích hợp ngươi nhu cầu, nhưng không biết ngươi có thể hay không khống chế chiếc thuyền này?" Chương 196, Lửa sóng truyền. Chương 195, Lửa sóng truyền. Thành Thượng Hải là bến càng lớn, nhiều bến tàu, nơi này truyền đông đạo. Nhưng Trương Phi sai cho Vân Tùng giới thiệu chiếc thuyền này lại không phải tại Thành Thượng Hải, mà là tại Dũng Thành. Hoặc có lẽ là chiếc thuyền này từng tại Thành Thượng Hải, bây giờ tại Dũng Thành. Hắn đem chiếc thuyền này lai lịch cùng đã qua tinh tế nói mà ra, nói ba chiếc này thuyền là một buồng thuyền buồm cổ, không phải lập tức lưu hành tàu thủy, nó kích thước không lớn, lại tương truyền có hải thần phù hộ, vận chuyển tại trong gió lốc, coi thao thiên tự lãng như dẫm trên đất bằng. Không biết kiểu thiếu ra cũng là lý giải Tiền Triều 12 thần thuyền. Nó chính là 12 thần thuyền một trong, đêu đạp lãng thuyền, Tiền Triều bị quân cách mạng cho lật đổ, cái này 12 con thuyền rơi vào các nơi quân phiệt cùng dân gian tay, chúng ta Thanh Long Liêu thuận dịp vậy là một cái trong số đó. Vân Tùng Nghi ngờ hỏi, Thanh Long Liêu không phải là các người sắp xếp để trấn giáo thuyền kho báo sao? Tiền Triều bị lật đổ đến bây giờ mới bao nhiêu năm? Triều đình 12 thần thuyền như thế thành các người trấn giáo thuyền kho báo? Trương Phi Sa Chê cười nói, thực không dám dấu dếm. Thanh Long Liêu đích thật là chúng ta sắp xếp để nhiều đời truyền xuống chấn giáo truyền khoa đáo, nhưng ta bây giờ nói Thanh Long Liêu không phải là bị Tử Phúc đánh cắp một đầu kia, mà là 12 thần thuyền đứng đầu Thanh Long Phi Thiên thần truyền. Chiêu đính ngã xuống về sau, 12 chiếc thần thuyền bị chia cắt, bản giáo thuận dịp nhận được trong đó một chiếc, gọi là Thanh Long Phi Thiên thần truyền. 2 năm trước Thanh Long Liêu bị trộm, bản giáo không thể mất đi chấn giáo truyền khoa đáo, thuận dịp đem Thanh Long Phi Thiên thần truyền đổi tên là Thanh Long Liêu, để nó trở thành mới chấn giáo truyền khoa đáo. Vân Tung giận mình, đó là cái tên giả mạo. Trương Phi Sa tiếp tục nói, cái này 12 thần thuyền đều có thần kỳ. Đạp Lãng thuyền có thể phá sóng biển, đây đối với ra biển đi xa hữu hiệu nhất. Cho nên chiếc thuyền này sớm nhất thời điểm bị Hải vận cự đầu Lam Thủy Hưng làm cho đến tay, bọn họ có chiếc này thần thuyền tự nhiên mừng rỡ như điên, dùng nó bỏ ra hải chạy đi Viễn Dương. Đạp Lãng thuyền danh bất hư truyền, nó vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, sớm nhất rơi xuống Lam Thủy Hưng 5 năm bên trong nó đi Đông Dương, Hạ Nam Dương chạy phương Tây, vậy thì thật là cẩn trọng, nhiều lần kỳ công, trợ giúp Lam Thủy Hưng hiệu buôn kiếm lời khá hơn chút đọ bạc. Thế nhưng lạ về sau nó đã xảy ra chuyện, có một lần nó cùng theo đội tàu ở trên biển gặp hải tặc, đội tàu hàng loạt mặt mũi bị giết, Đạp Lãng chuyển ỷ vào tính linh hoạt cùng hải tặc tiến hành 추 toàn, lại không thể thoát khỏi hải tặc, mắt thấy cuối cùng tránh không được thuyền bị ram, người bị tàn sát kết quả. Chủ thuyền thấy vậy thuận dịp hạ ngân tâm, căn cứ về sau bắt được hải tặc nói. Chủ thuyền dẫn người đem trên thuyền người giết hết, dùng người hết xóa sạch khắp trong thuyền mũi một góc, cuối cùng mình cũng tự sát trên thuyền. Lúc ấy hải tặc lên thuyền bị sợ nhảy một cái, bọn họ không nghĩ quá nhiều đem Đạp Lãng thuyền cùng một chỗ mang về xảo huyết ở chỗ đó đảo, kết quả ban đêm hôm ấy trên đảo hải tặc đột nhiên rơi kiếu. Vân Tùng kinh ngạc hỏi, thật có doanh khiếu loại sự tình này. Doanh khiếu là hoa hạ cổ đại trong quân doanh một cái cổ lão vấn đề, nói đúng là trong quân doanh bỗng nhiên bởi vì một người kêu thảm hoặc là một tiếng cực lớn dị hưởng, sau đó toàn quân sụp đổ, mất lý trí, tàn sát lẫn nhau. Vân Tùng cũng chỉ là trên đĩa cầu truyền hình điện ảnh kịch bên trong thấy qua, cho nên không biết thực hư. Căn cứ khoa học giải thích, bởi vì cổ đại quân đội hoàn cảnh độ cao phong bế, mật múi độ cao tập trung, kỷ luật lại khắc nghiệt hết sức, cho nên quân doanh, đặc biệt là ở vào giao chiến trạng thái trong quân doanh, từ thống xoé xuống đến binh sĩ thần kinh của mỗi người cũng cận trường cao độ. Một mặt khác truyền thống quân đội bên trong phi thường bóng tối, quan quân tùy ý ức hiếp binh sĩ, lao binh kết bè kết đảng ức hiếp dân bình, quân nhân bên trong kéo bè kết phái minh tranh ám đấu, mâu thuẫn năm qua năm động lại xuống tới, toàn bộ nhờ quân kỳ đàn áp lấy. Giã như vậy kỳ trước kia, các binh sĩ tâm lý tình huống tự nhiên dễ dàng xảy ra vấn đề, nguyên một đám sinh lực căng cứng liền cùng giã ngoại thoại mở dạng, thường thường một chút không thích hợp gió thổi cỏ lay liền sẽ đệ bọn họ sụp đổ. Nhất là trước khi đại chiến, người người sinh tử chưa biết, không biết bản thân lúc nào một mạng quy tiền, lúc này sinh lực quả thực đứng bên bờ vực tăng vỡ. Doanh thiếu kết quả trực tiếp chính là quân đội quan chỉ huy trong nháy mắt mất đi đối bộ đội lực khống chế, quân đội loạn thành một bầy, giết làm một đoàn, dị thường tấn công. Nghe được Vân Tùng đặt câu hỏi, mấy người đều nhìn về phía đen nhánh Tôn Liên Tử. Tôn Liên Tử uống một hớp rượu về sau túi đầu xuống nói ra, xác thực tổn đại. Chu Bệnh Dĩ nói ra, lão Tôn trải qua doanh thiếu, hắn dự vào doanh thiếu cơ hội rời đi bộ đội, tiến nhập chúng ta sắp xếp để. Lời nói này khơi gợi lên Tôn Liên Tử nhớ lại, hắn một chén một ly uống rượu nói ra, chuyện này rất mơ hồ, thật là mơ hồ, ta lúc ấy vừa lúc dẫn huynh đệ tại gác đêm, cho nên mới có thể bảo chủ lệnh. Ta nghe rõ ràng. Lúc ấy chính là một cái giọng oang oang binh sĩ trong lúc ngủ gào thét một tiếng, hắn có thể là làm một tác động, tóm lại một tiếng này kêu to lộn xộn, các huynh đệ bỗng nhiên nắm lên vũ khí đứng dậy chém giết, chém giết lẫn nhau. Đỗ Chính Hành vỗ vỗ bả vai hắn cho hắn kẹp một mạnh thì cá, uống nhiều rượu, vấn đề này đã qua. Tôn Liên Tử giơ bầu rượu lên trực tiếp đổ xuống, lực phập phòng lợi hại, tâm tình gọn sóng rung chuyển. Trương Phi Sa nói ra, ta vẫn là tiếp tục nói đi. Hải tặc trên đảo vậy loạn thành một bầy, bọn họ đâu tự giết lẫn nhau, trên đảo máu chảy thành sông, chỉ có số ít cơ trí liên thủ lên thuyền mới có thể thoát đi hải đảo. Khéo léo Những hải tặc này tổng cộng khống chế 2 chiếc thuyền, trong đó một chiếc chính là Đạp Lãng thuyền. Về sau hai chiếc thuyền ra biển tránh đầu sóng ngọn gió, chuẩn bị cùng doanh khiếu kết thúc lại trở về. Kết quả Đạp Lãng thuyền bắt đầu tiến hành xẻ ra chuyện. Chiếc thuyền kia thoát ly bọn họ khống chế, trên thuyền hải tặc bắt đầu tiến hành tự sát, cái này tiếp theo cái kia tự sát. Trên một chiếc thuyền khác hải tặc gần sát hỏi thăm chuyện gì xảy ra, thế nhưng là những hải tặc kia không nói lời nào, chính là từng cái một tự sát. Lúc ấy chẳng cảnh không phải ta nói bình tĩnh như vậy, khẳng định rất là quỷ dị, bởi vì những cái kia hung tàn thành tính hải tặc bị giận mình, vậy mà vứt bỏ chiếc thuyền này bỏ trốn mất dạng. Mà cái này con thuyền về sau không biết làm sao, nó về tới thành Thượng Hải. Lúc ấy Liệu Duân còn không rõ ràng lắm nó tao ngộ, bởi vì nó trở lại thành Thượng Hải thời điểm bình yên vô sự, sạch sẽ, cho nên căn bản không có người sẽ nghĩ tới nó phía trên trước đây chết nhiều người như vậy, thậm chí mỗi một tấp thân tàu cũng bôi lên máu tươi. Về sau không bao lâu, có hải đặc bị tóm quý án thừa nhận bọn họ làm sự tình, từ đó về sau, chiếc thuyền này lại ra biển liên bắt đầu đã xảy ra chuyện. Ai cũng không biết nó phía trên cũng xảy ra chuyện gì, tóm lại mặc kệ nó như thế ra biển, trở về sau đều là sạch sẽ, không có mùi hay. Vân Tùng nhíu mày, giám môn như vậy Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu, chính là tà môn như vậy, đạp lang truyền thế nhưng là tiền triều cung đình thần truyền, Lam thủy hưng hiệu buôn không chắc chắn tồn tại tại tay thuận dịp đối ngoại giá thấp bán ra, chúng ta sắp xếp để cũng đối với nó cảm thấy hứng thú đấy nhỉ, nhưng chúng ta phái người lên thuyền một chuyến về sau liền từ bỏ việc này. Vì sao? Bởi vì cao thủ của chúng ta sau khi lên thuyền liền sẽ lâm vào một cơn ngộng, trong ngộng bọn họ vận chuyển tại trong biển máu, huyết hải phiêu khởi hết vụt, trong xương mũi bóng người lắc lư đồng thời lặp đi lặp lại nói câu nào. Chết đi, chết hết đi. Trưởng vị Sa tiếp tục nói, loại tình huống này, ai dám đụng chiếc thuyền này? Thế là nó liền bị gác lại hạ. Không có người tiếp nhận, vậy không ai dám lên thuyền, nó về sau thuận dịp ngừng lưu ở cuối cùng một lần cập bờ chỗ, dũng thành bến tàu. Vân Tùng không cao hứng nói, thuyền này tà môn như vậy, ngươi còn giới thiệu cho ta. Trương Phi Sa nói ra, tiểu thiếu gia có người thường không thể chạm đến năng lực, còn có giao long thủ hộ, cho nên ta nghĩ ngươi có lẽ có thể giải trừ trên thuyền này quỷ dị. Lại nói, nếu như ngươi muốn đi vong mệnh biển, lứa sóng hiệu thực sự là thích hợp nhất thuyền, vong mệnh biển bên trên sóng to gió lớn không ngừng, chỉ có chiếc thuyền này mới có thể liên ổn ra vào. Vân Tùng suy nghĩ một phen, nói ra, cái kia mang ta đi trên chiếc thuyền này nhìn một chút, ta phải trước xem tình huống một chút. Trư Phi Sa nói ra, "Cái này đơn giản, ta tìm huynh đệ mang các ngươi từ đường thủy xuất phát, không cần một ngày công vụ, liền có thể mang Cửu thiếu gia đến Dũng Thành biên tàu." Đỗ Chính Hành nói ra, "Nhà ta trưởng giáo giới thiệu cho ngươi đạp lãng thuyền còn một nguyên nhân khác, thuyền này bây giờ là khoai lang bằng tay, không có người tiếp nhận, cho nên ngươi nếu là có thể giải quyết trên thuyền quỹ dị, vậy liền có thể trực tiếp lái thuyền ra biển, nó trực tiếp thuộc về ngươi." Vân Tùng chép miệng một cái nói, "Vậy ta phải toàn lực ứng phó thử một chút." An Uống Linh đỉnh tâm đó, Trư Phi Sa gần sát an bài cho hắn tốt rồi mặt mũi cùng đội thuyền. Vân Tùng nói lời cảm tạ, vào lúc ban đêm dẫn người rời đi thiên khẩu. Hắn mang tới Toàn Sơn giáp một bọn người, những người này là hữu dụng, tỉ như có thể giúp hắn nhấc quan tài. Trong quan tài tự nhiên nằm thái tuế gia. Thái tuế gia rất tín nhiệm Vân Tùng, ở trước mặt hắn hiện lộ bản thể, mà không phải tiếp tục trỗ ẩn thân tầng hầm một vòng thổ địa, dạng này là có thể mang đi. Toàn Sơn giáp đám người không biết thái tuế gia tồn tại, bọn họ vác quan tài lo sợ bất an, hơn nữa một lần muốn đem bên dưới quan tài táng. Hồ Kim Tử nói ra, "Đường đốc, mụ này trong quan tài là đồ tốt, tin tưởng đại ông, đêm nay các ngươi liền biết nó tốt rồi." Sắp xếp để an bài một chiếc hỏa luân đưa bọn hắn đi đến Dũng Thành. Vân Tùng cấp tốc lên thuyền. Sau đó Tô Trọng Sinh lái xe đuổi tới bến tàu kêu to, "Cửu thiếu gia, cửu thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Như thế không trả mà đi." Đại bổn tượng gân giọng hô, "Tô tiên sinh mời trở về đi, cửu thiếu gia muốn đi dạo chơi nhân gian, đi khắp tổ quốc tốt đẹp nọ sông, đợi đến hắn ở bên ngoài du mệt mỏi một hồi về nhà." Hoa Luân rầm rập một đường lên phía bắc. Vân Tùng sắp xếp người thành viên gác đêm, hắn vậy tham dự gác đêm, bởi vì hắn biết rõ đêm nay một đoàn người đều sẽ lâm vào trong mộng đẹp, mà hắn là ngoại lệ. Cái này thật là khiến người ta tan nát cõi lòng sự tình. Quả nhiên, nửa đêm về sáng muốn phòng thủ người tưởng chơi xấu. Bọn họ không có tự động tỉnh lại thì cũng thôi đi, làm Toàn Sơn giáp dẫn người đi đánh thức bọn họ thời điểm, bọn họ giận tím mặt một lần muốn làm nữa. Còn tốt á bảo bị đánh thức. Tức giận A bảo đem bọn hắn cho đánh cho một trận, để bọn hắn cấp tốc tỉnh tỉnh. Sau một đêm, hỏa luân lại sáng sớm hôm sau cập bến Dũng Thành bến tàu. Bến tàu phía trên có nhận được điện thoại sắp xếp để đệ tử đang đợi một bọn người, Đỗ Chính Hành đem tất cả an bài rất thỏa đáng, trước an bài cho bọn hắn bữa sáng, sau đó dẫn bọn hắn đi móc lốt hai, giữa chân thêm xoa bóp nghỉ ngơi, sau cùng lại đi nhìn đạp lãng quyển. Toàn Sơn giáp đám người biểu thị không cần phiền toái như vậy, bọn họ đi bến tàu phía trên mua mỳ hoành thánh bánh bao lại tranh thủ thời gian hồi trên thuyền muốn ngủ bù. Vân Tùng rất là bất mãn, "Mãng, Tiễn Đỗ, về sau có lạ là làm ngộng đẹp thời điểm, các ngươi quan tâm nhất thời nửa khắc làm gì?" Toàn Sơn giáp đám người không phản bác. Hiện tại Vân Tùng trong mắt bọn hắn chính là nhân vật thần tiên. Bởi vì bọn hắn được chứng kiến chìm vào giấc ngủ về sau làm ngộng đẹp về sau, căn bản không ngăn cản được ngộng cảnh dụ hoặc, mà Vân Tùng lại có thể. Bọn họ biết rõ Vân Tùng một đêm không ngủ. Cái này khiến bọn họ nổi lòng tôn kính, bọn họ bị Vân Tùng ý chí lực cùng tự điều khiển lực cho kinh hãi. Vân Tùng lưu lại đại bổ tượng, Toàn Sơn giáp dẫn người trồng coi thái tuế gia quan tài. Sau đó mang những người khác đi tìm Dập Lang thuyền. Dập Lang thuyền tại bến tàu nhất góc hẻo lánh. Nơi này thủy rất nhạn, hơn nữa còn là nửa cái nước đọng bị tử, trên biển trôi đi lại mẹo chết nát cậu cùng của sống rất rươi, Dập Lang thuyền liền cùng bọn chúng ở cùng một chỗ. Nhìn từ ngoài chiếc thuyền này khá lạ ứng, nó là một chiếc thuyền buồm cổ, đại phúc thuyền. Thuyền buồm cổ là đáy nhọn trên biển, bên trên phẳng như nhất định, hạ bên cạnh như lao, đáy trên ngọn rộng dãi, thủ thiêm vi rộng hai phía về lên, thiết kế bày bố rất có mỹ cảm. Bởi vì phải xuất viễn hải, mấy ngày nay Vân Tùng tại làm công khóa giải trên biển vận chuyển cùng thuyền sửa chữa chi thức, đối thuyền buồm cổ rất có lý giải. Truyền buồn cổ là hoa hạ truyền thống thuyền lớn, nói một tiếng cao lớn như lâu không tính qua trường, trước kia vương triều thời đại truyền buồn cổ đều là xuất ngoại sứ thần quan truyền cùng thủy sư chiến thuyền chủ yếu thuyền hình. Nhưng mà đạp lãng thuyền không phải trong đó thuyền lớn, nó tổng cộng là 2 tầng, độ lớn so với nhỏ hơn một chút, nhưng công nghệ tinh xảo, vẫn Tùng nhìn một cái lòng tràn đầy đều là cái này thuyền có đại phú quý cảm giác. Cái này tương đối kỳ quái. Nếu như chiếc thuyền này có vấn đề mà nói, vẫn Tùng cảm giác đầu tiên nên là nó âm trầm, âm u đầy tử khí, nhưng bây giờ đến xem, nó đắm chìm trong triều dương trong ánh nắng chiều vậy mà phi thường trắng lệ. Sắp xếp để tại Dũng Thành Đường chủ kêu Lưu Trang Doanh, hắn tiếp vào trường phi xa điện thoại về sau tự mình đến tiêu đái Vân Tùng. Vân Tùng vốn định cùng hắn cùng tiến lên thuyền, kết quả người ta nhìn thấy đạp lãng thuyền về sau thuận dịp dừng bước, sau đó rất xa chỉ vào thuyền nói ra: "Các ngươi đi thôi." Thấy vậy Hồ Kim Tử gần sắc cười, "Không phải đâu, lão huynh đệ, ngươi không dám lên thuyền." Lưu Trang Doanh là người chứng chặt, hắn mỉm cười nói: "Trong nhà của ta bên trên có cao tuổi phụ mẫu, dưới có ngoao ngoao con cái, không muốn đem sinh mạng đi mạo hiểm." Vân Tùng vấn đạo: "Chiếc thuyền này tà môn như vậy, vì sao các ngươi không trực tiếp tháo dỡ nó?" Lưu Trang Doanh nói ra: Để cho ai đi tháo rơ nó đây, không ai dám đi làm loại sự tình này. Dừng một chút, hắn hướng Vân Tùng bên người đụng đụng thấp giọng nói, kỳ thật Lam Thủy Hương hiểu buồn nghĩ tới tháo rơ chuyện của nó, bọn họ tìm tháo rơ công việc lên thuyền, kết quả tháo rơ công việc không chút lao động dồn dập nói buồn ngủ, trực tiếp trên thuyền tìm địa phương đi ngủ. Sau đó bọn họ nhất ngủ không tỉnh. Hồ Kim Tử vẫn náo. Lưu Trang Vinh lắc đầu, không, bọn họ toàn làm một trạng ngộng, trong ngộng một đám toàn thân đỏ bừng, không có mặt đồ vật vây quanh bọn họ chuyện, không ngừng hỏi bọn hắn một câu. Các ngươi đập nhà ta, vậy chúng ta đi trong nhà các ngươi ở. Người trèo thuyền môn sợ trọn vắng. Sau khi tỉnh lại vãi đái vãi cức không còn dám đối chiến tuyển. Lam Thủy Hưng hiệu bổn trưởng quý vậy không nhắc lại chuyện này, căn cứ chúng ta sắp xếp để thăm dò tin tức, kỳ thật người chèo thuyền môn làm giúp ngộng kia thời điểm, bọn họ trưởng quý cũng làm giúp ngộng kia. Vân Tùng nghe đến đây lông tơ dựng đứng lên. Nếu như trên chiếc thuyền này có quỷ, như vậy quỷ này vượt qua hắn tưởng tượng cường hãn. Bất quá đến cũng đến rồi, hắn chỉ có thể lên thuyền đi xem một chút. Ma lệnh hồ tra lựa chọn cùng Lưu Trang doanh một dạng, sống chết không chịu bên trên đạp lãng thuyền. Vân Tùng đành phải đưa nó lưu lại, á bảo không sợ, nhưng Vân Tùng không thể dẫn nó Không phải chiến đấu giai đoạn mang lên con hàng này chỉ có thể tìm phiền toái cho mình. Thứ bên ngoài bên trên thuyền buồm cổ muốn đi thang dây. Cái này đối Vân Tùng mà nói chút lóng thành, hắn luyện chạy nhanh, giẫm lên thang dây xoạt xoạt xoạt gần sát nhảy lên đội thuyền. Đạp lãng thuyền toàn thân là hắc sắc, như vậy nhìn liền có chút ít kiềm chế. Vân Tùng thân thủ trên thuyền vút một cái, trên tay không có cái gì. Tối thiểu cái này hắc sắc không phải vết máu khô khốc. Hồ Kim Tử theo sát phía sau nhảy lên, hắn ở phía sau nói ra, "Ca à, ngươi nói trên thuyền này có thể hay không cũng có một thái tuế gia?" Hung tàn loại kia thái tuế gia, ngươi nhìn nó dù sao cũng là ngậm bên trong làm việc. Vân Tùng lắc đầu nói ra, "Không phải, chiếc thuyền này là hạ một cái lời nguyền, chết ở trên thuyền người đều bị nhốt ở bên trong, nó xem như một chiếc chính thống quỷ thuyền, chỉ cần trên thuyền người sống chết hết, kia liền là người chết tới lái thuyền." Hồ Kim Tử chép miệng một cái vấn đạo, "Ác như vậy." Vân Tùng ngưng trọng gật đầu. "Nhưng mà dạng này thuyền ngược lại có thể tốt hơn hành hành vòng mệnh biển, vòng mệnh biển bên trên người chết nhiều, dựa theo AO cho kinh nghiệm của hắn, loại này hải vực có nhiều thủy xác, mà đạp lang thuyền bản thân sát khí trọng, như vậy liền có thể áp chế trên biển trôi đãn thủy xác." Hắn trước tiên ở thuyền bên ngoài đi lòng vòng. Truen buồm cổ từ trước đến nay là song đa thiết kế, tại biển cạn cùng biển sâu đều có thể tiến tối tự nhiên, có thể làm viễn dương vận câu thuyền cùng chiến thuyền. Ba lúc này từ bên ngoài nhìn, hắn không có nhìn xét ra vấn đề gì, thế là thuận dịp quyết định tiến vào khoang thuyền. Khoang thuyền là thuyền buồm cổ đứng truyền gấp dễ, nó áp dụng một loại gọi là thủy mật khoang chế tạo kỹ nghệ tới thiết trí khoang thuyền, chính là dùng khoang bản đệm khoang thuyền ngăn cách thành riêng phần mình độc lập nguyên một đám khoang thuyền khu, mỗi cái khoang thuyền khu cùng khoang thuyền khu tầm đó bị kín mà không tương thông. Dạng này kết cấu sứ thuyền tại trong cuộc hành trình dù cho chỗ tổn hại một hai nơi, cũng sẽ không dẫn đến toàn thuyền nước vào mà đắm chìm chỉ cần đối tổn hại nước vào khoang thuyền tiến hành tu độ nghẹn để loại, có thể dùng thuyền tiếp tục an toàn vận chuyển. Trừ cái đó ra, thuyền buồm cổ Viễn Dương công năng chủ yếu là vận tải hàng hóa, tại có thủy mật khoang thuyền kiếm hàng vật có thể phân khoang thuyền cất giữ, dễ dàng cho giỡ hàng cùng quản lý. Trong khoang thuyền đầu sạch sẽ, vẫn là loại kia cảm giác, cũng không lộ ra ẩm ướt, giống như là một chiếc bị người tỉ mỉ thu thập song xỉ cột hển truyền. Vân Tùng một mình tiến vào khoang thuyền, lọt vào tai nghe thấy phi thường yên tĩnh, lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều không. Hắn quyết định biến thành quỷ thân lại đến xem xét thuyền này tình huống. Quỷ thân vừa hiện, hắn lập tức cảm giác toàn thân trầm xuống. Trong truyền bốn phương tám hướng đều là u ám, giống như là hắn đang tại một đồng trấn tà khu ma trong pháp khí. Vân Tùng giật nảy cả mình, trong thủ thời gian lại biến thành người dáng vẻ. Sau đó hắn thuận dịp một lần nữa cảm giác tất cả như thường. Kể từ đó hắn biết được, chiếc thuyền này xác thực có cái gì rất không đúng. Dựa theo chương phi sa cùng lưu trang doanh thuyết pháp, thuyền này đặc biệt tà môn, cho nên Vân Tùng sau khi lên thuyền dù là nhìn thấy trên thuyền trận ních lệ quỷ vậy sẽ không ngó ý. Kết quả trên thuyền này sạch sẽ không có bất kỳ quỷ ảnh, cũng không có cái gì tà môn dấu hiệu vật, ngược lại khi hắn biến thành quỷ đi sau hiện chức thuyền này, bản thân có thể khu quỷ trấn tà. Nói một cách khác, trên thuyền này sẽ không có quỷ tồn tại. Đây không phải tà môn. Hồ Kim Tử ngay sau đó theo vào Khoan Truyền, vấn đạo, "Ca a, tình huống như thế nào?" Vân Tùng đem phát hiện của mình nói cho Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử sau khi nghe xong nghi ngờ vào đầu, tuyệt không có khả năng này, ngươi nhìn thuyền này là phổ thông đầu gỗ làm, phía trên không có phù lục, không có pháp chú cũng không có pháp khí, vì sao có thể? Chờ một chút. Chúng ta nhìn thấy không phải thuyền này chân thân. Hai người cơ hồ trong miệng một lời nói ra câu nói này. Vân Tùng nhớ tới ngày đó tại nhà có ma tầng hầm phát hiện thái tuế gia trần cảnh, hắn lảng vén lên tường vỏ đi sau hiện thái tuế gia phát thân. Thế là hắn lập tức động thủ bắt đầu tiến hành xé rách thân tàu ra ngoài. Một lần này xé rách không có động tĩnh, giống như thân tàu bên trên cũng không có dán cái gì. Nhưng Hồ Kim Tử rút ra một cây chủy thủ cẩn thận cạo lên, hắn cuối cùng đẩy ra một tấm tấm ván gỗ, xúc lên tấm ván gỗ, phía dưới xuất hiện đỏ tươi đường vân. Đây mới là thân tàu chân thân. Chương 197, Nhược thuyền. Chương 196, Nhược thuyền. Tấm ván gỗ vừa mở. Hàn Lưu phun trào. Nhưng được bạo tiền bạc không hề có động tĩnh gì, bởi vì đây không phải âm khí đây là sát khí. Sát khí bay thẳng mặt của hắn mà đến. Vân Tùng tu vi tại cỗ sát khí kia trước mặt không có chút nào sức chống cự trực tiếp gần sát năm ngựa. Hắn cảm giác lạnh cả người mà trầm trọng, bên hai vang lên thê lương gào khắp tiếng cùng khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Hồ Kim Tử bắt hắn bả vai kéo lên, "Đi." Hắn tu vi so với Vân Tùng phải lợi hại hơn nhiều, lập tức thỉnh đại tiên thân trên, kéo lấy Vân Tùng liền rời đi khoang thuyền lên rồi bổng thuyền. Sát khí đuổi theo bọn họ xông ra ngoài, còn tốt lúc này ánh nắng chiếu xuống, trực tiếp đem sát khí tách ra. Vân Tùng có chút lòng còn sợ hãi, nói, "Trên thuyền này sát khí thực sự là lợi hại." Hồ Kim Tử ngưng trọng nói ra, "Làm sao chỉnh chúng ta còn phải nhận lấy chiếc truyền này sao?" Vân Tùng trầm ngâm một tiếng quyết đoán nói ra, nhận lấy nó. Không sợ nó có vấn đề, liền sợ nó có vấn đề chúng ta nhìn không mà ra, hiện tại nếu như cũng đã phát hiện vấn đề này, vậy nhất định có biện pháp có thể giải quyết nó. Hồ Kim Tử trực tiếp vỗ đùi nói ra, xinh đẹp, ca ta liền bội phục ngươi điểm này, lão bá đạo. Vân Tùng nói ra, bá đạo a. Cũng là ngươi cảm thán gần sát cảm thán, tại sao phải đập bắp đùi của ta? Hồ Kim Tử cười ha ha. Hai người cầm trong tay dao sắt bắt đầu cho truyền nhấc lên bàn tử. Từ bên ngoài bắt đầu tiến hành nhấc lên, dạng này có chí cương chí dương triều dương quang mang chân áp, sát khí không thể quai phá. Bản tử từng trương xốc lên, lộ ra bên trong đỏ tươi đường vân. Có người ở phía trên hội họa đấy nhỉ? Kỳ quái là trong họa người tất cả đều là Phật đạo danh gia. Vân Tùng đại khai xem, nhìn thấy có Bạch Đế Bồ Tát đầy cõi lòng Từ Bi, thả ra như lai lưng tựa Phật quang, La Hán trang nghiêm tiếp pháp, Kim Cương chừng mắt trần tà, còn có Dược Vương lòng dạ Từ Bi, đạo độ nhất khí hóa tam thanh, lão đàm cỡi châu xanh xuất hàm quốc quan, Bất Tiên quá hại các loại danh gia chằng cảnh. Từ chân dung nội dung đến xem không có vấn đề. Khó trách Vân Tùng hóa thành quỷ thân về sau thuận dịp cảm giác gặp chướng áp, nguyên lai trên thuyền này có Phật đạo mọi người trấn thủ. Cũng là Phật đạo mọi người làm sao sẽ đẩy người sát khí? Vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở nó dùng tài liệu bên trên, bất kể là Bồ Tát hay là đạo gia tiên sư, bất kể là Tưởng Vân vẫn là Cửu Sát Hiệu, bọn chúng bây giờ đều là một cái. Huyết dịch một dạng đỏ tươi. Vân Tùng nhấc đầu xoa trán một cái, đây là có chuyện gì? Vì sao trên thuyền này sẽ có màu đỏ chứ thiên thần Phật? Hồ Kim Tử nói ra, có chút xa thuyền nếu như thường xuyên liệu, vậy chúng nó sát thực sẽ đi chùa miếu đạo quan cầu một chút hộ thân phù, đùa chứ ta. Nhà chúng ta có một cố kiệu bên trên thì có quan ngoại đại tiên môn pháp tướng, đều là dùng trong miếu trăm năm góp nhặt tàn hương hỗn hợp mực đỏ vẽ, đây là có pháp lực. Vân Tùng vấn đạo, thế nhưng là trên chiếc truyền này vẽ đầy trời thần Phật, hơn nữa ngươi nhìn cái này hoa xí, tuyệt đối phong phạm cao thủ. Hắn nghĩ nghi lại bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, truyền này vốn là tiền triều quan truyền, phía trên có thần Phật chi tướng là bình thường, nhưng vì cái gì sẽ hiện ra sát khí đây? Hơn nữa đây là dùng cái gì thuốc màu vẽ? Thế nào thấy tà môn như vậy? Hồ Kim Tử sẵn tới hạ, nói ra, là huyết. Vân Tùng trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán, Trương Phi sao nói với ta Thuyền này vốn dĩ ra biển làm Viễn Dương vận chuyển hàng hóa, về sau đụng phải một đám phát điên hải tặc, chủ thuyền trong tuyệt vọng giết người trên thuyền lấy hắn máu tươi bôi lên mỗi một tấm thân thuyền. Hắn khả năng nói sai rồi, chủ thuyền dùng máu tươi sức không phải thân thuyền, là trên thuyền Phật đạo pháp tướng. Cái này nhiều pháp tướng không phải trực tiếp dùng máu tươi vẽ, nó vốn là bình thường chân dung, là về sau có người dùng máu tươi theo chân dung đường vân tô lại qua một lần. Càng nói Vân Tùng càng cảm thấy mình suy đoán chính xác, không tệ, nhất định là dạng này. Hồ Kim tử sợ hãi thán nói, cái kia đây thật là một món nhân, khó trách chiếc thuyền này tà môn như vậy. Thần Phật mọi người pháp tướng bị đột tử người máu tươi chỗ làm bẩn, bọn chúng có thể không có bằng khí. Tăng thêm vây khốn ở trên thuyền quỷ hồn, thuyền này không ra vấn đề mới là lạ. Tốt rồi, hiện tại vấn đề tìm được, như vậy giải quyết như thế nào a? Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra, cái này nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần đem phía trên sức vết máu xóa sạch, trên thuyền này sát khí cùng ăn khí liền sẽ tiêu tán, mà bị nhốt ở bên trong oan hồn liền sẽ tản đi. Hắn tìm Lưu Trang doanh đưa tới rất nhiều dao sắc, dạng này vừa vận dụng tới toàn sơn giáp một nhóm người, bọn họ cùng một chỗ hợp tác, thời gian một ngày đem thân thuyền bên trên thần Phật pháp tướng cho xóa đi. Cái này có chút đáng tiếc, Vân Tùng dù sao cũng là sinh viên, hắn có đầy đủ thẩm mỹ năng lực. Hắn có thể nhìn ra những cái này thần Phật pháp tướng vẻ đẹp, có thể đoán được lúc trước cho trên thuyền vẻ pháp tướng tất nhiên là đàn thành cao thủ. Nhưng là không có cách nào, máu tươi đã xuyên vào thuyền mục bên trong, nếu như không đem nhiều thần Phật pháp tướng cho cạo vậy bọn hắn không có cách nào giải quyết vết máu phía trên. Từ ra phía ngoài bên trong, xóa đi thân thuyền bên trên những vật này về sau trên thuyền không khí biến đổi, nhưng mà thuyền buồn cổ bề ngoài trở nên mất mô, pha tạp đậm điệu, đã không có mỹ cảm có thể nói. Vân Tùng là thực dụng phái. Hắn cần chiếc thuyền này dẫn hắn tiến vào Vọng Mệnh Biển, cho nên cái này đạp lãng thuyền chỉ cần cường tráng dùng bền liền có thể. Bọn họ đem Thái Tuế gia quan tài mang lên thuyền, sau đó bắt đầu phân phối dân phòng. Vân Tùng đệ lệnh Hồ Tra dẫn tới, lệnh Hồ Tra trên thuyền nhảy nhót mấy lần bỗng nhiên dùng sức nháy mắt. Ngay sau đó nó lâm vào lao nghĩ bên trong, trên thuyền bong thuyền bắt đầu đi loanh quanh. Vân Tùng không minh bạch nó đây là ý gì. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh Hồ Tra lộ ra lần này địa bộ. Lệnh Hồ Tra am hiểu giả chết, một khi cảm giác được nhân vật nguy hiểm liền sẽ giả chết. Hắn đây có thể hiểu được. Nhưng lần này lệnh Hồ Tra không giả chết. Nó hung hăng ở đầu thuyền vị trí đi dạo. Vân Tùng hướng nó huýt sáo một cái, nó dừng lại ngưng thần nhìn Vân Tùng, sau đó không yên tĩnh vài giây đồng hồ lại bắt đầu đi loanh quanh. Đại bổn tượng cùng hồ kim tử vậy không hiểu rõ ý tứ của nó. Nhưng mà nhìn lệnh hồ tra không có lâm vào kinh hồn bên trong, bọn họ cũng cảm giác không có vấn đề gì. Một phen bận rộn về sau, mặt trời lặn tây sơn. Vân Tùng chuẩn bị thu thập tàn cuộc chính thức và ở đạp lãng tuyền. Ma lệnh hồ tra y nguyên tại Truyền Du. Vẫn là rất lo âu bộ dáng. Vân Tùng sợ nó sẽ ra vấn đề, thuận dịp đi lên phía trước nói ra, "Được rồi, ngươi đừng lo ọc, cẩn thận làm ra cao huyết áp đến." ngươi có cái gì tốt lo không? Phát hiện thuyền này có vấn đề nhưng lại tìm không thấy vấn đề cụ thể. Hắn thuận miệng một câu, càng nói thanh nhãm càng nhẹ. Lệnh Hồ Tra ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt đen như mực bên trong ánh mắt rất thâm thúy. Hắn đã đoán đúng. Lệnh Hồ Tra sau khi lên thuyền sợ rĩ sẽ lo nghĩ là bởi vì nó cảm thấy thuyền này không thích hợp, tuy nhiên lại không cách nào phát hiện chỗ không đúng, cho nên nó rất lo nghĩ. Vân Tùng nhanh chóng nhớ lại một lần, Lệnh Hồ Tra là nguy hiểm gia đà, từ khi bọn họ cùng một chỗ, chỉ cần gặp nguy hiểm xuất hiện nó liền sẽ lập tức giả chết. Nói cách khác, nó giả chết có cái tiền đề, nó phát hiện nguy hiểm ở chỗ đó. Thế nhưng là lần này nó không có giả chết, không phải là bởi vì nó cảm thấy thuyền này không có vấn đề, mà là hoàn toàn tương phản. Nó cảm thấy trên thuyền có vấn đề, nhưng không biết vấn đề ở nơi nào, cho nên mới như thế nôn nóng bất an. Vân Tùng hít sâu một hơi. Vốn dĩ hắn cho rằng đã giải quyết trên chiếc thuyền này quỷ dị, nhưng bây giờ đến xem chỉ sợ cũng không phải là như thế. Ba lúc này đã màn đêm buông xuống, mặt trời lặn về phía tây tại đại hải, chỉ để lại mấy đạo tàn hồng vẩy trên mặt biển. Nửa răng xảo xạc, nửa răng hồng. Mà ở đông phương trên bầu trời, trăm lưỡi liềm đã trong lúc lờ đang tăng lên. Vân Tùng quyết đoán nói ra, "Lão chùi lão viên" Đem các huynh đệ đều gọi mà ra. Toàn Sơn giáp vấn đạo, "Lão đại, thế nào?" Vân Tùng trầm giọng nói ra, "Chiếc thuyền này vấn đề chỉ sợ vẫn không có giải quyết, đêm nay chúng ta không thể ở trên đây đi ngủ." Phiên Thiên Viên rất mau đem người gọi ra, mấy người xoa xoa mơ hồ mắt buồn ngủ mà ra, "Tại sao phải xuống thuyền a? Ta đang ngủ say đây, ngày hôm nay rất mệt mỏi, làm gì đem ta đánh thức? Người nào thích xuống dưới ai xuống dưới, dù sao ta buồn ngủ, ta muốn ở trên đây nghỉ ngơi." Vân Tùng nghi ngờ hỏi, "Các ngươi lúc trước chìm vào rất ngủ đấy nhỉ?" 7-8 người gật đầu. Vân Tùng lại hỏi, "Các ngươi không có cảm giác được vấn đề gì? Không có làm loạn thất bát tao ngộ?" Thiên Vệ Độ xúc sắc nói ra, "Không có, ngủ được vẫn rất thoải mái đây." Vân Tùng do dự một phen nói ra, "Vậy tối nay tạm thời ở tại trên thuyền, nhưng không cho phép vào khoang thuyền, đêm nay đều ngủ bên ngoài." Các hắn tử nghe lời này một cái ngây ra như phỗng, "Lão đại, đây không phải muốn chết có người sao?" Vân Tùng nói ra, "Tìm sắp xếp để mượn lều vải, nhiều đống lương chăn gối tử, một đêm đông không chết người, nhưng nếu như thuyền có vấn đề, cái kia một đêm này đủ các ngươi chết 108 lần." Trương Phi sa rất đầy nhiệt khí, hắn nên cho Lưu Trang Doanh bên này hạ cứng nhắc mệnh lệnh, muốn hắn nghe theo Vân Tùng an bài. Cho nên Vân Tùng nói cần lều vải cùng đệm chăn về sau. Hắn lập tức chỉ huy thủy thủ hạ đưa tới gần tất cả. Hắn biết được đám người phải ngủ ngoài khoang thuyền, còn cố ý đưa tới rượu mạnh, trước khi ngủ uống hai khẩu, cái đồ chơi này có thể chống lạnh. Vân Tùng nói lời cảm tạ. Hắn dự cảm tối nay là cái đêm không yên tĩnh. Nhưng hắn dù sao không phải là nữ nhân, rắc quan thứ 6 không cho phép. Theo ăn uống no đủ, lại ra hỏa tiến vào lều vải chìm vào giấc ngủ. Một đêm chỉ có sóng biển ào ào khuấy động, gió biển o o thổi lất phất, cũng không có yêu ma quỷ quái xuất hiện. Đông phương hiện ra màu trắng bạc. Trời đã sáng. Vân Tùng đêm nay một mực căng cứng thần kinh, hắn lại là một đêm không ngủ. Kết quả lo lắng của hắn không có trở thành sự thực, tính cả đại bổn tượng cùng hồ kim tử ở bên trong tổng cộng 22 người, cái này 22 người cũng bình yên vô sự. Vân Tùng vào đầu, chẳng lẽ mình quá lo lắng? Lệnh hồ tra lần này ra đã mất linh. Đêm qua lệnh hồ tra vậy ngủ tiếp đi, ở hắn trong lồng ngực ngủ được vẫn rất an ổn, a bảo ngủ được lại thêm an ổn, trời đã sáng còn tại mài răng đánh dằm chết thẳng cẳng. Nhìn vào tung xuống chiều dương quang huy, Vân Tùng triệt đệ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mọi người sau khi tỉnh lại lại không phải chuyện kia, mới đầu tất cả như thường, chẳng đến có hắn tự thất vọng tâm nói, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Không ngộng thấy Bạch Nhạc môn tứ kim sa nha. Lời này cấp tốc đã dẫn phát mọi người phụ họa. Đúng thế, ta cũng không có ngộng thấy nhà ta tiểu tiên nữ, đêm qua nàng tại sao không có nhập ta trong động? Ta tiểu trì nhục lâm cũng mất, mù nỗi nó, sớm biết khuya ngày hôm trước hẳn là cho an bề bụng mới đúng. Ta cũng không tiếp tục tiến vào Di Hưng viện, chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ cần cái kia quan tại ở bên người, chúng ta có thể một mực làm mộng đẹp sao? Vẫn Tùng nghe xong thuận dịp cảm giác không được hắn hỏi, các ngươi buổi tối hôm qua không có làm mộng đẹp. Vậy các ngươi ngủ được ra làm sao? Toàn Sơn Giáp nói ra, ngủ được không có vấn đề, nhưng chính là không có tiến vào trong mộng đẹp. Vân Tùng trầm tư một chút, Mạnh Liệt ngẩng đầu vân xúc sắc, "Xúc sắc, chiều hôm qua làm xong việc các ngươi liền đi trong khoang phiền ngủ, vậy các ngươi lúc ấy cũng không có tiến vào trong ngộng đẹp sao?" Xúc sắc nói ra, "Vậy sẽ có." Dạng này Vân Tùng liền hiểu. Hắn dự cảm không sai, lệnh hồn tra cảm giác lực cũng không có sai, thuyền này xác thực hay là vấn đề, nó ban ngày không có vấn đề, buổi tối có vấn đề. Nhưng tối hôm qua vấn đề này bị Thái Tuế gia chế trụ. Có lẽ là Thái Tuế gia đem hết toàn lực mới có thể áp chế trên thuyền quỷ quái, phân thân không còn chút sức lực nào mà không cách nào lại đem mọi người kéo tiến vào trong ngộng đẹp. Có lẽ là Thái Tuế gia trực tiếp đã xảy ra chuyện. Vân Tùng tranh thủ thời gian tiến vào khoang truyền mở quan tài vật liệu. Nắp quan tài đầy mở, dây đặc như thực chất âm khí hướng về thân thể Hàn Đánh tới. Việc làm tốt, toàn tiến vào trong lực Hàn Đy, lập tức toàn làm cho bảo ngân tiền hấp thu. Vân Tùng cấp tốc thoát khỏi âm khí xâm nhập nhìn về phía Thái Thúy gia. Thái Thúy gia biến hóa không lớn. Thoạt nhìn hắn theo dự đoán kém cỏi nhất kết quả chưa từng xuất hiện, trên thuyền đồ vật cũng không có hủy Thái Thúy gia. Nhưng mà bọn chúng khẳng định ảnh hưởng tới Thái Thúy gia, hiện tại Thái Thúy gia bề ngoài dù sao cũng hơi tiêu tụy. Tần Qua Vân Tùng bất kể chi phí đập bổ khí đàn, Thái Thúy gia hiện tại tu vi tiến triển rất nhanh, đã không còn là máu thịt bé bé hung tàn bộ dáng, mà là mộc da lang nhàn ra, bước kế tiếp là mộc da râu tóc cùng ngũ quan, đến khi đó nó liền có thể hóa thành lão nhân bộ dáng hành động. Dạng này Vân Tùng minh bạch, Thái Thúy gia có thể trấn áp trên thuyền này tà ma. Cái này phát hiện để cho hắn triệt để ý lòng. Truyện cũ kể tốt, nhưng giúp đỡ sự tỉnh, Mạc Vân Tiền Đồ. Vân Tùng không nghĩ tới bản thân mang theo Thái Thúy gia sẽ có ngoại định mức thu hoạch, hắn chủ ý là muốn hiệp trợ hắn tiếp tục tu luyện, cũng không có muốn cho nó giúp mình chứa tạp. Kết quả nó làm ra đại tác dụng, nếu không đạp lãng chuyến tối hôm qua không chừng muốn sử dụng cái gì chuyện xấu. Có Thái Tuế gia áp chế trên thuyền tằm a, vẫn tùng bùng lòng về sau thuận dịp buồn ngủ lên. Hắn vượt qua tứ 18 tiếng không ngủ, thế là hắn ngáp một cái tìm lều vài hướng vào trong ngủ. Hắn cảm giác không có ngủ bao lâu bị đánh thức, có người ở bên ngoài kỉ kỉ oái vài cái nhau. Cái này làm hắn cố gắng tức giận. Vất vả hai ngày thật vất vả nhắm mắt lại kết quả còn bị người đánh thức, hơn nữa hắn từ cái nhóc người thanh niên bên trong nghe được toàn sơn giáp cùng phiên thiên viên thanh âm, đây là bị người một nhà đánh thức, hắn có thể không tức giận sao? Đột nhiên tỉnh lại, hắn không có nghe tiếng những người này cãi nhau nội dung, chính là cảm giác tâm phiền ý loạn, thuận dịp lạnh lùng quát, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Muốn chết phải không? Đại bổn tượng vén rèm cửa lên ló đầu vào, chân nhân ngươi đã tỉnh. Ngươi Mã Gia nhìn một chút, có người đem ta bên này bay, muốn chúng ta xuống thuyền, nói thuyền này là bọn hắn nhà. Vân Tùng quẳng mặt lại ra ngoài nhìn. Đạp lãng thuyền trước bến tàu phía trên, một đám cường tráng đại hán tại khí thế hùng hổ, không có hảo ý ngó đầu nhìn. Mà ngoại diện là bao vây một vào người, liên hại trên đều có người họa thuyền nhỏ đến xem náo nhiệt. Vân Tùng nhíu mày vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Hồ Kim Tử quanh tay âm dương quái khí nói ra, còn có thể chuyện gì xảy ra? Đám này tạm trùng phát hiện chúng ta ở nơi này quỷ thuyền bên trên đối một ngày một đêm không có sao, lại không biết từ nơi nào thăm dò được chúng ta đã đem quỷ thuyền bên trên tà ma cho thanh trừ, thế là nghĩ đến hái quả đào. Thanh âm của hắn vang dội truyền ra ngoài, bến tàu đường núi hiểm trở bên trên có người cất cao giọng nói. Vị huynh đệ kia nói chuyện nhưng là không dễ nghe, cái gì gọi là chúng ta tới hái quả đào? Thuyền này bản thân chính là chúng ta lôi ra, không tin các ngươi đi qua phủ, tại bến cảng hỏi thăm một chút, cái này được công nhận sự tình. Nghe lời này một cái vân tùng minh bạch. Hồ Kim Tử nói đúng, đạo chính Có người tưởng quả đào ăn. Đạp Lãng truyền tà khí vang danh chúng thành, ngày bình thường tự nhiên không có người nguyện ý cùng cái này chiếc quỷ thuyền dính líu quan hệ. Thế nhưng là nó chung quy là đề tài, hôm qua Vân Tùng bọn người ở tại trên thuyền một phen chơi đùa hấp dẫn bến tàu rất nhiều người thành viên ánh mắt tò mò. Bọn họ đang suy đoán ngày hôm nay sẽ chết bao nhiêu người. Kết quả sau khi trời sáng trên thuyền không có người chết. Như thế lập tức, bến tàu mặt mũi gần sát minh bạch chuyện gì xảy ra, Đạp Lãng thuyền quỷ dị vấn đề được giải quyết. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, truyền vào hiện tại Đạp Lãng thuyền chủ gia lôi thị trong lỗ thai. Đạp Lãng truyền trung quy là một đầu kiệu to thuyền buồn cổ, đây chính là tiền triều tỷ mỹ chế tạo thuyền khóc gấu, nếu như không phải biến thành quỷ thuyền giá trị của nó là rất lớn. Lôi thị hỏi thăm một chút biết được là một đám nơi khác người giang hồ đến giải quyết vấn đề, bọn họ thuận dịp động tâm tư, muốn đem thuyền cầm về. Vô luận là trên danh nghĩa vẫn là trên thực chất, chiếc thuyền này kỳ thật có thuộc về Lôi thị. Năm đó Lam Thủy Hưng Hiệu buồn phát hiện mình không giải quyết được Đạp Lãng truyền về sau thuận dịp giá thấp bán cho Tà Bang, Tà Bang không giải quyết vấn đề lại tiến một bước hạ giá bán ra, gần sát một bước như vậy bước cuối cùng bị Lôi thị cho mua. Lôi Thị mua được đàp lãng thuyền giá trị rất thấp, đời trước chủ nhân tại mua xuống nó về sau nhà gặp biến đổi lớn, ngoại giới cũng thị truyền đây là đàp lãng thuyền lời nguyền gây nên, đương nhiệm chủ nhân cũng nghĩ như vậy, cho nên cơ hội là nửa bán nửa tặng giao cho Lôi Thị. Lôi Thị là dòng thành bản điệu thủy vận nhà giàu, bọn họ ý nghĩ đơn giản. Đầu tiên bọn họ không tin đàp lãng thuyền lời nguyền, gia tộc bọn họ cũng là hiểu việc, có cao thủ giám định qua đàp lãng thuyền tình huống, nói chiếc thuyền này cũng không biết làm gì vây khốn một chút quỷ quái không cách nào giải quyết, chỉ có trên thuyền mới có nguy hiểm. Tại cái tiền đề này phía dưới, bọn họ mua xuống đàp lãng thuyền về sau thuận dịp bỏ neo tại trên nước mà kệ. Dù sao mua xuống nó không hoa mấy đồng tiền, bọn họ kiên nhẫn chờ đợi có người có thể giải quyết chiếc thuyền này vấn đề, một khi giải quyết vậy bọn hắn gần sát kiếm lợi lớn. Đối với nước ăn lên cơm nhân gia mà nói, tiền chiều 12 thuyền buồm cổ mỗi một chiếc cũng giá trị liên thành. Bây giờ kế hoạch của bọn hắn thành công. Có người bên ngoài tới đội trên thuyền tà ma, bây giờ tại trên thuyền qua đêm không sao. Nhận được tin tức bọn họ liền đội vàng thông chạy đến muốn cầm hồi thuyền quyền khống chế. Bất quá bọn hắn không dám cùng Vân Tùng đám người động thủ, bọn họ biết rõ những cái này, người bên ngoài nếu có thể giải quyết trên truyền quỷ quái tất nhiên là rất có bản lĩnh, cho nên tại đòi lại đạp lãng truyền quá trình bên trong bọn họ biểu hiện rất hạn chế. Toàn Sơn giặc bọn người là vốn bất lận người giang hồ, bọn họ tự nhiên không chịu đem chính mình thật vất vả mỏi bận rộn mà ra thành quả lao động chấp tay nhường cho người, thế là song phương thuận dịp đối phún. Lưu Trang Doanh biết được tin tức về sau vội vã chạy đến. Hắn muốn theo Lôi Thị thương lượng, Vân Tùng ngăn cản hắn. Lôi Thị nếu tưởng đòi lại chiếc truyền này vậy liền đòi lại đi thôi. Hắn vừa vặn muốn nhìn một chút đạp lãng truyền bị biến mất huyết sắc thần Phật pháp tướng về sau cụ thể hình dạng. Thế là hắn khách khí lui nhường một bước, nhưng yêu cầu Lôi thị cho một bút khổ cực phí, mở miệng liền muốn một vạn đồng bạc. Lôi thị không hổ là làm ăn, một phen ép giá cuối cùng đem giá cả giết tới 800 cái đồng bạc. Vân Tùng lấy đi số tiền kia dẫn người rời đi. Tự nhiên, hắn vậy mang tới quan tải. Toàn Sơn giáp đám người vẫn không có nghĩ rõ ràng thái tuế gia cùng trên thuyền âm tạ quan hệ trong đó, bọn họ tự nhiên tức giận bất bình. Vân Tùng ngăn cản bọn họ, ý vị thâm trường cười nói, nên là chúng ta đồ vật không ai cướp đi được, không nên là chúng ta đồ vật, chúng ta vậy lưu không được. Giờ đi, ngày hôm nay ra biển câu cá lớn. Chương 198, đến bến thuyền Quỷ thuyền. Chương 197, đem bến thuyền quy thuyền. Nhìn đối phương ôm quyền rời đi, Lôi thị Nghị trưởng Quỷ lôi ra mình chân mày cau lại. Bên cạnh Lôi thị đệ tử là Nhại Cấm Hoan hô. Quá tốt rồi, Đạp Lãng thuyền bên trên bí sự được giải quyết, chúng ta Lôi thị hi vọng bọn tử hôm nay trở đi nhiều một đòn sát thủ. Đòn sát thủ gì? Không có văn hóa, cái này để vươn bài. Vươn bài? Không tệ, có Đạp Lãng thuyền làm kỳ hạng, chúng ta có thể kéo một chi thương đội đi đông Dương nhất mua bán. Lôi gia Minh cau mày lắc đầu. Bên cạnh Lôi thiếu Dương vấn đạo, "Nhị thúc, ngươi thoạt nhìn giống như không vui. Thế nào? Chẳng lẽ là có cái gì lo lắng âm thầm?" Tùy tiện lôi thiếu đồ nói ra, đại ca ngươi cái này cũng là đã đoán sai, nhị bá đây là vui đến phát khóc đây. Lúc trước chủ chương gắng sức thực hiện mua xuống đạp lãng thuyền đúng là nhị bá, hiện tại đạp lãng thuyền bí sự bị giải quyết, hắn khẳng định cao hơn nhất. Lôi gia Minh vung tay, trên mặt làm uy nghiêm địa bộ, không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chiếc thuyền này vấn đề chưa hẳn đã giải quyết. Lôi thiếu đồ kinh ngạc vấn đạo, không phải tối hôm qua đã có người ở phía trên ngủ cả đêm sao? Bọn họ bình yên vô sự đây, thuyền này còn có thể có vấn đề gì? Chầm mặc ít nói, nhưng tâm tư cẩn thận lôi khánh nói ra, ta buổi sáng ở trong này nghe lén qua, Trong bọn họ đầu lão đại vẫn bọn hắn người đem qua có vấn đề hay không? Bọn họ đáp lại là không, có vấn đề nhưng không có làm mộng đẹp. Cái này mộng đẹp là có riêng biệt hàm nghĩa đây. Vẫn là nói bọn họ thật muốn đối tại như vậy một chiếc quỷ thuyền bên trên còn có thể làm mộng đẹp. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lôi Thiếu Dương nhịn không được nói ra. Lôi Thiếu Đồ cười nói, không có chết ở trên đây đã là đại hảo sự, bọn họ còn muốn làm mộng đẹp. Mộng thấy cái gì? Mộng thấy bên người mỹ nữ vây quanh, trái ôm phải ấp lần lượt cây cỏ. Lôi Gia Minh chừng đứa cháu này một cái nói ra, ngươi đừng vội không che lại miệng. Bao nhiêu người, nói chuyện làm việc vẫn là cái này sao không có đầu óc. Lôi Thiếu Đồ đối gia tộc này người đứng thứ hai rất có ý sợ hãi, hắn bị trách cứ về sau thuận dịp chê cười nói, "Nhị bá, ta chỉ là thật cao hứng, cái kia, cái này gọi là cái gì nhỉ?" Thật cao hứng sau đó hầu nôn loạn ngữ. "Mừng rỡ như điên." Lôi Khánh nói ra. Lôi Thiếu Đồ vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng, mừng rỡ như điên, mừng rỡ như điên." Lôi Gia Minh nói ra, "Cẩn thận vui quá hóa buồn." Lôi Thiếu Dương nghe nói như thế thuận dịp cẩn thận vấn đạo, "Nhị thúc, lời ấy ý gì? Ngươi cảm thấy chuyện tuyển này hay là vấn đề?" Lôi Gia Minh dẫn đầu lên thuyền bên trong bong thuyền bị cạo loạn thất bát tao trạng cảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lôi Gia Minh thân thủ vuốt ve bong thuyền, nói ra, hai cái khả năng không thể không phòng. Đệ nhất, những người này có pháp bảo gì hoặc là hiểu bí pháp gì, đêm qua có thể liên ổn ngủ ở trên thuyền là dùng pháp bảo này hoặc là bị pháp, cho nên cũng không phải là trên thuyền quỷ quái được giải quyết. Đệ nhị, bọn họ chỉ là tạm thời áp chế trên thuyền quỷ quái, trên thực tế quỷ quái còn tại, về sau còn sẽ xảy ra vấn đề. Lôi Thiếu Dương vấn đạo, là bởi vì bọn hắn rất dễ dàng bị đánh phát đi, cho nên nhị thúc thuận dịp hoài nghi bọn họ. Lôi Gia Minh trầm trọng gật đầu, "Đúng vậy à, đạc lang thuyền giá trị chúng ta đều biết, lớn như vậy một chiếc thuyền, chúng ta chỉ dùng 800 cái đồng bạc liền để bọn họ nhượng bộ Lôi Minh. Cái này không bình thường." Lôi Khánh nói ra, sự tình như khắc thưởng tất có yêu. Lôi Thiếu Dương nói ra, "Nhưng mà, chiếc thuyền này đúng là chúng ta Lôi thị sở thuộc. Có lẽ bọn họ đúng là dạng đạo lý người đây. Bọn họ phát hiện chủ thuyền tới muốn thuyền, không cách nào không trả về, nếu không đây chính là vi phạm phạm tội hành vi." Một cái Lôi thị hộ viện nói ra, đại thiếu gia nói rất có lý, nhưng còn có một loại tình huống nhị lao gia có lẽ không có chú ý tới. Bọn họ sở dĩ lựa chọn cùng chúng ta hòa giải là bởi vì sắp xếp để Lưu Đường chủ đến, có lẽ bọn họ hiểu lầm Lưu Đường chủ ý nghĩa, cho là hắn là tới trợ giúp chúng ta đây. Lôi Thiếu Đồ sững sờ mà hỏi, "Đúng, Lưu Đường chủ tới nơi này làm gì?" Lại có người lên phiền mà lên, nói ra, "Ta hỏi qua hắn, hắn nói hắn là đến xem náo nhiệt." Mới xuất hiện là cái trung niên người, mắt to mày rậm, dài hai chòm râu, cùng Lôi Gia Minh có bảy tám phần giống nhau. Nhìn thấy hắn lộ diện, Lôi Thiếu Dương đáng người vui vẻ kêu lên, "Tứ thúc, ngài cũng tới." Lôi Gia Minh trầm ngâm nói, "Cẩn thận là hơn, chiếc thuyền này quá tàm môn." Lôi Thị Lao Tư nói ra, Không quan hệ, đêm nay trước tìm một đám ăn mày lên truyền thăm dò sâu cạn." Lôi Thiếu Dương lập tức nói ra, "Cái này không được đâu." Lôi Gia Minh lại nói ra, "Cái này không thể được, Dũng Thành ngăn mày còn có không biết đạp lãng truyền tình huống. Bọn họ sẽ không tới mạo hiểm." Huống chi, hắn nói đến đây chân mày nhíu càng lợi hại, Nội Thành ngăn mày tình huống hỗn tạp, không biết cái nào là yếu phản Chu Môn sở thuộc, nếu như ta hại yếu phản Chu Môn người, sợ là cả gia tộc chịu lấy mệt mỏi." Lôi Khánh nói ra, "Di Hoàng tộc tuyệt không thể gây." Lôi Thị Lao tứ gian xảo cười một tiếng, nói ra, "Cái này ta tự nhiên biết rõ, nhưng trước đó vài ngày không phải kiểm địa lại loạn." Bên trong Nam Đa Tịnh phát sinh hỗn chiến sao? Có một ít lưu dân ở gần nhất 2 ngày tiến nhập chúng ta Dũng Thành, bọn họ nhưng không biết chiếc thuyền này tình huống. Lôi Thiếu Dương sắc mặt khó chịu. Lôi thị Lao tướng ngữ trọng tâm trưởng nói ra, "Đại tử, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại thời đại này là cái người ăn thịt người thời đại, ngươi không ăn thịt người nhà, người ta gần sát ăn ngươi." Lượng tiểu phi con tử, Vũ độc bất trợ phù, bụng dạ hẹp hỏi không phải con tử, không độc không phải đại ông. Đạp Lãng chuyển đối chúng ta Lôi thị mà nói quá trọng yếu, có chiếc thuyền này chúng ta mua bán có thể mở rộng đến Đông Dương, chúng ta có thể mang đội tàu đi Đông Dương thậm chí Nam Dương. Lôi Thiếu Đồ lắc đầu nói, cái kia không có khả năng, chúng ta gần sát một chiếc đạp lãng truyền có thể chạy xa hải, cái khác thuyền không dám chạy. Đồ Đẩn. Lôi Gia Minh nhìn hằm hằm hắn một cái, đạp lãng truyền là có thể làm kỳ hạm định hải thần truyền, có nó nơi tay chúng ta có thể kéo một chi đội tàu tới. Lôi Thiếu Đồ tranh thủ thời gian chê cười nói, đúng đúng, cái kia ta hiểu được, tay không bắt sói. Lôi Thị Lao Tư dẫn người đi lửa gạt lửa gạt tàn mày buổi tối tới trong thuyền qua đêm. Lôi Gia Minh là mang thế hệ trẻ tuổi mấy cái tuấn kiệt trên thuyền tiếp tục nghiên cứu. Hắn đi thương nhiều năm cẩn thận nói cho hắn, vạn sự làm cẩn thận. Nhưng hắn trên thuyền đi vòng vo nhiều lần cũng không cảm giác có vấn đề gì. Cái này cùng trước kia sát thực bất động. Trước kia cho dù là ba ngày tiến vào khoang thuyền, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đáy lòng tiềm chế không thoải mái. Hắn đứng ở đầu thuyền hướng trên biển nhìn. Trên biển gió nổi mấy phun, thuyền buồm cổ to lớn mà chắp lịch, dẫ lên trên đệ cho người ta bản năng cũng cảm giác an tâm, đây là bọn hắn nhà phổ thông thuyền nhỏ không thể cấp cho cảm giác. Hắn vuốt ve đầu thuyền cứng rắn hàng rào lẩm bẩm nói, tốt như vậy một chiếc thuyền, ta cũng không bỏ được từ bỏ a. Ta cũng là nằm ngậm cũng muốn nhượng ta Lôi thị có thể triệt để có được nó a. Hãy tại hắn nhìn chăm chú trên biển buồn vô cơ suy tư thời điểm, một loại cảm giác cổ quái xuất hiện ở hắn trong lòng. Trước mặt hắn giống như ngồi cạnh một vật, thứ này đang cười âm hiểm lấy ngáp ngẽ nhìn chúng hắn. Cảm giác này phi thường không tốt, để cho hắn không nhịn được sợ run cả người tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Nhưng hắn bình tĩnh sau lại nhìn lại phát hiện tất cả bình thường. Hắn bây giờ tại đầu thuyền vị trí, phía trước chính là một mảnh trống rộng hải mà thôi, hắn có khả năng nhìn thấy thuyền bộ phận chỉ có chiếc thuyền này mỗi sừng. Mà mũi sừng vậy rất bình thường. Thuyền buồm cổ loại này thuyền lớn thường thường dùng làm chiến thuyền. Cho nên thuyền trước sau đều có mũi sừng, đây là trên biển gặp được hải tặc cận chiến thời điểm lợi khí. Đạp Lãng truyền mũi sừng là nguyên một cái cây làm điêu khắc thành, cũng không biết nó là làm bằng vật liệu gì, bề ngoài bao vào đồng, vây quanh xoắn ốc lưới dao, thoạt nhìn gần sắt đằng đẵng sắc khí. Thời gian một ngày rất nhanh kết thúc. Đã coi như là mùa đông, hiện tại lúc ban ngày gian ngắn. Màn đêm sắp phủ xuống thời điểm, lôi ra lão tử mang theo một nhóm ăn mày đến, kết quả đến bến tàu thời điểm không biết làm sao, những tên khất cái này bỗng nhiên biết được Đạp Lãng truyền vấn đề. Sau đó bọn họ gần sát bất ngờ làm phản. Những người này dùng nơi khác nói chuyện ồn ào, bất kể như thế nào không chịu lại đến bến tàu chớ nói chi lạ lên thuyền. Phụ trách dẫn người Lôi Thiếu Đồ rất là phẫn nộ, hắn nghĩ đổ ăn tới dụ hoặc đám ăn mày, kết quả có người bất âm bất dương nói một câu, rượu thịt mỹ vị thế nhưng được có lệnh lượng thụ mới được a. Đám ăn mày chạy tán loạn, bất kể như thế nào không chịu lên thuyền. Lôi Thiếu Đồ không phải là cái tính tình tốt người, sau cùng hắn chịu không được chuẩn bị dùng sức mạnh, lại nghe được có ăn mày kêu lên. Lão tử là Chu Môn Cửu Sơn đường khẩu quẻ tử lý hạ đầu huynh đệ, các ngươi ngày hôm nay hại mạng của lão tử, trời sáng có người cho lão tử đòi công đạo, lão tử không sợ. Nghe nói như thế, Lôi thị Lao tứ nhìn hằm hằm Lôi Thiếu Đồ một cái, để cho ngươi hảo hảo điều tra bọn họ, ngươi điều tra được cái gì của gà? Lôi Thiếu Đồ hĩ cô nói, tứ thúc, này làm sao điều tra nhà, ta Lôi thị cũng không phải gi hoàn tộc, một ngày thời gian nào có nhân thủ giúp chúng ta đi điều tra một chút không cũng có tới lộ lưu dân. Đám ăn mày chạy trối chết, đúng hai cái chọn hộp đượng thức án hộ viện liên tục lảo đạo. Lôi thị Lao tứ tức giận nói ra, một lần này làm sao làm? Đêm nay ai đi trên truyền đợi. Lôi Thiếu Đồ chẳng hề để ý nói, chúng ta lên đến liền là vậy, tối hôm qua người sứ khác ở phía trên không có sao, sau đó chúng ta thì có sự tình. Vậy làm sao có thể nha?" Lại có Lôi thị đệ tử nói ra, "Không tệ, dù cho trên thuyền có quỷ thú, vậy chúng ta kịp thời nhảy thuyền chính là, chúng ta không thể trèo vào bọn chúng còn tránh không nổi bọn chúng sao?" Lôi thị Lao tứ kêu lên một tiếng đau đớn. Bảo hiểm lý do hắn nhượng một cái hậu bối đi về nhà giao động người, giao động hơn 20 hiệu hộ viện đến đây tăng thêm lòng dũng cảm. An toàn lý do hắn còn để cho người ta mang mấy đầu hắc lang cẩu lên thuyền, cẩu có thể trấn nhiếp quỷ quái, cũng có thể so với người nhạy cảm hơn phát hiện quỷ quái. Sau khi lên thuyền Lôi thiếu đổ mở ra hộp cơm nói ra, mọi người trước ăn ngon uống ngon, đời ít ít cật mở, bên trong rượu thịt thức ăn đầy. Tương tự Lao Tứ đi tới xem xét lại nhớ lại lúc trước đám ăn mày chạy trốn thời điểm địa bộ, lập tức giận tím mặt. Con mẹ hắn hi con, chúng ta chúng chiêu, đám kia thối này ăn mày vốn là biết rõ đạp lãng truyền vấn đề, bọn họ trà trộn ở trong chúng ta chính là vì trộm lấy thức ăn trong hội. Con tốt bến tàu có cơm tối sắp hàng, bọn họ mua mấy thứ nổi lớn đồ ăn lại chuyển một vỏ rượu mạnh, cứ như vậy thấu hoạt tan uống lên. Nước ăn lên cơ người đều là tiểu lượng rồi, không chỉ bởi vì đi đường biển buồn tẻ vô vị cần rượu tới đầy đi chỗ khác nhảm trán. Cũng bởi vì đi đường biển thời điểm không tốt giải quyết nước ngọt vấn đề, mà trời nóng thời điểm nước ngọt khó có thể bảo tồn, cho nên các thủy thủ sẽ hứng nước ngọt bên trong đội rượu, dạng này có thể gia tăng nước ngọt bảo tồn thời gian. Bọn họ ăn uống no đủ, đã chăng lên giữa trời. Trên thuyền không có bất kỳ quỷ sự tình xuất hiện. Một đoàn người tiến vào khoang thuyền chìm vào giấc ngủ. Lý do an toàn, bọn họ chen tại một cái đại trong khoang thuyền đấu, dạng này có chuyện gì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói, nhiều người dương khí cũng đủ. Lôi Thi đao tứ an bài nhân thủ tới gác đêm, phân lượt gác đêm. Lôi Thiếu đổ trong nửa đêm về sáng, hắn an an ổn ổn tiếp đi cũng không biết ngủ thẳng tới giờ nào hắn bị một bãi nước tiểu ngện tỉnh. Nói thầm một tiếng buổi tối uống nhiều quá, hắn mơ mơ màng màng đứng dậy. Trong khoang thuyền náo trái ná phải lấy bọn hắn người lôi ra, đa số tại ngủ say, lôi ra Minh mang hai người tại gấp đêm. Hắn lên tiếng chào về sau lục lọi đi đến mạn thuyền, sau đó cởi ra đai lưng trông quá nhượm. Một trận hàn phong thổi qua, nhượm bên trong hắn sợ run cả người, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Gió lạnh gợi lên gợn sóng chập trùng, một cố hải mùi tanh kẹp lấy mùi nước tiểu khai truyền vào hắn lỗ mũi. Hắn tối đầu nhìn một chút, nói lẩm bẩm, cây cỏ, nước tiểu trên thuyền, còn tốt nhị ba không đi theo mà ra, nếu không lại muốn mắng ta. Bây giờ, chờ đã. Nhị ba, nhị ba tại sao sẽ ở trên thuyền? Đêm nay không phải tứ thúc dẫn chúng ta gấp đêm sao? Nhị ba không có tới mới đúng. Nhưng hắn lúc trước sau khi tỉnh lại rõ ràng thấy được Lôi Gia Minh thân ảnh. Lập tức, cơn ngủ của hắn bay đến lên chín tầng mây, cả người triệt để tỉnh lại. Hắn đột lỗ hướng bốn phía nhìn, bến tàu phía trên quang mang thưa thớt mà ảm đạm, lờ mờ có thể nghe được có dân cờ bạc gào to thanh âm theo gió mà thổi tới. Những âm thanh này để cho hắn trong lòng yên ổn rất nhiều, hắn vội vàng hướng khoang chạy tới. Ngay tại muốn đi vào khoang thời điểm hắn nghe được có âm thanh truyền ra. Ta chọn cái này. Tuy ý a. Dù sao ta muốn bọn họ là gan, vẫn là lá gan hưởng dụng lên thoải mái. Lá gan có cái gì thoải mái? Ta môn tâm, tâm bắt đầu ăn có nhiều nhai đầu, hơn nữa nếu là lấy mà ra rất nhanh còn có thể mang theo tâm đầu huyết, kia liền càng mỹ vị. Đừng nói nữa, nhanh lên ra tay à, tối hôm qua trơ mắt nhìn vào nhiều người như vậy lại không thể hạ miệng thật khó được, đêm nay khá tốt, hắc hắc, nhiều như vậy đưa tới cửa. Nghe những âm thanh này, Lôi Thiếu Đỗ ngấc trẻ. Cái này, cái này là tiếng người sao? Hắn vốn định đẩy cửa hướng vào trong, thế nhưng là giờ khắc này hắn không dám. Ngơ ngác đứng ở ngoài cửa. Lôi Thiếu Đồ tiến cũng không được, lui cũng không xong, thanh âm bên trong lạ lẫm, nói ra cái người, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đại náo trừng rống, chỉ có thể dùng sức thở mạnh. Sau đó trong phòng thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp theo cửa khoang bị mãnh liệt kéo ra, khuôn mặt đột ngột xuất hiện. Lôi Thiếu Đồ đe dọa đến têu thảm, "A a a." Người xuất hiện trên mặt vậy lộ ra hoảng sợ, ngay sau đó hoảng sợ biến thành sắc mặt giận dữ, "Tiểu tử ngươi kêu la cái gì?" Lôi Thiếu Đồ tập trung nhìn vào, cái này rõ ràng là nhị bá Lôi Gia Minh. Lôi Gia Minh cả giận nói, "Ngươi không phải ra ngoài đi tiểu sao? Đãi xong không tiến vào đứng ở bên ngoài làm gì? Hù dọa người a?" Lôi Thiếu Đỗ sợ hãi kêu lên, "Ngươi ngươi là ai? Ngươi không phải ta Nhị thúc, ta Nhị thúc ngày hôm nay không có ở trên thuyền này." "Ta không ở trên thuyền ở nơi nào?" Lôi Gia Minh không vui cắt ngang hắn mà nói, "Liên bằng các ngươi mấy khối liệu trên thuyền ta có thể yên tâm sao? Ta biết các ngươi muốn trên thuyền qua đêm, còn không phải tranh thủ thời gian tới xem một chút tình huống." Lời này có lý. Lôi Gia Minh là Lôi thị Nhị trưởng quỹ cũng là Lôi thị đại gia tộc con ra, hắn tâm tư cẩn thận, không rõ chi tiết. Lôi Thiếu Đỗ ngơ ngác vấn đạo, "Là dạng này sao? Cái kia Nhị bá ngươi đến đây lúc nào?" Lôi Gia Minh tức giận nói, "Đến không đến một canh giờ, các ngươi lúc ấy đều ngủ." Ngại cả cậu đều ngủ, may mắn ta tới, nếu không nào có người gác đêm. Nói ra hắn oán trách, các ngươi cũng là tầm lớn, ở nơi này trên thuyền lại còn có thể ngủ phải. Lôi Thiếu Đồ lúng túng nói, "Ưng, rót một chút rượu, không phải, cái kia nhị thúc ngươi đây là muốn làm cái gì?" Lôi Gia Minh giận dữ nói, "Ta gác đêm trông có chút buồn ngủ, ra ngoài thổi một chút gió biển thanh tỉnh một lần, được rồi, ngươi trước trở về ngủ đi." Lôi Thiếu Đồ từ trước đến nay sợ hai cái này rất có thể quản sự nhị bá, thuận dịp túi đầu khâm lưng nói ra, "À, hảo hảo, ta lần này trở về, cái kia nhị bá ngài cẩn thận một chút, đêm nay gió rét, cẩn thận nhiễm phong hàn." Hai người thác thân mà qua, cửa khoang quá nhỏ, Lôi Thiếu Đồ lại lớn lên cao to lực lưỡng, dạng này hai người khó tránh khỏi đối va vào một phát, Lôi Gia Minh bị Lôi Thiếu Đồ đụng hướng sau hung nhẹ nhàng hai bước. Lôi Thiếu Đồ giật mình, vội vàng nói, "Cái kia, nhị bá xin lỗi, ta ta ta đây sẽ ngủ hồ đồ rồi, ngài đi trước, ngài đi trước." Lôi Gia Minh mặt âm trầm nói ra, "Nôn nôn nóng nóng, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể an tâm xuống tới." Hắn nhẹ động đi ra cửa khoang, Lôi Thiếu Đồ nhìn vào bóng lưng của hắn theo bản năng nói ra, "Nhị bá." Lôi Gia Minh cứng ngắc quay đầu theo dõi hắn. Lôi Thiếu Đồ bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng. Thế nào? Lôi Gia Minh nghiêm chằm vấn, "Lôi thiếu Đồ khó khăn nuốt nước miếng một cái nói ra, "Không, không có gì, chính là cảm giác lạ lạ ở chỗ nào? Lạ lạ ở chỗ nào?" Lôi Gia Minh vấn đạo. Lôi thiếu Đồ gãi gãi đầu nói ra, "Ta cũng không nói lên được. Ta xem ngươi là ngủ hồ đồ rồi." Lôi Gia Minh trách cứ hắn một tiếng rồi đi. Lôi thiếu Đồ vậy cảm giác mình lúc này đầu óc có chút loạn, hắn không có cách nào nghĩ lại, thế là cùng Lôi Gia Minh đi ra ngoài thuận dịp tranh thủ thời gian tiến vào khoang. Khoang bên trong tộc nhân của hắn cùng bọn hộ viện như thường lệ tại ngủ say. Mấy nhánh khí tự phong đang bên trong ngọn lửa tại không nhanh không chậm thiếu đốt, ánh lửa mờ nhạt mà ảm đạm. Lôi Thiếu Đồ trở lại bản thân chỗ nằm nằm xuống. Hắn khoanh tay ngơ ngác suy tư chuyện tối nay, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Là lạ ở chỗ nào đây? Hắn uống rượu lại ngủ được mơ mơ màng màng, đầu không tỉnh táo lắm, hơn nữa hắn vốn cũng không phải là cái đầu rất người cơ linh, cho nên suy nghĩ một hồi cũng không có suy nghĩ ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Ngược lại đem mình suy nghĩ buồn ngủ. Đặc biệt là cái này khoang bên trong cực kỳ yên tĩnh, dạng này lại càng dễ để cho người ta chìm vào giấc ngủ. Hắn khi nghĩ tới chỗ này đang muốn yên tâm thoải mái nhắm mắt ngủ say. Sau đó rất buồn ngủ. Hắn nghĩ tới chỗ không đúng. Cái này khoang bên trong như thế an tĩnh như vậy đây, điều đó không có khả năng. Bọn họ lôi ra đệ tử đều là người thô kệch, bọn hộ viện lại thêm thô, từng cái đánh khọe khẹ thêm vài răng, đi ngủ thanh âm rất tạp nham mới đúng. Ý thức được điểm ấy, Lôi Thiếu Đồ mãnh liệt xoay người mà lên. Hắn đưa tay đẩy người bên cạnh, nói ra: "Tứ thúc, tứ thúc." Bị hắn tự tay đẩy, Lôi thị Lao Tứ liền cùng cái cái xác một dạng bị hắn dễ dàng đẩy đi ra. Hai mắt nhắm chặt, vô thanh vô tức. Lôi Thiếu Đồ tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn hoảng sợ đứng lên lại đẩy ra những người khác. Mỗi người cũng cùng cái sắc một dạng trở nên rất nhẹ, thật giống như, thật giống như ngũ tạng lục phủ bị tháo xuống, thật giống như huyết nhục bị ăn sạch, thật giống như bây giờ chỉ còn lại có da. Lần này liên tưởng vừa xuất hiện, Lôi Thiếu Đồ lập tức nhớ lại hắn ở ngoài cửa nghe được những âm thanh này. Hiện tại vừa đi vừa về ký ức mà nói, những lời kia chính là ở phân phối ngũ tạng lục phủ người a. Hiện tại trong khoang thuyền đầu trừ hắn, những người khác không còn ngũ tạng lục phủ trở nên nhẹ nhàng đi lên. Ngay tại hắn ý thức đến điểm này thời điểm, hắn mãnh liệt lại suy nghĩ minh bạch lúc trước một mực cảm thấy hoang mang một sự kiện, để cho hắn cảm giác không đúng một sự kiện. Lôi Gia Minh tỉnh trạng cơ thể không thích hợp, hắn lúc ấy chính là nhẹ bỗng, cho nên Lôi Thiếu Đồ dễ dàng va chạm hắn, hắn liền hướng bay về sau, cho nên hắn vừa ra khỏi cửa bị gió lạnh thổi, đi gần sát nhẹ nhàng. Như vậy, chẳng lẽ Nghị Bá cũng mất ngủ tạm lực phủ? Một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn. Nhưng Nghị Bá rõ ràng còn sống a, Lôi Thiếu Đồ vừa muốn nói. Một cái khác đáng sợ suy nghĩ vậy xuất hiện ở trong đầu hắn. Nghị Bá thực còn sống sao? Lúc trước nói chuyện với hắn cái kia, thực sự là hắn Nghị Bá sao? Ngay tại hắn hoảng sợ suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa ra vào vang lên một cái âm siêu siêu thanh âm. Ngươi bây giờ nghĩ rõ ràng là lạ ở chỗ nào?" Lôi Thiếu Đồ đột nhiên ngẩng đầu. Lôi Gia Minh cô khan mặt xuất hiện ở cửa khoang về sau trong bóng tối. Cứ như vậy lập tức, Lôi Thiếu Đồ ngoao kêu thảm nhất của họ. Hắn bị sợ băng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không doái hoài tới suy nghĩ nhiều, cả đầu đều là trống không, cả người cùng một con chó điên tựa như hướng cửa khoang phóng đi. Lôi Gia Minh không ngăn được hắn, bị hắn lập tức va vào bay lên. Hắn lao ra cửa liền muốn nhảy truyền vào biển, thế nhưng làm mấy bước bước ra có đại hắc cẩu trước mặt hướng hắn quần quật mà tới. Nhìn thấy cái này mấy con chó hắn đầu tiên là đại hỉ sau đó kinh hãi, bọn chúng không phải lôi thị chó săn, bọn chúng lúc này cùng người trong phòng một dạng cũng chỉ còn lại có cái xác. Ánh trăng trong sáng tung xuống, Lôi Thiếu Đồ thấy rõ những cái này cẩu con mắt cùng miệng. Bọn chúng không có trong mắt không có đầu lưỡi. Bọn chúng nhào sau khi đứng lên nhẹ dống. Lôi Thiếu Đồ kêu thảm một tiếng liền lăn một vòng chạy trốn, bước nhẹ dũng quần đi từ từ tại trên băng thuyền, mấy đầu đuổi tới cậu bị tử đột nhiên kiêng kỵ dừng bước. Giờ khắc này Lôi Thiếu Đồ rất cảm kích bản thân trạm vạng tối tham ăn uống nhiều rượu cùng nước tiểu vô tận mà bệnh, trong bụng hắn y nguyên còn có dư thừa nước tiểu, những cái này nước tiểu nhượng cậu bị tử không dám tới gần hắn. Mượn nhờ nước tiểu tranh thủ thời gian, hắn tìm được thuyền lớn nhà vệ sinh chui vào đồng thời mau từ bên trong khóa lại cậu. Cửa nhà cậu có khe, hắn từ khe cửa nhìn ra phía ngoài. Cậu bị tử nhẹ bỗng đổi tới đổi lui. Bọn chúng mấy lần từ nhà vệ sinh bên ngoài kinh qua, cũng không có đối nhà vệ sinh sinh ra hoài nghi. Hoàn toàn tương phản, bọn chúng mỗi lần kinh qua nhà vệ sinh đều sẽ bước nhanh hơn. Lôi Thiếu Đồ nhẹ nhàng trở ra, bản thân đánh cuộc đúng. Những cái này cậu bị tử đối nước tiểu loại vật này rất vẫn cảm, bọn chúng đối nhà vệ sinh có sợ hãi cảm giác. Cậu bị tử đi xa, lôi ra minh thanh âm bị gió thổi bay vào trong nhà vệ sinh, sớm biết gần sát lưu lại các ngươi cái mũi. Hừ. Hiện tại các ngươi không có lỗ mũi, thậm chí ngay cả một người mùi vị cũng không ngửi được, thực sự là không có chút tác dụng. Lời này nhượng Lôi Thiếu Đồ vừa kinh hoàng vừa vui mừng. Hắn hoảng sợ là nhị bá quả nhiên có vấn đề. Hắn may mắn là những cái này cậu còn tốt cũng bị ăn hết tạm khí cùng ngũ quan, bằng không hắn còn thực không biết làm sao có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ sao có thể chạy trốn? Hắn có chút ít đau đầu. Ngay tại lúc này nhẹ bỗng tiếng bước chân vang lên, Lôi Gia Minh thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Hắn mặt tâm trầm đi từ từ, đột nhiên nói ra, "Hắc hắc, ra đi, ta nhìn thấy ngươi." Nghe nói như thế Lôi Thiếu đồ dọa đến muốn kêu thảm. Nhưng hắn ngay sau đó từ trong khe cửa phát hiện Lôi Gia Minh không phải hướng về phía hắn Vương Hưng nói. Lôi Gia Minh cùng một hồi không có động tĩnh lại đi một bên đi đến, lần nữa đè thấp giọng nói nói ra, "Hắc hắc, ra đi, ta nhìn thấy ngươi." Dạng này Lôi Thiếu đồ minh bạch, nó căn bản tìm không thấy bản thân, nó đây là đang lựa gạt người đây. Hắn vô ý thức lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phía sau hắn vang lên một cái thanh âm sâu kín, ngươi gần sát thân tâm như vậy phía sau của ngươi sao? Chương 199, vì dân trừ hại. Chương 198, vì dân trừ hại. Ngày thứ 2 ngày nắng, Vân Tùng buổi sáng ăn chính là dựng thành bản địa đặc sắc bữa sáng cá nước mặt cùng thịt cá bánh sủi cáo, cái đồ chơi này mùi vị không tệ, chính là đối nam nhân thận không thân thiện. Hải sản cùng nội lẩu một dạng, trang liệu toan, mà liệu toan tồn thượng thận. Mỗi một nam nhân đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ bản thân thận. Thế là hắn chuẩn bị ăn ít một chút. Thế nhưng cái đồ chơi này ăn ngon, thế là hắn không thể không ăn hơn một chút. Hắn chính ăn vui vẻ đây, sau đó một đám người tiến vào bữa sáng cửa hàng đồng thời tha thiết thảo luận. Thật vậy chăng? Ta không tin. Thật, ai lừa ngươi ngươi là ta tố tử? Lôi ra mấy chục người người chết tại trước kia quỷ thuyền bên trên, a mẹ đến, thật dạ người à, vừa rồi nguyên một đám thi thể bị nhấc mà ra đặt ở bến tàu phía trên dùng vải trắng đắp lên, ta đều nhìn thấy. Đúng, ta cũng nhìn thấy, là thật, ta mẹ nói lao ròa người, lúc ấy phong to lớn vải trắng bị thổi lên, sau đó. Sau đó ngươi trông thấy phía dưới người chết dáng vẻ. Bộ dáng gì? Có phải hay không thất khiếu chảy máu, mặt muối dữ tợn? Không phải Ta nhìn thấy vải trắng phía dưới thi thể đi theo bị gió biển thổi phiêu lên. Thổi, cho ra dùng sức thổi. Thối mẹ ngươi bước, ta nói tất cả đều là thực. Đúng rồi còn có cái điên lợi hại, cái đầu cố gắng cứng tráng, tựa như là lôi ra lão lục đại nhi tử, kêu là gì? Lôi thiếu thổ. Nghe những người này tha thiết mà nói, Vân Tùng nhịn không được gắc lại đũa. Một bên nằm sấp trên bàn nuốt sủi cáo a bảo lập tức rũ ra móng vuốt đem hắn trước mặt bàn tự lôi đi, ngươi ăn no rồi. Tốt, vậy những thứ này ta cho ngươi quét sạch sẽ, không cần cảm ơn, ai bảo ta là ngươi hùng. Toàn Sơn giáp cùng Phiên Tiên Viên vậy dừng lại động tác ăn cơm, hai người bọn họ liếc nhìn Vân Tùng vẫn hùng gật gật đầu, hai người thuận dịp lẫn vào trong đám người. Rất nhanh bọn họ mang theo tham dò tin tức trở về. Tối hôm qua người của Lôi Gia ngủ ở trên thuyền, sau đó đã xảy ra chuyện, tổng cộng đi 25 người, chết 23, mất tích một cái, điên một cái. Điên lợi hại là sáng sớm hôm qua Huy Hiệp muốn đâm chúng ta cái kia lôi thiếu đồ, mất tích một cái là nhà bọn hắn nhị lão gia Lôi Gia Minh, nhưng mà Lôi Gia Minh tình huống không xác định, bởi vì tối hôm qua người lên thuyền bên trong không có hắn. Nhưng có người buổi tối tại bến tàu nhìn thấy hắn, lúc ấy có nhìn thuyền người tụ tập cùng một chỗ đánh bài. Sau đó mà ra đi tiểu thời điểm nhìn thấy hắn một mình chọn cái đèn lồng hướng đi đạp lãng thuyền, người kia chào hỏi hắn hắn không có để ý, chỉ là tự mình lên thuyền. Vân Tùng vung tay lên nói ra, "Đi, đi bên tàu." A Bảo ngẩng đầu, "Ta còn không có ăn no a." Vân Tùng bất đắc dĩ, "Thuyền dịp hô, lão bản, cho chúng ta ngoài ra lưỡng bản sủi cảo." A Bảo cố gắng ngẩng đầu đi ra ngoài, bởi vì trong miệng nó ngậm lấy một cái bản tử. Lão bản xem xét sót ruột, "Không phải, các ngươi ngoài ra sủi cảo như thế đem bản tử vậy mang đi." Đám người vội vã lao tới bên tàu. Lúc này bến tàu cũng là náo nhiệt. Dũng Thành quân cảnh đến lưỡng sẽ tại Lôi Gia càng là dốc hết tinh huệ, đương nhiên nhà bọn họ không có bao nhiêu tinh huệ, tối hôm qua chết những cái kia chính là tinh nhuệ chủ lực. Bến đầu phía trên tụ tập đông đạo thủy thủ ngư dân, bọn họ tụ tập cùng một chỗ khẩn trương mà tha thiết xem náo nhiệt. Vẫn trùng đi đến thời điểm vừa vặn có một cái cảnh sát trưởng đang đối một người thủy thủ ăn mặc thô hán tra hỏi. Thô hán nói ra: "Hắn không để ý tới ta, ta rất cung kính nói chuyện với hắn, nhưng hắn thật không có phản ứng ta." Sắp định không phải ngươi thua tiền thua mắt đỏ, nhìn thấy Lôi Gia nhị trưởng quý đêm khuya xuất hiện ở bờ biển đem hắn cho đánh chết đoạt tiền. Cảnh sát trưởng híp mắt vấn đạo. Thô hán hoảng sợ kêu lên: "Trưởng quan ngài minh giám a!" Ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Lại nói ta chính là có lòng này cũng không có lá gan này, lúc ấy lôi nghị trưởng ủy cũng là doa người, không tin ngươi hỏi chúng ta đổ người trên bàn, ta trở về thì nói chuyện này. Hắn đi trên đường điệu bộ rất quỷ dị, rụt cổ lại, cong lưng, sau đó còn nối chân. Thửa như dạng này, hai cánh tay hắn quật mình lại thu hồi cẩu ngựa mặt lên, xoay người cánh cung cong lên đầu gối đồng thời nhón chân lên, gần phía trước bàn chân đi lên phía trước. Thấy một màn như vậy không ít người hít sâu một hơi lui về sau, cảnh sát trưởng vậy giận mình, sau đó hắn cảm giác mất mặt lại đi đá cái này tô hắn một cước. Ít mẹ nó ở trong này giả thần giả quỷ ngươi hù dọa ra ra ngươi đâu, mang cho ta đi, ta xem hắn là không lên hình không nói thật. Tô hắn nghe lời này một cái giọa co quắp, quan gia quan gia ngài tham mạng, ta thật không có đoạt tiền hắn, ta không thể à, ngươi tham mạng nhà, trong nhà của ta lão bà vẫn nâng cao bụng lớn, ngài đây là muốn hại chết cả nhà của ta a. Cảnh sát trưởng nghe xong trợn mắt, hắc, ngươi cái này tạm trùng vẫn rất sẽ thêu dệt tội danh, nói xấu quan phủ. Tốt, tội thêm một bậc. Vẫn tùng không nhìn nổi, đi lên phía trước nói ra, giơ tay. Ngươi đừng vội oan buộc người tốt. Cảnh sát trưởng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lúc này còn có người mà ra một chết. Vân Tùng chán ghét nhìn hắn một cái nói ra, hắn không có nói dối, ngươi cái ngốc bức này là mua con sao? Nhắc nhở cũng rõ ràng như vậy lại còn ngay cả chân tướng cũng nhìn không mà ra. Ngươi dùng ngươi đổ đầy cất đầu suy nghĩ thật kĩ vừa rồi người huynh đệ này bắt chước hành tẩu tư thế, đó là cái gì tư thế? Bốn phía đám người xem náo nhiệt dồn dập kinh ngạc đến mấy người. Đây là nơi nào toát ra cái không sợ chết? Cảnh sát trưởng vậy sợ ngây người. Hắn còn chưa bao giờ gặp dám như thế nói chuyện với mình, đến mức trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hồ Kim Tử cho Vân Tùng nói bổ sung, Lôi ra nhị trưởng quỹ bị quỹ khống chế, chính các ngươi nghĩ một hồi cái tư thế kia, hạng người gì mới có thể dùng dạng kia tư thế bất đi. Hắn đi đến Phiên Tiên Viên sau lưng từ phía sau ôm Phiên Tiên Viên hai tay khoác lên ngực, lại đem hai chân đệm ở Phiên Tiên Viên dưới chân, ngươi đừng dùng khí lực, toàn thân sủi lơ xuống tới, nhớ kỹ, cổ cũng phải sủi lơ xuống tới. Phiên Tiên Viên toàn thân bùng động. Dạng này đầu hắn muốn hướng phía trước cúi, nhưng hổ kim tử hế miệng cắn hắn sau đầu đầu tóc, khống chế nữa hắn thân thể đi lên phía trước. Phiên tiên viên cái ót đầu tóc bị hắn cắn tròn nên cổ cơ vào mặt nhấc lên lên, mà hai chân kiễng đồng thời xoay người cái cùng, bởi vì nửa người trên của hắn toàn bộ nhờ hồ kim tử hai tay nâng. Hồ kim tử đẩy hắn ra nói với mọi người nói, "Rõ chưa? Lúc ấy có cái các ngươi không thấy được đồ vật ở phía sau dạng này khống chế người đây." Dân chúng kinh hồn mã nhận đồng ngửa đầu. Phản ứng lại cảnh sát trưởng tức đến nổ phổi quát, "Cây cỏ ngươi mẹ ruột, ai đúng quần không được tiện đem các ngươi cho lộ đi ra." Cái khác quân cảnh nghe nói như thế lập tức năm chặt gậy cảnh sát giơ xiển xích khí thế hung hăng giết tới đây. Vân Tùng lánh không nói, "Ta là thành thượng Hải doanh thị cũ thái bảo lão cũ Vân Tùng." Quần cảnh môn vẻ mặt mờ mịt nhưng dừng bước lại. Bọn họ tất cả đều là chân chạy, không có cái gì kiến thức, chưa từng nghe qua tên này. Vân Tùng biểu hiện hiện mà ra lực lượng để bọn hắn do dự. Cảnh sát trưởng lạ giật mình. Dũng Thành cách thành thượng hải không xa, hắn xem như cảnh sát bên trong cao tầng là biết rõ tên sát tinh này. Vừa lúc sắp xếp để Dũng Thành đường chủ lưu trang doanh vậy bị mời đến bến tàu phía trên, hắn đi tới gật gật đầu nói, vị này là doanh thị Cửu thiếu gia. Cảnh sát trưởng tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy định hốt xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, đại thủy hướng Miêu Long Vương, người trong nhà không nhận ra người trong nhà, Cửu thiếu gia." Cửu thiếu gia cùng ngươi là người trong nhà. Đại bổn tượng ha ha cười nói. Cảnh sát trưởng lúng túng nói, "Ta không phải ý tứ này, ta như vậy không phải trèo lên cảnh tao sao?" Dẫn đội quân thành đội tuần cảnh đại đội trưởng biết được tin tức về sau từ trên thuyền leo xuống. Hắn coi như là một mệnh hãn, hướng về phía Vân Tùng không có nịnh nọt vuốt ngơ cũng không có khum núm, hắn đơn giản chào tiểu quân đội một cái biểu thị khách khí. Vân Tùng đối với hắn gật gật đầu, sau đó nói, "Lại đội trưởng đúng không? Doanh thị Tôn Nghiêm ngươi hiểu rõ, đúng không?" Đại đội trưởng nói ra, "Đúng." Vân Tùng chỉ vào cảnh sát trưởng nói ra, "Vừa rồi hắn muốn cây cỏ mẹ ta, ngươi biết mẹ ta là doanh thị vị nào phu nhân sao?" Cảnh sát trưởng mặt lập tức trắng bệch. Vân Tùng lại chỉ hướng chung quanh mấy cái cuốn cảnh, bọn họ thì phải động thủ với ta, muốn bắt ta còn muốn đánh ta. Đại đội trưởng trầm giọng nói ra, bạn quan nguyện ý thay các huynh đệ hướng ngài xin lỗi, còn xin. Xin lỗi hữu dụng mà nói, còn phải thương làm gì? Vân Tùng nhìn hắn một cái, chúng ta doanh thị thủ đoạn nguyên lên có chỗ nghe thấy. Hai lựa chọn, ngày hôm nay hoặc là chết một cái người, hoặc là chết một đám người. Hoặc là ngày hôm nay ai cũng không cần chết, trời sáng chết đến mấy nhà tự người. Vân Tùng nói xong lời này nhìn về phía cảnh sát trưởng. Hắn muốn thay trời hành đạo. Cảnh sát trưởng giọa đến hai đầu gối như nhũ ra nhưng hắn còn ngại không ở mặt mũi đi tới quy cầu xin tha thứ. Lưu Trang doanh tiến đến đại đội trưởng bên thái thấp giọng nói mấy câu. Đại đội trưởng hít vào một hơi thật dài lại trả lời một câu nói chuyện. Lưu Trang doanh đi đến Vân Tùng trước mặt thấp giọng nói ra, người ở đây quá nhiều, lên thuyền đi giải quyết sự tình a. Vân Tùng dẫn đầu lên thuyền. Đại đội trưởng cùng cảnh sát trưởng nói nhỏ hai câu, cảnh sát trưởng tranh thủ thời gian bỏ lên trên thuyền. Đạp lãng thuyền cao lớn, sau khi lên thuyền vây xem đám người xem náo nhiệt liền nhìn không đến tình huống của bọn hắn. Cảnh sát trưởng thống khoái quỳ xuống, ủyu thiếu ra, ngài tha mạng ạ, ta vừa rồi không biết thân phận của ngài. Vân Tùng vẫn đạo Vừa mới cái kia nhìn truyền hán tự rõ ràng thành thành thật thật theo như ngươi nói sự thật, ngươi tại sao còn muốn têu dệt tội danh? Ngươi muốn cho hắn làm kẻ chết thay. Đại lệnh buổi sáng, cảnh sát trưởng mồ hôi trán đứa ra. Vân Tùng lại hỏi, hắn hướng ngươi cầu xin tha thứ, muốn ngươi tha cho hắn một mạng, ngươi sẽ tha sao? Cảnh sát trưởng hoảng sợ điên cuồng gật đầu, tha, sẽ tha, tiểu thiếu gia ngải cũng tha cho ta một mạng, ta mắt bị mù tròn nên mới trêu chọc ngài. Vân Tùng nở nụ cười, ngươi cho rằng ta muốn đối phó ngươi, là bởi vì ngươi đối ta không tôn tính. Kỳ thật ta không có như vậy lòng dạ hãy hỏi. Ta muốn đối phó ngươi, là bởi vì ngươi những loại người này cái tai họa, nếu như ngươi là người bình thường thì cũng thôi đi, ta nhiều lắm đánh ngươi một trầu để cho ngươi thật dài gião hấn, cũng là ngươi là nơi này cảnh sát trưởng, dẫn chúng tiểu cũng là bị ngươi tai họa bi tệ hàm. Đại đội trưởng bò lên trên thủy tới, nói ra, lão trúc, ngươi tự sát à, ta cho ngươi phòng quan đại táng. Cảnh sát trưởng kinh hồn mà tức giận kêu lên, ngươi ngươi ngươi, họ Dương, ngươi vừa rồi không phải nói như vậy, ngươi nói ta lên cho hắn xin lỗi gần sát. Đại đội trưởng móc súng lục ra lên đạn. Cảnh sát trưởng tuyệt vọng kêu lên, ngươi dám? Biểu ca ta là thủ trưởng. Đại đội trưởng đối Vân Tùng nói ra, chúng ta dụng thành sở cảnh sát thị trưởng là cái tham quan đặc quan, Dư Thủy Tặc riêng biệt bắt cóp nơi khác thương hộ cùng lữ hành, khi nam phách nữ đó là việc các bất tận. Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ, cười nói, ngươi muốn đem ta làm một cây đao. Tốt, cái kia doanh thị cho ngươi chỗ dựa, ngươi làm các ngươi thị trưởng, quan trên trách tội, ngươi liền nói là doanh thị cũ thiếu gia ý nghĩa, ngươi quan trên muốn tìm một thuyết pháp để cho hắn đi tìm chúng ta doanh thị. Cảm ơn hoài hủ. Đại đội trưởng cầm nượn súng lục dùng chôi thương đem cảnh sát trưởng cho mạnh mẽ đấm chết ở trên tuyển giữ người hắn nắm thật chặt dây lưng, đối ngây người bên cạnh Lôi thị gia tộc đại trưởng quỹ nói ra, Lôi gia hưng, các ngươi trên thuyền này có lệ quỹ a, đêm qua vậy mà vô thanh vô tức liền bị hại chết 24 người, thôn phệ một người, doạ điên một người. Lôi gia hưng đắng chát cười một tiếng, hắn đối Vân Tùng túi đầu đến cùng, tiểu thiếu gia, nhà của chúng ta những người ngu này không biết hôm qua vừa ý chết thuyền này là ngài. Nghe lời này một cái Vân Tùng buồn bực. Ngươi có ý tứ gì? Ý ngươi là tối hôm qua trên thuyền hại người là ta? Là bởi vì các ngươi cướp đi ta nhìn chúng thuyền sau đó ta tối hôm qua đến báo thủ. Đây không phải vu oan người sao? Đây không phải phỉ báng người sao? Ta hôm nay đối phó cái này, hắc cảnh thật không phải ta lòng dạ hay hỏi, ta đây là thay trời hành đạo. Ở đây không thiếu người thông minh, Phiên Tiên viên cũng nghe xuất Lôi Gia Hưng lẩm bẩm, chợt giật kêu lên, lời này của ngươi là ý tứ gì? Tối hôm qua cùng lão đại của chúng ta không có một chút quan hệ. Lôi Gia Hưng rất là sợ hãi, đại đội trưởng vậy rất bất an, bọn họ cùng một chỗ tranh luận nói. Đúng đúng đúng, khẳng định cùng Cửu thiếu gia không có quan hệ. Lôi trưởng quỹ đúng là cùng Cửu thiếu gia xin lỗi đây, dù sao hôm qua bọn họ sát thực đụng phải Cửu thiếu gia. Vân Tùng tức giận nói, các ngươi không cần giải thích, giải thích chính là che giấu. Nhưng ta Vân Tùng tự làm việc toàn bằng lương tâm. Chỉ cần không thẹn lương tâm là được, cho nên ta sẽ không để ý các ngươi nói cái gì. Chỉ là ta có thể phát hiện, tuyệt đối ngày hôm qua cùng ta không có một chút quan hệ, các ngươi chiếc thuyền này chính là quỷ thuyền. Thuyền này rất là tà môn, khuya ngày hôm trước chúng ta đối ở nơi này trên thuyền sở dĩ không có xảy ra chuyện, là bởi vì chúng ta tùy thân mang cái có thể trấn tà pháp bảo. Đại bổn tựa như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như Cửu thiếu gia là bởi vì các ngươi người đem thuyền muốn về mà tức giận, vậy hắn không phải chỉ là để hại các ngươi trên thuyền mấy người này, hắn sẽ nhổ tận gốc các ngươi loài thị. Hơn nữa hắn không phải nhường ra thuyền sau lại độc thủ. Hắn sẽ ở hôm qua các ngươi tới cửa đòi hỏi đạp lãng truyền thời điểm gần sát động thủ, báo thủ không qua đêm. Cùng ngay liền sẽ diệt các ngươi lôi thị cả nhà. Đại bổn tượng lời nói này nói hung ác, nhưng lại nhắm thẳng vào bản chất. Đúng là dạng này, Vân Tùng đoán chừng lấy cựu thái bảo nước tiểu tính, loại sự tình này hắn không phải làm không mà ra. Đại đội trưởng cùng Lôi gia hưng lên với nhau, đồng dạng đối thuyết pháp này rất tán thành. Vân Tùng vấn đạo, trong nhà các ngươi người đến cùng chết như thế nào? Sự tinh sắc thực không phải ta làm, nếu như là ta làm ta không đến mức không nhận đợt. Hơn nữa cũng sẽ không tới trên thuyền xem xét những người này chết tình huống, các ngươi sẽ không cho rằng bằng thân phận của các ngươi đáng giá ta hao tâm tổn trí tốn sức diễn kịch a." Lôi Gia Hưng nói ra, "Không dám, tiểu thiếu gia ngài nói quá lời." Hắn mang Vân Tùng đám người đi đến khoang thuyền, đem phát hiện thi thể khoang cáo chi đám người. Đại đội trưởng nói bổ sung, "Người đều ở nơi này, bọn họ tối hôm qua ở cùng một chỗ, cái khác khoang không có phát hiện." Vân Tùng ngưng trọng gật đầu. Người đại đội trưởng này tối thiểu không phải là cái phế vật, không cần hắn đặt câu hỏi trước tiên đem hắn chú ý nhất sự tình nói mà ra. Mặc dù thi thể là ở cái này khoang bên trong phát hiện, nhưng là cũng không có nghĩa là đây chính là chết hiện trường, cũng có khả năng là có đồ vật đem thi thể vận chuyển tới. Còn có thể là thi thể bản thân đi tới. Thi thể không cần nhìn. Nội tạng cốt đầu huyết nhục cơ hầu mất dấu, chỉ còn lại có một lớp da tối ngay tiếp theo thật mỏng một tầng mỡ, thi thể toàn thân cao thấp không có vết thương, nguyên nhân cái chết không hiểu ra sao. Loại này xem xét chính là yêu ma quỷ quỷ cách làm. Đại đội trưởng lại dẫn bọn hắn đi đạp lãng thuyền nhà vệ sinh, điển lợi hại lôi thiếu đồ chính là tại một gian nhà xí bên trong tìm được. "Ân, ta cảm thấy Cửu thiếu gia không cần tiến vào, bên trong không quá lịch sự." Không có cái gì tin tức hữu dụng. Lôi Thiếu Đồ bị mang mã ra, hắn co lại thân ở đầu thuyền trong góc, một cái rất lớn cố gắng khỏe mạnh hắn tử tại run lẩy bẩy. Hắn liều mạng hướng trong góc chen tựa hồ muốn bản thân chen vào bong thuyền bên trong, thế nhưng là chờ hắn chen đến đầu về sau hắn lại sẽ kêu thảm tới phía ngoài bỏ. Bỏ mã ra về sau hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía, vừa sợ sợ lui về phía sau chui. Như thế lập đi lặp lại. Vẫn thùng nhất nhìn dáng vẻ của hắn liền biết trên người hắn cái gì cũng vẫn không đi ra. Đại đội trưởng nói ra, đem hắn từ hắn nhà xí kéo ra đến thời điểm hắn ngược lại là còn có thể nói mấy câu, trong đó hắn lặp lại nhiều nhất một câu là đều bị ăn hết, người bị ăn sạch, cậu bị ăn sạch, bọn chúng tại trong thuyền, ai cũng chạy không được. Toản Sơn giáp sau khi nghe được có chút sợ hãi, hắn tiến đến Vân Tùng bên người thấp giọng nói, "Lão đại, thuyền này chính là tám môn, nó không tốt đâu ạ." Vân Tùng nói ra, "Không cần sợ, nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề của nó." Một lần này coi như cứng rắn muốn đem lược sóng hiệu giao cho Lôi thị, Lôi thị cũng không có khả năng tiếp nhận. Gia tộc bọn họ xem như sổ đổ. Vân Tùng một lần nữa tiếp nhận lược sóng hiệu, hắn lập tức phái người đem Thái Tuế gia quan tải lại cho đặt lên truy tới. Đám người lên thuyền, lần này Vân Tùng chuẩn bị buổi tối vào khoang phòng thăm dò sâu cạn. Kết quả đến buổi tối Hồ Kim Tử đứng ở đầu thuyền hung hăng nhìn về phía trước, cũng không có cùng một chỗ tiến vào quan thuyền. Vân Tùng vấn đạo, ngươi đang nhìn cái gì? Hồ Kim Tử trầm trợn nói ra, "Ca a ngươi qua đây, ngươi nhìn thuyền này mỗi sừng có phải hay không có chút vấn đề?" Vân Tùng đi tới nhìn. Mũi sừng tô to to cứng trắng, phía trên bao vào đồng, vây quanh cương thiết dao sắt, tựa như cự long xúc giác. "Nơi nào có vấn đề?" hắn hỏi. Hồ Kim Tử chỉ vào mũi sừng bên trên không có bị vỏ đồng bao trùm bộ phận nói ra, "Đó phía trên có đường vân, giống như điêu khắc cái gì yêu ma." Vân Tùng nói ra, "Mũi sừng bên trên có điêu khắc không kỳ quái a." Hồ Kim Tử lắc đầu nói, "Không, rất kỳ quái, núi sừng vật này là vì tác chiến mà chuẩn bị, cho nên nó cần phi thường cứng trắng, càng rắn chắc càng cứng rắn càng có tính bền dẻo càng tốt." Dạng này ai sẽ tại núi sừng bên trên làm điều khác? Đây không phải bữa nhân sao? Đây không phải kiếm chuyện sao? Vân Tùng Thả người nhảy lên núi sừng. Lứa sóng hiệu kích thước lớn, nó núi sừng cái đầu cũng lớn, quả thực là một gốc vây quanh lớn bằng tụm một thân cây. Hắn ngồi xổm ở phía trên nhìn núi sừng chất liệu, phát hiện thứ này chính là một gốc hoàn chỉnh thân cây chế thành, chất liệu xám đen, thân thủ gỗ đánh phát ra ầm ầm tiếng, giống như là cương thiết trường thành. Phiên tiên viên nói ra, cái này tựa như là Thiết Hoa Mộc a. Nhưng mà Thiết Hoa Mộc có thể dài đến người eo như thế thổ thì ngon, sao có thể bộ dạng như thế thô to? Hồ Kim Tử nói ra, đây chính là Thiết Hoa Mộc sao? Một bên trong tinh thiết, Phiên tiên viên có chút chần chừ, xem ra, nghe thành âm rất giống, thế nhưng là ta không nghe nói qua Thiết Hoa Mộc còn có thể bộ dạng như thế thô to, phải biết người eo lớn như vậy Thiết Hoa Mộc tuận dịp rất chân quý, nói một tiếng giá trị liên thành cũng không thành vấn đề, huống chi đầu này được có người vây quanh phẩm chất, quá khoa trương. Vân Tùng đi đến vỏ đồng bao khỏa khe hở nơi nhìn kỹ, Thiết Hoa Mộc bên trên quả thật có đường vân khe hở nơi vừa lúc lộ ra cái đầu. Đầu tóc như hỏa diễm, khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt giống như khô lâu, hai con mắt một cái ở cái trán một cái ở dưới cằm, lỗ mũi lỗ tai dáng dấp cũng là loạn thất bát tao, miệng to lớn, nửa gương mặt đều là miệng, hàm răng là răng cơ hình. Trong miệng cùng khóe miệng đều có vết máu. Vân Tùng đưa tay sờ sờ, xúc tu đỏ tươi. Vậy mà thật là huyết. 199 quỷ hành truyền. Mũi sừng bên trên điêu khắc quái vật khuôn mặt của quái, Vân Tùng một cái nhận ra thân phận của nó. Đây là một cái thủy hành dạ xoa. Nhưng một chiếc truyền khò đáo mũi sừng bên trên làm sao sẽ điêu có dạ xoa? Vân Tùng rất là nghi hoặc. Đồng thời trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Đạp Lãng Huyền Quỷ dị khẳng định cùng cái này Thủy Hành Giả Xoa liên tới, nó khệ miệng dính vết máu quá gây người ta nghi ngờ. Vẫn thùng không chút do dự lấy ra đeo trên người tất cả thái thượng bậc cực trấn định quỷ thần phù cùng thái thượng đại sát quỷ phù cho dán vào Thủy Hành Giả Xoa trên mặt, cho nó dán vẻ mặt. Hắn gần nhất một mực khổ luyện thái thượng bậc cực phục ma thần chú giết quỷ lủng, bản này kinh lục bên trên tổng cộng ký thuật 4 cái bí pháp, xuất 2 cái kia lá phù bên ngoài còn có bậc cực phong đô tiêu diệt thần chú, bậc cực giết quỷ ấn. Hiện tại hắn học được bậc cực phong đô tiêu diệt thần chú, nhưng mà còn không có luyện. Màn đêm buông xuống, ánh trăng vẩy trên mặt biển gợn sóng biến thành màu trắng bạc, thế là làm gợn sóng dập dượn, trên đại dương bao la thuận dịp lóe lên ánh bạc. Vân Tùng ban ngày ngủ, cho nên đêm nay không cần lại ngủ. Hắn hiện tại tu luyện có rồng ngủ đông bí pháp, giấc ngủ chất lượng rất cao, ban ngày ngủ nửa ngày liền có thể một ngày một đêm tinh lực rồi dảo. Đám người chuẩn bị đi ngủ, nhưng bọn hắn biết rõ Thái Tuế gia muốn trấn thủ trên thuyền yêu, tại cho nên không thể để cho bọn họ làm mộng đẹp, thế là nguyên một đám không có chìm vào giấc ngủ tính tích cực, tất cả lẻ mà lẻ mè. Súc sắc làm mấy bộ bài xì phé, chính đang la hét tìm người đổi bài. Tráng hắn mang tử là mở ra một cái rổ. Bên trong là gà quay hầm đại ngâm cùng lão hỏa chân cùng mỹ thực. Vân Tùng đi vào sau nói ra, "Chư vị huynh đệ nghe ta một lời, ta có lời hỏi các ngươi." Toản Sơn giáp cười nói, "Đại ca ngươi nhất định là hỏi chúng ta là có hay không muốn lưu lại trên thuyền. Ha <cười> ha, <cười> cái này không cần hỏi, chúng ta trong âm thầm cũng tán gẫu qua, đại gia hỏa cũng không sợ cái gì yêu ma quỷ quái, đêm nay yêu ai tới ai tới, đều tại trên thuyền ở." Vân Tùng nói ra, "Ta không phải hỏi cái này, ta muốn hỏi chính là, trên chiếc thuyền này ta ma một khi giải quyết, ta muốn lái thuyền ra biển. Mọi người đều biết trên biển nguy cơ, cho nên ta muốn hỏi các ngươi có tính phản ứng gì?" Nếu như các ngươi không muốn ra biển thuận dịp sớm ngày rời đi a, đương nhiên, chư vị huynh đệ không nên hiểu lầm, ta không phải dùng lời nổi lên các ngươi, muốn cho các ngươi lưu tại trên thuyền. Kỳ thật đại gia hỏa bản lĩnh cũng trên mặt đất, đi hải lý không thể đất dụng võ, nói câu khó nghe. Đại ca, khó nghe đừng nói là. Phiên Tiên Viên nói ra, cái này chúng ta vậy thương lượng qua, chúng ta khẳng định đi theo ngươi đi. Mãng Tử nói ra, khẳng định đi theo ngươi a, ngươi có tiền, chúng ta đi theo có ăn có uống. Người bên cạnh tranh thủ thời gian che miệng của hắn. Đừng nói suốt lời nói thật. Vẫn tủm cười một tiếng, ta quả thật có tiền, các huynh đệ bây giờ nếu là muốn số tuyển, Vậy ta nhất định cho dư trọng kim giúp đỡ. Đại ca, lời này của ngươi là ở đánh chúng ta mà ta. Toàn Sơn giáp không vui nói ra, ngươi thật đúng là tin mãng tử thì sao đây, chúng ta đi theo ngươi không phải độ tiện, tiền là cái gì? Tiền là vương bát đạn. Chúng ta đi theo ngươi là bởi vì gọi ngươi một tiếng đại ca, các huynh đệ không đi theo đại ca lăn lộn lại có thể đi theo ai lăn lộn. Những người khác dồn dập đáp lời. Nhìn thấy bọn họ thái độ kiên quyết, Vân Tùng thuận dịp không tiếp tục vấn. Hắn trực tiếp đem rồng ngủ đông bí thuật nghiễm mà truyền thụ. Nếu những người này nguyện ý đi theo hắn lăn lộn, vậy hắn từ nóng muốn cấp cho hồi báo. Lệnh hồ tra cũng cho hắn hồi báo. Nó từ hôm qua bắt đầu tiến hành, chỉ cần lên thuyền liền sẽ lo hô loạn chuyện, đêm nay đêm dài thời gian nó bỗng nhiên đứng vững, sau đó bổ nhào vào trên bong thuyền rũi ra móng vuốt đảo. Đạp lãng thuyền chính là thần thuyền, bong thuyền không biết là gỗ gì chế tạo, kiên cố dị thường. Ma lệnh hồ tra móng vuốt mặc dù cứng cỏi lại không đủ sắc bén, nó liều mạng đào sau một lúc cũng không có đào ra cái gì đến, thuận dịp lo lắng chạy đi tìm A Bảo, rũi ra móng vuốt cào A Bảo cái mũi. A Bảo nhảy mũi, nó sau khi tỉnh lại rời giường khí bộc phát, chợt mắt nhìn về phía lệnh hồ tra. Lệnh hồ tra chỉ hướng bong thuyền. A Bảo lập tức tưởng rằng bong thuyền đêm nó làm tỉnh lại. Nó gào nhất cuồng họng hướng về phía bong thuyền gần sát nào tới, ta muốn ngươi chết. Động tính này quá lớn, Vân Tùng bị kinh động. Hắn chạy đến xem xét, lệnh hồ tra chỉ hướng bong thuyền lại đi tới đảo. Thấy một màn như vậy, Vân Tùng suy đoán nói, bong thuyền bên trong còn có đồ vật. Lệnh hồ tra nghe vậy mà gật đầu. Theo tới Hồ Kim Tử nói ra, dưới ván thuyền đầu đồ vật không phải đã bị làm xong sao? Chẳng lẽ còn có lưu lại? Vân Tùng trầm ngâm nói, không nhất định, còn nhớ rõ điên lợi hại Lôi Thiếu đồ nói câu nói kia sao? Hắn nói bọn chúng tại trong thuyền, ai cũng chạy không được. Hồ Kim Tử nói ra, không phải là nói nhảm sao? Yêu Tà khẳng định trên thuyền a. Nếu không bọn chúng như thế hạ người." Vân Tùng lắc đầu nói ra, không được hắn không phải ý tứ này, hắn nói là tại trong thuyền mà không phải trên thuyền. Đại bổn tượng đám người nghe danh mà đến. Vân Tùng hạ mệnh lệnh, thủy đi lệnh hổ tra đang đào mảnh này bông thuyền, bên trong nhất định có đồ vật. Đám người lập tức lấy ra vũ khí, đao thương kiếm phụ cùng tiến lên, bông thuyền mặc dù kiên cố, nhưng vẫn là không chịu nổi cương thiết tác kích, cuối cùng vẫn bị phá hư. Nhưng mà Vân Tùng cũng không có từ đó phát hiện vấn đề gì. Lệnh hổ tra trợn tròn mắt, rất ngu ngốc rất ngốc. Nó nghi ngờ nhìn về phía Vân Tùng, lại chạy đến lỗ hổng nơi này nhìn ra phía ngoài. Đám người phá vỡ vị trí là Mạn Tuyển bản, lỗ hồng bên ngoài chính là Hải Dương. Lệnh Hồ Cha trở về, tiếp tục nghi hoặc. Vân Tùng nhìn vào nó nhìn ra phía ngoài dáng vẻ về sau lại là trong lòng sáng lên, Lệnh Hồ Cha có ý tứ là vừa rồi có đồ vật xuất hiện ở đây địa phương. Nó hôm trước sau khi lên thuyền hung hăng lo nghĩ, các ngươi nói nó đang lo lắng cái gì? Đám người mở miệng lắc đầu. Vân Tùng nói ra, nó lo là rõ ràng nó phát hiện trên thuyền này có quỷ dị đồ vật, tuy nhiên lại không thể xác định vị trí của bọn nó. Hồ Kim Tử ngây ngốc vấn đạo, "Ca a, có ý tứ gì?" Vân Tùng nói ra Ý nghĩa là trên thuyền này quỷ quái ở khắp mọi nơi nhưng lại khắp nơi không có ở đây, bọn chúng có thể ở trên thuyền bất kỳ vị trí nào xuất hiện, nhưng lại sẽ không ở những vị trí này dừng lại. Nói ngắn gọn, trên thuyền này quỷ quái không có ở đây chúng ta có thể nhìn thấy chỗ, bọn chúng chỉ là có thể trên thuyền khắp nơi di động. Mọi người thật kinh. Vậy chúng nó đến cùng ở nơi nào? Bọn chúng cũng không thể suốt ngày đều tại không ngừng du tàu a. Có phải hay không cái kia cái mối sừng bên trên dạ xoa. Nương hi tất chiếc thuyền này thật là quái thật đấy. Vân Đồng phất tay cắt ngang mọi người nghị luận ầm ĩ, hắn nói ra, trên thuyền yêu ma tà ma tự nhiên không thể 12 canh giờ không ngừng du tàu. Bọn chúng ngày bình thường cũng sẽ trốn đi, trốn đến một cái ánh mặt trời chiếu không đến, người bình thường không phát phát hiện được chỗ. Chỗ nào? Toàn Sơn Giáp phối hợp Vân Đạo. Vân Tùng một bên cởi đạo bào vừa nói, ta không có đoán sai mà nói, là đáy thuyền. Hắn tùy ý phục xuống mảnh liệt nhảy ra ngoài. Phù phù. Trên mặt biển văng lên bọt nước liền cùng một đóa cúc hoa màu dạng. Vân Tùng cho thấy cực cao ép bọt nước kỳ xảo. Nếu như trên địa cầu hắn có thân thủy phù cùng thần sông thủy hành thuật bản lĩnh, vậy hắn đi sớm Olympus cầm kiếm bài. Lúc này đoạn nước biển lạnh lẽo, nhưng Vân Tùng thân mang thân thủy phù, cho nên cũng không cảm giác dưới nước nhiệt độ thấp. Hắn ở trong nước lội thật nhanh lấy, dễ dàng liền đến đáy thuyền. Xuyên thấu qua nước biển nhìn đáy thuyền, một bộ khủng lồ điêu khắc vẽ ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Hắn đã đoán đúng. Vấn đề tại đáy thuyền. Khổng lồ đáy thuyền lấp nhấp điêu khắc tràn đầy yêu ma quỷ quái, có hắn gặp qua thủy hầu tử, có đủ loại thủy quỷ, có mặt mũi giữ tận thủy yêu. Rõ ràng là một bộ dưới nước bách quỷ đồ. Vân Tùng ngẩng đầu nhịn. Bách quỷ trong mắt chuyển động tối đầu nhìn hắn. Những quỷ này tùy trên mặt lộ ra tràn ngập ác ý nụ cười, bọn chúng có trong tay nắm lấy huyết nhục có trong miệng ngậm đẳng khí, sau đó cùng một trô quán đỏ gâm ngoan nhìn vào Vân Tùng, đây là nói rõ ăn chắc Vân Tùng. Vân Tùng lúc ấy cực sợ, thế là hắn rút ra ngũ lôi một thượng đi dùng sức quật những cái này dưới nước yêu ma. Nước biển trong nháy mắt rét lạnh dị thường, bốn phía nhanh chóng xuất hiện đông đảo bóng đen. Thấy vậy Vân Tùng biến thành Dã Thần Song. Hắn lấy được cái này quỷ thần đã có thật lâu thời gian, vẫn không có phát huy được tác dụng, cái này khiến hắn rất là không cam tâm. Bây giờ, cơ hội tới. Dã Thần Song xuất hiện, dãy thuyền rất nhiều thủy quỷ biến biểu lộ, hung ác biến thành kinh ngạc. Vân Tùng thân thủ chỉ hướng bọn chúng ở trong nước một dạng phát ra âm thanh, các ngươi những cái này tà ma yêu nghiệt, bản quan muốn đem các ngươi hành quyết. Thủy quỷ môn biểu lộ cải thành sợ hãi uyên mạch giáp chế sức mạnh xuất hiện. Nếu như là tại tự do thân, bọn chúng còn không đến mức như thế sợ hãi một cái dã thần sông, đánh không lại cùng lắm thì chạy a. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn chúng cũng bị giam cầm ở đáy thuyền, bọn chúng không thể rời bỏ chiếc thuyền này, cho nên đối Vân Tùng dã thần sông thân phận cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng triệu hoán đến biển quỷ hải quái không làm gì được dã thần sông, bọn chúng vậy không làm gì được dã thần sông, thế nhưng là dã thần sông lại có thể tùy ý dạy vò bọn chúng. Thủy quỷ đồng dạng quỷ tinh quỷ tinh, bọn chúng kinh hồn về sau nhanh chóng phản ứng, dồn dập ném đi trong tay huyết nục quỷ xuống cầu xin tha thứ. Vân Tùng mặt âm trầm từ dưới thuyền liếc nhìn mà qua. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề, đáy thuyền có cái trống giống chỗ. Bạch Quỷ đem đáy thuyền chiếm cứ tràn đầy, nhưng có một cái khu vực là không. Cái kia khu vực có mấy cái thủy hành dạ xoa đang sợ hãi nhìn xem hắn. Vân Tùng lập tức nghĩ tới mũi sừng bên trên cái kia thủy hành dạ xoa. Cái này giống như, cái kia thủy hành dạ xoa cũng không phải là vốn là tại mũi sừng bên trên, nó là từ nơi này đột đậu, chạy trốn tới mũi sừng lên. Vân Tùng đang trầm tư. Sau đó chiếc thuyền này mãnh liệt chạy, cực lớn thuyền lướt sóng đi. Đáy thuyền thủy quỷ môn nhảy lên một cái, hất ra đi đứng liều mạng chạy, bọn chúng vậy mà có thể kéo theo đạp lâm thuyền. Nói cách khác, đạp lãng thuyền không cần đốt than đá cũng không cần cánh buồm lại thêm không cần thủy thủ mái chèo, chỉ cần có tại công lái thuyền đạp nó liền có thể chạy vội. Cái này có chút lợi hại. Nguồn năng lượng mới khu động, lục sắc không ô nhiễm, tuyệt đối phù hợp than trung hòa phát triển xét lượng. Thủy quỷ môn liều mạng muốn chạy lộ. Tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng làm sao có thể so Vân Tùng có nhanh. Vân Tùng liền thành người đạp thủy mà đi, hắn đổi tới đây thuyền giơ lên ngũ lôi một lại hút. Bị hắn quất là cái thủy đao nhà tù, đây là thủy quỷ một loại, người ở trong nước bị dùng đao kiếm chém chết liền sẽ hóa thành nước đao nhà tù. Loại này quỷ tính tình hung ác nhất, cho nên Vân Tùng lấy nó tới là uy. Ngũ Lôi một chết quất lên, cái này thủy đao nhà tù bị quất tại đáy thuyền la lộn, xung quanh quỷ quái hoảng sợ hướng bốn phía chạy trốn. Bọn chúng quả nhiên có thể trên thuyền khắp nơi di động. Vân Tùng lôi kéo một tấm chết mặt liều mạng cột thủy đao nhà tù, Ngũ Lôi mục ở trong nước uy lực có chỗ cát giảm, chọn vẹn rút thủy đao nhà tù hơn 10 cái mới đem nó cho cốt chết. Hấp khí như thường lệ chui vào Vân Tùng trong lòng ngực. Vân Tùng hung ác nham hiểm nhìn về phía cái khác thủy quỷ. Những cái này thủy quỷ quỳ gối đáy thuyền run lẩy bẩy. Quỷ chính là như vậy tiện cốt đầu, chỉ cần ác độc mà chừng trị bọn chúng, vậy chúng nó sẽ trở nên thành thành thất thật, dịu dàng ngoan ngoãn cung kiệm cuốt chiếc thủy đao nhà tù, Vân Tùng sụ mặt từ dưới nước một đường quất qua. Lần này không có quy lại bởi vì hắn người sống thân phận mà làm càn. Vân Tùng không có đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Hắn về sau da bệnh còn phải dựa vào những cái này thủy quỷ tới lại thuyền đây. Hiện tại hắn đã suy nghĩ minh bạch tất cả. Hắn xua đuổi những cái này thủy quỷ trở lại bên tàu, sau đó thả người nước chạy bò lên trên thuyền. Đám người lập tức đi lên đối với hắn hỏi han lẫn cẩn. "Lão đại ngươi có lạnh hay không? Không phải là nói nhảm sao? Thiên hạ này thủy nhiều lạnh a. Lão đại ngươi có thể chú ý thân thể khỏe mạnh a, cẩn thận phong hàn, nhất định phải cẩn thận phong hàn." chính là không ai cởi bản thân quần áo cho hắn phủ thêm. Vẫn là Sa lão đại quan tâm, hắn nhặt đám người lúc trước tháo đầu gỗ đi quanh thuyền nhóm lửa, nói ra, "Cửu thiếu gia, ngươi mau lại đầy sưởi ấm nha." Vân Tùng sắc mặt đại biến, chạy vội vào khoang phòng mau đem lửa cho dập tắt. Hắn cảm thấy Sa lão đại dạng này quy vẫn là không muốn lung tung son xoé hảo. Đạp Lang thuyền là thuyền gỗ, cũng không thể tùy ý nhóm lửa. Hồ Kim Tử đem A Bảo đưa cho Vân Tùng, Vân Tùng ôm A Bảo sưởi ấm, hắn nói ra, "Tất cả làm rõ rằng, đây thuyền chiếm cứ rất nhiều thủy quỷ." Hắn đem dưới nước hiểu biết cùng suy đoán nói cho đám người. Căn cứ suy đoán của hắn, Tiên triều 12 thần thuyền là thật rất thần kỳ, Cầm Đạp Lãng thuyền mà nói, nó xác thực có thể vượt biển sóng như dẫm trên đất bằng, bởi vì chân chính khu động chiếc thuyền này là dưới nước đám kia quỷ quái. Mặt khác những cái này thần trên thuyền cũng là thật sự có thần, đồng dạng Cầm Đạp Lãng thuyền tới nêu ví dụ tự, thuyền này vốn dĩ bị Phật đạo hai nhà cao nhân lĩnh tiên thần trên thuyền, chính là trước đó trên bong thuyền những cái kia pháp tướng. Đạp Lãng thuyền thượng pháp tướng vô số, mặc kệ khoang thuyền vẫn là mạn thuyền, mặc kệ đầu thuyền vẫn là đuôi thuyền đều có, những cái này tiên Phật pháp tướng trấn áp đáy thuyền quỷ quái, để chúng nó không thể lên thuyền tới làm ác. Kết quả trước đó thuyền ra biển gặp hải tặc, Trên thuyền có hiểu việc người, người này thuận dịp giết toàn thuyền người lấy máu tươi đi ô nhiễm tiên Phật pháp tướng. Tiên Phật pháp tướng không có trấn tà năng lực, đáy thuyền thủy quỷ bắt đầu tiến hành tàn phá bừa bãi toàn thuyền, về sau trên thuyền chỉ cần người tới cái kia đều sẽ chết ở trong tay chúng. Duy nhất ngoại lệ là Vân Tung những người này, đêm trước thủy quỷ môn sợ dị không thể làm ác la là bị thái tuế gia trấn áp. Vốn dĩ chỉ cần lấy bí pháp tiêu trừ sạch thân thuyền thượng tiên Phật pháp thân dính vết máu liền có thể một lần nữa trấn áp đáy thuyền thủy quỷ, cũng là Vân Tung nắm đội, hắn dẫn người đem tiên Phật pháp tướng cho hết trừ đi. Một lần này tốt rồi, Bạch quỷ xuất lổng. Hơn nữa có một cái thủy hành dạng xoa con phách lối thoát đi đáy thuyền đi tới mũi sừng lên. Nhưng mà Vân Tùng ngược lại là không ảo não, hắn ngược lại cảm giác may mắn. Sai sai lấy, hắn triệt để đem chiếc thuyền này cho khống chế trong tay hắn, làm trên thuyền tiên Phật pháp tướng biến mất, vậy trừ thân làm giá thần xuống hắn, hiện ở những người khác muốn khống chế đáy thuyền thủy quỷ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bốn dĩ Vân Tùng còn đau đầu đi nơi nào tìm thủy thủ tới điều khiển chiếc thuyền này, hiện tại hắn không cần lo, miễn ví sức lao động đã ai vào chỗ nấy. Thời gian kế tiếp chính là làm ra biện trước công tác chuẩn bị. Nước ngọt, đồ ăn, dược liệu, quần áo, khoan khoan khoan khoan muốn xuất một chuyến biển là chuyện rất phiền phức, nhất định phải chuẩn bị số lớn đồ vật. Nhưng mà phương diện này Lưu Trang Doanh có kinh nghiệm, hắn cho Vân Tùng giúp đại ân. Vân Tùng cố ý để cho hắn mua sắm một nắm chanh, ra biển thời gian dài không tốt bổ sung vitamin, dễ dàng như vậy được cung tư máu, làm điểm chanh có thể để phòng vật nhất. Đợi đến tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Vân Tùng mang theo hải đồ xuất phát. Chương 200, Quỷ hành thuyền. Chương 199, Quỷ hành thuyền. Muối sừng bên trên điêu khắc quái vật khuôn mặt của quái, Vân Tùng một cái nhận ra thân phận của nó. Đây là một cái thủy hành dạ xoa. Nhưng một chiếc truyền kho báu muối sừng bên trên làm sao sẽ điêu có dạ xoa? Vân Tùng rất là nghi hoặc, đồng thời trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Đạp Lang truyền quỹ dị khẳng định cùng cái này Thủy Hành Giả Xoa liên đối, nó khẹo miệng dính vết máu quá gây người ta nghi ngờ. Vân Tùng không chút do dự lấy ra đeo trên người tất cả thái thượng bắc cực trấn định quỷ thần phù cùng thái thượng đại sát quỷ phù cho dán vào Thủy Hành Giả Xoa trên mặt, cho nó dán vẻ mặt. Hắn gần nhất một mực khổ luyện thái thượng bắc cực phục ma thần chú giết quỷ lục, bản này kinh lục bên trên tổng cộng kỹ thuật bốn cái bí pháp, xuất hai cái kia lá phù bên ngoài còn có bắc cực phong đô tiêu diệt thần chú, bắc cực giết quỷ ấn. Hiện tại hắn học được bắc cực phong đô tiêu diệt thần chú, nhưng mà còn không có luyện. Màn đêm buông xuống, Ánh trăng vậy trên mặt biển, gợn sóng biến thành màu trắng bạc, thế là làm gợn sóng dập dờn, trên đại dương bao la thuận dịp lóe lên ánh bạc. Vân Tùng ba ngày ngủ, cho nên đêm nay không cần lại ngủ. Hắn hiện tại tu luyện có dòng ngủ đông bí pháp, giấc ngủ chất lượng rất cao, ba ngày ngủ nửa ngày liền có thể một ngày một đêm tinh lực rồi dảo. Đám người chuẩn bị đi ngủ, nhưng bọn hắn biết rõ Thái Tuế gia muốn trấn thủ trên thuyền yêu, tại cho nên không thể để cho bọn họ làm ầm đẹp, thế là nguyên một đám không có chìm vào giấc ngủ tính tích cực, tất cả lẻ mà lẻ mè. Sốc xác làm mấy bộ bài xỉ phế, chính đang la hét tìm người đổi bài. Tráng Hán mang tử là mở ra một cái rổ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 Chương 201, thuyền mất. Chương 200, thuyền mất. Như Vân Tùng sở liệu, đạp lãng thuyền là toàn tự động chạy, chỉ cần có người có thể cầm lái liền có thể. Dưới nước quỷ quái khu động đạp lãng thuyền tiến lên, bọn chúng không thể khống chế phương hướng, bọn chúng cũng sẽ không đi khống chế phương hướng, dù sao bánh lái chỉ hướng phương nào bọn chúng thuận dịp hướng phương nào chạy băng băng. Vân Tùng vốn dĩ muốn mời một chạy trên biển sống tay già đời tới khống chế bánh lái, kết quả Hồ Kim Tử nói không dùng, hắn sẽ khống chế loại này truyền thống thuyền buồm gỗ. Mà Vân Tùng để cho hắn vào tay thử một chút, hắn thật đúng là đem chiếc thuyền này lo liệu ra dáng. Hồ Kim Tử nói hắn năm đó đi theo hắn Hảo Đại ca đi ra Viễn Hải, hắn Hảo Đại ca là cái lái thuyền hảo thủ, tùy ý chỉ điểm hắn mấy chiêu, hắn vậy học xong lái thuyền. Đương nhiên xuất Viễn Hải không phải đùa giỡn, Hồ Kim Tử sẽ lái thuyền không giả, nhưng hắn là cái đứa vời, hắn cũng không lý giải biển tình càng không có trên nước sinh hoạt kinh nghiệm. Cho nên Vân Tùng vẫn phải là mời người lên thuyền làm thuyền trưởng. Lưu Trang ven giúp hắn một tay, giới thiệu với hắn hai cái đàn dân làm người giúp đỡ. Đàn dân là cổ cả người đời sau, hàng năm phiêu bạt tại trên biển, bọn họ sinh ở trên thuyền, ăn uống trên thuyền cũng chết trên thuyền, trên thuyền kết hôn, trên thuyền xuống qua. Người bình thường làm thuyền sẽ say sóng chóng thủy, mà đàn dân là tướng phản, bọn họ chóng lục địa, đặt vào lục địa về sau mới có thể cảm giác chóng váng. Cho nên đôi huynh đệ này đồng thời không có ở Dũng Thành, vẫn tụng phải đi một cái gọi Trường Ba đảo chỗ tìm bọn hắn. Trường Ba đảo là hải ngoại quân đảo một trong, chỗ kia rồng rắn lẫn lộn, có đàn dân, có các phương hải tặc cũng có vô số phạm phải hình phạt các quốc gia đảo phạm. Đương nhiên, có người thì có thị trưởng, nơi đó cũng có rất nhiều thương gia, trong đó nhiều nhất là dưới nước kiếm bảo người. Loại này kiếm bảo người phân hai loại, một loại kêu sống kiếm một loại kêu chết kiếm. Song kiếm chút đều là vật sống hoặc là từ vật sống trong miệng đo bảo, tỉ như kiếm hải xâm kiếm bảo ngư, tỉ như kiếm trân châu thậm chí dạ minh châu, trong đó lợi hại nhất gọi là dò sét ly tay, tương truyền những người này có thể tự giao long trong miệng lấy châu. Còn có một loại là chết kiếm, chết kiếm rất đơn giản, chính là từ thuyền đắm bên trong kiếm đồ vật. Nhưng mà thuyền đắm nhiều tà ma, một chiếc thuyền sẽ không vô duyên vô cớ đắm chìm, hoặc là bị trên biển phong bạo hoặc là bị trên biển yêu ma cho háng hại. Mặc kệ loại kia, trên thuyền này đều sẽ có oan hồn oán quỷ, cho nên chết kiếm việc này kế rất nguy hiểm. Nhưng bởi vì cái gọi là nguy hiểm cao lợi nhuận cao. Chiếc kiếm một khi tìm được một chiếc tuy tốt, cái kia thường thường có thể kiếm được cả một đời đều ăn không hết nhiều tiền. Vân Tùng bọn họ đi theo mấy chiếc đi đến Đông Dương đội chuyển đổi tới Trưởng Ba Đảo. Trưởng Ba Đảo tại Cửu Châu cùng Đông Doanh tâm đó, xem như một cái điểm tiếp tế. Lại ra biện thời điểm, Vân Tùng cho rằng Trưởng Ba Đảo chính là một tiểu hải đảo, tỉ như còn đảo trưởng xa chủ đảo loại kia quy mô đảo tử, diện tích còn không có một cái nào km2. Trên thực tế Trưởng Ba Đảo thật đúng là là như vậy đảo nhỏ, kích thước không lớn, nhân khẩu lại nhiều. Nó vị trí địa lý rất siêu việt, nửa vòng lớn là khu nước sâu. Những cái này thủy vực đều có thể cập bến rất lớn, cho nên trưởng ba đảo thượng đỉnh hàng loạt đội thuyền. Vân Tùng đám người rựi vào bến tàu, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là thuyền cùng mang mang lục lục người. Những người này hướng trên đảo gỡ đồ vật, nước ngọt, ăn thịt, rau quả, lương thực thậm chí, người. Không ít người bị đưa tới trên đảo, đa số là sa ngã phụ nữ. Trên đảo có các quốc gia đảo phạm, những người này đa số trên người có tiền mà lại tinh lực dồi dào, đối với nữ nhân nhu cầu dồi dào. Vân Tùng đám người xuống thuyền lẫn vào rộn rộn ràng ràng đám người, một bên có chủ thuyền hô, "Uy, các ngươi lần đầu tiên tới trưởng ba đảo a." Hồ Kim Tử nói ra. Đúng vậy a." Chủ thuyền nói ra, khó trách. Hắn còn muốn nói chuyện, một bên có người đối với hắn thì thầm một câu, hắn làm khó nhìn một chút Vân Tùng đám người lắc đầu lại đi làm việc. Vân Tùng trong lòng cảnh giác lên, "Vấn đạo, các ngươi cảm thấy hắn có ý tứ gì?" Hồ Kim Tử nói ra, "Ta cảm thấy hắn muốn cho chúng ta báo động, chúng ta ngừng thuyền hoặc là xuống thuyền thời điểm chỗ nào có vấn đề." Vân Tùng tán thưởng nói ra, "Nói nhảm còn phải nhìn ngươi." A Bảo vắt lệnh hồ tra đứng ở bên cạnh hắn, ở trên biển phiêu đã sau đó nó đối lục địa tràn ngập khát vọng. Bến đầu phía trên thương khách công nhân bục vác rộn rộn rằng rằng. Một đoàn người lại tìm không thấy một cái có thể người tin cần hỏi một chút bạn thân xảy ra vấn đề gì. Bất quá bọn hắn có thể nghe nóng Lưu Trang doanh cho bọn hắn giới thiệu hai cái kia đàn nhân, bọn họ là một đôi huynh đệ, Đại Ca Têu Trường Chu, đệ đệ Têu Thứ Đồng. Điểm ấy rất đơn giản, Hồ Kim Tử kêu Đại Ca vấn mấy người, rất nhanh thuận dịp có người nói, các ngươi tìm chân to hai huynh đệ à, dễ làm, đi tìm quân sóng tử quán, cái giờ này hai huynh đệ đoán chừng tại trong tử quán uống rượu đây. Trên đảo tử quán đâu nào, bọn họ hỏi thăm đi tìm được quân sóng tử quán. Trong tử quán cơ hồ đều là bạn xứ người. Phần chia dân bản xứ vẫn là kẻ ngoại lai rất đơn giản, nhìn vệ sinh tình huống liền có thể. Dân bản xứ bất kể là áo quần rách rưới vẫn là quần áo chỉnh tề, tình trạng vệ sinh đều rất kém, trên người mùi khai mùi mồ hôi bẩn rõ ràng. Bởi vì trưởng ba đạo nước ngọt quá thiếu thốn, chỉ có mấy cái suối nhỏ, căn bản không thỏa mãn được toàn đạo nước ăn vấn đề, huống chi giặt quần áo tắm rửa. Ngẫu nhiên có mấy cái trên người không có mùi thúi, vậy cũng có một cỗ biển mùi tanh, loại người này quần áo lắc một cái tẩu hướng xuống cách cách cách cách rơi hạt muối tử. Bọn họ là dùng nước biển giặt quần áo. Nước biển bên trong halogen nhiều, giặt quần áo rất đau đớn tứ vậy. Nhưng mà có chút y phục trên người liền cùng vài rách mờ nhạng, loại này không cần chân quý, cho nên có thể tùy ý tẩy, có thể tấu hóa xuyên liền có thể. Ngược lại là toàn bộ trên đảo tình trạng vệ sinh duy trì vẫn được, bọn họ dùng nước biển cọ rửa hòn đảo, mỗi ngày có người chuyên gánh nước không ngừng hướng, dạng này ngược lại là không, có quá nhiều ô uế tạp vẫn xúc tích. Trong tửu quán rượu mùi thối là tránh không khỏi, Vân Tùng che mũi hướng vào trong. Hắn còn không có hỏi thăm, hai trung niên hắc hán tự chủ động hướng hắn đi tới, "Cửu tiểu gia." "Vân Tùng vấn đạo, các ngươi là Trường Chu cùng thứ đồng huynh đệ?" Hai người huynh đệ niên kỷ tương tự, vậy có lẽ là làn da ngăm đen trông có vẻ già. Cho nên khó có thể nhìn ra niên kỷ chênh lệch. Bọn họ tướng mạo cùng người Hán không giống nhau lắm, đều có đại người đầu, cao xương gọ mã cùng con mắt tinh tế, mặc khắc bọn họ thân thể ngắn mà chân dài trở lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể có điểm giống con đế loại. Song Vương vừa tiếp xúc với hiệp, rất nhanh xác định hai bên thân phận. Trưởng Chu nói ra, Lưu Đại Ca nói các ngươi nên là hôm nay tới trưởng Ba Đạo, hai chúng ta buổi sáng liền ở chỗ này chờ lấy, quả nhiên chờ đến ngươi. Vân Tùng vấn đạo, Lưu Trang doanh cho các ngươi mang đến lời nhắn. Hắn cũng không tin trên đảo có điện thoại. Kết quả Trưởng Chu nói ra, chúng ta nơi này có vô tuyến điện. Vân Tùng giật mình, Hắn quên cái này chuyện vặt. Lưu Trang Doanh cho hắn viết qua một phong thư giới thiệu, Trưởng Chu muốn đi nhìn một chút, nói ra, một ngày một người 10 cái đồng bạc, tiểu thiếu gia không có vấn đề. Vân Tùng thống khoái nói ra, không có vấn đề. Cái này giá tiền công là rất cao, tại thành thượng hải loại này trong đại thành thị, bình thường nữ công cặn một cái nguyệt mới có 2 3 cái đồng bạc. Nhưng đối với trưởng ba đạo tới nói, giá này tiền rất bình thường. Ra biển một ngày 10 cái đồng bạc là thường gặp sự tình, đặc biệt là Vân Tùng muốn đi vòng mẹ biển, trưởng Chu huynh đệ đây là xem ở Lưu Trang Doanh phân thượng muốn cái giá hữu nghị. Bởi vì trưởng ba đạo không ra gạo quả ăn thịt mà lại thiếu nước. Cho nên trên đảo vật giá rất cao, một vỏ rượu mạnh liền muốn một cái đồng bạc, một cái gà quay cũng phải một cái đồng bạc. Từ điểm đó mà xem, Trưởng Chu huynh đệ phải bồi hắn đi hải lý liều mạng, sau đó một ngày chỉ kiếm lời trưởng ba đảo bên trên 10 cái gà quay, cái này chào giá quả nhiên là tiên nghi. Đại buồn tượng đám người biết qua trên đảo vật giá về sau động tâm, nói ra, cái này trưởng ba đảo quả thực là khắp nơi hoàng kim chỗ, đến nơi này còn đi mạo hiểm kiếm cái gì biện báo táng. Làm con buôn già bán vài vốc bán lương thực bán rượu a. Trưởng Chu cười nói, các ngươi nghĩ rất tốt, nhưng nếu như thế này hả mà nói, những người khác sẽ không nghĩ tới sao? Có thể ở trên đảo này buôn bán đều là đại thế lực, đừng nói các ngươi những người này, trước đây Linh Nam thủy tộc ỷ có quân đội Nghị Lũng đoạn trưởng ba đảo mua bán, kết quả đây, bọn họ quân đội bất ngờ làm phản, nghi đến trưởng ba đảo đoạt mua bán người chết hết. Vân Tùng Vân Đạo, bọn họ quân đội bất ngờ làm phản cùng trưởng ba đảo người trên có quan hệ. Thứ đồng gật đầu yên lặng. Giữa ba ngày, trên đảo Trì An cũng không tệ lắm. Không có người bên đường gỗ đả cũng không có ai công kích lẫn nhau, đại ra hòa cảnh giác mà lạnh tĩnh duy trì kết giao khoảng cách. Không có người bởi vì Vân Tùng đám người là nơi khách khách đến thăm mà trêu chọc bọn hắn, nhưng là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn rất nhiều người. Có chút ánh mắt rất đáng sợ. Trương Chu nói ra, bây giờ sắc trời vẫn được, chúng ta ở trên đảo bổ sung một chút các ngươi trước đó tiêu hao vật tư gần sát ra biển a, cũng không thể ở trên đảo qua đêm. Vẫn trùng vấn đạo, trên đảo ban đêm rất nguy hiểm. Trương Chu xích lại gần hắn nói ra, nhìn thấy những cái kia một mực liếc trộm các ngươi sao? Trừ phi ngươi bây giờ lấy thực lực trấn nhiếp bọn họ hoặc là để bọn hắn biết rõ các ngươi phía sau có chỗ dựa, bằng không bọn hắn sẽ không để cho các ngươi sống qua tối nay. Đại bổn tựa giận mình, trên đảo chỉ an toàn nhìn cũng không tệ lắm a. Đây là ban ngày. Trương Chu trọng trọng nói ra, ban ngày ngươi biết rõ trong núi rừng đầu lão hổ là thế nào đi săn sao?" Hồ Kim Tử nói ra, "Ngươi có thể hỏi đúng rồi, cái này ta hiểu, lão hổ đi săn muốn trước lặng yên không một tiếng động gần kề con mồi, sau đó bạo khởi đột kích." "Không tệ, bọn chúng tận lực đối con mồi một kích mất mạng đúng không?" Trương Chu lại hỏi. Hồ Kim Tử nói ra, "Ta minh bạch ý ngươi, ngươi là nói trắng già thiên không tiện đánh lén chúng ta." Trương Chu nói ra, "Không tệ, nhưng không chỉ như vậy, trên đảo những người này muốn giết các ngươi cũng là không lạ bởi vì bọn hắn khát máu dễ giết, mà là bọn họ cho là các ngươi trên người có tiền có vật tư chất, bọn họ muốn giết người môn tới là bảo." Dạng này ban ngày bọn họ như thế động thủ. Dù cho động thủ thì có ích lợi gì? Ban ngày nhiều người phất đạp, giết các ngươi thu liễm các ngươi trên người mang tải bảo không cách nào giấu giếm được hữu tâm nhân, này bằng với là cho người ý tiền, ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vân Tùng nói ra, dựa theo ngươi ý tứ, trên đảo này rất loạn a. Trương Chu cười khổ nói, không phải bình thường loạn, phi thường loạn. Cho nên thuyền của các ngươi đây, các ngươi không chế chính là một chiếc thuyền kho đạo đúng không? Chúng ta đi trước xem các ngươi một chút thuyền. Chuyến tàu đó là thương nhân cùng đám hải tặc đối loại cực lớn truyền buồm cổ thường gọi, loại thuyền này thích hợp gần biển mạo dịch, chở người cùng chuyên chở lượng đều là nhất lưu, đối bọn hắn mà nói chính là trên biển đi bảo vận. Vân Tùng nói ra, thuyền của chúng ta tự nhiên cập bến ở trên bến cảng. Lưu bao nhiêu người trông coi? Bao nhiêu nhánh hỏa thương? Thứ Đồng đột nhiên hỏi. Trương Chu giải thích nói, ta em trai có ý tứ là, nếu như các ngươi lưu lại nhìn thuyền người không đủ nhiều, sức mạnh không đủ lớn, vậy bây giờ khả năng gặp phi toái, bến tàu phía trên uy hiếp thổ phỉ nhiều, bọn họ thích nhất hướng về phòng thủ sức mạnh chưa đủ thuyền đi đoạt truyền, cấp đi thuyền về sau liền sẽ biến mất ở hải lý. Thứ Đồng nói ra, ngay tại các ngươi tới tìm chúng ta trước đó, có một đám ngu xuẩn vậy mở một chiếc thuyền kho báo tới nơi này, bọn họ lần đầu tiên tới cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, vậy mà toàn viên xuống thuyền, sau đó thuyền liền bị một đám du tặc cho lái đi. Nghe hắn mà nói, Vân Tùng trong lòng cảm thấy không lành. Giá thuyền buồm cổ tới trưởng ba đạo, sau đó toàn viên xuống thuyền. Lão đại, cái này không phải nói chúng ta sao? Mãng Tử Vân đạo. Toàn Sơn giáp đám người sắc mặt đại biến, "Tao." Mãng Tử đối thứ Đồng cả giận nói, "Tao, ngươi vừa rồi chửi chúng ta là ngu xuẩn." Phiên Thiên Viên từ phía sau cho hắn cái hót đến một bàn tay, "Ngươi con mẹ hắn ngốc sao?" Làm, bây giờ là truy cứu loại này cái giám sự tình thời điểm. Chúng ta thuyền để cho người ta cập đi. Trương Chu kinh ngạc vấn đạo, không phải đâu. Toàn viên xuống thuyền chính là bọn ngươi. Vân Tùng khoát tay nói, là chúng ta, nhưng mà không có hệ, thuyền của chúng ta chạy không được. Đạp Lãng truyền động lực là đái thuyền thủy quỷ thủy quái, ma thủy quỷ thủy quái môn cũng không phải loại lương tự tử, vùng trộn thuyền tắc giảm xuống tay vậy thì chờ mất mạng a. Bọn họ trở lại cập bến thuyền vị bến tàu xem xét, nha mình thuyền vị cập bến một chiếc thuyền mới, thuyền của bọn hắn quả nhiên không thấy. Xung quanh trên thuyền ngồi cạnh rất nhiều người, bọn họ đều đang đợi xem náo nhiệt, hơn nữa bọn họ nhận ra Vân Tùng đám người, nhìn thấy một đoàn người trở về thuận dịp dồn dập cười. "Tiểu ca, các ngươi thuyền không còn." "Ha ha ha, các ngươi là tới đưa thuyền sao? Vậy mà toàn viên xuống thuyền, thật là có đảm lượng a." Một đám ngu xuẩn. Bọn họ toàn viên xuống thuyền mới là lựa chọn chính xác, ngươi xem bọn hắn mới bao nhiêu người. Xem xét dạng như vậy liền không có hung ác giác, dạng này lưu tại trên thuyền mới nguy hiểm, đến lúc đó không chỉ là thuyền bị cướp đi, người cũng phải bị bắt đi. Đối mặt lạnh lùng mặt túng, Vân Tùng biểu hiện lãnh đạm. Trương Chu muốn đi nghe ngóng trộm đi thuyền nhân viên tin tức, Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra, ở trên đảo nghĩ một chút, không có sao, buổi sáng ngày mai ngươi sẽ thấy thuyền của chúng ta lại trở về. Thứ Đồng vấn đạo, có người đi cho các ngươi tìm thuyền. Vân Tùng ý vị thâm trưởng cười một tiếng, không, thuyền của chúng ta đã lớn lên, nó quen biết đường về nhà. Trong đám người có người lanh mồm lanh miệng, nói ra, thuyền của chúng ta là một chiếc tiền triều thần thuyền gọi là Đạp Lãng thuyền, trừ bỏ lão đại của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ không chế nó. Trương Chu cùng Thứ Đồng nghe nói như thế cùng một chỗ đối sắc mặt, các ngươi điều khiển là Đạp Lãng thuyền. Lưu Đường chủ không có cái gì không có trong điện báo nói chuyện này. Nếu như là đạp lãng thuyền vậy chúng ta không tiếp các ngươi sống. Hiển nhiên đạp lãng thuyền hung danh đã chuyển đến trưởng ba đạo. Bến tàu phía trên có vây lại xem náo nhiệt, bọn họ nghe nói như thế về sau đồng dạng giật nảy cả mình, vị trộm đi trước kia thuyền kho đó là đạp lãng thuyền. Đạp lãng thuyền. Bọ mạng huyết thuyền. Gia con mẹ hắn. Đám kia nam dương du tộc muốn thảm. Vân Tùng An ủy trưởng Chu huynh đệ nói ra, đừng lo lắng, ta có điều khiển đạp lãng truyền bí thuật, chiếc thuyền này trong tay ta chính là một chiếc thần thuyền mà không phải là cái gì bọ mạng huyết thuyền. Thuyền của bọn hắn bị mang đi vậy bây giờ gần sát không chỗ có thể đi, trưởng Chu đành phải trước dẫn bọn hắn tìm khách sạn. Đến khách sạn về sau Trưởng Chu nói ra, "Vậy hôm nay chúng ta không có sống, xin hỏi cửu thiếu gia có sắp xếp gì không?" Vân Tùng vấn đạo, "Trên đảo có cái gì có ý tứ chỗ sao? Chúng ta ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút." Trưởng Chu nói ra, "Trên đảo có cái Hải Vương miếu, các ngươi có muốn đi không trong miếu tế bái một phen? Cái kia miếu bên trong Hải Vương thần là phi thường linh nghiệm, nếu như các ngươi có thể tại trong miếu ở một đêm lấy được Hải Vương thần chúc phúc, vậy lần này ra biển thì càng an toàn." Hồ Kim Tử vấn đạo, "Hải Vương thần? Nó là cái gì thần?" Trưởng Chu nói ra, "Thất Hải chi thần. Các ngươi muốn đi Hải Vương miếu sao?" Trên khách sạn tới đưa nước trà điểm tiểu nhị rất nhiệt tình nói ra, vậy các ngươi nhất định phải ở bên trong ở lại một đêm, Hải Vương thần hội chúc phúc cho dừng chân tại người bên cạnh mình, cái này chúc phúc là rất thần kỳ. Ngay tại trước đó vài ngày, có một ít giống như các ngươi người, người Hán đi vào ở, bọn họ là cho nhà bọn hắn tiểu thư cầu phúc, nhà bọn hắn tính tiểu thư rất xấu rất xấu, động một tí liền sẽ phát háu, ném loạn đồ vật thậm chí đánh người. Nhưng lại tại trong miếu ở lại vài đêm về sau, tính tình của nàng trở nên càng ngày càng dịu dàng hiền lành, chú đây 7 ngày 7 đêm về sau nàng rời đi Hải thần miếu đã cùng biến thành người khác một bộ dạng, phi thường ôn nhu, phi thường thiện lương. Trương Chu huynh đệ gật đầu, loại sự tình này ở trên đảo là rất thường gặp, nhà ai tiểu hài rất năng vướng, nhà ai người nhiễm lên độc nghiệm, nhà ai nhân tính tử thật không tốt, vậy chỉ cần đưa vào Hải thần miếu ở vài ngày liền sẽ một lần nữa biến tốt. Vân Tùng vấn đạo, thần kỳ như vậy? Thật rất thần kỳ, Thứ Đồng bình tĩnh nói ra, chỉ cần tại trong miếu ở lại liền sẽ nhận Hải Vương thần chúc phúc, ở thời gian chúc phúc càng nhiều, đối với người cải biến càng lớn, rất nhiều người tiến vào sau lại mà ra liền cùng đổi một người mở dạng. Vân Tùng cười lạnh một tiếng, nói ra, làm sao ngươi biết bọn họ không phải thật đổi một người? Trương Chu huynh đệ ngẩn người, Vân đạo, cái này là ý gì? Vân Tùng khoát khoát tay không nói chuyện, hắn không muốn gây phiền toái, nhưng căn cứ AO kinh nghiệm, loại này miếu thờ đều là tà miếu dâm tử, bên trong cung phụng cũng là một phương tà thần. Thuốn bọn chúng cầu nguyện xác thực rất nhẹ, thế nhưng là đại giới rất lớn. Ngang ngưỡng người đưa vào trong miếu liền có thể cải biến tính tình điều này sao có thể? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, lão tổ tông câu nói này đã truyền hơn ngàn năm. Mấy ngày ngắn ngủi nội có thể thay đổi một người tính tình chỉ có một cái trấn tướng, cái kia chính là người này hồn phách bị đổi hết. Đây là suy đoán của hắn, hắn cũng không có lắm miệng nói mà ra. Trường ba đảo loại hỗn loạn này chỗ, lắm miệng rất dễ dàng gây chuyện thị phi. Thế là hắn thuận dịp mập mờ nói một câu, "Chuyện cũ kể tốt, thả ở lại mộ hoang không ở giam miếu, cho nên chúng ta tối nay ở đây quán trọ gần sắt rất tốt." Điếm Tiểu Nhị nghe nói như thế không vui, hét lên, "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là giam miếu? Chúng ta Hải Vương miếu cũng không phải giam miếu." Thứ Đồng đem hắn đẩy đi. Hồ Kim Tử đám người toàn động, "Nha à, các ngươi cái này rất đạt đến Tiểu Nhị cố gắng không tôn trọng người a. Hắn một cái công việc như thế cùng lão đại của chúng ta nói chuyện, cái này thích hợp sao?" Trương Chu bất đắc dĩ nói, "Cái này rất bình thường, chư vị không nên đem trưởng ba đạo khi các ngươi lại lục." Nơi này không có quan phủ cũng không có cốt thiệt, mỗi người đều là giá tính 10 phần, bất kể là điểm tiểu nhị vẫn là thủy thủ, bất kể là gánh nước công việc vẫn là sửa thuyền trợ, không có một cái nào loại lương thiệt tử. Mặt khác, Hải Vương thần tại trưởng ba đảo địa vị không giống nhau, không thể nói nó một chút nói xấu. Vân Tùng nói ra, vậy cái này chỗ chúng ta không thể ở lâu, cùng chơi sáng thuyền trả lại, chúng ta lập tức đi vòng mỹ biển. Trương Chu nói ra, các ngươi muốn đi vòng mỹ biển, cái kia các ngươi biết nó sao? Vân Tùng tự nhiên hiểu qua vòng mỹ biển, nhưng khẳng định không có Trương Chu lý giải. Vòng mỹ biển là một mảnh rất lớn hải vực, chỗ kia cũng có quần đảo làng tràn, có người cô sống. Trong đó liền có đàn dân sinh sống ở trong vùng biển đó. Hắn Thỉnh Trường Chu ngồi xuống, nhượng Trường Chu cho bọn hắn giới thiệu vòng mệnh biển Bĩ ẩn. Chương 202, chuyển lệnh trỗ. Chương 201, chuyển lệnh trỗ. Như Vân Tùng biết đến dạng kia, vòng mệnh biển phía kia hải vực rất tàm môn, gió lớn, sóng lớn, thủy thâm, hơn nữa có đáy biển mạch nước ngầm. Điểm ấy trọng yếu nhất, nhưng lại ít có người biết, bởi vì đa số người đi vòng mệnh biển có thể còn sống mà ra là được rồi, tuyệt sẽ không nhảy vào trong biển xem xét dưới nước tình huống. Đàn dân không giống nhau. Trường Chu nói ra, các ngươi biết đến chúng ta đàn dân tiên sinh am hiểu thủy hành, các triều đại đổi thay quan viên đều thích bắt chúng ta đi lặn xuống nước kiếm ăn ngon hải sản, xinh đẹp dạ minh châu, nhưng đây đều là muốn mạng công việc. Chúng ta nhất tộc không có cách nào, căn bản không dám lên bờ, chỉ có thể trốn ở hải lý. Mà Vong Mệnh Biển đã từng là chúng ta nhất tộc thánh địa, lịch sử phía trên mỗi lần chiến loạn truyền đến trên biển, chúng ta đều sẽ di rời đi Vong Mệnh Biển. Tại hỏa luân xuất hiện trước đó, Vong Mệnh Biển chính là của chúng ta che chở chỗ, tầm thường truyền buồn không dám tiến vào, bởi vì nơi đó gió thật to mà lại rất quái lạ. Khả năng một giây trước đồng hồ là đông phong, một giây sau chính là tây phong, mà có đôi khi loại này hướng gió chuyển biến quá nhanh còn sẽ hình thành xoáy rộng, cái tiếc có thể tùy tiện phá hủy một chiếc thuyền. Trương Chu lau cái mũi nói tiếp: "Bởi vì chúng ta tại Vong Mệnh biển đối thời gian dài, dạng này chúng ta liền sẽ đi thăm dò phiến kia hải vực, sau đó phát hiện dưới nước phức tạp kinh khủng mạch nước ngầm. Trên mặt nước gió lớn sóng lớn, dưới nước cám lưu huỳnh dũng, điều này sẽ đưa đến một sự kiện, đáy biển trầm tích vật lại không ngừng bị vọt lên đến, thế là thuận dịp hấp dẫn đông đảo tôm cá guardian. Bởi vì cái gọi là cá lớn ăn tiểu ngư, cá nhỏ ăn tôm gạo, con tôm ăn biển bùn." Thuật pháp này nghịch phản tới cũng giống như vậy hữu dụng, biển bùn nhiều, con tôm nhiều, con tôm nhiều tiểu ngư nhiều, sau cùng bọn chúng dẫn tới cá lớn. Vòng mệnh biển thì có rất nhiều cá lớn. Nuốt nguyên cá. Đám người Khẩn Trương nói ra. Trương Chu gật đầu, đúng, nuốt nguyên cá, nhưng cá lớn không tính đáng sợ, đáng sợ hơn là cự quy, trảo thần, đại giao. Chúng ta nhất tộc có cái ghi chép, nói là có một năm chúng ta tiến tổ ở trên biển phiêu dãng, một lần tình cờ phát hiện trên biển xuất hiện một cái hòn đảo. Bởi vì hải dương mênh mông, dù cho chúng ta đàn dân cũng không có khả năng đi khắp mỗi một góc, cho nên ở trên biển phát hiện một cái đảo nhỏ là chuyện rất bình thường. Đảo này bên trên có đáng ẩm, có cây nhỏ, có cây cổ thậm chí khe rành bên trong có nước ngọt, nước ngọt bên trong còn sinh hoạt lấy tôm cá. Liên cung cái khác hải đảo không có gì khác nhau. Chúng ta tiên tổ chợt cao hứng, bọn họ lên đảo đi tiếp tế nước ngọt, đồng thời đem đảo này làm dấu hiệu. Qua một chút thời gian lại có một nhóm tộc nhân đi qua nơi này, bọn họ muốn đi tiếp tế nước ngọt thuận dịp căn cứ trong tộc hải đồ ghi lại đi tìm đảo này, kết quả bọn hắn tại hải đồ dấu hiệu chỗ không có tìm được nó, ngược lại là lại đang trên biển chạy được sau một ngày đụng phải một tòa mới hoàn đảo. Bọn họ lên đảo xem xét, đảo này chính là trước đó trong tộc người gặp qua một cái kia, mặt trên còn có bọn họ lạm dấu hiệu đây. Đến lúc này bọn họ thuận dịp minh bạch, đây là đụng phải một tòa cự quy đảo. Hòn đảo là mai rùa, làm ai rùa tiên trường địa cự hội tụ đá ngầm tròn lên thoạt nhìn không giống hòn đảo. Điều đó không có khả năng. Toàn Sơn giáp trợn mắt hốt hoồm, còn có lớn như vậy cự quy sao? Hơn nữa các ngươi không phải nói phía trên có cỏ cây sao? Cự quy không lên bờ, từ đâu tới cỏ cây chủ tử? Trường Chu lắc đầu, ta không biết, nhưng đây là sự thực. Vân Tùng nói ra, cái này rất bình thường, có điều nhi từ trên biển bay qua bọn chúng lại ở cự quy trên lưng dừng lại ngừng chân, bọn chúng vân và nước tiểu mang đến hạt cỏ cùng loại cây. Toàn Sơn giáp hồ nghi hỏi: Chim trong vân và nước tiểu còn có hạt cỏ loại tây." Vân Tùng nói ra, "Ngươi phân và nước tiểu cũng được, nếu như ngươi ăn dưa hấu không nói hạt dưa hấu, vậy ngươi bài tiết phương hội trưởng xuất dưa hấu." Phiên Tiên Viên gật đầu, "Đúng đúng đúng, cái này xác thực là có thể." Mãng Tử Lâm vào trầm tư, sau đó đột nhiên trừng lm lên, "Mẹ nó, Đặng Tâm Nhãn, có loại về sau đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định đem ngươi rụt đầu đánh mà ra." Hắn đột ngột một tiếng hô dọa mấy người kêu to một tiếng. "Vân Tùng vấn đạo, thế nào?" Mãng Tử Nội giận đùng đùng nói ra, "Trước kia ở nhà ta hương thời điểm, trong thôn chúng ta có người nhiều đầu óc, cho nên đều gọi hắn Đặng Tâm Nhãn." Hắn từng theo chúng ta nói, hắn bị bên cạnh thần điểm hóa, hắn kiếu tức có thần tính, để cho chúng ta mua về nhà cung phụng. Chúng ta tự nhiên không tin, nhưng hắn nói hắn cứ có thể mọc ra dưa hấu, dưa ngọt đến, sau đó ta phát hiện thực có thể, thế là, thế là ngươi mua hắn ngâm cực về nhà cung phụng. Phiên Tiên Viên khiếp sợ vấn đạo. Mãng Tử ưu buồn gật đầu. Vân Tùng kinh ngạc vấn đạo, các ngươi đây không phải thiếu thông minh sao? Chẳng lẽ trong thôn các ngươi không có người phát hiện mình đại tiện bên trong cũng sẽ mọc ra đồ vật? Mãng Tử nói ra, không có ạ, lại nói hắn trưởng chính là dưa hấu cùng dưa ngọt, chúng ta nơi đó không có dưa hấu dưa ngọt đều là đi trong huyện thành mới có thể thấy được đây. Hơn nữa, cũng không phải chỗ có người tin đặng đầu góc nói chuyện, liền ta tin. Hắn càng nói càng là phiền muộn. Toàn Sơn giáp thận trọng vấn đạo, "Ngươi không có vụng trộm nếm một ngụa?" Mãng Tử cả giận nói, "Ta lại không nốc. Ngươi hắn sao không nốc ai nốc? Không biết ai nói thầm một câu." Mãng Tử càng nổi giận hơn, vén tay áo lên muốn đánh người. Hồ Kim Tử ngăn lại hắn cửa trước nói, "Ai nói lung tung đây? Mãng Tử huynh đệ đây không phải nốc, cái này để Hồ Văn. Hung hãn Hồ Văn. Đúng hay không?" Mãng Tử tâm hoa nộ phóng, "Đúng đúng đúng. Mãng Tử huynh đệ là cái biểu tử." Đúng đúng đúng, ta là biểu tử. Trương Chu ngồi ở một bên ngên ngốc rằng, các ngươi không phải nghe ta nói sao? Đây là nói đi đâu rồi? Còn Tốt Vân Tùng nhớ kỹ chủ đề, vấn đạo, các ngươi phát hiện một cái cự quy hồn đạo là bởi vì phía trên có nước ngọt, ta đây gần sát không hiểu, cự quy hồn đạo phía trên tại sao có thể có nước ngọt nguồn nước đây? Trương Chu nói ra, bởi vì ta cái này cự quy sẽ truy đuổi Vân Vân, trên người nó chứa đựng nước ngọt đều là nước mưa. Vân Tùng gật gật đầu. Cái này cũng có thể nói còn nghe được. Trương Chu tiếp tục nói, cự quy đạo coi như không có gì, vong mệnh biển bên trong đáng sợ hơn là chảo thần, bọn chúng hình dạng thần bí khó lường mọc ra rất nhiều bạch tuộc ô tặc một dạng xúc tu, lớn vô cùng xúc tu, cực kỳ đáng sợ. Còn có loại vật này, đám người biểu thị mở rộng tầm mắt. Trương Chu bình tĩnh nói ra, thật sự có, ta có thể phát hiện, ta tuyệt không có lửa các ngươi, tuyệt không phải là đang nói khoác. Lác. Bởi vì chính ta gần sát đụng phải chảo thần. Nói đến đây hắn tự hung bên trên lấy xuống một cái bầu rượu ngửa đầu uống một hớp. Hắn trên mặt lộ ra sợ hãi. Một lần kia cũng là có người thuê chúng ta đi thuyền kinh qua Vong Mệnh Biển, lúc ấy là một chi đội tàu, thuyền của chúng ta tại đầu lĩnh, sau đó một ngày nào đó đột nhiên đằng sau trên một con thuyền người nói, bọn họ thuyền ở phía dưới xuất hiện rất lớn bóng tối. Trên mặt biển xuất hiện bóng tối, mọi người nên minh bạch đây là ý gì? Đây là phía dưới xuất hiện đáng sợ cá lớn. Chúng ta tranh thủ thời gian tăng tốc tốc độ thuyền muốn tránh đi cá lớn, phải biết đội thuyền không phải cá lớn đồ ăn, bọn chúng sẽ không dễ dàng công kích đội thuyền, chỉ là ngẫu nhiên có cá lớn hiện rõ lấy hơi sẽ đụng vào đội thuyền, cho nên phải trước giờ né tránh. Thế nhưng làm một lần này không cách nào né tránh. Thuyền kia tăng nhanh tốc độ, sau đó dưới nước bất chấp mà ra mấy đầu soi đại mãng xà còn lớn hơn xúc tu, cứ như vậy đem thuyền cho kéo xuống, mạnh mẽ kéo xuống. Đầu tử vấn đạo, đáng sợ như vậy hải vực, ngươi còn dám lại đi trên chân? Trương Chu lắc lắc đầu nói, các ngươi người, người Hàn có văn hóa, nói rất nhiều lợi hại mà nói, trong đó một câu ta rất ưa thích. "Chết sống có số rầu có nhỏ trời, lão thiên gia để cho ngươi trời sáng chết, ngươi bất kể như thế nào cũng sống không đến ngày kia. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến canh năm." Toàn Sơn giúp hắn phụ chính câu nói này. Trương Chu nói ra, "Đúng, chính là lời này. Biển hơi khủng bố tuyệt không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, cái này còn không có cái gì đây, các ngươi biết rõ biển lửa sao? Ta đã thấy biển lửa, có một ngày ban đêm bỗng nhiên lại hải phát sáng lên, dưới mặt biển liệt diễm hung hực, toàn bộ nước biển đều sôi trào." Bộ hơi mà lên biển dương mù để cho người ta mặt đối mặt cũng thấy không rõ lắm. Vân Tùng trầm mặt xuống, tất cả mọi người trầm mặc. Hắn suy tư sau một lúc nói ra, kỳ thật, chúng ta cũng không phải không phải ra biển. Các ngươi sợ hãi? Thứ Đồng thanh âm từ cửa ra vào vang lên. Hắn đẩy cửa đi vào lộ ra nụ cười, ta đại ca lại đang địa chuyện hù dọa các ngươi. Địa chuyện? Một đoàn người đưa mắt nhìn nhau. Trương Chu không cao hứng nói, ta đây cũng không phải là bịa chuyện, đây đều là sự thật. Là ngươi thực từ người khác trong miệng nghe được. Thứ Đồng nhếch môi. Trương Chu nói ra, nhưng cái này thì thế nào? Đây đều là sự thật. Hắn lại bổ sung một câu, "Nhưng mà các ngươi không cần sợ hãi, nếu như các ngươi không có nói sai, các ngươi thực có thể khống chế đạp lang thuyền, cái kia mặc kệ hải lý nhiều hiểm ác các ngươi đều có thể bình an, đạp lang thuyền thế nhưng là các ngươi người hắn hoàng đế ngồi thần thuyền, xuất nhập sóng to gió lớn không có nguy hiểm." Thứ đồng nói ra, "Hơn nữa có huynh đệ chúng ta hai cái dẫn đường, các ngươi càng không cần sợ hãi, đó là chúng ta thính biển, chúng ta đàn dân tiên tổ đều tại nơi đó đây, có tiên tổ phù hộ, các ngươi lại càng không có nguy hiểm." "Cái gì gọi là các ngươi tiên tổ đều tại chỗ nào?" Đại bổn tượng vấn đạo. Trương Chu nói ra, "Chúng ta đàn dân một khi chết rồi, liền sẽ lái thuyền đưa đến vong mệnh biển tiến hành hải táng, đem bọn hắn táng nhập chúng ta truyền lệnh chỗ. Truyền lệnh chỗ lại là địa phương nào? Một mảnh riêng biệt đáy biển, Trương Chu giải thích, chúng ta tổ tiên hải cốt đều tại chỗ nào, các ngươi không cần hỏi quá nhiều, bởi vì các ngươi chắc chắn sẽ không đi đâu chỗ, bởi vì nơi đó chỉ có vong linh mới có thể tìm được, người sống là không tìm được. Chỉ có vong linh mới có thể tìm được, người sống tìm không thấy. Vậy các ngươi như thế đem bọn hắn chôn vào đi." Trương Chu nói ra, rất đơn giản, ta nghe nói các ngươi người Hán lão nhân sẽ chuẩn bị cho mình qua tải. Chúng ta đàn dân thì là chuẩn bị cho mình một tòa thuyền đám. Là người chết rồi, Cái này thuyền đắm đáy thuyền sẽ căn cứ người chết thân thể khu xuất một cái thích hợp hang động, đem thi thể để vào trong đó, lại đem thuyền đắm đưa vào vòng mê biển, nó sẽ tự mình đi tìm được chuyện lệnh chỗ. Thần khí như vậy. Đám người lần nữa giật mình. Thứ Đồng cười ha ha nói, nhưng thật ra là thi thể xuyên thấu qua đáy thuyền lộ ra ở trong nước, lúc này dẫn tới một chút ngư ăn thi thể, sau cùng thi thể thịt bị ăn sạch, thuyền liền bắt đầu rò nước, dạng này nó cuối cùng tự nhiên sẽ chìm vào trong nước. Trương Chu không vui nói ra, ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta đối một sao? Thứ Đồng nói ra, không, đây càng chứng minh chúng ta đạn dân hải táng thần kỳ. Bởi vì ngư gầm thi thể là một kiện không người có thể khống chế sự tình, nhưng thi thể đều là trôi đến chuyến sinh chỗ mặt biển về sau vừa lúc bị ăn không sai bị lắm, sau đó thuyền đắm đắm chìm, đem thi thể đưa vào chuyến sinh chỗ. Dạng này mà nói, không phải càng kỳ dị hơn sao? Trương chủ lộ ra nụ cười cao hứng, chính là như vậy. Bọn họ quay chung quanh vong mệnh biển Hàn Nguyên, một mực cho tới ban đêm, đám người không có thể đi trên đảo đi dạo, chỉ nghe đàn nhà hai huynh đệ này đang nói chuyện trên biển huyền bí sự tình. Đến quá đêm hai huynh đệ rời đi, vẫn cùng an bài nhân thủ tới trước đêm, nhuộm đại gia hỏa thay phiên chìm vào giấc ngủ. Toàn Sơn lắp vấn đạo Đại ca, ngươi không sợ Đạp Lãng truyền không trở lại sao?" Vân Tùng hỏi ngược lại, "Cái này có gì phải sợ? Nó sẽ trở lại." Toàn Sơn Giáp nói ra, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là nói đây thuyền có rất nhiều thủy quỷ thủy quái, bọn chúng hại chết người trên thuyền liền sẽ trở lại. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói, ngươi lần trước vào nước thu thập qua những cái kia thủy quỷ thủy quái, bọn chúng sợ hai phía dưới, có thể hay không không trở lại?" Vân Tùng nói ra, "Sẽ không, không phải thủy quỷ thủy quái lái thuyền trở về, mà là vụng trộm thuyền thủy tặc đem nó cho lái về, bởi vì nó là hung danh bên ngoài Đạp Lãng truyền." Thủy tộc môn chủ cần không có chán sống lại ra, bọn họ một khi biết rõ Đạp Lãng truyền thân phận sẽ lập tức đưa nó trả lại cho. Nếu như bọn họ không chịu trả lại Đạp Lãng truyền, vậy bọn hắn chết chắc, đến lúc đó Đạp Lãng truyền vẫn sẽ trở về, ngươi khả năng không tin, đáy thuyền thủy quỷ thủy quái đối ta có cảm tình. Toản Sơn giáp cười ha ha, nói bậy. Đây đúng là nói bậy, nhưng Đạp Lãng truyền xác thực sẽ trở về, vẫn đúng lúc ấy tại đáy thuyền lấy ra thần sông danh nghĩa cho chúng nó hạ qua mệnh lệnh, để chúng nó thành thành thật thật đưa cho chính mình làm nô tài, nếu không thì đưa chúng nó toàn bộ gặp bỏ. Hắn tin tưởng lấy những cái kia bị giam cầm ở thủy quỷ thủy quái môn làm lượng. Tuyệt không dám không nghe theo dạ thần sông mệnh lệnh. Đám người nằm ngủ, vẫn tụng tự mình dẫn người phòng thủ lửa đêm trước. Chương 3 ba đảo ban đêm quả nhiên không yên tĩnh. Từ quá đêm bắt đầu tiến hành tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, kêu đánh tiếng la giết thuận dịp thỉnh thoảng vang lên, ước chừng trời vừa rạng sáng nhiều đồng hồ, đột nhiên có người xông vào quán trọ nhỏ, đồng thời có nữ nhân vội vã chạy tới bọn họ cửa ra vào liều mạng gõ cửa. Cứu mạng! Cứu mạng! Đại hiệp cứu mạng! Có kẻ xấu làm áp giết trượng phu ta còn phải cấp giật ta, đại hiệp cứu mạng a. Vẫn Tùng muốn đi kéo cửa ra, Phiên Tiên Viên đứng lên đi theo ở sau lưng hắn. Đợi đến hắn mở cửa thuận dịp không nói hai lời lấy ra Vân Tùng nhỏ sắp xếp để mua được khẩu B21, mục rẻ, chính là 333 bà phát. Quản ngươi mẹ. Đánh lại nói. Quần áo xốc xếch nữ nhân kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, toàn thân máu me đầm đìa, tuyệt đối là sống không nổi nữa. Vân Tùng giật mình, lão viên, ác như vậy sao? Phiên Tiên Viên khinh miệt nói ra, nàng nếu là không có vấn đề, lão tử con mẹ hắn cùng với nàng họ. Vân Tùng không có đi phê bình Phiên Tiên Viên lạm sát kẻ vô tội. Kỳ thật Phiên Tiên Viên không bắn súng hắn cũng sẽ nổ súng. Ba chính như Phiên Tiên Viên nói, này nương môn nếu là không có vấn đề vậy thì thật là gặp quỷ. Nữ nhân này tiếng bước chân vang lên về sau Vân Tùng Tuẫn dịp chú ý tới, nàng la vọt thẳng đến bản thân trước cửa này tới gõ cửa. Phải biết gian phòng của bọn hắn cũng không tại quán trọ đằng trước, nếu như nữ nhân này thực ở vào nguy cơ sinh tử, nàng sẽ lần lượt gõ cửa mới đúng, mà không phải một mạch lao về phía bọn họ. Còn nữ trưởng ba đảng nguy hiểm là mọi người đều biết, nhiều lắm kẻ ngu lại ở nửa đêm ra ngoài, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nữ nhân bị đánh chết có mấy cái đại hán mặt âm chầm truy vào đến, bọn họ nhìn thấy Vân Tùng đám người toàn móc súng lục ra, thuận dịp lại trầm mặc lui ra ngoài. Nữ thi nằm ngang ở trên mặt đất không có người quản. Cuối cùng vẫn là trưởng quý tới kéo người. Hắn một bên kéo người vừa mắng, sau đó nhượng Vân Tùng đám người nhiều giao gấp đôi tiền phòng, một lần này lần tiền phòng là thi thể xử lý phí tổn. Trời sáng ngày thứ 2 về sau Vân Tùng đi ra cửa nhìn. Trưởng ba đảo náo nhiệt lên, rất nhiều hắn tử đẩy gùng nước tới cọ rửa đường phố, đem toàn bộ hòn đảo dùng nước biển cọ rửa một lần. Dạng này ban đêm máu tươi chảy liền bị cọ rửa rơi. Manji, trực tiếp, rứt khoát. Bọn họ đi đến bến tàu, trên bến tàu người tại chỉ trỏ. Vân Tùng độc lỗ nhìn lại. Đạp Lang thuyền quả nhiên trở về. Cao lớn cường tráng trên cột buồm treo vô số cố thi thể. Trên buồm cột thân thuyền rộng thùng thình cường tráng trọng đại trọng, đều là nhiều cột buồm phi lớn, hai phía trên cột buồm sử dụng cánh buồm không phải tầm thường vài bạn, mà là bằng gỗ buồm, bọn chúng là dùng từng mảnh từng mảnh tấm ván gỗ tổ hợp mà thành, tựa như cửa chớp một dạng, có thể sử dụng rất nhiều năm không đổi. Bằng gỗ thuyền buồm bị buông xuống, trên cột buồm treo lên thi thể. Trưởng ba đảo xung quanh gió biển đại dẫn đến sóng biển lớn, đây cũng là hòn đảo tên nơi phát ra. Bây giờ cũng không biết là gió lớn nguyên nhân vẫn là gợn sóng hung mãnh lắc lư thuyền nguyên nhân, những thi thể này tại sâu dây từng hạ liễu mạng ngay động. Thật giống như bọn chúng còn chưa chết, đang tiến hành giãy giụa một dạng. Nhưng chúng nó đương nhiên đã chết. Này phía trên treo đều là thi thể. Vân Tùng Long mày tử từ từ nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn thấy, chiếc thuyền này ngày hôm nay sẽ trở về chỉ có một cái nguyên nhân, chính là đạo thủy tộc biết được truyền thân phận chân thật về sau cảm thấy sợ hãi, đem thuyền một lần nữa lái về bến tàu còn cho bọn hắn. Nếu như là dựa vào thủy quỷ thủy quái hại chết người lại khu thuyền trở về sẽ không như thế nhanh, trên thuyền có Thái Tuế gia áp trận, thủy quỷ thủy quái môn động thủ sẽ không như thế thuận lợi. Nhưng lại bây giờ thủy tộc môn nhưng đã chết. Chẳng lẽ Thái Tuế gia không có phù hộ bọn họ? Hắn theo cầu thang mạng lên thuyền, khoảng cách gần nhìn những thi thể này rõ ràng hơn chỉ cần ngẩng đầu liền cùng ở trước mắt một dạng, thế là hắn đuối đầu đi, hắn đi gác lại thái tuế gia đệ nhất con thuyền, nắp quan tài được mở ra, hắn qua nhìn một cái lập tức cười lạnh, đạo thuyền thủy tộc khó trách sẽ trong một đêm đều bị treo cổ, bọn họ chết cần phải, những người này hiển nhiên cũng là hiểu việc, bọn họ vậy mà dùng phù lục đem thái tuế gia toàn thân tiếp toàn bộ, cũng không biết bọn họ dùng chính là cái gì phù lục, nhìn phong cách không phải chung nguyên con đường, ba ngoại trừ phù lục bọn họ còn ở trong quan tài thả ở cái khác đồ hỗn tạp, có hết ý đi à, có bổ đề mục còn có một bộ nho nhỏ thi hải, cái này tiểu thi hải hẳn là cổ man đồng lấy những thứ này năng lực là trấn không được Thái Tuế gia, nhưng Thái Tuế gia đoán chừng coi bọn họ là làm hại chết hải đồng chế tác cổ man đồng ác nhân, thuận dịp không có đi trấn áp đáy thuyền thủy quái thủy quỷ, này mới khiến bọn chúng đêm đó lên thuyền hại chết đạo thủy tộc. Một đợt này Vân Tùng chỉ có thể nói ác nhân tự có thiên thu. Hắn nhượng toàn sơn giáp cùng phiên tiên viên dẫn người đem thi thể toàn ném vào hải lý, lại cho Thái Tuế gia gần một hộp tử bộ khí đan, đồng thời tại trên quan tại tiến hành cung vụ. Cứ như vậy Thái Tuế gia biết rõ là người một nhà trở về, lại bắt đầu lao động. Vân Tùng nhảy xuống nước nhìn xem đáy thuyền. Đáy thuyền thủy quỷ thủy quái chen làm một đoạn. Phía dưới thủy quỷ càng nhiều, tối hôm qua chết ở trên thuyền người cũng thay đổi thành thủy quỷ bị kéo xuống tới giam cầm tại đại thuyền. Vân Tùng cảm thấy đợt này rất tốt, cái này đạp lang thuyền không thẹn thần thuyền tiên gọi, không chỉ khu động lên tự động hóa, không ô nhiễm, còn có thể dựa vào bản thân tăng lên động lực. Đợt này Vân Tùng cảm giác mình thắng thế dại. Chương 203, mềm nhất một cái. Chương 204, mềm nhất một cái. Cửa mở, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Vân Tùng lặng lẽ từ tượng thần phía sau nhô ra nửa cái đầu nhìn ra phía ngoài, thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Tiến vào tổng cộng là 8 người, đều là dáng người cao to, vạm vỡ có lực chẳng hẳn. Bọn họ ăn mặc thống nhất áo đồng, trên mặt mang theo mặt nạ, giữ tợn ác mặt nạ quỷ, nhìn chất liệu là thanh đồng tính chất. Sau khi vào nhà, bọn họ liếc nhìn bị Vân Tùng đẩy ngã tại sáu cái nghiêm nhân, lập tức cổ quái, "A, bọn chúng thế nào lại là cái này tư thế?" Lập tức có người kịp phản ứng, "Không tốt, khẩu không phải bọn chúng đóng lại." Nghe lời này, một cái Vân Tùng biết có người phát hiện trận tướng, cho dịp nhấc chân đạp vách tường phi thân lên, vút không mà ra. "Thứ gì?" Vào đầu hắn tự kinh hô một tiếng. Trong miệng hắn kinh hô, động tác trên tay rất nhanh, hai tay hất lên chính là một tấm lưới sắt bay ra ngoài. Những người khác theo sát phía sau, trưởng tiên Câu Liêm, Đoản Đường, Phi Đào, liên tiếp vũ khí sáng lên mà ra. Vân Tùng trong lòng thắc kinh, những người này không chỉ là cao thủ, vẫn là tinh huyễn. Bọn họ tao ngộ tập kích mảy may không sợ hãi, vậy mà ngay đầu tiên gần sát kết trận mà phản kích, phản ứng này cùng tính kỷ luật là hắn bình sinh ít thấy. Lưới sắt phô không mà đến, Vân Tùng mảy may không sợ, vung trảo giết tiến vào. Trước đây không lâu tại thành Thượng Hải, Huyền Cơ lão nhân đã từng lấy biện pháp này đối phó qua hắn, nhưng bị hắn xé nát lưới sắt thu thập một trận. Hắn nghĩ bài cũ xoạt lại. Nào biết được cái này lưới sắt không biết làm bằng vật liệu gì. Hắn đụng vào về sau trên mạng lập tức toát ra hàn khí, đột nhiên trở nên cứng rắn mà lại lạnh lẽo, đem hắn thân thể tại chỗ cúp một tầng băng. Lấy du thi cường hãn, vậy trong nháy mắt này bị đông cứng. Hắn thử kia tay đoạn cao siêu, vẫy lưới về sau lập tức thu lưới, hắn tóm lấy cái này, nhấc trong nháy mắt, liền cùng như con quay vòng quanh vân tung dạo qua một vòng đem hắn thân thể trò cuốn quanh. Thấy vậy những người khác cười ha ha, nguyên lai là cái tà ma, tính ngươi sối quậy, đụng vào lao cao khốn tiên tác. Lao cao cũng đáp ý cười. Sau đó hắn nhìn thấy lưới bên trong đồ vật thân hình biến đổi. Một cái lại thêm thân thể cường tráng xuất hiện. Thân thể này bên trên đầu tóc dài rối tung cũng không phải vừa mới cái kia gậy nhỏ đồ vật. Vân Tùng biến thành Diễm Cứ Lạc đầu thị, hé miệng chính là một ngụm liệt diễm phun ra, lưới sắt bên trên Hàn khí lập tức bị liệt diễm quét rớt. Vừa vận lão cao vì khống chế lại lưới sắt mà dây dưa ở bên cạnh hắn, thấy vậy hắn lại một hất đầu đem đầy đầu tóc đen đâm đi lên. Diễm Cứ Lạc đầu thị tóc dài xòe so tơ thép muốn cứng cỏi sắc bén nhiều, bọn chúng thuận lợi xuyên qua lưới sắt như mây đen một dạng bao trùm lão cao ngực. Lão cao trên mặt vẻ đắc ý vẫn không có thối lui thuận dịp thê lương kêu lên một tiếng, vô ý thức thu hồi hai tay đi xé rách ngực tóc đen. Vân Tùng một lần nữa hóa thành dư thi, chống ra lưới sắt thuận dịp phi vọt ra ngoài. Những người khác rốt cục luống cuống tay chân. Bọn họ vũ động binh khí giết đi lên, dù thi tăng tốc tại giữa bọn hắn xuyên qua mà qua, đem bọn hắn nguyên một đám cho đổ nhào trên mặt đất. Còn có một cái tính tình liệt cắn răng xoay người mà lên rút ra một cái khẩu B21, mồ rẹ, quét tới. Vân Tung động thân tiến lên gánh vác thương kích, một phát bắt được khẩu B21, mồ rẹ, cho cấp đến tay. Hắn tử kia liều mạng nắm chặt chuôi thương chế trụ cò súng, sau đó bàn tay cùng ngón trỏ bị thân thương cách trước mất một lớp ra. Hắn cầm thương nơi tay nhấc chân đem hắn tử bị đá choáng váng đi tới, lại liên tục mấy bước bước ra đá chân đem bọn hắn đáng ngất. Sau cùng còn lại một cái dạ vờ ngất hắn tử ngã trên mặt đất. Hắn lần nữa biến thân thành ma quỷ, đi lên đá đá hắn tử bạ vai nói ra, "Đường giả bộ, đứng lên cho ta." Ngươi này không núc núc. Dạ chết bản lĩnh rất mạnh, đáng tiếc Vân Tùng bên người có cái dạ chết vương giả lệnh hộ tra. Phương diện này Vân Tùng có lệnh hộ tra hun lúc đã thành tuyệt đối chưa ra, hắn tử dạ vờ ngất không thể gạt được hắn. Hắn tử vẫn là không núc núc. Diễn uy không đủ, quyết tâm tới gót. Vân Tùng không kiên nhẫn được nữa, lên cổ nói ra, "Được à, ngươi muốn chết sẽ chết, ta biến thành người khác." "Đừng đừng đừng, anh hùng giơ cao đánh khẽ." Hắn tử kia lập tức bò lên. Hắn sau khi bỏ dậy túi đầu giơ tay, bày ra tiêu chuẩn cách thức tiêu chuẩn đầu hàng tư thế. Vân Tùng quát, ngẩng đầu lên. Người này sợ hãi kêu lên, không dám không dám, anh hùng tham mạng. "Ta không thấy rõ ngươi hình dạng thế nào, ngươi tha ta một mạng, ta vừa rồi cũng không có dám đối với ngài động thủ a." Vân Tùng nói ra, bớt nói nhảm, "Ta hỏi ngươi, các ngươi là ai?" Người này nói ra, "Ta gọi Khương Hàn Tiêu, một phần của Di hoàng tộc Võ thị quản hạt, là Võ thị môn hạ kim lưu vệ một thành viên, mấy người này giống như ta, ta không đều là Võ thị môn hạ kim lưu vệ." "Chúng ta ở đây đi đông nam ước chừng 40 dặm chỗ có một hòn đảo, đó là chúng ta đại bản doanh." Hòn đảo gọi là Trống Đỡ sóng đảo, trên đảo tổng cộng có ước chừng 500 người, mang lấy đại pháo cùng xuống máy, đã bị làm thành cứ điểm ở trên biển. Sau đó chúng ta lần này tới ngư tạo nương nương đảo là tới lấy diêm khôi, chính là những cái này giao trên người diêm khôi. Không cần đến Vân Tùng tốn nhiều miệng lưỡi, người này rất có dứt độ, trước tiên đem tin tức cơ bản toàn khai báo mà ra. Vân Tùng vấn đạo, ngươi nói trong phòng này chính là giao nhân? Không có khả năng a, bọn họ rõ ràng có hai chân." Khương Hàn Tiêu nói ra, anh hùng bất giận, bọn họ quả thật có hai chân, nhưng ta cũng không biết bọn họ vì sao được gọi là giao nhân, việc này đều là lên đầu đại nhân khẩu ăn bày. Chúng ta chính là làm việc tiểu nhân vật. Liên quan tới những cái này giao nhân thân phận, kỳ thật vẫn là chúng ta trong âm thầm đánh nghe mà ra, các đại nhân căn bản không theo chúng ta nói thật. Vân Tùng vấn đạo, cái kia các ngươi tới nơi này là làm cái gì? Khương Hàn Tiêu nói ra, tới thu thập trên người bọn họ diêm khôi. Vân Tùng lại hỏi, thu thập diêm khôi làm gì? Còn có người đem sự tình cho ta duy nhất một lần nói rõ ràng, đừng để ta vấn, con người của ta nói chuyện thời điểm dịch run tay run, mà ta một khi tay run dịch dung dẫn đến tẩu hỏa. Anh hùng ngài đừng nói nữa, ta nói, ta đây liền nói. Khương Hàn Tiêu lập tức cắt ngang hắn. Là như vậy, Chúng ta tới thu thập bọn họ diêm khôi mang về, sau đó lại cho bọn hắn trên người một lần nữa bồi một tầng diêm khôi. Cụ thể cái này diêm khôi có tác dụng gì, chúng ta không biết lắm, bất quá chúng ta trong âm thầm vậy nghe qua, tựa như là cái này diêm khôi mang về về sau sẽ bị các đại nhân cho tinh luyện một lần, tinh luyện về sau giống như có thể được giao châu. Gia tộc chúng ta các đại nhân trong tay có cái bà bối, gọi là Ngọc Tịnh Bình, cái này ngọc Tịnh Bình có thể có được giao châu. Vân Tùng suy tư một chút. Căn cứ hắn biết, nếu như những người này có thể sản xuất giao châu, vậy thật đúng là giao nhân. Tương truyền giao nhân rơi lệ liền có thể lấy được chân châu. Cái này dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết, mà giao châu thì không phải vậy truyền thuyết, đây là sự thực. Trương Chu huynh đệ đã từng nói qua, trước kia các đại hoàng triều quý tộc ưa thích hải lý trân châu, bọn họ biết sai khiến đàn dân đi lấy trân châu, đây là cựu tử nhất sinh sống. Mà đàn dân chung quy là người, đa số không thể sâu như biển dương quá sâu, không cách nào vào tay mỹ lệ quý hiếm trân châu. Lúc này duyên hải quan lại thuận dịp đem chủ ý đánh tới trong biển giao nhân trên người. Giao nhân cùng đàn dân cùng không giống nhau, bọn họ thực có thể ở trong biển cuộc sống, cùng cá lớn một dạng có thể gánh vác thủy áp tại dưới nước hô hấp thậm chí lặn vào đáy biển lặng không. Khống chế giao nhân lấy đáy biển châu hiệu suất cao có thể tin hơn, thế là tại nào đó một thời kỳ, có thật nhiều giao nhân bị loại người trốn nô dịch. Về sau một lần tình cờ có giao nhân chết đi, đám người phát hiện tựa như đắc đạo cao tăng thể nội có xá lợi châu một dạng, giao nhân thể nội cũng có giao châu. Giao châu thất thải lộng lẫy, có thể khiến người hạ tự uyên, cho nên lại có tị thủy châu tương hô. Đây đều là ảo ký ức, nhưng căn cứ trí nhớ của hắn, giao châu tại giao nhân thể nội, giao nhân chết rồi mở ngực mộ bụng mà bị lấy được. Cái kia trong phòng diêm khôi lấy châu là cái gì tuyệt pháp? Chẳng lẽ Võ thị phát hiện Tân Tiến Hơn lấy châu phương Bắc? Kương Hàn Tiêu không cách nào trả lời hắn, hắn lại đem những người khác lần lượt đánh đức, lần lượt thẩm vấn, sau đó lấy được đáp án cùngương Hàn Tiêu không sai biệt lắm. Nếu như lúc khác hắn sẽ xem xét những người này sớm bị dặn dò ý, nhưng lần này sẽ không như thế hoài nghi. Đầu tiên là căn cứ lúc trước hắn dấu ở tượng thần phía sau nghe được để phán đoán, đám người này bắt quái cực kỳ, có tin tức gì lập tức ù đắp nhau. Đệ nhị là hắn tin tưởng ma cọp vô năng lực, ma cọp vô nếu là ngay cả thu mạch người tín nhiệm, đeo tiếng người bản lĩnh đều không có, cái kia còn lăn lộn cái gì? mà khắc hắn còn chiếm được một cái tin tức, hoặc giả nói là xác nhận lúc trước lấy được tin tức, những cái này giao nhân không chết, bọn họ bị bí thuật xử lý qua, hiện tại sống rất chậm chạp. Sống rất chậm chạp có ý tứ là, bọn họ còn có tư tưởng, còn có thể làm ra động tác, nhưng là tư tưởng chậm chạp, động tác vậy rất chậm chạp. Dựa theo kim nhu vệ môn thuyết pháp, bọn họ mỗi lần tới, những người này đều xe biến ảo tư thế, bọn họ muốn chạy trốn Vũ thị không chế nhảy vào hại lý. Vân Tùng nghe qua về sau cảm thấy rung động. Võ thị thật không phải đùa chơi. Không biết bọn họ dùng bí thuật gì. Nhưng môn bí thuật này rất ác độc rất tàn khốc, vốn dĩ người thật là tốt trở nên bây giờ dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ, sống sót còn không bằng chết đi. Vân Tùng Vân Khương Hàn Tiêu, nếu võ thị muốn từ trong cơ thể của bọn họ lấy được giao châu, vì sao không đem bọn họ mang đi mà là lưu lại nơi này?" Khương Hàn Tiêu nói ra, "Mang đi lại không được, ta không biết nguyên nhân, nhưng chúng ta đều biết bọn họ chỉ có ở cái này trong miếu có thể sinh xuất giao châu, cho nên chúng ta nhất định phải đem bọn hắn lưu lại nơi này." Dù sao bọn họ động tác rất chậm, lưu lại nơi này vậy chạy không thoát, hơn nữa cũng không cần lưu lại nhân thủ trông coi bọn họ, bởi vì chỉ có chúng ta Vũ thị các đại nhân biết rõ làm sao lợi dụng bọn họ, người bình thường lấy được bọn họ cũng vô pháp lấy được giao châu. Vân Tùng thuận dịu kỳ quái hỏi, vì sao bọn họ chỉ có ở nơi này trong miếu mới có thể sinh ra giao châu? Khương Hàn Tiêu đồng dạng cảm thấy kỳ quái, chúng ta không biết, cái này có các đại nhân mới biết được đáp án. Lúc này một thanh âm vang lên, bởi vì ta. Vân Tùng thân thể chấn động, lập tức có chút ngốc trệ. Bởi vì ta, nơi này còn có người. Hắn nhanh liệt quay đầu nhìn về phía ngư tạo nương nương tự thân thanh âm là từ tượng thần nơi phát ra. Như tạo nương nương y nguyên tại hé miệng phun ra một chút lửa diễm, hỏa diễm rất bình tĩnh, cũng không có nhảy lên. Như vậy thì rất kỳ dị. Miệng của nó rõ ràng đốt miếng lửa diễm, cái kia vị cái gì còn có thể nói chuyện. Nếu như nó nói chuyện, vậy tại sao không có khí lưu gợi lên hỏa diễm? Vân Tùng giật mình nhìn qua. Đống Nhiên kịp phản ứng, người mới là giáo nhân. Căn cứ trong đầu hắn tri thức, giáo nhân có thể lặn xuống nước cũng có thể hát xuất động nghe ca dao, đồng thời không là bởi vì bọn hắn tiên sinh giọng nói ưu mỹ, mà là bọn họ đặc biệt có phát ra tiếng tiên phú. Nói cách khác bọn họ rất biết học tập ngoại giới phát ra thanh âm không chỉ là tiếng người, vậy không chỉ là chim hót côn trùng kêu vang, còn có gió táp sóng xô, xuống tháo bánh minh, phàm là người có thể nghe được mọi loại thanh âm bọn họ đều có thể phát ra. Trừ cái đó ra phát ra tiếng của bọn họ thiên phú còn biểu hiện tại phúc ngữ thuật bên trên, bọn họ có thể không dùng miệng dùng phần bụng tới phát ra âm thanh. Hiện tại ngư tạo nương nương hiển nhiên chính là dùng bụng ngữ phát ra thanh âm, dạng này nàng cũng không phải là tự thần, nàng la một cái giao nhân, sóng sở sở giao nhân. Cũng là là sóng sở sở giao nhân vì sao trong miệng biết chút giấy lên hòa diễm. Khương Hàn Tiêu mấy người cũng sợ ngây người, bọn họ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía tự thần. Hiển nhiên cũng không biết cái này tượng thần là sống. Ở tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, tượng thần lần nữa phát ra âm thanh, "Người đến sau, ngươi bắt bọn hắn lại, ta sẽ báo đáp ngươi." Khương Hàn tiêu vội vàng kêu lên, "Hảo Hãn đừng tin nó. Nó là cái quỷ, bịa đặt lung tung. Không muốn tin nó." Tượng thần bình tĩnh nói, "Thật là tin ai? Tin các ngươi những cái này đạo phụ sao? Ngươi nói cho anh hùng Hảo Hãn, những cái này giao dân vốn dĩ tại cuộc sống yên tĩnh, có phải hay không các ngươi nắm lên bọn họ, vô luận già trẻ toàn bộ háng hại. Ngươi nói cho anh hùng Hảo Hãn, những cái này giao dân lần lượt muốn chạy trốn, có phải hay không các ngươi lần lượt bắt trở lại?" Ngươi nói cho anh hùng háo hán, những cái này giao dân phạm cái gì sai, các ngươi nếu như vậy dạy võ bọn họ." Vân Tùng nhìn về phía Khương Hàn Tiêu. Khương Hàn Tiêu vội vàng nói, "Ngươi nghe ta giải thích, chúng ta vậy không muốn như vậy làm, nhưng chúng ta bị quản chế với người." Vân Tùng nói ra, "Ngươi không phản bác đó. Vậy nó nói là sự thật." Khương Hàn Tiêu kêu lên, "Chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, chúng ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Các ngươi muốn sống, gần sát không cho người khác sống sót." Vân Tùng vấn đạo. Khương Hàn Tiêu lớn tiếng nói, "Chúng ta có biện pháp nào? Chúng ta chỉ là một thanh đao, có người cầm đao hại người." Ngươi nên đi truy cứu hung thủ tội nghiệp, mà không nên đập cây đao này đúng hay không?" Vân Tùng nói ra, "Lúc này ngươi cùng ta thảo luận vấn đề chết học. Ngươi là đầu hóc bị hư sao?" Huống chi các ngươi không phải vũ thị đao, các ngươi là vũ thị chó săn, đồng lõa. Được rồi, không thắc muốn cùng các ngươi nói nhảm. Nhưng chúng ta hữu dụng." Khương Hàn Tiêu nói ra, "Đại ca, ngươi đừng giết chúng ta, lưu lại chúng ta một cái mạng chó, chúng ta còn hữu dụng." Việc này là võ thị làm. Một người làm việc một người gánh, sự tình đúng là chúng ta làm, nhưng cái này có thể ra làm sao?" Tình Tình nhất hướng câu liem tay mở miệng hô Hiện tại thế đạo này không phải chính là như vậy sao? Nào có cái gì yêu ghét chúng ta, chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu. Người so chúng ta cường đại, chúng ta tài nghệ không bằng người. Nghe đến đây Vân Tùng đưa tay một thương âm đầu hắn, "Tốt, ngươi có cái này giác ngộ là được, vậy ngươi lên đường bình an, ngươi là một đầu thá tử, ta đưa ngươi một cái thông quái." Người bên cạnh hét lớn, hắn còn không có đem lời nói xong. "Người so chúng ta cường đại, chúng ta tài nghệ không bằng người, thế nhưng là Võ thị mạnh hơn ngươi a?" "Võ thị là Di hoàng tộc. Ngươi giết chúng ta, cái kia Võ thị tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vân Tùng không giải thích được nói ra, vấn đề là Võ thị làm sao sẽ biết là ta giết các ngươi đây? Mấy người lại một lần nữa hóa đá. Vẫn là Khương Hàn Tiêu phản ứng nhanh, hắn lập tức đẩy ra một cái ống trúc, ống trúc rơi xuống đất ngắn nát, có một trận màu vàng sẫm sương mù lập tức tràn ngập ra. Vân Tùng che cái mũi rời khỏi ngư tạo nương nâng miếu, Khương Hàn Tiêu kêu lên, đại ca ngươi trước đừng nổi súng. Ta đây không phải độc dược thuốc mê, đây là trăm dặm đảo tâm phấn, nó một khi tiêm nhiễm đến người thân thể liền sẽ lưu lại mùi vị, trong vòng trăm dặm đều có thể bị kim đạo phong phát giác đồng thời truy tung. Cho nên ngươi nếu là hiện tại giết chúng ta, cái kia Võ thị nhất định có biện pháp tìm được ngươi. Vân Tùng bình tĩnh nói. Thì ra là thế, trên đời này còn có như thế thứ lợi hại. Khương Hàn Tiêu kích động nói, "Không tệ, Võ thị thế nhưng là Di hoàng tộc, à, ngươi biết Di hoàng tộc sao?" Bọn họ trước đây vẫn đỉnh hóa hạng, cầm quyền thần châu đại địa, bọn họ có được vô tận tài lực cùng cường đại binh lực." Vân Tùng nói ra, "Vấn đề là ta đã giết các ngươi một người, đã triệt để trêu chọc các ngươi Võ thị." Khương Hàn Tiêu lại một lần nữa sửng sốt. Hắn lại rất nhanh kịp phản ứng, "Không có sao, không có sao, đại ca ngươi buông tha chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ý, chúng ta liền nói rồi chống là bị." Là bị Di hoàng tộc Vân Tùng giết chết. Vân Tùng giang tay ra, Hắn người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Khương Hàn Tiêu một lần tiếp một lần sửng sốt. "Ngươi, ngươi cũng là dị hoàn tộc?" Hắn ngơ ngác vấn đạo. Vân Tùng nói ra, "Vẫn là đích hệ tự tôn, cho nên ta sợ các ngươi Vũ thị trả thù sao?" "Ta không sợ." Hắn giơ tay lên ba ba ba liên tiếp ba phát. Ba người bị đánh chết. "Khương Hàn Tiêu tại chỗ quỷ, đừng giết ta, ngươi đừng giết ta." Vừa rồi ngươi hỏi thăm tin tức, ta thế nhưng là một câu không nói dối, toàn thành thành thật thật nói cho ngươi a. "Ngươi thả ta trở về, ta cho ngươi ở trong võ thị trong đó ứng. Ta phát thệ, ta sẽ không tiết lộ ngươi tin tức, ta cho ngươi làm nội ứng." Về sau Võ thị muốn đối phó ngươi mà nói, ta tìm kiếm nghị cách cho ngươi truyền tin tức. Vân Tùng nhiều hứng thú nhìn xem hắn vấn đạo, thực, ngươi như thế mềm cốt đầu, ta có thể tin ngươi." Khương Hàn Tiêu nói ra, "Ta đúng là một mềm cốt đầu, ta không muốn chết a. Ta. ta còn muốn cưới vợ, cưới vợ sinh con, ta không muốn chết." "Anh Hùng, ngươi yên tâm, ngươi cũng là Di hoàng tộc a, ngươi muốn chỉnh chết ta như vậy một người còn không đắc dạn. Cho nên ta chắc chắn sẽ không trêu chọc ngươi, ta cho ngươi làm nội ứng, ngươi chỉ cần tha ta một mạng, ta cho ngươi làm nội ứng." Vân Tùng vấn đạo, "Nhưng ta như thế yên tâm. Tiểu tử ngươi nhiều đầu góc." Phanh phanh phanh lại là ba phát. Một lần này Kim Nưu vệ chỉ còn lại có một cái Khương Hàn Tiêu. Khương Hàn Tiêu dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. "Ta ở trên biển cho ngươi làm nội ứng, nhưng ta, nhưng ta tìm thời gian muốn chạy trốn, ta không làm, không cho Võ thị làm, ta không còn trả trọn giang hồ, những năm này ta tích lũy không ít tiền, ta cho ngươi nội ứng mấy lần về sau ta sẽ tìm cơ hội rời đi vòng mê biển, ta muốn về nhà cưới vợ sinh con." Vân Tùng nghĩ nghĩ, mãnh liệt đối với hắn giơ súng lên bắt cỏ. Ầm. Không. A a a. Khương Hàn Tiêu gào khóc thê, kêu sau một lúc phát hiện mình còn có ý thức. Hán Vội Vàng thân thủ đuốt ve toàn thân, sau đó điên cuồng trợ mạnh, sống sót, ta còn sống, còn tốt còn tốt. Vân Tùng ném cho hắn một viên đồng bạc, nói ra, treo ở ngực. Khương Hàn Tiêu vội vàng đem đồng bạc phóng tới ngực, hắn hỏi, "Anh hùng, đây là ý gì?" Vân Tùng nói ra, "Ta cho ngươi đồng bạc đi lên một thương, nếu không ngươi trở về như thế giao nộp." Khương Hàn Tiêu ngược lại là thông minh, hắn giật mình nói, "Minh bạch, minh bạch, ta hiểu được, ta trở về thì nói ngươi một thương đánh vào ngươi ta, vừa lúc ngực của ta trong túi trang cái đồng bạc chặn lại đoạn này." Vân Tùng gật lật đầu. Khương Hàn Tiêu lại cầu xin vẻ mặt tiêu lên, hảo hán Ngươi cũng là nhắm chuẩn được a, tuyệt đối đừng đánh niệm a. Vân Tùng vung tay bắn một phát. Khương Hàn Tiêu kêu thảm một tiếng lui về phía sau ngã xuống. Chương 204, giao tộc. Chương 205, giao tộc. Ken một tiếng vang, ánh lửa vàng khắp nơi. Vân Tùng một thương này đánh rất chính xác. Chính giữa đồng bạc. Khương Hàn Tiêu đứng lên nhìn vào một mai này đồng bạc liều mạng trợ giúp, trở về tử coi chết, thực sự là trở về tử coi chết a. Vân Tùng nói ra, ngươi phải nhớ kỹ đem trên quần áo vậy đánh một cái lỗ thương, tốt nhất cùng đồng bạc đối lên, cẩn thận lộ tẩy, ngươi một khi lộ tẩy sẽ phải bị tê hàm. Ta tốt xấu cho các ngươi một cái thông khoái, các ngươi võ thị như thế đối đại địch nhân, ngươi so với ta hiểu rõ." Khương Hàn Tiêu sợ run cả người, nói: "Minh Bạch, ta minh bạch." Hắn quay người vội vàng đi. Vân Tùng thu thương, đem trên mặt đất thi thể sờ qua một lần. Ba ngoại trừ vũ khí cùng lương khô không cái gì khác hữu dụng đồ vật, còn tốt bọn họ dùng đoạn thương cũng là khẩu B21, mùa rẻ, đạn và hộp đạn phối cho cùng Vân Tùng bên này nhất trí. Vân Tùng thu lại vũ khí vân ngư tạm nương nương, những cái này giao dân xử lý như thế nào? Bọn họ một mực muốn chạy trốn ra ngoài, là muốn trốn vào hải lý sao? Cần ta đem bọn hắn để vào hải lý sao? Nữ Tạo Nương Nương nói ra, "Ta anh hùng tương trợ." Nhan nhạt nói xong câu đó, nó trầm mặc một chút. Sau đó nó lại hỏi, "Nghe anh hùng nói, các ngươi cùng thuộc Di Hoàng tộc nhất tộc, vậy ngươi vì sao nguyện ý bước lên đắc tội đồng tộc phong hiểm đến giúp đỡ những cái này không phải bộ tộc của ngươi loại?" Vân Tùng thẳng thắn vô tư nói, "Ta giúp người không nhìn là cái gì tộc, chỉ nhìn phải chăng công đạo. Bởi vì cái gọi là lộ bất bình có người dẫm, sự tình bất bình có người xử lý, ta xem không quen loại này võ thị những người kia làm chuyện xấu, cho nên liền muốn đối phó bọn hắn. Lại nói, ta cùng hắn môn mới không phải đồng tộc." Nữ Tạo Nương Nương vấn đạo, "Vậy ngươi tại sao phải thả người kia rời đi?" Ngươi tin tưởng hắn lời nói. Vân Tùng lắp đầu, ta không tin, nhưng ta phải thả hắn rời đi. Ta phải để cho hắn trở về báo tin người ở sau lưng hắn, chuyện này là ai làm, chỉ có dạng này tình cảnh của ta mới có thể an toàn hơn một chút. Ngư tảo nương nương ngây ngốc một chút, Vân Đạo, ta vì cái gì nghe không hiểu câu hỏi đấy của ngươi. Vân Tùng ràng rải, vừa rồi người kia thả ra một loại kỳ hương. Bọn họ một phương có thể lần theo mùi thơm tới đối phó ta, cho nên ta dù cho đem tất cả mọi người giết chết, vẫn không thể chạy trốn bọn họ đổi bắt. Bởi những người này nếu là không biết thân phận của ta, bọn họ sẽ đối ta làm ra tay ác độc, thủ đoạn gì tàn khốc bọn họ liền dùng thủ đoạn gì. Nhưng nếu như bọn họ biết rõ thân phận của ta, biết rõ sau lưng ta cũng có chỗ dựa, vậy bọn hắn ra tay nhưng là không dám như thế tùy ý. Nưa Tạo Nương nương nghi ngờ hỏi, dạng này hữu dụng không? Vân Tùng nói ra, đương nhiên hữu dụng, lịch sử phía trên từng có loại kinh nghiệm này, ngươi khẳng định không biết người hắn có cái hoàng đế Têu Chu rất văn, hắn mới vừa làm hoàng đế muốn tức bỏ thuộc địa, nhắm chúng hắn một cái chiến công hiển hách thúc thúc tạo phản. Vốn dĩ thúc thúc hắn binh lực xa kèm với hắn, chắc là phải bị giết chết tại chiến trường bên trên. Kết quả Chu Duẫn Văn cái này đổ đần hạ một mệnh lệnh, nói không muốn để binh sĩ sát hại Thúc Thúc hắn, không nên để cho hắn gánh vác giết thân tiếng xấu. Kết quả một lần này có ý tứ, Thúc Thúc hắn biết rõ tin tức về sau mỗi lần tác chiến cũng anh dũng hướng về phía trước tại tuyến đầu, Triều Đình binh sĩ sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay với hắn, mà binh lính của hắn là nhìn thấy hắn nhiều lần công kích phía trước tất nhiên sĩ khí đại trỡn. Kể từ đó, Triều Đình đại quân nhiều lần lấy ưu thế binh lực bị thua, Chu Duẫn Văn cái này đổ đần gần sát một bước như vậy bước mất tới tay hoàng vị. Nưa Tạo Nương Nương nói ra, Chu Duẫn Văn vậy mà làm qua chuyện ngu xuẩn như vậy. Vân Tùng cười ha ha, đúng vậy a chưa đã, câu nói này không đúng, Chu Duẫn Văn vậy mà làm qua chuyện ngu xuẩn như vậy, lời này có ý tứ gì? Nư Tạo Nương Nương trong miệng mồm, nó biết rõ Chu Duẫn Văn. Vân Tùng kinh ngạc vấn đạo, ngươi biết Chu Duẫn Văn người này? Nư Tạo Nương Nương nói ra, ngươi đã nói hắn là cái hoàng đế, hoàng đế đều rất nổi danh, ta biết hắn, có gì không đúng sao? Vân Tùng không có trả lời, mà gọi là nói, ngươi làm sao biết rõ Chu Duẫn Văn? Nư Tạo Nương Nương bắt đầu trầm mặc, đang hoa lại đơm nốt một lần. Vẫn là ở nơi này quang ám chuyển đổi tâm đó, Vân Tùng nhìn thấy nét mặt của nó lần thứ hai hơi yếu biến ảo một lần. Nhíu mày, giống như là lâm vào trong trầm tư. Ánh lửa rất nhanh khôi phục bình thường, nét mặt của nó vậy khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này nó lên tiếng lần nữa, "Ngươi giúp cho ta bận điệu, cho nên ta không muốn lừa rối ngươi. Ta biết Chu Duân Văn, chúng ta giao nhân nhất tộc đều biết hắn. Ngươi biết hắn ở đâu sao?" Vân Tùng lo lắng hỏi. Nư Tạo Nương Nương nói ra, "Không biết, hắn rời đi đại hải về sau, chúng ta thuận dịp mất đi tin tức của hắn." Vân Tùng cấp tốc hiểu nó trong lời nói lời ngầm, hắn tới qua hải lý hay là hắn là trực tiếp ở trong biển xuất hiện. Đăng Hoa lần nữa nhảy lên. Nư Tạo Nương Nương tượng thần trên mặt lộ ra ngắn ngủi một cái kinh ngạc. Vân Tùng lập tức đọc hiểu nét mặt của nó, hắn là đột nhiên xuất hiện ở các ngươi hải lý, đúng hay không? Nư Tạo Nương Nương vấn đạo, làm sao ngươi biết? Vân Tùng nói ra, rất đơn giản, ta mới vừa mới nói ra hai cái suy đoán, sau đó ngươi giật mình. Mà ta cái thứ nhất suy đoán cũng không có chỗ thần kỳ, một người tới qua đại hải có cái gì tốt làm người ta giật mình. Cái thứ hai suy đoán không giống nhau, cái thứ hai suy đoán là hắn là trực tiếp xuất hiện ở hải lý, quả thực là đột nhiên xuất hiện, loại sự tình này không ai có thể đoán mà ra, cho nên khi ta nói ra đáp án này thời điểm, ngươi thuận dịp lộ ra chấn kinh chi sắc. Nư Tạo Nương Nương nói ra, các ngươi người thật thông minh. Có trách chúng ta giao nhân dù sao cũng là bị các ngươi nô dịch." Vân Tùng lắc đầu nói, "Nô dịch mọi người của các ngươi là người xấu, là chúng ta cùng chung địch nhân, mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta song phương hẳn là thuộc về bằng hữu. Cho nên, ngươi có thể hay không nói cho ta liên quan tới Chu Duẫn Văn tin tức? Tin tức này rất trọng yếu." Ngư Tạo nương nương nói ra, "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi chưa hẳn tin tưởng." Mới nói, "Chu Duẫn Văn người này rất cổ quái, tựa như ngươi nói, hắn là đột nhiên xuất hiện ở trong biển. Xác thực mà nói hắn là đột ngột xuất hiện ở chúng ta Long cung bên trong, hơn nữa bình yên vô sự. Chúng ta giam cầm hắn thật lâu." Cuối cùng cũng không có làm rõ ràng bí mật trên người hắn, có lẽ ta có tộc người biết hắn bí mật, nhưng ta không biết, ta chỉ là cái tầm thường giao nhân mà thôi." Vân Tùng lẩm bẩm nói, "Long cung, đây cũng là cái địa phương nào? Nư Tạo nương nương vấn đạo, ngươi là gi hoàng tộc, ngươi tới trên biển không phải là vì tìm kiếm Long cung sao?" Vân Tùng lắc lắc đầu nói, "Ta ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, ta tới hải lý là đuổi theo một cái manh mối tìm kiếm về nhà đạo lộ. Ta lạc đường, ta muốn về nhà." Nư Tạo nương nương nói ra, "Vậy ngươi thật đáng thương." Vân Tùng cười khổ một tiếng. Nư Tạo nương nương lại hỏi, "Nhưng ngươi không phải gi hoàng tộc sao?" Di hoàng tộc có được rất lớn quyền thế, muốn về nhà chẳng phải là rất đơn giản. Vân Tùng lắc đầu không nói. Cái này tượng thần cuối cùng không phải AO, bọn họ không có đồng cảm, bọn họ lẫn nhau cũng không tin mặt cho, hắn không cần thiết đem nỗi lòng của mình ý nghĩ nói mà ra. Kết quả Ngư Tạo Nương Nương lại cho hắn một cái kình bạo trả lời, "Ta biết ngươi tại sao phải tìm Chu Duẫn Văn, Chu Duẫn Văn cũng muốn về nhà." Vân Tùng tâm lý chấn động. Quả nhiên, hắn tìm kiếm Chu Duẫn Văn cùng Từ Phúc Vương án là đúng, những người này đều muốn trở lại địa cầu thời gian đi. Ngư Tạo Nương Nương vân đạo, "Ngươi và Chu Duẫn Văn một dạng, đều là hoàng đế sao?" Vân Tùng cười nói, "Đó cũng không phải là." Ta chỉ là cái tiểu dân chúng, không, có tiếng tâm dị tiểu dân chúng. Ngư Tạo nương nương vấn đạo, như vậy, ngươi vì sao muốn về nhà đây? Ngươi bây giờ là Di hoàng tộc, ngươi vậy rất lợi hại, tại sao còn muốn về nhà đây? Vân Tùng nói ra, đây là cái đạo lý gì? Tiểu dân chúng cũng là có nhà có cha mẹ, hơn nữa cha mẹ ta chỉ có ta một đứa bé, nếu như ta không quay về, bọn họ sẽ phi thường thống khổ. Huống chi, ta ở cái thế giới này rất cô độc, cái thế giới này không thuộc về ta, ngươi minh bạch lòng trung thành sao? Ta ở trong này không có lòng trung thành. Kỳ thật còn có một số nguyên nhân hắn không có nói. Hắn ở phương này thế giới sống như cá gặp nước, nhưng đây chỉ là tạm thời, cái thế giới này quá hỗn loạn, chém giết như vậy phổ biến, không có người để ý công đạo cùng pháp chế, bọn họ dựa vào võ lực đi ức hiếp hai bên. Vân Thùng cũng không cho rằng mình là trong thế giới này cao thủ vô địch, tương phản, hắn biết rõ chỗ tối ẩn núp rất nhiều cao thủ. Hơn nữa hắn còn liên lụy tại một chuyện rất phiền phức trong Âm Ngưu. Hắn sinh mệnh an toàn cũng không có bảo hộ. Trở lại trong nhà mình lại không phải như vậy. Cảm giác an toàn là một dạng vật rất trọng yếu, hắn ở trong này không cách nào thu hoạch, nhưng ở hắn địa cầu quê quán đây cũng là rất đơn giản đồ vật. Nữ Tạo Nương nương lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau đó nó nói ra, "Ta tin tưởng ngươi mà nói, ngươi đem ta giao dân đưa vào trong biển a, ta sẽ báo đáp ngươi." Vân Tùng lắc đầu nói, "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta giúp các ngươi cũng không phải là muốn có được báo đáp gì." Hắn đem nguyên một đám diêm khôi bọc vào người ôm. Những người này trên thân bao hậu một tầng dày diêm khôi nhưng cũng lại không trậm trọng, hắn rất thoải mái đưa vào trong nước. Diêm khôi trong lúc nhất thời không thể bị hòa tan, nó giống như là thuyền nhỏ tựa như đem giao dân cái bọc trong đó, sau đó dựa vào sóng biển phiêu đãng ra ngoài. Vân Tùng trở về Vân Đạo, đem bọn hắn đưa vào hành lý, bọn họ còn có thể sống sót sao? Nư Tạo Nương Nương trên miệng chọc mà ra hỏa hoa nhảy lên, lần này nhảy lên kịch liệt là trước đó chưa từng có. Mặt mũi của nó bên trên lộ ra bi ai, nói ra, bọn họ có thể không cần lại được giày vò. Đang hoa ổn định về sau, nó nói ra, ngươi tới phá mở ngực của ta dấy dán, lấy đi bên trong một viên vậy màu bạc. Vân Tùng cười nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta sát thực không phải. Lấy đi nó a, nó có lẽ có thể đến giúp ngươi tìm kiếm đường về nhà. Nư Tạo Nương Nương khắc ngang hắn. Vân Tùng nghe lời này một cái sẽ không khách khí. Nư Tạo Nương Nương tượng thần là đất phó tính chất. Vân Tùng tại ngực của nó gõ một lần, đập nát rơi một chút đất pháo khối xuống tới. Rơi xuống đất pháo khối bên trong có hoa văn màu hình vẽ. Vân Tùng nhờ ánh lửa liếc mắt một cái, cái này hoa văn màu là Đường công, thoạt nhìn như là đạo gia cựu cung bắt quái. Đất pháo khối phía dưới là một bộ phiến hắc thân thể. Nhục thân. Thân thể này bên trên bao trùm lấy từng tầng từng tầng lớp khiến, bọn chúng là toàn thể hắc sắc nhưng mang theo viền bạc, chỉ là viền bạc dĩ nhiên nằm đạm, cho nên thoạt nhìn toàn thể phiếm hắc. Duy nhất một phiến ngoại lệ ngay tại trong lòng nó nơi, mảnh này lần phiến to lớn nhất mà lại là màu bạc. Vân Tùng đem lấy xuống. Ngư Tạo Nương Nương trong miệng oánh lựa ở trong quá trình này không ngừng nhảy lên, biểu hiện trên mặt co rúm, khoảng cách gần nhìn rất dữ tợn. Giờ khắc này Ngư Tạo Nương Nương sắc thực khủng bố, khuôn mặt vặn vẹo rất có tà thần tư thế. Hắn kỳ thật có chút lo lắng tất cả những thứ này là Ngư Tạo Nương Nương âm mưu, vậy Mộ Bạc cùng đất thó phong tầng là ở giam cầm nó cái này tà ma, mà bây giờ bản thân giải khai phong ấn thả ra tà ma. Nhưng hắn vẫn là mạo hiểm. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước đạp lãng truyền xuống nước quỷ thủy quái môn dáng vẻ. Bọn chúng tại thèm nhỏ dãi trên đảo đồ vật, có lẽ bọn chúng thèm thuần chính là cái này vậy Mộ Bạc. Vậy Mộ Bạc rơi vào trong tay hắn. Vào tay lạnh buốt, cảm giác rất quái lạ, rõ ràng là trạng thái cố định lần khiến, thế nhưng là trong tay hắn lại giống như là thủy đang chấn động. Nữ Tạo Nương Nương nói khẽ, ta ngươi đối trợ giúp của chúng ta, nếu như Di Hoàng tộc cũng giống như ngươi tốt, thì tốt biết bao. Đây là ta giao chứng, xin ngươi cất ký nó, nó là một cái trên biển người đều nghị tư năm giữ, nó là một kiện bả buổi. Vân Tùng kinh ngạc nói, ngươi cho ta là một cái bả buổi sao? Vậy ngươi không sợ ta vừa rồi làm mọi thứ đều là diễn kịch? Giết người diễn kịch tranh thủ tín nhiệm của ngươi sau đó thu hoạch bả buổi này. Nữ Tạo Nương Nương nói ra, không sợ, ta biết ngươi không có lựa gà ta. Vân Tùng cười khổ nói, người đối người của ta cách có lòng tin như vậy. Nư Tạo Nương Nương nói ra, ta đối năng lực của ta có lòng tin. Ngươi thật sự là cái nói chuyện hành động như nhất con tử. Vân Tùng nghe nói như thế vô ý thức nghĩ tới A O, hắn hỏi, ngươi có thể cảm giác được ta nói chuyện là thật là giả? Nư Tạo Nương Nương nói ra, ta không thể cáo chi ngươi trần tướng, đây là giao bí mật của ngươi. Tốt rồi, thỉnh lại đem khối này giấy dán để lên, chúng ta duyên phận đến đây kết thúc. Hoa Hoa nhảy lên, nó nở nụ cười. Vân Tùng minh bạch ý tứ của nó, Vân đạo, ta không có cách nào cứu ngươi sao? Nư Tạo Nương Nương ung dung nói ra, có nhưng là không cần thiết, ngươi trợ giúp ta đủ nhiều, còn giữ lại ta muốn tự mình giải quyết. Đây là ta tâm nguyện." Vân Tùng chắp tay thi lễ, quay người đi. Trên biển sương mù chính đang đạm bạc, nhưng vẫn còn có chút lầm đầm. Hắn ở trên đảo thấy không rõ đạp lãng thuyền bóng dáng, hoặc có lẽ là hắn không thể phán đoán đạp lãng thuyền có phải hay không còn dừng sát ở trên biển, thế là thuận dịp tiệm nhập trong nước đi tìm đạp lãng thuyền tung tích. Còn tốt. Lúc trước hắn là buồn lo vô cớ. Đạp lãng thuyền thân ảnh chính là bị biển sương mù cho che đậy, nó y nguyên đứng ở nơi xà trên mặt biển. Vân Tùng lẻn vào đáy thuyền đi cùng thủy quỷ thủy quái môn chào hỏi. Nhiêu thủy quỷ thủy quái trừng to mắt liều mạng nhìn hắn chằm chằm, còn có tại thèm thuồng dùng đầu lưỡi liếm bờ môi. Thấy vậy Vân Tùng xác định, Nư Tạo nương nương đưa bản thân vậy một bạc thật đúng là một cái bà bối, lúc trước hấp dẫn thủy quỷ thủy quỷ chính là thứ này. Hắn hiện rõ theo thang dây bò lên trên thuyền. Hồ Kim Tử, toàn sơn giáp một đoàn người toàn hoặc ngồi xổm, hoặc ghé vào trên thuyền, từng nhánh trường thương được dựng lên, Vân Tùng vừa lên thuyền, mấy người dọa đến run run lập tức. Mã A Bảo là zết ma da, đang không nhảy lên liền muốn xuất môn tiêu, an ta tay gấu. Vân Tùng lách mình tránh đi thân ảnh của nó, thân thủ bắt lấy cổ của nó về sau gọ, trực tiếp đưa nó phơi đến mạn thuyền bên ngoài. A Bảo Dương mắt nhìn phía dưới lăn lộn bùn nước, lập tức thành thành thật thật, nhu thuận đáng yêu. Vân Tùng nhìn về phía đám người vân đạo, các ngươi đây là cái gì tư thế? Toàn Sơn giáp đám người reo hò một tiếng vây quanh, sau đó giải thích nói, là hổ gia phân phó chúng ta làm như vậy, hắn nói dạng này có thể giảm xuống bại lộ phong hiểm. Vân Tùng mắt trợn trắng, các ngươi đây không phải nói lời ngu ngốc sao? Chiếc thuyền này bao tuổi rồi à, các ngươi giấu cũng không giấu đối với mục tiêu biến hóa có ảnh hưởng sao? Toàn Sơn giáp nói ra, ta cũng là nói như vậy, nhưng hổ gia nói, đại ca ngài đi hắn chính là trên thuyền lão đại, chúng ta được nghe hắn. Vân Tùng khoát tay một cái nói, được rồi, cái gì lung tung. Chênh thủ thời gian chuyển tàu đã rời đi, không tất phải ở lại chỗ này. Hắn thế nhưng là thả Khương Hàn Tiêu hồi võ thị lưu tính chống đỡ sóng đạo, lấy Khương Hàn Tiêu mềm cú đầu, hắn một khi trở về khẳng định trước tiên đem trong miếu sự tình nói mà ra, mà võ thị một đám nương môn lòng dạ hỏi hỏi, có thủ tất báo, nơi này không an toàn. Vũ thị lại quân không bao lâu sẽ trở lại. Suy đoán của hắn là chính xác. Đạp Lãng chuyển rời đi sau 1 canh giờ, một chi đội tàu xuyên qua mê vụ thẳng tắp giết mà ra. Chi này đội tàu tất cả đều là hòa luân, tốc độ cực nhanh. Bọn chúng toàn thể bệnh vì hai cái tiểu đội, gần kề ngư tạo nương nương miếu ở chỗ đó hòn đảo thời điểm vẩn quanh hòn đảo mà chạy. Cứ như vậy, bọn chúng rất nhanh thuận dịp quấn quanh hòn đảo hình thức một vòng. Một cái mặc quân trang, đội nón lá nữ tử đứng ở đầu thuyền, tay nàng nắm roi sắt, một chân nâng lên, lấy hùng chiến đạp ở trên bông thuyền, phía sau là đỏ tươi áo choàng, gió biển phần phật, áo choàng vậy phần phật lên tiếng. Mỗi một chiếc hỏa luân trên đều có đèn pha, ánh đèn xuyên qua biển sương mù trên mặt biển quét qua, xác định phụ cận hải vực chống không một thuyền đèn sau quang hội tụ ở miếu thờ bên trên. Toàn bộ các đảo bị chiếu sáng sáng như ban ngày. Có quân trang nam tử nhanh chóng đi tới. Đối chào nói ra, "Báo cáo tướng quân, trên biển không có bất kỳ phát hiện nào." Kim Lão Phong cũng không có phản ứng, ở trên đảo phục kích chúng ta Kim Như vệ đội người đã không trong vòng trăm dặm. Nữ tử lạnh lùng nói, "Tốc độ rất nhanh, cái tên may mắn còn sống sót Kim Như vậy đây, để cho hắn quay lại đây." Khương Hàn Tiêu nhận được mệnh lệnh, thực một đường tại trên bong thuyền lan lộn, lăn qua lăn lại đi tới. Nữ tử chỉnh ngay ngắn nón lá vung mạnh lên rồi, Khương Hàn Tiêu phá toáy quần áo bó lại thêm một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi tới phía ngoài bất chấp, nhưng Khương Hàn Tiêu cắn răng một chút thanh âm không dám phát ra. Nữ tử trầm mặt vấn đạo, "Trước ngươi nói tới, không có hư dạ?" Tương Hàn Tiêu đứng lên quỳ trên mặt đất run rẩy nói ra, Thẩm Thiên Sách tướng quân Minh Sết, đi chức là gan rất nhỏ, tuyệt không dám ở trước mặt ngài nói láo. Thiên Sách tướng quân cười lạnh một tiếng. Nang chỉ hướng Ngư Tạo nương nương miếu nói ra, "Đại Liêu tiểu liêu, các ngươi vào xem trong miếu tình huống." Một chiếc thuyền nhỏ bị thả vào trong nước, một lớn một nhỏ hai nam nhân nhảy tới giẫm lên thuyền nhỏ cùng giẫm lên ván trượt một dạng vượt hướng các đạo. Thuyền nhỏ muốn tới các đạo thời điểm, hai người bọn họ xoay người nhảy lên lên đảo, thuyền nhỏ thì bị chấn định tại hai khối đá ngầm tầm đó. Bọn họ lên đảo vào miếu đồng thời, một chiếc thuyền từ sau đầu xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, ánh đèn vừa vận chiếu vào cửa miếu bên trong. Rất nhanh Đại Liêu đi mà ra nói ra, Thiên Sách tướng quân, giao dân không thấy, chỉ còn lại có chúng ta giao nhân giống như cùng chúng ta huynh đệ. Các huynh đệ chết hết. Thiên Sách tướng quân mày ngài đừng đấy, Vân đạo, cái kia tượng thần đây, có hay không tổn hại? Đại Liêu nói ra, không có. Thiên Sách tướng quân gật gật đầu, vậy cứi thuyền nhỏ lên đảo vào miếu. Nang phía trước là một đám người mở đường, sau lưng cùng một đám người chân chúc, đi tiếp tầm đó uy phong lẫm lẫm. Đợi nàng tiến vào trong miếu nhìn thấy Ngư Tạo nương nương tượng thần y nguyên an tĩnh đứng sừng sững ở đó, thuận dịp thói quen cười lạnh một tiếng. Nó không chạy là được, mấy cái dân đen mất gần sát mất đi, xem ra là có người phát hiện chúng ta lấy giao châu sự tình, bất quá bọn hắn chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Đằng sau có nam tử thấp giọng nói, "Không tệ, giao dân không có chút giá trị, giao nhân mới là trọng điểm. Nhưng mà nơi này không an toàn, nghĩ biện pháp đưa nó mang đi a." Ai cũng đi không được. Một cái bình thản thanh âm đột ngột vang lên. Tiên sách tướng quân phản ứng cực nhanh, lập tức lui lại nghiêm nghị nói, "Rút lui, ai cũng không đi được." Vẫn là cái kia bình thản thanh âm. Nhưng bên ngoài lại truyền đến hung mãnh sóng biển tiếng vô bờ cùng dồn dập tiếng kinh hô. Ào ào ào, ầm. Đây là cái gì? Thứ gì? Thứ gì lớn như vậy? Thuyền chiếu vào ngư tạo nương nương trong miếu ánh đèn bắt đầu lay động mãnh liệt, hơn nữa có đôi khi còn sẽ biến mất, giống như bị thứ gì chặn lại. Đám người khiếp sợ nhìn ra ngoài. Trên biển bất chợt mà ra một cái cực lớn đến làm người ta kinh ngạc thất ảnh. Vạm vỡ như tiểu sơn, nó từ trong nước bất chợt mà ra, ôm lấy kỳ hạm bắt đầu tiến hành ra sức lung lay. Thiên Sách tướng quân vô ý thức nhìn về phía ngư tạo nương nương tượng thần. Tượng thần bên ngoài rầy rán rơi xuống một khối, sau đó tầng tầng bốc ra. Nàng ngơ ngác nói ra, "Ngươi, ngươi không phải bình thường giao nhân." Nư Tạo Nương Nương lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ta có thể phải, cũng có thể không phải. Nhưng ta không phải là ngươi muốn nói giao hoàng." Thiên Sách tướng quân khiếp sợ kêu lên, "Làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì?" Nư Tạo Nương Nương cười nói, "Mặc dù các ngươi đều phải chết, nhưng ta vẫn không thể nói cho ngươi đáp án, đây là chúng ta giao tộc bí mật, cùng chết a." Chương 205, Lý Thị cùng Dương Thị. Chương 206, Lý Thị cùng Dương Thị. Sương mù một mực phiêu đãng đến thời gian nào, Vân Tùng vậy nói không rõ ràng. Hắn sau khi lên thuyền thuận dịp khiến cho Trưởng Chu tùy ý tìm một an toàn phương hướng lái đi. Cuối cùng cũng nói không lên là Sương Mù Tiêu tán vẫn là nói đạp lãng truyền rời đi Sương Mù phạm vi, tóm lại trong trầm tư hắn một lần tình cơ ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bốn phía dĩ nhiên không còn Sương Mù. Bọn họ tìm không thấy đội tàu. Cái này không có gì thật là kỳ quái, tối hôm qua tình huống kia quá loạn, tướng quân không xuống ngựa, giễn phần mình buôn tiền đồ, đội tàu khẳng định tổ không nổi. Vân Tùng ý thức được bản thân lạc đường. Ở trên biển lạc đường là chuyện phi thường đã sợ, nhưng cũng còn tốt hắn thuê trưởng Chu cùng thứ đồng hai huynh đệ. Đàn dân ở trên biển sinh, ở trên biển chết, chết rồi quy về đáy biển, bọn họ đối với hải dương có khiến cho lục địa người khó có thể tưởng tượng lý giải. Hai huynh đệ tại ban ngày nghiên cứu mặt trời lên xuống phương vị, lại đợi đến ban đêm nhìn vì sao trên trời phân bố, ngay sau đó giải cái phương hướng nói ra. Hai ngày hành trình, chúng ta liền có thể tiến vào Vong Mệnh biển. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chứng kiến qua biển khơi gợn sóng quỷ quệt cùng hỉ nộ vô thường, mêng mông mặt biển để bọn hắn thực sự không có cảm giác an toàn. Vân Tùng Vũ võ trưởng Chu bả vai nói ra, làm rất tốt, cho các ngươi thêm tiền thưởng. Đạp Lãng thuyền là không ô nhiễm lục sắc động lực, thuyền này thực sự là một đám ma quỷ vắt chạy, cho nên trưởng Chu huynh đệ chỉ cần lái liền có thể. Vừa vận truyền buồn cổ trên dưới hai cái đà. Hai huynh đệ một người thao một cái, cái khác sức lao động lấy được giải phóng, chỉ có ngẫu nhiên cần lên xuống buồng thời điểm mới có thể cần bọn họ động thủ. Vẫn Tùng không phải là cái mẹo khen mẹo dài đuôi người, hắn thân mang thân thủy phù cùng cổ giá thủy hành thuật, đây đều là hoành hành sông lớn hồ hải lợi khí. Thân thủy phù không có cách nào, cái đồ chơi này chẳng khác gì là huyết thống, hắn không có cách nào chuyển cho người khác, cũng là cổ giá thủy hành thuật có thể. Thế là đằng sau 2 ngày không có chuyện làm thời điểm, hắn gần sát truyền thụ một đoàn người học tập cổ giá thủy hành thuật. Một đoàn người học sức mạnh rất đủ. Nếu như trên đất bằng thời điểm Toàn Sơn Giáp có lẽ còn sẽ nói vài lời ghen tị mà nói, bọn họ hướng trong đất chui nhất không nhìn chúng bơi trong nước. Nhưng lại trên biển chạy một vòng về sau hắn sợ tè ra quần, hiện tại chỉ muốn bảo trụ mạng chó. Cũng không biết Đạp Lãng truyền hướng về phương hướng nào chạy. Hai ngày sau đó, trên biển có một đạo luồng không khí lạnh cô tới. Bọn họ đến Vong Mệnh biển. Trương Chu vấn đạo, "Cửu thiếu gia, chúng ta tới Vong Mệnh biển là chấp hành nhiệm vụ gì? Sau đó phải làm cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Chúng ta muốn tìm một đầu thuyền cùng một đám người, nhiệm vụ này thật không tốt xử lý, có người ở nơi này đi tìm." Từ Phúc, thứ đồng các năng hắn. Vân Tùng nghe vậy lại hỉ, "Không Không thể nào? Các ngươi biết rõ người này? Thứ đồng đất đầu, biết rõ, sắp xếp để một mực đang tìm bọn họ, bọn họ ủy thác chúng ta đàn nhà hỗ trợ, chúng ta tìm 2 năm rồi, quả thật có tin tức của bọn hắn, nhưng dù sao cũng là không cách nào chân chính tìm được bọn họ. Người này rất mơ hồ, Trường Chu nói tiếp, không được phải nói bọn họ những người kia còn có thuyền rất mơ hồ. Bọn họ mở thuyền là sắp xếp để trấn giáo thuyền kho báo thanh long liêu, chúng ta nhận ra chiếc thuyền này, năm ngoái huynh đệ chúng ta từng tại trên biển phát hiện nó, lúc ấy trên thuyền có người Nhưng lúc đó huynh đệ chúng ta là một mình điều khiển thuyền nhỏ đi hải lý thiết lập lưới mò cá, chúng ta muốn kiếm ngư tiêu kim xí bạc phi ngư, một loại chỉ có mùa xuân nào đó mấy ngày mới có thể độ phải ngư. Loại cá này dung mạo rất đẹp, bọn chúng cánh là kim sắc mà thân thể lại là ngân sắc, loại này vàng bạc sắc phi thường thuần túy, phi thường có mị lực, cũng phi thường mỹ vị. Thứ đồng nói ra, đúng, bất quá chúng ta bắt kim xí bạc phi ngư lại không phải là muốn ăn, mà là muốn làm thành tiêu bản bán đến các nơi trên lục địa đi, các ngươi quan lại quyền quý rất ưa thích loại cá này tiêu bản, bởi vì bọn chúng thực rất mỹ lệ. Vậy rất khó bảo tồn, Kim Sí Bạc Phi Ngư còn gọi là Bạo Tạc Ngư, bọn chúng có thể rời đi mặt nước bay lượn, nhưng thời gian rời đi lâu dài quyết xong sẽ bạo tạc. Trưởng Chu lần nữa nhận lấy hắn, cho nên Kim Sí Bạc Phi Ngư không thể nuôi dưỡng, chỉ có thể làm thành tiêu bản, mà chế tác bọn chúng tiêu bản cũng là một kiện chuyện rất khó, chỉ có chúng ta đàn người nhà biết rõ cái khiếu. Cửu thiếu gia, ngài nhất định rất không kiên trì a. Chúng ta rõ ràng muốn nói gặp được Từ Phước Hỏa Thanh Long Liêu sự tình, kết quả lại vây quanh Kim Sí Bạc Phi Ngư nói nói nhiều như vậy. Vân Tùng Sắc thực không kiên nhẫn được nữa. Nhưng nếu Trưởng Chu nói lời này, Hắn liền biết rõ hai huynh đệ giới thiệu Kim Sí Bạch Phi ngư khẳng định có nguyên nhân. Thế là hắn nói ra, không quan hệ, vừa vận trên biển cuộc sống buồn tẻ, chúng ta có nhiều thời gian, các ngươi có thể nhiều giới thiệu một chút dạng này chuyện lý thú. Trương Chu nói ra, tiểu thiếu gia hiểu lầm, chúng ta giới thiệu Kim Sí Bạch Phi ngư chi tiết là vì cho phía dưới làm, làm nền. Người đã biết chế tác loại này phi ngư tiêu bản là chuyện bí ẩn, vậy ngươi liền có thể lý giải vì sao là huynh đệ chúng ta hai cái xuất viễn hải đánh bắt cá. Đúng vậy, ngày đó chỉ có hai huynh đệ chúng ta tại trên một con thuyền, chúng ta tại ban đêm xuất hành. Tại một đám hiểm đá ngầm san hô nơi tìm kiếm kim xỉ bạc phi ngư bồng ráng, ngay tại lúc này chúng ta gặp Thanh Long Liêu. Thanh Long Liêu là đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, ngươi tin tưởng chúng ta mà nói sao? Thanh Long Liêu là đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Trương Chu trọng trọng nói rằng câu nói này, làm chúng ta đem tin tức này cáo tri sắp xếp để Lưu Đường chủ thời điểm, Lưu Đường chủ cũng không tin tưởng, chúng ta vậy không thể tin được, một chiếc thuyền tại sao có thể đột ngột xuất hiện trên mặt biển đây? Cho nên chúng ta cho rằng nó là quỷ thuyền. Nó không phải ở chúng ta nhân gian giới đi, mà là tại âm phủ vận chuyển, chỉ là ban đêm một cái nào đó thời khắc có thể siêu thoát lưỡng giới xuất hiện ở chúng ta người dân giới. Nghe đến đây, Vân Tùng trong lòng có một cái suy đoán. Đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Tại trước mặt thời đại chuyện này nghe quỷ dị, nhưng nếu như phóng tới chỗ ở mình địa cầu bên trên cũng rất bình thường, ngay cả mấy tuổi hải tử đều biết tàu ngầm tồn tại. Hắn lại liên tưởng đến Trương Phi Sa đã từng nói qua mà nói, liền hỏi, "Hai huynh đệ các ngươi trong âm thầm gặp được Thanh Long Liêu, nhưng cũng có khá hơn chút người cùng một chỗ thấy qua Thanh Long Liêu, lúc ấy bọn họ nghĩ vây bắt Thanh Long Liêu, lại không thành công, đúng không?" Trương Chu nói ra, một điểm không sai, chuyện như vậy xác thực phát sinh qua, ta nghe tộc nhân của ta nói qua. Bọn họ có một lần phát hiện Thanh Long Liêu, vừa lúc lúc ấy sắp xếp để người cùng ở, bọn họ liên lạc các ngươi gì hoàn tộc, vận dụng rất khủng lồ sức mạnh tới vây quét nó. Theo lý thuyết Lây lúc ấy xuất động sức mạnh mà nói, chính là một con cá lớn cũng vô pháp đạo thoát túi kia vòng đây, nhưng Thanh Long Liêu hết lần này tới lần khác đạo tẩu. Vân Tùng nói ra, vậy các ngươi biết rõ tẩu ngầm sao? Hai người huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu. Vân Tùng cho bọn hắn khoa tay lấy giới thiệu, tẩu ngầm, đây là hiện tại vô cùng tân tiến một loại phương Tây thuyền, thuyền là bắt chước một loại gọi là Ức Anh Vũ Sở Huyễn Ma Thành, nó có thể thông qua tiến vào khí thoát khí thực hiện nổi lên cùng lặn xuống. Matiao Tardu biết, Thanh Long Liêu bị sửa đổi qua, như vậy nó có thể hay không bị cải tạo làm một chiếc tàu ngầm. Ngươi nhìn, các ngươi lúc ấy là đột nhiên nhìn thấy nó xuất hiện trên mặt biển, mà mà khác một đám người lại là tại vây quét nó thời điểm phát hiện nó đột nhiên không thấy, vậy nó có phải hay không lặn xuống vào dưới nước đây? Hắn càng nói càng cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Hắn tìm được chính xác con đường. Kết quả Trường Chu tuyệt đối bắt bỏ, không phải như thế. Ngươi nói loại này tàu ngầm xác thực rất thần kỳ, cũng là nó muốn tại dưới nước chạy, vậy nó được hoàn toàn bịt kín a. Thanh Long Liêu không có bí kín, huynh đệ chúng ta cùng nó khoảng cách gần gặp gỡ qua. Thư Đồng tiếp tục nói, đêm hôm đó chúng ta chợt phát hiện thanh long liêu xuất hiện ở trên biển, chuẩn dịp lập tức đi theo. Thanh long liêu chạy tốc độ rất nhanh, nó phía trên có người, trong đó một người trưởng sam đồng bệnh đứng ở thuyền đình, hắn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, chuẩn dịp chỉ huy thanh long liêu tới va chạm chúng ta. Còn nhớ rõ chúng ta lợi mới vừa nói sao? Chúng ta là tại một mảnh bãi nguy hiểm nơi đánh bắt kim xí bạ phi ngư, thế là chúng ta tranh thủ thời gian hướng bãi nguy hiểm nơi chạy trốn. Cái kia bãi nguy hiểm nơi có đặc biệt nhiều đáng ngậm, đừng nói trời lớn, chúng ta thuyền nhỏ có đôi khi đều sẽ mắc cạn. Ngay bình thường chúng ta ghét nhất loại địa phương này, lại không nghĩ rằng đêm hôm đó nơi này đã cứu chúng ta lệnh. Chúng ta thuyền nhỏ khó khăn chạy ở bên trong, Thanh Long Liêu bị ngăn ở bên ngoài, sau đó bọn chúng lúc ấy khẳng định muốn giết chết chúng ta, ở phụ cận du tàu một hồi lâu, cuối cùng mới không đi xem không được đã giở đi. Ngay tại nó ở phụ cận bơi lộ thời điểm, chúng ta xác định nó quỷ thuyền thân phận, nó chạy trên mặt biển cũng không phải là bình thường vật chuyện. Cái này ai cũng không được nghi vấn chúng ta, chúng ta ở trên biển thấy qua thuyền nhiều lắm, tuyệt đối không có thuyền là giống như Thanh Long Liêu dạng này vật chuyện. Vân Tùng lâm vào trờm mặc. Trương Chu huynh đệ vậy không nói thêm gì nữa. Hồ Kim Tử nói ra: "Hai huynh đệ các ngươi bản lĩnh không được, lần này ngươi nhìn ta bản lĩnh, nếu là ta có thể đụng tới Thanh Long Liêu, tuyệt đối để nó có đi mà không có về." "Có phải hay không? Bảo ra." Á Bảo không có để ý hắn, nó đang nó trừng mạn truyền nghiên cứu tấm ván gỗ như thế ăn tương đối sướng miệng, trên thuyền ra biển khép lại mía ngọt cùng cây trúc đều bị ăn sạch, nó rất khó chịu. Trên thuyền cuộc sống vật tư vậy không quá dư thừa. Trương Chu nói ra: "Nếu như các ngươi muốn tìm Thanh Long Liêu, vậy chúng ta được tìm đảo tự bổ sung một lần nước ngọt còn có hủ tiếu." Vân Tùng nói ra: "Cái này ngươi tới an bài, tìm an toàn, đáng tin." Trương Chu cười nói: Địa Tha Vĩ đảo, trong mệnh biển một vùng chỉ có Tha Vĩ đảo đồ vật nhất đầy đủ, nơi đó chỉ an cũ tốt. Tha Vĩ đảo là cái rất đẹp hoàn đảo. Sinh đẹp có chút lãng mạn. Hòn đảo này kích thước không lớn, chủ đảo diện tích đoán chừng vẫn không có một cây số vuông, thế nhưng là nó có một đầu rất dài vung đôi bãi cát. Hòn đảo chủ thể dĩ nhiên là đáng ngậm, má hắt ra bãi cát thì là trắng bạc tinh tế tỉ mỉ hạt cát. Bọn họ đuổi tới Tha Vĩ đảo thời điểm chính là giữa trưa, mùa đông ánh nắng ôn hòa chiếu rọi, ngân bạch bãi cát tản mát ra nhu mỹ con trạch. Sóng biển từ Tha Vĩ bãi cát hai bên đánh thẳng tới, phong không sóng lớn không mạnh, cho nên nước biển chỉ là chậm rãi phun lên đi lại chậm rãi rút đi. Đáng tiếc người trên đảo hủy diệt nó lặng ngạn. Tha vĩ đảo bốn phía trên biển đậu rất nhiều thuyền lớn, sau đó lại có rất nhiều thuyền nhỏ rượi vào hòn đảo, bọn chúng tựa như từng con con chuột đang gặm ăn một khối thịt mỡ, rộn rộn ràng ràng chen tại trên bờ biển. Trên đảo nhiều người mà lại tạm nham, người lui tới đa số quần áo phá loạn mà lại rơ bẩn, mùi hôi thối mạnh mẽ đâm tới, Vân Tùng không thể không vây lên một đầu khăn mặt để ngăn cản mùi thối. Kết quả Trường Chu huynh đệ nhìn thấy hắn ở trên mặt vây khăn mặt về sau tán dương gật đầu, mọi người cũng đều như vậy, đem mặt mình che lên đến, ở nơi này trên đảo không chừng chọc tới người nào, đại gia hỏa phải chú ý giữ bí mật tin tức của mình. Mà khác Tuyệt đối không được gây chuyện thị phi. Vân Tùng người này là nổi danh cao tố chất, tốt tính, hắn lần này tới trên biển ít người thế yếu, cho nên chuẩn bị lên đảo về sau thành thành thật thật mua sắm thức ăn và nước ngọt sau đó liền rời đi. Nếu có người vướng được hắn, vậy hắn gần sắt gắng chịu nhục. Hắn làm xong trang tồn tự chuẩn bị, đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc thị phi, nhưng là không phải trêu chọc hắn. Mấy người mới vừa lên đảo đi mua nước, Hồ Kim Tử bỗng nhiên cảnh giác hướng bốn phía xem xét nói ra, không đối. Mau tìm miệp hộ. Bọn họ mua nước chỗ có một con suối, cái này tuyền nhã kích thước không lớn thế nhưng là nước chảy lượng không nhỏ, cho nên trên đảo nước ngọt cũng không quý. Tuyển Nhãn bị một nhóm người khống chế, những người này tại bốn phía chồng chất nổi lên rất nhiều thùng nước, bên trong chứa đầy nước, mua bán hình thức là có người mua nước liền dùng thùng nước đưa nước lên thuyền chở lại còn thùng nước. Hồ Kim Tử vừa nói chuyện một bên liền chui đến một hàng thùng nước đằng sau. Vẫn thùng mấy người cũng đều tự tìm thùng nước trốn, sau đó bọn họ phát hiện Tuyển Nhãn nơi vốn rĩ rộn rộn giảng giảng đám người tản ra. Có người ở bất động thanh sắc đem đám người sơ tán. Hồ Kim Tử lần này xứng đáng hắn lão giang hồ tự sừng, hắn trước tiên phát hiện vây quanh người. Những người này rõ ràng là hướng bọn hắn tới. Mấy người mới vừa nấp đi, bọn họ thuận dịp móc súng lục ra trực tiếp khống chế Tuyển Nhãn. Cố đại hán che lập đứng lên, Lý Nghị ra, "Được a, rốt cuộc phải hướng chúng ta hạ thủ sao?" Bên cạnh hắn mấy cái hán tử khinh thường nhìn vây quanh những người này một cái, vung tay kéo ra quần áo. Quần áo phía dưới là một vòng thuốc nổ. Lý Nghị ra ôm quyền nói ra, "Tống Cẩn Mã, chúng ta nhà dân cùng các ngươi linh nam nhất mạch đời đời giao hảo, làm sao có thể chỗ xung yếu các ngươi ra tay? Chúng ta lần này tới các ngươi địa bàn là muốn bắt mấy người." Hắn lấy ra cái hộp mở ra, bên trong phi mã ra một cái vàng lóng ánh óng mật, cái này ong mật chấn động cánh bay lên, thẳng đến Vân Tùng mà đến. Bên cạnh Trường Chu đổi sắc mặt, nhà dân Kim Đào Hong Cửu thiếu gia, ngươi làm sao biết trêu chọc phải nhà dân?" Vân Tùng nhớ tới Khương Hàn Tiêu đã nói, "Chủ quan rồi. Trên người hắn có trăm dặm đảo tâm phấn thứ này, trong vòng trăm dặm có thể bị kim đảo ong truy kích. Không hề nghi ngờ Tha Vĩ đảo bên trên có nhà dân người cũng có bọn họ giương kim đảo ong." Tiếng lên vọng vang lên. Lý thị người bắt đầu tiến hành hướng bọn họ ở chỗ đó thùng nước tưởng nơi chậm rãi ba vây. Tống Cản Mã giơ tay lên nói ra, "Nị gia, chuyện này giao cho ta tới xử lý được chứ? Ta đem người cho các ngươi không thiếu một cái giao ra." Lý Nghị gia trầm giọng nói người ở bên trong tiêm nhiễm trăm rặm đảo tập vấn, tất nhiên là chúng ta nhà dân kẻ thù sống còn, cho nên không cần giao người, chúng ta cùng một chỗ xử lý bọn họ tốt nhất. Đương nhiên Tống Cản Mã yên tâm, trong giao chiến nếu có tổn thất, ta nhà dân gấp 2 tú nổi. Tống Cản Mã bên này vậy bắt đầu tiến hành cầm vũ khí. Hồ Kim Tử chuẩn bị mời tiên nhi đánh, hắn ngạo nghễ nói, dạng này lão tử một cái có thể đánh thập bát cái. Trương Chu gấp gáp kêu lên, bọn họ có súng máy. Hắn chạm mà ra nói ra, chư vị không nên gấp gáp đồng thủ, đằng sau ta vị công tử này chính là doanh thị Cửu Thái Bảo Cửu thiếu gia sát tinh thái bảo. Lời còn sót lại cũng không cần nói, Tống Cản Mã lập tức thân thủ đem bên người Hán Tử rút ra thương cho ép trở về. Lý Nghị Gia cũng rất là giật mình, Vân Đạo, cái gì? Doanh thị Cửu thiếu gia ở chỗ này? Vân Tùng giơ tay lên, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tại hạ Vân Tùng. Lý Nghị Gia bên này lập tức do dự, người của hai bên trên tay còn chụp lấy thương đây, bọn họ chần chờ nhìn về phía Lý Nghị Gia, Lý Nghị Gia đè ép cổ tay ra hiệu bọn họ thu hồi thương. Hắn đi lên phía trước Vân Đạo, không nghi tới Doanh thị Cửu thiếu gia sẽ đến tha vĩ đảo, xin hỏi Cửu thiếu gia trên người trong dạ đảm đạo tâm phấn là từ lâu dính. Vân Tùng cố gắng kích hạ Cả người không biết ta như thế dính trăm rặm đảm đạo tâm vẫn. Hắn cho rằng bằng Khương Hàn Tiêu đảm lượng, nhất định là sớm đem tin tức của hắn cũng cáo tri cho Sau Lương có thị. Di hoàng tộc bên trong nhà dân phân hai nhà, nam chính là Lý thị đương gia nữ chính là Võ thị đương gia, hai nhà quan hệ chặt chẽ, thời khắc bù đắp nhau. Cho nên Võ thị nếu biết mình tin tức, cái kia Lý thị vì sao không biết? Dù sao tham gia tình phát sinh đến bây giờ đã có 2 ngày nhiều thời gian. Trên biển mặc dù mênh mông, cũng là Trương Chu nói, Di hoàng tộc tài cao thế lớn, bọn họ đều chiếm điểm đều có máy điện báo, lớn nhỏ tầm đó thường xuyên lấy điện báo liên hệ. Tha vĩ đạo bên trên Lý thị trong tay liền có máy điện báo, Lý Nghị Gia dẫn người ở trong này cùng bọn hắn rằng co, sau đó có người mang đến một tấm điện báo đưa cho hắn. Lý Nghị Gia nhìn lướt qua rồi nói ra, "Cửu thiếu gia, ngài ở trên biển buồn ba bốn ngày chắc hẳn cũng mệt mỏi, không bằng đi hẳn xá nghỉ ngơi một chút. Nhà ta tỷ biết được ngài đến Tha vĩ đạo, thuận dịp bất kể như thế nào muốn cùng ngài ôn chuyện một chút." Vân Tùng nói ra, "Không cần khách khí, ta không mệt, ta mua chút đồ vật muốn đi." Lý Nghị Gia lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, nói, "Cửu thiếu gia nói đùa, ngài mệt mỏi." Vân Tùng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói ra, Ngươi là thực nhị vẫn là thực đem mình làm ra. Ngươi so với ta còn phải nhưu bước đây. Di hoàng tộc không cho phép có dạng này nhưu bước người tồn tại, ngươi hiểu chưa? Hắn nói lời nói này thời điểm học chính là a bảo ngày bình thường đối đãi người tư thế. Đây là một loại phách lối tư thế. Hắn bên này nhất rầm dĩ chương, lý nhị ra một bên kia ngược lại là Thu Liễm. Ta cửu thiếu gia đề điểm, tại hạ minh bạch ngài ý tứ. Hắn lại ý nhất chuyện. Nhưng tại hạ đắc tội cửu thiếu gia là chết, không hoàn thành chủ gia mệnh lệnh cũng là chết, nếu dù sao đều là chết, tại hạ còn có cái gì phải sợ? Thẩm cửu thiếu gia ở đây tạm lưu mấy bước, nhà ta tỷ đã đi thuyền chạy đến. Nhiều nhất ngày mai sẽ có thể đến tới Tha Vĩ Đạo. Lại có một đám người trùng trùng điệp điệp chạy đến. Sau đó Vân Tùng nghe được trong đám người vang lên một tiếng kinh hô, là Dương thị người, một lần này có náo nhiệt có thể nhịn. Di hoàng tộc Văn Triều hậu duệ Dương thị. Dương thị một đoàn người bên trong dẫn đội là người thanh niên, hắn nhìn thấy Vân Tùng về sau thuận dịp cười nói, "Cửu thiếu gia, đã lâu không gặp, chia tay lần trước ta còn tưởng rằng chính là giữa chúng ta vĩnh biệt, cũng là bất kể như thế nào không nghĩ tới, nhanh như vậy lại tại hải ngoại gặp mặt. Còn nữa, ta bất kể như thế nào không nghĩ tới ngươi còn sống." Trước đó ta thế nhưng là được cái tin tức nói các ngươi cựu thái bảo toàn quân bị diệt, chết hết, ngày đó ta nhận được tin tức về sau đã hỉ, đem chúng ta chân tàng trăm năm trang nguyên hồng cho uống một hơi cả sạch. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi còn sống. Vân Tùng giống như hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, "Uống trăm năm lão tiểu ngươi còn sống, hai cái nguyên nhân, đệ nhất ngươi uống rượu không phải thật chân tàng trăm năm, đệ nhị ngươi có trưởng sinh bất tử chi thân." Thanh niên mấy câu nói đã nói rõ kẻ đến không thiện, cho nên Vân Tùng không quen lấy hắn, trực tiếp chế giễu lại.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 Vấn từng minh bạch vấn đề. Trường Sinh bất tử. Trên đảo này rất nhiều người cũng lạ vì Trường Sinh bất tử bí mật mà đến.